chương ba trăm năm mươi mốt vô đề hai năm trước rời đi nơi xa lúc này đám người bằng thành chủ kia mới dám ngừng lại trong lòng bọn hắn vẫn còn một hồi sợ hãi bằng thành chủ nhìn về phía bên cạnh mình vu láo hỏi những người kia là ai làm sao ta lại không nhận được một ít tin tức nào về những người này vũ lao không người cung kính nói xin lỗi thành chủ việc này ta cũng không biết bằng thành chủ có chút đau đầu nói một bên là quang minh kiếm điện một bên là thần bí thế lực thật là khiến người ta nhức đầu tôi không suy nghĩ nữa đó là ân o á n của bọn họ không liên quan đến ta thành chủ anh minh vu láo bên cạnh phụ h ọ bốn bên trong không gian vong linh xung quanh tế đàn đang có một t ầ n g kết giới bảy màu bao trùm toàn bộ bên trong kết giới lúc này hai người xuân đức cùng vô địch đang cùng nhau phân giải tiểu tháp hát sắc kia ra nhờ vào lực lượng tự thân của hai người cùng bồn nguyên t i ê n địa nơi đây mới miễn cưỡng phân giải được kiện hỗn độn ma khí này ngay từ lúc đầu tính toán là mỗi người phân nữa nhưng không ngờ chỉ mới là phân giải chưa đến năm vậy mà mấy kiện trí bảo của riêng bản thân đã bảo hòa rồi phần sau năng lượng thu về đã vượt quá mức giới hạn từ trước đến nay một tháng sau kiện hỗn độn ma khí kia càng về sau càng khó phân giải bây giờ cũng chỉ mới phân giải được ba thành hai người cùng thu công lại một lần nữa phong cấm kiện hỗn độn ma bảo này bên trong tế đàn hai người nhìn nhau cười cười xuân đức hỏi lần này ra sao có khả quan không vô địch hài lòng nói rất tốt theo ta tính toán thì lần này thu về năng lượng đã hơn từ trước đến nay gộp lại mấy lần ta cũng không ngờ một việc tốt như vậy lại rơi ngay đầu chúng ta ngay trước ở thời kỳ của ta muốn tìm một kiện hỗn độn ma bảo như thế này cũng là hiếm có vô cùng sau đại thời kia qua đi thì càng hiếm hơn rồi vậy mà run rủi thế nào mi lại gặp được một kiện đã thế lại là một kiện gần như hoàn chỉnh nữa chứ ngay vậy xuân đức có phần khó hiểu hỏi đã nó lợi hại vậy tại sao không thu nó làm vũ khí giết địch vô địch lắc đầu nói không thể nếu có thể thì ta đã làm từ đầu rồi ta đâu có ngu mấy kiện trí bảo này là thiên địa dưỡng dục r a có khả năng tự chủ riêng không thể thuần phục kẻ khác luôn luôn tự mình bay loạn giữa thiên địa gây nên hủy diệt hàng loạt tinh vực m i nhìn cái tiểu tháp này có vẻ vô dụng phải không xuân đức gật đầu vô địch lại cười cười giải thích nhìn nó vô dụng vì nó chưa thức tỉnh mà thôi nếu nó thức tỉnh phóng xuất r a nguyên thủy ma khí thì chỉ trong nháy mắt tất cả sinh vật sống trong vài tinh vực đều bị nó biến thành ma mốc hết Hắc nhưng không biết là tên nào tốt bụng đánh trọng thương nó khiến khí linh phải ngủ say cuối cùng lại rơi vào tay chúng ta ha ha ha vô địch lại cười lên ha h a cười rất chi là vui vẻ cười không ngậm miệng lại được xuân đức cũng không có ngăn cản hắn mà nhìn mấy kiện trí bảo vừa được tôi l u y ệ n thêm nhìn mấy món trí bảo mậu mị ma c h ả o thiên quất giáp cánh ma huyên đang phiêu phủ trước mắt xuân đức hỏi ông bạn thân của mình này mi thấy mấy món trí bảo này có thể cải tạo thêm được không dù sao năng lượng vẫn còn nhiều mà phải không tôi muốn làm thêm vài bộ vũ khí cho hai cái phân thân kia nữa vô địch vỗ vai xuân đức mĩm cười ông bạn không cần sâu ngày trước chúng ta nghèo muốn chết nên không có một bộ vũ khí tốt còn bây giờ thì khắc rồi mọi việc cứ để đó cho tôi á. nhưng mà ba món trí bảo này nếu một lần nữa tăng cấp lên thì ông bạn lại một lần nữa phải chịu thống khổ đấy mà lần này thống khổ còn hơn lần trước nhiều lắm cái này tôi sợ ông xuân đức lắc đầu nói không có sao bây giờ thân thể của tôi rất mạnh mẽ không chết được đâu à phải rồi lần này ông mà làm thì tiện thể làm cho tôi một bộ phòng ngự cùng công kích hồn p h é p nhé sau này ai biết gặp phải cái gì nên cứ chuẩn bị trước đi ừ không có vấn đề gì nghỉ ngơi một chút chúng ta lại tiếp tục phân giải nó càng về sau càng khó theo suy đoán của tôi thì muốn phân giải triệt để kiện hỗn độn ma khí này cần ít nhất ba năm đó là hai người chúng ta cố gắng hết sức vô địch nói xuân đức không sao cả cười cười cậy n ó đi cũng chỉ là vài năm mà thôi tuy có chút nhớ nhà nhưng vài năm cũng chịu được tốt à đừng có mà xem thường anh em vậy chứ ha ha hai người cùng nhau cười lên vui vẻ sau đó lại tiếp tục lao đầu vào công việc của mình nam ở ngoại giới một tháng qua đi nhóm người t u y ế t anh tà long đại bạch đã rời đi hỗn loạn chi thành từ lâu bọn họ một đường thẳng tiến về tới nơi cửa thông đạo mà xuân đức trước kia nói tới trong một tháng này bọn họ cũng gặp không ít rắc rối đúng là thời buổi hỗn loạn đi đâu cũng có ra cướp ba người bọn họ một ngày đi đường bị người chặn lại ăn cướp cũng ba bốn lần nhưng đây cũng là ý nguyện của ba người giả heo ăn thịt hổ đây cũng là một thú vui tao nhã ạ t à i phú thu được cũng không đáng là bao nhưng được cái có chỗ luyện tập muôn đồ mấy tên kia vào bên trong không gian luyện tập một lần là đã sợ đến mấy năm rồi hễ cứ nhắc tới huấn luyện là cả đám như chết cha chết mẹ may là có đám cường đạo giúp mọi người luyện tập bằng không cũng có vài người phát điên không phải nếu không phải đám cường đạo này nhân cách biến tính quá mức thì ba người cũng muốn cho mấy tên này gia nhập ác ma điện đấy nhưng không ngờ bón này nhân cách vặn vẹo đến không còn cái gì nữa rồi. thật tệ nhất là có nguyên một tông môn nhỏ chuyên đi bắt nữ hải về ăn thịt sau đó rút hồn để luyện pháp bảo ở đâu cũng nghe trừ ma vệ đạo vậy mà chẳng thấy ai tiêu diệt cái cho má tông môn này mãi đến khi mấy người tuyết anh gặp phải mới ra tay diệt sát người t h ì giết hết làm phân bón cho hát cá ma thụ sau này còn t à i vật cũng tiện thể đem đi luôn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo trong ư hai năm này nhóm người tà long cũng không để đám môn đồ ác ma điện bên trong không gian bảo vật nữa mà triệu hồi tất cả mọi người ra bên ngoài một đường từ khu vực bên ngoài đi thẳng vào khu vực nguy hiểm của viễn cổ chiến trường qua đi không biết bao nhiêu trận đại chiến cũng có khoảng mấy trăm người bỏ mình nhưng ai còn có thể trụ lại thì đều là tinh anh trong tinh anh không nói đến chiến lược kinh nhân hơn nữa bọn họ trong lúc vô hình đã hình thành thức chiến đấu vượt cấp nói đến những người bỏ mình cũng không phải hoàn toàn bị gạt bỏ bọn họ chẳng qua là chết đi một lần mà thôi vẫn còn hạch tâm để tái sinh trăm năm sau khi hạch tâm hấp thu đạt đến tình trạng nhất định bọn họ lại một lần nữa sống lại có mấy vị cự đầu ở đây cũng không phải làm trang trí tuy mặc những môn đồ này thỏa thích phô bày tài năng bản thân đối mặt với kẻ thù mạnh、mẽ. không thể địch lại mất đi sinh mệnh nhưng cũng không phải bạch bạch để bọn họ triệt để chết đi nếu sau này xuân đức đi ra biết được bọn họ để mặc môn đồ triệt triệt để để chết đi thì đảm bảo ai cũng không có quả ngon để ăn đội ngũ hơn ngàn người gần một ngàn năm trăm người lúc này chỉ còn chưa đến bảy trăm người có thể nói hai năm nay là khắc nghiệt đến trình độ nào nhưng mọi người còn sống đứng ở nơi đây không có một ai bất mãn bọn họ biết đây là con đường bọn hắn phải đi qua có các vị đại nhân ở đây bọn họ có thể chết nhưng không thể lùi bước lùi bước không những mất hết mặt mũi bị mọi người khinh bị hơn nữa là triệt để chết đi không có tồn tại một đường sinh cơ nào gần bảy trăm người đứng ở trên một đỉnh núi cao nhìn xuống trận chiến bên dưới ý chiến chiến đấu mỗi người sụp sôi ở trong khu vực nguy hiểm của viễn cổ chiến trường thì thường xuyên có thể thấy được các cuộc chiến có số lượng người tham gia trong đó vô cùng nhiều từ vài ngàn đến vài trăm triệu cũng có trận chiến bên dưới này là một trận chiến nhỏ quy mô khoảng mười vạn người đổ lại với ở trong khu vực nguy hiểm này có một quy luật bất thành văn đó là không phải người mình gặp phải nhau ắt có một cuộc chiến đâu đâu cũng là kẻ thù nếu không giết người sẽ bị n giết ư ờ g i long đại thúc còn chưa thấy cửa thông đạo không gian kia sao làm sao tìm lâu như vậy vẫn chưa thấy tiểu thất rắn mập ở phía sau giật giật áo bảo của tà long hỏi ta long dùng một tay xoa đầu tiểu thất ngự khi ôn hòa nói còn không có nha đầu cái này cần phải chờ đại ca của nha đầu ra giải quyết chúng ta không thể xé mở không gian thông đạo đi về đại thiên thế giới kia sao tiểu thất tiếp tục hỏi lần này đến lượt tuyết anh lên tiếng trả lời câu hỏi của nàng xé mở là có thể nhưng là theo hai năm này quan sát cái viễn cổ chiến trường này liên tục di động nếu không có đánh dấu vị trí cụ thể nào ở đại thiên giới kia thì không thể nào tạo thông lộ chính xác được t ỷ biết ca ca m ộ i trước khi đi đến nơi này đã chuẩn bị mọi thứ nhưng là t ỷ không thể xác định à nói đến đây nàng thở dài một hơi bất đắc、dĩ. mấy tiểu n h a đầu gật đầu xem như đã hiểu có lẽ hai năm này phải liên tục chiến đấu mấy nhóc t ì có vẻ không thích lắm muốn nhanh nhanh trở về nhắc đến ca ca vũ y than vãn ca ca không biết làm gì mà hai năm rồi không ra ngoài gặp chúng ta nhớ huynh ấy q u á khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng điệu sự nhìn mà thấy tội nghiệp lời nói này của vũ y không biết là đã nói mấy vạn lần rồi mọi người nghe nhiều đến nỗi hai sắp sinh ra c á n mất mỗi người đều lựa chọn trầm mặc nếu ai mà lại an ủi nhóc t ì này thì nhóc t ì sẽ quấn đến hỏi không ngừng hôm nay vẫn như mọi ngày sao ta cảm thấy nhạt méo quá đại bạch lên tiếng ta long bên cạnh nhìn hắn buồn bục nói vậy ngươi có ý kiến gì tốt hơn sao? nếu có cùng nói cho mọi người nghe tham khảo đại bạch thẳng t ư n g đáp ta không có ta chỉ nghĩ vậy thôi lúc này không chỉ có tà long mà mọi người cũng dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía ngốc đại thọ này tên kia trước khi đi cũng không có dặn dò gì cả mới khiến chúng ta lúc này như vậy giờ ta mới thấy sống mà không có mục tiêu đúng là mệt mỏi vô cùng ngày ngày đi lượm xương cốt ngày ngày đi chém giết đúng là chán đến chết tà long buồn dầu nói hắn không có hình tượng gì ngồi xuống nhặt mấy viên đá lên ném xuống đám người đang chiến đấu bên dưới ta kiếm đang phiêu phủ bên cạnh hắn nói người thật khắc loại còn ta thì chỉ có một mục tiêu duy nhất biến thành thần khí mà thôi ta muốn thôn p ệ thật nhiều sinh linh để giúp ta tiến hóa. ta là một khí linh mà còn có mục tiêu mà ngươi một đời chúa tể vậy mà không có mục tiêu của mình sao ngày trước có mà giờ đi theo tên kia bị đoạ lạc mất luôn cả mục tiêu rồi tà long ngắn gọn một câu câu nói này làm mọi người mỉm cười ầm ầm bầu trời bỗng nhiên tối lại mây đen quần quận lôi điện bổ xuống một địa phương không xa cách nhóm người ác ma điện không đến vạn dặm thấy dị biến này tà long đang còn ú sầu bỗng nhiên sinh long hoa hổ tinh lực dồi dào đứng dậy hô to đi đi xem là cái gì ta đoán là bảo vật xuất thế đây tiếng hô của hắn oang oang còn to hơn cả tiếng sấm đang nổ liên miên nơi xa kia một tiếng hô này c h ấ n trụ gần mười vạn tu sĩ phía bên dưới đang đánh nhau sống chết trong khi những người này đang còn ngẫn người tuyết anh cùng đại bạch hai người đã thi pháp khống chế lại những người này bắt vào không gian huấn luyện tuy trong mắt bọn họ mấy tên này y như đám kiến hôi nhưng ai biết được sau này có chỗ dùng thì sao thấy cảnh này người của ác ma điện cũng không lấy làm kỳ lạ gì cảnh này cũng đã thấy nhiều lần rồi n g à y trước khi đám tín đồ ác ma điện vừa chiến đấu x o n g đang trong tình trạng kiệt sức ngay lúc đó lại có đại lượng kẻ địch xuất hiện kẻ địch còn nhiều hơn lúc này nhiều vậy mà khi đó cũng bị ba vị cự đầu liên thủ vây quét bắt gọn toàn bộ không một cá lưới mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm năm mươi ba khô cốt mà tôn hai năm trước vạn dặm đường không nói là xa nhưng ở trong viễn cổ chiến trường này lại là một quãng đường không ngắn không tính bị thiên địa áp chế chỉ riêng các kẻ cản đường thôi nội cũng làm người ta đau đầu trên đường đi đến nơi kia người của ác ma điên sơ sơ giản lược cũng gặp được mười hai chàng chiến đấu chậm trễ một đoạn thời gian khá dài mới đến được nơi đó vừa đến nơi thì một tình cảnh làm bọn họ ngây người ở nơi đây người nhiều vô số tiếng la giết khản cả cổ ở sâu bên trong kia đang có một bộ khô lâu màu đen xì cực độ âm trầm khủng bố tay cầm liêm đao liên tục huy liêm đao chém giết những kẻ xung quanh xung quanh hắn phạm vi vài dặm đã không còn mấy kẻ sống trên mặt đất là vô số khô cốt trên bầu trời cũng là vô vàn g lôi điện thô to như du long đánh thẳng vào đỉnh đầu khô cốt kia nhìn tình cảnh trước mắt ta long n g ạ c như nói làm sao lại nhiều kẻ đến nơi này vậy chẳng lẽ có thần vật gì sao tuyết anh cũng đồng ý với cái thuyết pháp này nói không vì bảo vật làm sao hết tên này đến tên khác lên vây công cái bộ xương kia ta đoán bảo vật đang nằm ở trên bộ xương đó mà đám người này hẳn không phải vừa đội kịp tới nơi này mà là đã đến nơi đây từ lâu rồi tuyết anh có thể nói là nhất trâm thấy máu nàng suy đoán không có sai bao nhiêu nơi đây đang có bảy cổ thế lực cùng nhau liên hợp muốn phân chia miếng bánh lớn này còn không đợi nhóm người ác ma điện tới gần thì đã có mười mấy người mặc quần áo không đồng nhất đứng ra ngăn cản người trung niên đi đầu nhóm người kia đứng ra nói các vị nơi đây không phải nơi mà các vị có thể đến quay lại nhanh nhanh còn kịp bằng không ngừng cái mạng nhỏ nơi này đến khi đó đừng trách tại hạ không nói với các vị cứ n ỡ sẽ có một cuộc tàn sát nho nhỏ nhưng là không nghĩ tuyết anh thông thống khoái khoái ra lệnh cho mọi người rút về phía sau không chút do dự mọi người không hiểu làm sao nàng lại phản ứng như vậy nhưng là cũng không ai dám có ý kiến gì mãi khi đã lui ra rất xa tìm được một nơi nghị chân thì tà long mới lên tiếng hỏi thăm chuyện khi nãy nơi kia có cái gì sao làm sao ngươi chưa đánh đã rút lui rồi đây cũng là tiếng lòng của mọi người không hiểu làm sao nàng lại quyết định như vậy bây giờ cả đám đang vểnh thai lên nghe tuyết anh nhìn mọi người một lượt rồi nói khi n ã y ta bỗng nhiên cảm giác đến điều không lành nên quyết định lui lại chưa nói cảm giác của ta là đúng hay không nhưng việc đi đầu sông lên giao tranh với con khô lâu kia quả thực là một điều không sáng suốt chút nào thực lực con khô cốt kia rất mạnh nếu không có bị lực lượng gì đó cầm tù thì đám tu sĩ ở đây đã chết từ lâu rồi chúng ta tội gì phải làm chim đầu đàn ả o nếu như hạ được con khô lâu kia thì cũng bị đám người ở đây vây công mọi người thấy có đúng không mọi người cũng không phải người ngu chẳng qua lúc trước đang tò mò là có bảo vật gì xuất thế muốn lên trước xem một lần mà thôi bọn họ đều biết những đạo lý mà tuyết ánh nói cả đám cùng nhau gật đầu ta long thì âm hiểm hơn nói ngươi sẽ không phải chỉ có ý tứ vậy đi ta đoán rằng ngươi chờ cho đám kia lấy được bảo vật tới tay thì nhảy ra chia phần phải không tuyết anh liếc x é o hắn nói không phải là chia phần mà là toàn bộ đoạt về nên các ngươi chuẩn bị đi không lâu sau sẽ có một hồi đại á c chiến nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp thì đây cũng coi như là một lần rèn luyện đúng nghĩa mọi người nghe vậy thì không khỏi sắc mặt khẽ biến nhìn người đông như kiến bên ngoài lại nhìn phía bên mình làm sao cũng có cảm giác tê cả ra đầu gió lạnh thổi s i ê u s i ê u hả đoạt đồ ăn trước quần hùng cử chỉ này cũng không phải bình thường điên cuồng thấy mọi người sắc mặt biến hóa tuyết anh khẽ cười đùa với mọi người một chút thôi ta cũng không phải người không có đâu ó c đâu có dại mà lấy ít chọi nhiều chơi hao tổn với đám người ngoài kia Bây giờ mọi người tự mình tu luyện giờ người mọi mình tự tu đ i c h ú n g tình a hóa. ra ở thở nơi này theo dòi biến hóa. Lúc này mọi người mới thở ra một hơi, dòi mọi mới túi một cái rồi trào theo một Lúc cả đám một m t ả nơi ra tìm một n tu lây u tuyết thu y ệ n bên trong hang Ngoài hang người、tuyết、anh,、tà、long cùng đại bạch tòa chấn, ba người khí tức thu liễm xem đến không n ba bạch ba thì tà tòa tức gì khí khác phàm cửa đá. đại liễm xem n Động tình nơi đ â lớn vô cùng nên không qua bao lâu thời gian những kẻ tầm b ả o hay các thế lực tông môn lớn mang theo môn đồ vào đây tích lũy thêm kinh nghiệm đều đánh hơi đến chạy tới nơi đây cũng không phải ai cũng dễ nói chuyện như tuyết anh những kẻ đến sau hình như đều là dân liều mạng một lời không hợp liền động thủ ban đầu chỉ là nhỏ lẽ vài trăm người những thế lực lớn nơi đây còn có thể c h ấ n nhiếp nhưng không bao lâu những kẻ đến sau cũng bắt đầu tụ lại với nhau hình thành một thế lực lớn vô cùng đối kháng với thế lực vốn có nơi này muốn chia một phần canh nam sáng ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn trước cửa sơn động đi tới hai người một nam một nữ nam tử nhìn không qua ba mươi ngũ quan đoan chính nhìn như một người tốt còn có tốt thật hay không thì mấy người bọn họ không biết nữ sĩ kia thì niên kỷ còn rất nhỏ có thể là hậu bối của nam tử Đối ra ba ê n ngoài có thể nói là xinh đẹp, nếu đặt ở tông môn cũng là là có thể đặt một đẹp, đoá ở đẹp. Hai người này tà u tiểu run vi cái sinh người lại tinh không cảnh, chỉ thần cánh còn cao có một m tử dế thôi. tử tay ta Hai chắp hữu chúng người ngoài nơi nói, nam này đứng ngoài sơn động rừng ở nơi đó, đạo ở các vị long à người của h a minh muốn đã ư chư người ợ c gặp lòng hữu vị đạo đ một tà lần. Ba người tà long đã biết người đến bên ngoài nhưng là bọn họ l ự i phản ứng mấy con kiến này không cần nói cũng biết những người này đến nơi đây làm gì ngoài lôi kéo gia nhập liên minh ra chứ còn có khả năng gì khác nào ở đây nên định mệnh đã định hai người bên ngoài kia nhất định ăn bế môn canh rồi vượt bực mà quay về trước khi về còn nói sẽ tới lần thứ hai mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm năm mươi bốn vô đề hai năm trước hai kẻ bên ngoài đã đi ba người lại tiếp tục tinh tâm tu luyện nhưng là cũng không được bao lâu thì lại có người đến nơi này tuy cảm thấy rất phiền nhưng mấy người cũng không có giết chết kẻ đến mời trào gia nhập liên minh gì đó cũng giống như lần đầu sau khi ăn bế môn canh nữa ngày thì mấy người này cũng bỏ được rời đi liên tục vài ngày sau vẫn là như vậy ai đến m ặ ai ác ma điện cũng không cần gia nhập thế lực nào khác、Nam. bên trong không gian vong linh hơn hai năm cố gắng liên tục nhưng quá trình phân giải kiện hỗn độn ma khí kia cũng mới chỉ hoàn thành một nửa xuân đức lúc này cũng là sức cùng lực kiệt rồi không thể không ngừng lại việc này hồi lại tinh lực càng phân giải về sau càng khó càng phân giải về sau càng tiêu tốn tinh thần lực cùng máu huyết một lần nữa phong cầm lại kiện hỗn độn ma khí này xuân đức trực tiếp nằm ngửa ra trên tế đàn một bộ sắp chết đến nơi từ một thiếu niên anh tuấn lạnh lùng bây giờ đã thành một trung niên gậy gò ra bọc xương tiêu hao quá lớn tui chịu không nổi rồi tiểu phân giải của lão sao lại cần có máu huyết phụ trợ và vậy không cần không được sao vô địch lúc này cũng là một trận hư nhược. xuân đức đầu lực lượng một thì hắn phải đầu tư vào mười từng trận mệnh m ỏ i khiến hắn tí nữa thì gục xuống luôn tình huống có biến tôi cũng đâu có ngờ cái trí bảo mắc dịch này khó chơi đến vậy lúc đầu cứ ngỡ dùng tới bản nguyên hỗn độn lực lượng của tôi cộng với bản nguyên sát lục c h i đạo của ông là có thể từ từ mái chết nó ai ngờ đến phần sau nó lại chống trả manh liệt vậy xuân đức h ư u khí vô lực nói k ậ nó đi nghỉ ngơi một chút rồi từ từ nghĩ cách sau chứ có vội cũng đâu có cách gì hay mà làm phải không ừ m nghỉ ngơi một hồi đi tôi cũng thấy mệt mỏi quá cứ như vậy cả hai cùng nhau nằm trên tế đàn nghỉ ngơi có thể nói sức h ô i phục của hai người vô cùng cưng hãn xuân đức từ một bộ da bọc xương nhanh chóng phồng lên lại biến thành một thiếu niên mang khí chất lạnh lùng nhưng đầy sức sống còn vô địch thì khỏi phải nói rồi cả người hắn tên này được bao trong một tầng hỗn độ khí không nhìn thấy hắn ra làm sao không biết là còn sống hay đã qua đời trong lúc nghỉ ngơi xuân đức tự nhiên cảm ứng được lực lượng của mình đột nhiên tăng lên một màn g nhỏ ngay sau đó ở nơi rất xa hắn cảm ứng được một ác ma hệ trị liệu thứ hai ra đời trị liệu ác ma hộ vệ cấp một mát cấp hai mươi trị liệu dựa vào sức mạnh của người thi triển kỹ năng cấp một trị liệu ác ma hộ vệ mười trị liệu hai sức mạnh mọi người không không năm tự hồi thành viên khi lên cấp cao hơn có thể mở ra các khả năng khác kiến nghị Tận lực bốn ồ i d ư g và bảo vệ. Tỷ lệ xuất trị tỷ. lệ liệu hiện hệ Khi hắn vừa c hắn. Hắn ma,、so、ma long thông thống đại ộ n g c lục bên trong ác ma lâu đài nơi chính điện hôm nay là một ngày đặc biệt vì cách đó không lâu lại có một người giáp tình trị liệu ác ma hộ vệ cấp một mát cấp hai mươi không biết qua bao nhiêu thế hệ người giáp tỉnh rồi mới xuất hiện một người đặc biệt như vậy ai nấy đều chúc mừng người này người giáp tỉnh lần này vẫn là một cô gái tướng mạo xuất chúng khí chất cao quý nàng tên là tử v i ệ n vốn là công chúa trong một vương tộc thời kia tranh giành ngôi vị nàng mặc dù không có tâm tư tranh giành nhưng vẫn là bị cuốn vào trong cuộc chiến đó cái mạng nhỏ của nàng tí nữa thì không còn khi nàng cả người bị thương nặng lại một mình ở trong hoàng vũ sơn giã tưởng là đến tuyệt cảnh anh ngờ lại được sư phụ của nàng cứu vớt sư phụ của nàng cũng không phải là đại nhân vật gì cũng chỉ là một ác ma tám cánh song đao mà thôi cũng coi như là nhân vật trung lưu bên trong ác ma điện lúc này đây sau khi vừa giáp t ỉ n h xong thì liên tục có đại nhân vật tiến lại đây chúc phúc nàng trong khi nàng cùng sư phụ của mình đang cùng nhau ôm một đoàn mà khóc vì quá hưng phấn thì có một tiếng hô cắt đứt sự sung sướng của hai sư đồ phó điện chủ tới mọi người bên trong căn phòng này đều không người cúi chào nàng nhìn mọi người trong phòng một lượt lại nhìn về thiếu nữ tư luyện nàng ôn nu nói cô bé làm rất tốt ta là dương vân ly phó điện chủ lâm thời đến đây dân hai người đến một nơi hai sư đồ cùng lúc nói cảm ơn phó điện chủ không để ý tới mấy lời nói tiêu chuẩn kia dương vân ly nắm tay hai người bước vào trong một thông đạo cứ như vậy thân ảnh ba người lập tức biến mất tại chỗ khi xuất hiện ba người đã đứng tại tầng một trăm của ác ma tháp nơi trước kia xuân đức ở lại nơi đây vẫn được giữ như trước kia chỉ khác là ở chính giữa căn phòng có tượng đá của bốn người xuân đức tiểu lan tiểu thất cùng vũ y thể nhìn hai người dương vân ly nói các người ở nơi này đợi một chút điện chủ một chút nữa sẽ xuất hiện chúc mừng các n g ư ờ i câu nói này dọa sợ hai sư đồ tư t u y ể n điện chủ sẽ xuất hiện còn chúc mừng hai người nói thật hai người bọn họ còn tưởng điện chủ chỉ là trong truyền thuyết mà thôi chỉ là một nơi gửi gắm tâm linh của các thành viên nữa chứ không thể tưởng tượng được điện chủ vẫn còn sống nhìn hai người có chút run rẩy dương vân ly ôn nhu nói đừng sợ điện chủ rất hiền không có ăn thịt các ngươi đâu mà phải nơm nớp lo sợ như vậy ngay khi nàng còn đang an ủi hai người thì dị biến phát sinh cả căn phòng lập tức tối đen lại mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm năm mươi năm vô đề hai năm trước cả không gian tối đen một màu đưa tay ra không thấy năm ngón duy chỉ có pho tượng của xuân đức là sáng lên một màu xanh nhu h ò a lan tràn ra làm mọi người cảm thấy bình an cũng ngay lúc này một thân ảnh thiếu niên gần hai mươi hiện ra thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn khí chất lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy khó gần trong khi mọi người chăm chú nhìn thiếu niên thiếu niên từ từ mở mắt thiếu niên mỉm cười nhìn về phía dương vân ly cười nói nam nhân bà mới vài chục năm không thấy mà khác xưa quá tí nữa nhận không ra xinh đẹp hơn nhiều ngươi đã có đạo lữ chưa dương vân ly cũng không có ngại ngùng gì cả nàng n ở một nụ cười xinh đẹp nói điện chủ cũng vậy người đã khác xưa rất nhiều còn việc đạo lữ thì ta vẫn chưa có còn đang đợi điện chủ về giúp ta đây xuân đức dùng một tay xoa đầu của nàng nói đúng là phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi ngày trước ý như khúc gỗ mà bây giờ dí gióng thật lúc này xuân đức mới chú ý tới còn hai nữ nhân bên trong phòng hắn nhìn dương v â n ly hỏi đây là người mới thức t ỉ n h sao dương v â n ly gật đầu xuân đức lúc này mới hỏi mọi người tự giới thiệu một chút đi nào đừng có nép sang một bên như vậy ta đâu có ăn thịt các người à mà phải rồi lại cái b à n kia cùng nhau ngồi xuống đàng hoàng nói chuyện đi đứng thế này thật không được thoải mái bốn người lại ngồi vào cái b à n trước kia mà bốn huynh m g ụ y xuân đức từng dùng đến lúc này thì hai sư đồ tư v i ê n v ớ i xác định đây không phải h u y n cảnh nhìn vào t ư v i y ệ n xuân đức ôn hòa nói cô bé giới thiệu mình đi tư h u y n lúc này vẫn là có đôi chút r u t rẻ nàng nhỏ giọng đáp thưa điện chủ ta tên là tư h u y n là công chúa của một quốc gia tu c h â n trong lúc hiểm cảnh thì được sư phụ của ta hầu nguyện cứu về một mạng sau đó trở thành môn đồ của ác ma điện xuân đức cảm khai nói thật bi thảm hả nói tới ma long đại lục giờ có gì thay đổi không không lâu sau ta cũng nên về nhà một chuyến thăm mọi người thật vậy sao khi nào điện chủ có thể về dương vân lý hỏi xuân đức hơi cau mày lại nói cũng sớm thôi trong năm năm nữa ta sẽ quay về bên kia đang có việc trọng yếu phải làm khi về tất nhiên là có quà cho mọi người rồi yên tâm đi ha ha bây giờ thì nói chút tình huống hiện tại đi vâng sau đó dương vân ly tưởng tận kể lại cho mọi hắn nghe một lượt về những biến đổi trong thời gian này n g h e xong một hồi xuân đức lại cảm khai nói thay đổi nhiều như vậy à thiên địa thay đổi anh kiệt mọc lên như nấm các giới vực khác cũng liên miên đến nơi này chiếm lấy một phần cơ duyên để thiên cấp trung quy ma long đại lục chiến l ự c quá yếu bị ngoại vực xâm lấn cũng là bó tay đợi làm thịt sau đó xuân đức lại tiếp tục nói tạm thời thu hẹp lại tầm hoạt động của thành viên ác ma điện đi những con kiến kia đợi lúc ta về sẽ lần lượt giải quyết cái gì mà long tộc tinh linh tộc ma tộc đến lúc đó mang bọn hắn về làm lương thực à đúng rồi các vũ khí thánh cấp kia cũng không cần bán ra、nữa. ta bây giờ không còn nhu cầu về mặt năng lượng cấp thấp như vậy rồi lấy số vũ khí tồn dư kia thay thế cho thành viên nòng cốt đi dương vân ly gật đầu đáp ứng lúc này nàng lại nhìn về phía tư huyền nói điện chủ ngài xem tư huyền một hạt giống tốt như vậy có hay không thu nàng làm đồ đệ xuân đức ngay lập tức lắc đầu nói nàng đã có sư tôn rồi việc c ư ớ p đồ đệ của người khác không có đạo đức tín à o với lại ta có một đồ đệ rồi vì tiểu đồ đệ kia ta cũng thấy m ệ t chết thêm một người nữa có khi ta lại theo tổ tiên gặp mặt cũng nên mấy cô gái trong phòng nghe xuân đức hài hước vậy cũng là che miệng cười duyên không ngừng bầu không khí có vẻ rất ấm áp từ lúc đầu căng thẳng tới bây giờ đã thoải mái rất nhiều không khác gì một gia đình cả sau vài canh giờ nói chuyện cũng đến lúc tạm biệt xuân đức nhìn ba nàng cười nói thấy ác ma điện của chúng ta phát triển như vậy ta cũng cảm thấy vui mừng trước thời gian ta chưa về thì mọi người chịu khó nhẫn nhục một tí không còn vì một tí thể diện mà hy sinh thành viên của chúng ta mặt mũi là thứ không thể ăn được còn cái mạng mới là còn tất cả thời gian cũng đến rồi ảnh phân thân này của ta cũng tồn tại được mấy nữa nhớ giúp ta chuyển lời hỏi thăm tới mọi người nhé nói xong hắn xoa đầu mấy nàng nở một nụ cười thật tươi thân ảnh hắn đột nhiên vỡ tan biến thành từng điểm tinh quang phiêu tán bên trong phòng sau một lúc ba người trong phòng mới hồi t h ậ n lại tự nhiên trong lòng ba người có chút mất mát thứ gì đó sau một cuộc nói chuyện thật dài tư thuyện cảm thấy mình thật may mắn khi là thành viên của nơi này căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của ba nàng lâu thật lâu dương vân ly mới cười nói khôi phục lại như trước đây đừng có như bị ai khi dễ như vậy điện chủ cũng đâu phải của chúng ta mà ở đó n g à người hi hi được rồi chúng ta nên rời đi nơi này sau khi trở về phòng của mình t ư h u y ề n ngay lập tức bị mấy người bạn mới quen x u ố n g lại hỏi thăm đủ thứ một thiếu nữ mặc áo đỏ tiến lại bên t hai tư h u y ề n thổi một hơi hỏi tiểu h u y ề n nhà ta làm sao m à như người mất hồn vậy chẳng lẽ bị vị sư huynh nào bắt mất hồn rồi mấy chị em trong phòng lúc này cũng xem vào phụ họa nói đến khiến cho tư h u y ề n đỏ cả mặt thấy nàng bị t r e o chọc đến không dám ngẩng đầu lên lúc này thiếu nữ áo đỏ mới giải vây tiểu h u y ề n à khai thật đi hôm nay g ặ p ai thành khẩn sẽ được con hồng t ư h u y ề n được bông tha lúc này mới ấp c n g nói hôm nay ta cùng sư phụ cùng phó điện chủ đến ác ma tháp tầng một trăm gặp điện chủ mấy cô gái trong phòng lập tức xứ người n g tại chỗ thiếu nữ áo đỏ không tin vào h a i mình mới hỏi lại gặp điện chủ tiểu h u y ệ n ả nha đầu người tính lừa mọi người sao tư v i ê n khẩn trương nói không có lừa mọi người à, ta thật sự gặp được điện chủ tuy không phải chân thân của người nhưng cũng không khác gì nhiều chúng ta nói chuyện rất lâu với nhau nữa đến sau nàng thuật lại chuyện ngày hôm nay cho mọi người nghe mọi người nghe thật say mê mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm năm mươi sáu người tính không bằng trời tính hai năm trước tính toán của xuân đức cùng vô địch có thể nói là thật toàn vẹn mỹ nhưng là người tính không bằng trời tính dự định ba năm phân giải song kiện hỗn độn ma khí kia đã hoàn toàn phá sản không những thế thời gian kéo dài đã hơn m ộ ư ơ i lần qua đi hơn ba mươi năm mà hai người bọn họ cũng chưa thể hoàn toàn phân liệt kiện trí bảo ma khí kia có thể nói đây là việc đau đầu nhất mà hai người bọn họ gặp phải trong mấy chục năm nay n a m qua đi ba mươi năm ở bên ngoài viễn cổ chiến trường càng thêm náo nhiệt từ khi bộ khâu cốt kia mang theo bảo vật xuất thế đã không biết có bao nhiêu cường giả đi đến nơi này muốn chia một phần canh nhưng là có ai thể ngờ hết lớp cường giả này đến cường giả khác ngã xuống mà cũng không đạt được cái gì trong khi đó bộ k h â cốt kia càng ngày càng mạnh, mạnh đến người ta giận sôi bất d i ệ t cảnh hậu kỳ dùng thanh khí chém vào bộ xương kia chỉ để làm xương nó rạn nứt còn cái thanh khí kia bị vỡ làm mấy mãnh quả thực không có thiên lý từ lúc ban đầu mấy thế lực cạnh tranh lẫn nhau đến khi này tất cả mọi người đồng thời hợp lực lại cùng nhau tính toán hạ gục bộ xương cứng kia tình cảnh hiện tại sơ lược là như vậy liên minh hoang bao gồm mười sáu thế lực từ các nơi khác nhau tiến đến viễn cổ chiến trường liên minh nội bộ bao gồm ba thế lực chính gồm có quan g minh thần điện yêu tộc cùng quỷ tộc tuy chia làm hai liên minh nhưng bây giờ cả hai bên đều đã ngồi lại cùng với nhau hạ gục con khô cốt khó chơi kia ngoài hai đại liên minh này còn có phe thứ ba là ác ma điện mấy chục năm này các thành viên ác ma điện tiến hành tiềm tu không lộ diện không tranh với người vì vậy mấy đại liên minh cũng mặc kệ bọn họ bây giờ phạm vi tám ngàn dặm xung quanh bộ khô cốt k i a đều là cấm khu những cường giả chết đi đều bị nó ăn sạch h ế t đục không biết là thông qua biện pháp gì nó lại hồi sinh các bộ xương của các cường giả này thành từ linh sinh vật tình cảnh này khiến cho hai đại liên minh thúc thủ vô sách hôm nay lại là một ngày trời đẹp bầu trời trong xanh gió thổi hữu hữu nếu không phải có mùi máu tanh phiêu tán bên trong không khí thì có thể nói tuyệt vời không hiểu hai đại liên minh k i a tính toán cái rụt gì mà sáng ngày hôm nay lại có gần hai trăm người đến trước cửa sơn động diêu võ dương oai lo hó ô m g xòm bình thường ba người tuyết anh tà long đại bạch cũng sẽ không ra tay hạ sát thủ nhưng khổ nỗi hôm nay tà kiếm nếm thử lên thần cấp trí bảo bị thất bại khiến nó tâm tình vô cùng không tốt hao tổn không biết bao nhiêu là thanh khí bảo vật hơn nữa trong đó còn có bảy viên long châu thuộc tính khác nhau kim mọc thủy hỏa thổ phong lôi nếu muốn một lần nữa tiến cấp thì lại phải một lần nữa tiếp xúc vì vậy tâm tình của nó hôm nay cực độ không tốt ngay lúc nó tâm tình không tốt thì lại có một đám người không biết sống chết m ò đến riêu võ dương ngoài trước cửa động phủ người đến đây đa phần chỉ là sinh tử cảnh mấy con kiến hôi mà thôi vì thế không quá mấy chục hô hấp gần hai trăm người trước cửa động phủ đều bị phân thây chết không thể chết thêm lần nữa người thấy mùi máu tươi đám tử linh sinh vật nhanh chóng bỏ đến đây từng đàn khô lâu lít nha lít nhít đi tới đã các ngươi không muốn tồn tại nữa để ta rút một tay veo veo veo đầy trời kiếm ảnh phóng thẳng đến đám khô lâu đang đi tới như mưa rào một dạng kiếm ảnh đen ngòm bao phủ một vùng thiên địa không kẻ hở phong xuống đám khô lâu còn chưa đến n số lượng khô lâu quá nhiều nên có những con chỉ bị chém nát hai ba thân thể chỉ còn cái đầu lâu cùng phần tay bọn nó vẫn tiếp tục b ò về phía bên này trong miệng liên tục mở ra khép lại phát ra âm thanh ken két chói hai lại còn dám cười ta ta chém ta chém chết các người đám tử linh này ta kiếm cũng như bị điên la lên tiếp theo đó là một cuộc trả xương nấu canh động tính bên ngoài này khiến cho tất cả mọi người đang tu luyện đều thức dậy cả đám đều kinh ngạc không thôi không biết là có chuyện gì xảy ra khi mọi người đến trước cửa sơn động gặp ba người tuyết anh t a long đại bạch vẫn đang bất động ngồi tu luyện giống như ba pho tượng đặt ở nơi đó ngay lúc mọi người đang tính len lén ra bên ngoài xem có chuyện gì thì tuyết anh mở mắt ra nói không có v i ệ cả c mọi người quay vào tiếp tục tu luyện đi bên ngoài tà kiếm đang phát tiết một chút mà thôi mặc kệ nó đi đợi nó phát tiết xong sẽ không có việc gì nữa cả mọi người nhìn nhau một cái sau đó cùng nhau nói rõ ràng tiếp theo đó mọi người lại một lần nữa quay lại tu luyện gần mười ngày qua đi trước cửa sơn động khi này đã có một tầng cho bụi thật d à y do sướng cốt bị ăn mòn tạo thành xung quanh phạm vi mười dặm đã không còn một con tử linh sinh vật nào dám mò đến tà kiếm khi này cũng đã phát tiết đủ nó quay về bên trong sơn động dựa bên cạnh tà long ở một nơi cách sơn động của ác ma điện không xa đang có mấy bóng người đứng nơi đó nhìn chăm chú về phía bên này trong này cũng có người quen của mọi người hai tên thánh tử quan g minh thần điện cùng một thánh nữ yêu tộc còn những người còn lại thì không rõ ràng cho lắm đợi khi ta kiếm một lần nữa ẩn đi ẩn vào bên trong sơn động mà sơn động được bao phủ trận pháp ẩn nặc nên cũng không ai biết đây là có một sơn động một nam tử anh tuấn cả người mặc một bộ hát sắt chiến giáp lên tiếng chúng ta trước tiên khống chế món trí bảo kia lại rồi sau đó dựa vào thực lực định ra nó thuộc về a i mọi người cảm thấy thế nào Mấy người khi năm người, người, người, người hạ xuống gần đám người mấy tên thánh tử thánh nữ cùng đồng bạn tiến lên một bước cung kính nói xin chào ba vị phó sư không biết ba vị tiền bối đến đây là có chuyện gì nếu là việc mà van bối có thể rút quyết không chối từ năm người đến đây đều là người của quang minh kiếm điện nghe đồn cái quang minh kiếm điện này là phân liệt từ quang minh chiến điện mà ra bây giờ phân chia thành quang minh thần điện cùng quang minh kiếm điện trong năm người này có một chính sứ tinh quân cảnh sơ kỳ theo quan sát tình huống hiện tại của người này tu vi đã vững chắc từ lâu nếu có cơ duyên tiến lên một bước cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi còn bốn vị phó sứ có một vị tu vi bất diệt cảnh bắt trọng hậu kỳ còn lại ba người đều là trung kỳ năm người cao cao nhìn xuống quan sát đám được cho là thiên tiêu của mấy đại thế lực lớn này mấy lần rồi vị chính sứ kia ôn hòa hỏi các ngươi ở nơi này làm gì đám tiên h tiêu ở đây tuy là bình thường tầm cao khí ngạo nhưng lúc này cũng như mẹo con đồng dạng yếu ớt nói thưa tiền bối chúng ta ở nơi này là định bắt một kiện trí bảo Kiện trí bảo này linh tính cao vô cùng sau khi linh này tính cùng cắn nuốt song trí bảo cao sau vô đ á một tử linh sinh vật thì trốn linh sinh nơi kia nói song hắn chỉ về phía phương sơn chỉ phía vào về vị đ n người quang minh kiếm điện lúc này cũng là nhìn về phía nơi g Mấy kiếm m sau phía đó, lúc là về ộ lúc bọn họ h mới p á tên hiện người ra có người bảy m t r ậ ở nơi、đó. không những thế nơi này còn có cường giả chấn.、Một、tên giả đó, có thế tỏa Một phó sứ đi ra q u á t lớn người nào ở bên trong đi ra cho ta kẻ này chắc hành hành bá đạo đã quen nên vừa mới ban đầu đã ra tay đập mạnh về phía bên sơn động có thể nói kẻ ở bên trong sơn động nếu không có tu vi cao cao một chút thì chỉ có thể ngậm đất nơi này không gian viễn cổ chiến trường khu vực này trong mấy chục năm đã thay đổi rất nhiều kết cấu vững chắc hơn trước rất nhiều tên phó sứ bất diệt cảnh bắt trọng trùng kỳ k i a m ộ t trường toàn lực vậy mà bị hạn so với bên trong ma linh x â m lâm vạn lần nhiều chỉ nghe ở một cái tình trạng đất rung núi chuyển không có chỉ thấy một trường này vỗ lên một trận cho bụi mù trời nổi lên cho bụi lắng đi hiện ra một cái sơn động nhưng cũng không có ai đi ra giống như bên trong hoàn toàn không có người vậy tên tinh quân cảnh kia lại một lần nữa cảm ứng nhưng là lần này hắn lại nhữ chặt mày vì ngay lúc này hắn không hề cảm nhận thấy bất cứ sinh mệnh nào hắn không có chút nào do dự ngay lập tức phi hành bay tới sơn động kia những người phía sau hai mặt nhìn nhau một cái rồi cùng nối đuôi phi hành đến nơi kia mọi người cùng nhau dừng trước cửa sơn động nơi đây một mảnh vắng lặng lạnh lẽ lẽo từ bên ngoài nhìn vào trong cũng thấy một mảnh ưu ám không giống như là nơi có người ở lại cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tất cả mọi người lại không tự chủ muốn bước vào bên trong sơn động đến cả tên tinh quân cảnh kia cũng không tự giữ mình mà c h ầ m mình vào cảm giác khó hiểu đó khi tất cả mọi người đều bước vào bên trong sơn động thì cùng một lúc bên ngoài liên tiếp ba tầm kết giới màu vàng hiện lên cùng lúc đó đại hình sát trận huyện trận cũng được mở ra theo đó là một tiếng cười nhàn nhạt, nhạt muốn c h ờ các người đến cũng quá lâu ba mươi năm có hơn các người mới có thể tìm đến nơi này những kẻ đang lâm bên trong trận kia đang muốn chửi ầm lên thì không nở ngủ rác đều bị tạm thời phong bế tất cả đều như đám giòm bị cấp thấp đánh loạn bên trong ở bên ngoài quan sát có thể thấy những kẻ mới bước vào bên trong kia bây giờ như những người bệnh tâm thần liên tục m á c m i ệ n g ra hai tay h uy q u y ể n đánh loạn s ạ may m à mấy tên này cũng không ngu vẫn giữ nguyên trận hình chỉ đánh về phía cho là không tổn thương tới đồng bọn mà thôi cái sơn động vẫn là nơi tu luyện của mọi người lúc này đã bước hơi trước công kích của đám người kia ở tâm trận mắt chính tà long cười nói mấy chục năm trước đã tính đến tình huống bây giờ không ngờ lần này bên trong lại có c á lớn tuyết anh cũng mỉm cười gật đầu nói không tệ không ngờ ở phương diện trận pháp cùng âm người của ngươi cao hơn ta một bậc đại bạch thì không có hứng thú đối với hai đồng bạn của mình nói chuyện hắn đang liên tục thi triển mấy chiêu âm người được xuân đức truyền thụ đầu tiên là cứ lột sạch đ ồ của những kẻ này rồi tính không phải đám này cả ngày vì mặt mũi mà không muốn sống sao tí nữa làm bọn họ tâm tự vẫn đều có thông qua trận pháp đại bạch liên tục ném độc hương vào trong loại độc hương này không gì khác ngoài biến đổi giới tính của một người trong thời gian ngắn cùng với hạ thấp năng lực hành động một ít mà thôi ở xung quanh nơi mắt phụ đám môn đồ ác ma điện liên tục thi triển khả năng của mình khi những người này t gần như kiệt lực chỉ còn một hơi thì không ngờ chi giác của bọn họ lại khôi phục trở lại đáng lý đây là một niềm vui lớn nhưng có lẽ những người ở đây nếu được chọn sẽ không chọn việc không phục thị giác vì khi bọn họ vừa khôi phục thị giác thì bọn họ nhìn thấy một cảnh khiến bọn họ muốn chết đi cho rồi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 nhìn mười bảy tên phạm nhân trên mặt đất tà long cảm k h á i nói ngày xưa ta chuẩn bị đến tận răng muốn bắt một người hơn ta một đại cảnh giới cũng là không thể nào vậy mà bây giờ cũng như là trò chơi mà thôi ha ha ta thật phục ta quá đi mà tuyết anh bên cạnh xem thường nói ra mặt thật dày mọi người một trận n í n cười hai vị đại nhân này luôn luôn như vậy một người tự yêu mình còn người khác thì luôn luôn r ộ i nước lạnh lên đầu người kia duy chỉ có đại bạch là không quan tâm tới cái phương diện này hắn giống như một tên tham tài sau khi bắt được tù nhân luôn luôn muốn bóc lộ t sạch sẽ những tên kia xem có những cái gì lần này cũng vậy tất cả tài phú của mười bảy người đều bị nó lấy đi sau khi đem tất cả tài bảo lấy đi nó đá cho mỗi tên phạm nhân một cước một bộ ghét bỏ nói một đám quỷ nghèo không có đồ đáng tiền lại nhìn hai người tà long cùng tuyết anh hắn hỏi chúng ta bây giờ làm gì tiếp đây vì mấy tên quỷ nghèo mà phải đợi hơn ba mươi năm đúng là chẳng đáng chút nào tà long vô vỗ vai hắn nói ta mới siêu hồn đám này song khi n ã y tuy trên thân mấy tên này không có mấy đồng nhưng là giá trị bản thân bọn hắn rất đáng tiền đ ấy người xem mấy tên này đều là bất d i ệ t cảnh bắt trọng đổi đi cũng là một món tài sản lớn ấy có tên này đúng là một tên tinh quân cảnh hàng thật đúng giá đó ngươi nói xem trị giá bao nhiêu có một tên thành viên phía sau nghi hoặc hỏi tà long đại nhân tại sao chúng ta không thu người này tiến vào ác ma điện chúng ta dù sao cũng là một vị tinh quân cảnh cường giả hạ tà long nghe vậy thì thở dài nói cảnh giới quá cao ta không thể đồng hóa hắn thành đồng bạn chúng ta được việc này phải nhờ cụ cải trắng hay vô địch ra tay mà hai tên kia đang bận làm cái ruột gì rồi đâu có thời gian đếm xỉa tới việc này mà để tên này lại thì thành thai họa ngầm một khi không may để hắn thoát khốn lại có một đống to rắc rối vậy những bất diệt cảnh b á trọng này thì sao người kia lại hỏi tà long tiếp tục lắc đầu nói tiềm năng đã tận cả đời khó tiến thêm mấy tên này cả ngày ăn dược căn cơ bất ổn sức chiến đấu không đáng nhắc tới vì vậy không có tiềm năng bồi dưỡng đã như vậy tại sao không đổi lấy một bút tài phú cho rồi đỡ tốn công nuôi phế vật các ngươi thấy vậy có phải giá trị hơn nhiều không mọi người lúc này mới hiểu gật gật đầu ngay lúc này có một tên bất hủ cảnh môn đồ lên tiếng hỏi như vậy tà long đại nhân những người như chúng ta được nhận và o có phải hay không tiềm năng rất tốt lần này không đợi tà long nói chuyện thì tuyết anh đã nói không phải tại vì tên kia lúc đó manh manh nên mới nhận các người còn tiềm năng các ngươi cũng phế như mấy tên này n è mà không còn không bằng mấy tên này nước kia ở một khía cạnh nào đó, các ngươi thuộc loại bán không ai mua cho không ai lấy phế đến không thể phế thêm một câu này ra khiến cho bao người ở đây trái tim tan vỡ đa số mọi người đều dùng ánh mắt ủy khuất nhìn về phía tuyết anh như đang muốn nói tại sao lại n ỡ lòng nói như vậy người gì mà chỉ biết làm đau lòng người khác mà thôi nhìn biểu hiện như bị ai đó khi dễ của mọi người tà long cùng mấy tiểu nha đầu phình bụng mà cười to cười chảy ra cả nước mắt mãi một lúc lâu mới dừng lại được năm tới ban đêm sau khi lại kiến tạo một nơi tạm trú an toàn mọi người lại một lần nữa tiến hành bế quan tu hành trong một canh phòng lớn tà long và tiểu thất cùng mười chín tên phạm nhân tính cả tên kiệt gì đó cùng lao yêu bà lần trước đối mặt lẫn nhau ta long lấy ra hai món bảo vật có dạng như kính cỡ bằng bàn tay gần như giống nhau chỉ là hoa văn có hơi khác đôi chút truyền vào năng lượng cho hai món bảo vật kia hai món bảo vật lập tức sáng lên cùng một lúc từ bên trong hai món bảo vật kia hiện lên hai khuôn mặt hai giọng nói khác nhau phong nhi con ở đâu một giọng người phụ nữ ôn nhu truyền ra lao tứ đã tìm thấy những người kia chưa một giọng nam uy quyền cùng lúc đó văng lên ta long lúc này nháy mắt với tiểu thất tiểu thất ngay lập tức hiểu ý đứng trước hai món bảo vật nở một nụ cười ngây thơ sau đó trước sự ngỡ ngàng của hai người bên kia nhí nhảnh nói ra mắt hai vị tiền bối xin tự giới thiệu bản thân một chút Ta các vị ca ca tỉ tỉ thúc thúc bá bá này là do chúng ta tìm được trong lúc nước sôi lửa bỏng tìm thấy bọn họ không biết phải vận dụng bao nhiêu là tài vật để cứu lại tính mạng của bọn họ vì thế nếu hai vị tiền bối muốn người sinh biểu hiện một chút thanh ý kỳ hì nói xong nàng lại biết miệng lên cười nghe ra cái răng khểnh nhìn đáng yêu đến cực điểm nàng quay lại nhìn mười chín người mười chín người dùng mình một cái sau đó gật đầu như gà mồ hóc ở bên kia hai người không biết từ khi nào đã lặng yên như chết bọn họ có chút không tiếp thu được tình huống trước mắt là sao con của mình đệ đệ của mình sao lại bị người bắt mà nhìn tình cảnh này cho thấy bọn họ hình như rất sợ tiểu cô nương kia cái này muốn hay không mặt mũi sau một lúc một giọng nói ôn nhu vang lên tiểu cô nương có thể để cho cô cô nói chuyện cùng nhi tử của cô cô một chút được hay không tiểu thất ngay lập tức đáp ứng nói không thành vấn đề hi hi nhi tử của cô, cô là ai người thiếu niên thứ ba ở bên trái tính qua âm chương ba trăm năm mươi tám tin tức lớn hai năm trước ngày tiếp theo một tin tức kinh người bị truyền ra mấy đại nhân vật của ba thế lực lớn quang minh thần điện q u a ngày Minh kiếm điện, yêu tộc hai người tiền, biết thánh nữ bị người bắt tổng、tiền. không yêu tộc bắt góc vị bị l tên thất đức nào thả ra tin tức t nào đức ra u c hôm ư a hay biết thật là có h k n nhưng là vẫn có người tin tưởng. Ngày g h là có ô qua ban đêm mọi thứ cũng đã thương lượng hoàn tất từ giá cả mỗi người cho đến địa điểm phương thức giao dịch đều hoàn hảo tuy không biết là có tên nào muốn chơi hoa chiêu gì không nhưng là mấy người của áp ma điện cũng không có gì sợ hãi cả đánh không lại cùng lắm là chạy bản lĩnh gì không có chứ bản lĩnh chạy có thể nói là nhất lưu rồi cái gì cũng không bằng cái mệnh còn mệnh là còn kiếm nơi trú đóng của các đại liên minh ở viễn cổ chiến trường nơi đây từ lâu đã biến thành một tòa thành cách chỗ xuất hiện bộ khô cốt không xa khoảng chừng sáu ngàn dặm tòa thành này rộng lớn vô cùng tuy là nơi c h ú quân tạm thời nhưng về nhiều phương diện khác nhau cũng không thiếu thứ gì đến cả gái nghệ cũng có còn những cô gái này chỉ bán nghệ hay còn kim luôn công việc bán thịt nữa thì khó nói khắp cả một thành trị rộng lớn đang đồn rộn lên việc có người muốn vuốt dâu hùm các đại liên minh từ trà lầu từ quán nơi nào cũng nghe mấy lời đồn tương tự như thánh nữ yêu tộc bị thiếu chủ của thế lực thần bí coi trọng quyết định bắt nàng về làm tiểu thiếp mấy vị thánh tử quyết định hy sinh vì tình mà cam chịu bị bắt các vị đại năng bất diệt cảnh thì là vì một đời anh kiệt mà liệu mình bị bắt. nói c h u n g tin tức có năm bảy loại không biết đâu mà lần được nhưng đa phần nguyên nhân đều là do thế lực thần bí kia coi trong một vị thánh nữ nào đó mà kéo lên đám người ác ma điện buổi sáng hôm nay mới vào thành chuẩn bị giao dịch nghe vậy thì cười đến đau cả bụng còn mấy tên tù nhân bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt xanh lét bọn họ đây là nằm cũng trúng đạn có được không làm gì có chuyện vì tình mà không màng mạng sông có ngu mới như vậy mọi người vào thành cũng không có che giấu gì cả vì qua điều tra mấy lần rồi cũng cam đoan không có bảy dập gì cả ở trong nơi này cũng không có cường g i ả tinh quân cảnh trấn thủ nên không cần sợ ai làm k h nhưng vì một phần an toàn bọn họ vẫn là mang theo một kiện trí bảo xuân đức ngày trước đưa cho liệt không kiếm thanh kiếm này đánh nhau thì không có tác dụng gì nhiều nhưng mà xé mở hư không lại dễ như ăn cháo vậy một kiếm đi ra hư không xé mở nếu thật sự có cường địch không tài nào đối kháng thì bỏ chạy thôi tất cả môn nhân đã thu vào rồi chỉ để lại mình tiểu thất cũng vũ y hai n h a đầu này thôi trường hợp cấp bách hai n h a đầu này còn có thể cứu bọn họ một mạng vì sao hai n h a đầu tu vi thấp kém lại có thể cứu bọn họ ư đơn giản vì xuân đức sợ mấy tiểu mội hắn bị ai ám hại nên trên người các nàng đồ bảo mệnh nhiều đến kho nói thành lời tù vi tầm tinh quân cảnh muốn giết mấy nha đầu này thì không mất mấy ngày mới là vì thế ba người đại bạch tuyết anh tà long mang theo hai nàng như hai hộ mệnh bảo vật vậy phải công nhận đám người mấy liên minh đánh hơi cũng nhanh bọn họ vừa vào thành thì đã có người tiến lên dẫn bọn họ đi một tên hắc giáp chiến sĩ tiến lên nói các vị đại nhân xin mời theo ta đi hướng này ta long nhìn tên binh sĩ kia gật đầu một cái rồi truyền âm cho mọi người cùng đi không qua bao lâu bọn họ đi tới một trang viên làm hoàn toàn bằng đá màu đen xì nhìn nó tối tăm u ám khiến người khó chịu nhưng khi bọn họ bước lên phiến đá này thì lại cảm nhận được một loại sinh cơ cường ngạnh bên trong đó tuy hơi hiếu kỳ nhưng bọn họ cũng là không sao cả bình tĩnh đi vào bên trong vừa đi tới nơi đây liền có hai hầu nữ dễ thương cung kính dẫn bọn họ vào bên trong một gian đại sảnh vào bên trong mấy người tà long cũng không khách khí gì mà từ kiếm chỗ ngồi cho mình còn mấy tên tù binh thì cứ đứng nơi đó đi ngồi được một lúc rồi mà vẫn không có người đi ra tà long nhìn về một phía khác trong gian phòng nói muốn nhìn thì lại gần một chút mà nhìn đứng cách xa như vậy làm gì giọng nói của hắn hiền hòa không có rét lạnh như bình thường nữa đúng chất một cao nhân tiền bối theo câu nói này từ mấy nơi bên trong đại sảnh này hiện ra liên tiếp tám bóng người năm nhân ba yêu khi tức phát ra từ mấy người này cũng rất mạnh mẽ đều có tu vi bất diệt cảnh cựu trong hậu kỳ cả rồi mấy người này bị bóc trần hành vi xấu hổ của mình cũng không có tí t r ộ t dạ nào mà cả đám n ở một nụ cười giả tạo một thiếu nữ hồ yêu tiến lên trước cười bồi nói chỉ là tò mò tò mò đôi chút mà thôi đạo hữu sẽ không tức giận chứ dù không có xem thấu tu vi của đám người tà long nhưng nàng cũng không sợ vì nơi đây là đại bản doanh của nàng mà không đợi cho mấy người mạnh m o bại bạch đã ngay lập tức đi vào chính đề một tay giao tiền một tay giao hàng có cái gì lấy cái đó ra khi nào đủ tiền thả người để cành lâu tiền lãi càng nhiều các ngươi làm sao thì làm nhất là tên tinh quân cảnh kia hắn là đáng t i ề n nhất mấy người đại liên minh lợi vừa ra đến miệng bị câu nói này của đại bạch cho nuốt quay về hai người tà long cùng tuyết anh thì không nói gì s ắ c mặt bình tĩnh nhưng là hai nha đầu tiểu thất cùng vũ y thì cười đến không ngậm miệng được p h ì n h bụng mà cười vũ y giật giật đại bạch nói n ố c đại ca người thật là phải để mặt mũi cho bọn họ nữa chứ kỳ hỉ tuyết anh cốc cho hai nhóc thì mỗi người một cái Úi ra đau hai tiếng kêu đau cùng lúc văng lên hai nàng đều dùng ánh mắt ủy khuất nhìn về phía tuyết anh như muốn hỏi tại sao lại đánh người ta chứ tuyết anh chừng hai nàng một cái rồi mới nhẹ nhàng nói c h â u người lớn nói chuyện bé con ở một bên ngồi yên lặng đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm năm mươi chín trao đổi hai năm trước sau một hồi náo trò ban đầu thì không khí trong phòng có vẻ đỡ áp lực hơn lúc này mới chính thức vào việc chính bên mấy đại liên minh đưa ra một cái giới bảo nói theo như thỏa thuận bên trong là đồ mà đạo hữu yêu cầu xin mời đạo hữu nhìn xem tà long kiểm tra một chút xem có ám chiêu gì không rồi sau đó mới dùng thần thức thâm nhập giới bảo bên trong giới bảo phạm vi không lớn tầm chín nghìn dặm đỗ lại mà thôi b ê thú, thú ngoài t r o n có những c a ư thứ này còn có vật liệu quý hiếm đúc vũ khí cũng có rất nhiều tính ra cũng có vài toà đi quan trọng nhất ở đây là có ba thanh tàn binh thần kích cùng một thanh thần kiếm phẩm chất chưa thể rõ ràng cái này cần đợi xuân đức nghiệm xét tỉ mỉ chủ yếu là những vật này những thứ linh t i n h khác cũng ngại liệt kê ra kiểm tra xong mọi thứ tà long hài lòng gật đầu nói như vậy cũng tạm được rồi bọn ta cũng không phải người tham lam câu nói này nghe vào hai mấy tên ngồi đối diện khiến cho bọn họ suýt nữa thì phun máu ba l í t cái gì mà chỉ là tạm tạm đây cũng là tích xúc rất lâu mà một siêu cấp đại thế lực mới có thể g i à n h dụng có được hay không nhận được thứ mình muốn rồi tà long cũng không lật lọng gì cả giải cấm thuật trên người đám tù binh trả lại cho những người này làm xong hắn đứng lên nói lời từ biệt lần sau gặp lại các vị ở lại vui chơi cho khỏe đi mấy hôm nay mệt mỏi rồi đang lúc này thiếu nữ hồ tộc kia lại lên tiếng giữ lại các hạ không cần gấp đi như vậy có thể hay không cùng ngồi xuống chúng ta có chuyện thương lượng đại bạch kế bên nghe răng cười nói còn tưởng các ngươi cường ngạnh giữ người đâu làm ta đau cả tim tí nữa thì truyền tin cho đồng bạn ta đến tiếp ứng hh ắ c ắ c mấy người đại liên minh ngoài mặt thì không nói gì nhưng trong lòng đang suy đoán lời nói của đại bạch hào khí trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc sau phút chốc một tráng hán lưng hùm vai gấu cả người là vai bố nhìn mấy người ác ma điện nói nhiều lời vô nghĩa tính ta cũng không thích dài dòng ta nói thẳng luôn bọn ta cần các ngươi hợp tác đạt được bảo vật trong ngôi của mộ bên dưới khô cốt nói đúng ra là cần các ngươi hợp tác chế phục hoặc tiêu diệt bộ khô lâu kia mấy người các ngươi thấy hứng thú không đến lúc này mấy người ác ma điện lại trầm tĩnh xuống cuối cùng cả đám không ngờ lại nhìn về phía vụ y hỏi tiểu y quyết định sao tiểu y thấy mọi người hỏi mình thì hiểu ý nhanh chóng liên lạc ca ca một chút qua một lát nàng mở mắt ra nói cùng bọn họ hợp tác cũng được nhưng chúng ta muốn chia năm năm đồng ý nói một câu không đồng ý thì đường ai nấy đi mấy người đại liên minh lại bắt đầu trầm mặc sau một lúc một bà lao nói năm năm không thành vấn đề nhưng quan trọng bên các ngươi xuất lực bao nhiêu vũ y ngay lập tức đáp lại nói k h ô lâu để bọn ta chế phục bảo vật chia hai cấm chế địa cùng các ngươi phá đợi tới bảo tàng chúng ta chọn trước hai kiện hoặc là cùng nhau áp chế cốt lâu bảo vật trên vai nó chia đôi cấm chế địa cũng cùng nhau hợp sức phá xuống bên dưới dựa vào cơ duyên mỗi người lấy được các vị có thể tùy chọn có người bên đại liên minh nghi hoặc nhìn mấy người tuyết anh nói tiểu cô nương này có thể quyết định được sao tuyết anh gật đầu đáp không thành vấn đề nàng là phát ngôn của điện chủ chúng ta lời nàng nói tương đương điện chủ nói mấy người bên đại liên minh nghe vậy thì â lên hiển nhiên bọn họ rất ngạc nhiên trước thân phận của vũ y y vũ y thấy vậy thì rất tận hưởng cảm giác này. duy chỉ có tiểu thất bên cạnh là phụng thiệu không vui ý như bị ai giành mất đồ chơi vui vậy qua một hồi bọn họ quyết định hợp tác cùng nhau hai bên thống nhất phương án một để thêm phần tin tưởng nhau bọn họ còn thêm một phần minh ước lâm thời nữa nội dung thì cũng là mấy điều không làm hại đến đồng minh mà thôi cái loại minh ước này nói thật cũng không có tác dụng gì lớn chỉ mang tính chất minh họa là nhiều trước lợi ích to lớn chịu chút phản vệ thì có sao phản vệ nhiều hơn nữa cũng chỉ à mỗi đợi người ác ma điện rời đi tám người ở đây mới nhìn lại vị tinh quân cảnh kia cung kính hỏi chỉ huy sứ đại nhân người thấy đám người này thế nào có thể tin được bọn họ hay không vị tinh quân cảnh này uống một chút trà nóng cả người hắn lúc này đã không còn vẻ cao n g ạ o như hôm qua giống như đi qua một hôm hắn đã biến thành một người khác vậy nhìn mọi người một l ư ợ t hắn nói tin tưởng thì ngược lại có thể tin những người kia thực lực lượng chúng ta phải tin ta cũng phải tự uy phong phe mình mà đó là sự thật qua một thời gian ngắn tiếp xúc với bọn họ ta cũng một chút ít về những người này ông lão tên t à long kia theo ta biết chính ta một con t à long thật sự bị phong cấm lâu năm nay mới khôi phục đến tu vi hiện tại nhưng cũng đừng khinh thường người ta người ta tuy tu vi yêu hơn ta một cái đại cảnh giới nhưng là nếu đánh thật lên ta chưa h ẳ n là đối thủ nói đến đây hắn lại thở dài một hơi mọi người ở đây nghe vậy thì thật sâu kinh ngạc nhất là mấy đại nhân yêu tộc t a long là cái gì đó là thái cổ thần thú tà ác nhất tà không ngờ bọn họ cũng có thể gặp được đến lúc này lại có một người tò mò hỏi chỉ huy sứ đại nhân người có biết bọn họ là thế lực nào căn cơ ở đâu sao chỉ huy sứ lắc đầu đáp không biết bọn họ hoàn toàn là một đoàn mê vụ theo manh mối ít ỏi để lại chỉ biết bọn họ thế lực gọi là ác ma điện trong điện có điện chủ cùng ba vị quân vương t ò a c h ấ n hai tiểu nha đầu khi trước các n g ư ờ i thấy chính là hai trong ba vị quân vương một câu này ra tám tên bất diệt cảnh cựu trong đều n ộ n g mấy tiểu nha đầu đó đều là quân vương của thế lực thần bí theo bọn họ nghĩ mấy người tà long đều là thủ hạ đã có thực lực mạnh mẽ thì quân vương ắt phải mạnh hơn nhiều mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm sáu mươi thành công phân giải hỗn độn ma khí trí bảo hai năm trước bên trong không gian vong linh bên trong không gian vong linh lúc này đã biến đổi hoàn toàn ngoại trừ phạm khu vực xung quanh lâu đài sinh mệnh năm mươi dặm trong đó cũng bao gồm hắc cá ma thụ là còn nguyên vẹn còn những ở nơi khác đã bị nguyên thủy ma khí hoàn toàn đồng hóa cái này đa phần nguyên thủy ma khí đều bị hắc cá ma thụ hấp thu hết rồi bằng không thì không biết cái không gian này ra cái dạng gì cũng không biết nữa vì sao lại có chuyện như vậy nói đến chuyện này phải nói tới mấy ngày hôm trước dưới sự hợp sức của xuân đức cùng vô địch hai người nhất cử thành công phá tan phòng ngự then chốt của kiện h ố n độn ma khí trí bảo kia cùng lúc đó tất cả nguyên thủy ma khí bên trong kiện tiểu tháp kia như hồng thủy vỡ đê trào ra khắp không gian vong linh trong lúc cấp bách xuân đức cũng chỉ có thể bảo vệ một chút phạm vi nhỏ bé xung quanh bể sinh mệnh còn những nơi khác thì chịu rồi không thể nào vãn hồi nên cứ mặc cho nguyên thủy ma khí đồng hóa bây giờ bên trong không gian này tất cả sinh linh từ côn trùng cho đến từ linh sinh vật đều khoác lên mình một tầng hắc khí nhàn nhạt, nhạt cả người toát ra khí tức tà ác đến cùng cực bên â y giờ mà ném vào b trên tế đàn xuân đức cùng vô địch vẫn đang tiếp tục công việc tiếp theo của hai người việc gì thì ai cũng rõ ràng rồi theo công cuộc phân giải tiếp theo dĩ nhiên là nâng cấp mấy món trí bảo của xuân đức lên một tầm cao mới nhìn vào trong tay ông bạn già chỉ còn lại hai đốt ngón tay kiện hỗn độn ma khí sau khi phân giải xuân đức lo lắng nói chỉ còn bây nhiều đây còn lại thì nên nâng cấp cái nào được vô địch nhìn vẻ mặt bồn u chồn của xuân đức bất giác m í m cười hắn vô vai xuân đức rồi nói đừng lo lắng gì cả mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát cả đừng nhìn chỉ có một tồn lại một ít thế này nhưng so với những gì trước kia hai chúng ta bỏ ra để nâng lên mấy món trí bảo của lao thì nhiều không biết bao nhiêu lần tui phân cái này ra ba ông đem ba món bảo vật kia vào bên trong tế đàn đi ngay sau đó chúng ta rèn luyện ba món bảo vật này thêm lần nữa xuân đức k i n h bị nhìn ông bạn thân của mình nói không lo ở đó mà không làm o Tính phân giải cái tiểu tháp kia giờ đã hơn 30 năm rồi, tính giỏi ghê. Ta phân năm hơn năm giải giờ giỏi cái kia rồi, đã ghê. l sợ i kiện hủy mấy luôn tàng h thân thôi. Hừ hừ. i đi ế p vật ta luôn bảo của đó Ở m làm à t xuân đức nói vậy nhưng là vẫn đưa ba món trí bảo kia vào bên trong hư không tế đàn vô địch nghe vậy thì chỉ là cười lên ha hạ không thèm để ý chút nào tới lời nói đâm t h ọ t của xuân đức p h í chín châu hai h ổ vô địch mới chia nhỏ phần còn lại của tiểu tháp kia ra ba rồi ném vào bên trong tế đàn sau đó hai người nghiêm túc lên truyền năng lượng vào bên trong tế đàn để nâng cấp bảo vật lần này vì đảm bảo an toàn hai người còn huy động cả h á cá ma thụ vào làm p ụ lò nữa một tuần qua đi một tháng qua đi tháng thứ ba qua đi ẩm ẩm cả cái tế đàn nổ tung thành phân vụn hai người xuân đức cùng vô địch lúc này cũng bị thương không nhẹ trên không trung lúc này đang trôi nổi ba kiện trí bảo mậu mị ma c h ả o thiên quốc giáp cánh ma h u y ễ n ba kiện trí bảo này như ba con cá voi hấp nước vậy thiên điệu tinh hoa bên trong không gian vong linh một lần nữa bị t ậ n diệt cả không gian biến thành vùng đất chết trừ nơi trước kia bị xuân đức bảo vệ ra tất cả mọi sinh linh bên trong không gian đều biến thành tinh hoa bị ba kiện trí bảo hấp vệ ngay cả tế đàn bên giới cũng bị cắn nuốt không còn tí gì nhìn thấy cảnh này đừng nói là xuân đức mà ngay cả vô địch cũng nuốt nước miếng đây chính là đạn sinh ra h ô n độn ma khí lúc sinh ra mới có ạ xuân đức nhìn vô địch nuốt nước miếng hỏi ông bạn việc này mi có tính đến không ta mà dung nhập ba cái này vào trong cơ thể sẽ không đi đời nhà ma chứ vô địch cười khăn nói sẽ không chết thế nào được chứ ta cam đoan đấy xuân đức bị hắn chọc tức h ư u khí vô lực đạp hắn một phát nói tin mi có mà chó mà váy mẹ mi nữa nói xong câu này thì hắn cũng nằm thẳng cả rồi chẳng còn động tĩnh gì nữa nhìn xuân đức m ệ n quá mà bất tỉnh rồi vô địch ngạc nhiên nhưng trong lúc hắn ngạc nhiên thì một trận mê mội tập kích đầu hắn khiến h Sáu. cũng không rõ là bao lâu rồi xuân đức cùng vô địch cùng lúc tỉnh lại vừa tỉnh lại xong xuân đức liền nghe thấy tiếng nói bên trong đầu mình các vị ca ca tỷ tỷ nói pa pa khi nào mới tỉnh xuân đức nghe âm thanh này liền biết là của ai n à y không phải phong phong còn là ai nữa nhưng ca ca tỷ tỷ trong miệng nó thì xuân đức không biết là ai rồi xuân đức liền dùng thần thức hóa bản thân tiến vào bên trong thế giới tinh thần của mình vừa vào bên trong thế giới tinh thần của mình xuân đức ngạc nhiên phát hiện ngày trước thế giới tinh thần của mình không có gì cả mà bây giờ cả thế giới đâu đâu cũng có những sợi màu đen phiêu tán ở một nơi có những sợi màu đen phát ra xuân đức nhìn thấy bốn cái thân ảnh bé tí béo mút míp nhìn thấy mà đã con mắt xuân đức ý niệm một cái tới nơi đó nhìn một chút xuân đức xuất hiện thì mấy tiểu chút chít kia cũng phát hiện ra xuân đức rồi bốn thân ảnh cao tầm hai gang tay người lớn xếp thành dọc ngay ngắn đi lên trào ba ba tới mọi người tập hợp mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trường trước. đình linh năm gia khí xuân đức ngồi xuống nhìn mấy tiểu gia hòa nói thật đáng yêu đây là thành viên mới sao mọi người tự giới thiệu một chút nào tiểu nữ hải khí linh đi đầu cả người bao phủ hát sắt ma giáp tóc dài đến chân nhìn xuân đức nghiêm túc nói tiếng nói non nớt vang lên ba ba hải nhi là khí linh của mộng mị ma t r ả o nên lấy tên mộng ma sau đó hai tiểu nam hải phía sau lần lượt giới thiệu hải nhi tên là thiên cốt hải nhi tên là thiên huyễn xuân đức cười cười h ắ n hỏi vậy mọi người có thứ tự không lúc này mông ma ra giá người lớn đáp có thứ ba con là trị đại theo đó thiên cốt cùng thiên huyễn làm lão nhị tiểu hồng bên ngoài còn có tiểu phong làm tiểu tam cùng tiểu tứ xuân đức lại một trận cười to tiểu tam nghe cái từ này sao nó kỳ cục hắn xoa đầu mấy gia hỏa này vui vẻ nói mọi người cùng nhau chơi đi ba ra ngoài đây khi khác sẽ quay lại nói chuyện cùng mọi người nhé mà bên trong này tạo thêm một chút đồ vật mới được đừng có để cả thế giới tinh thần của ba ba toàn màu đen như vậy việc này nhờ mấy đứa đấy b ố tiểu gia hỏa lúc này đều gỡ ngực n g ầ g đầu tự tin nói ba ba tin ở b ọ n con sáu xuân đức ra khỏi thế giới tinh thần của mình một lần nữa mở mắt ra ngay lúc này vô địch liền hỏi mọi thứ sao rồi xuân đức gật đầu nói t u t tuyệt vời không còn gì để bàn ha, ha. xuân đức một trận cười to tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy rất vui vô địch thấy vậy thì cũng thở ra một hơi rồi cũng nở một nụ cười vui vẻ hắn đứng dậy vỗ vai xuân đức nói vào dưỡng thương cho tốt một chút đi tôi đi làm chút việc hh ắ c ắ c xuân đức cũng vui vẻ gật đầu hắn biết ông bạn của mình lại chuẩn bị đi là cái gì rồi chia tay vô địch xuân đức lập tức tiến vào bên trong b ệ sinh mệnh t r ị t h ư ơ n g tiện thể quan sát biến hóa của mấy kiện trí bảo của mình tâm niệm vừa động một loạt thông tin lần lượt hiện ra thông tin bảo v ậ t hỗn độn ma khí mậm mị ma trào độ dung hợp một trăm mậm 10% cơ hội trong lúc xuất thủ tăng cường khả năng vô địch 3 s đòn đánh tăng cường khả năng đánh chóng địch nhân 100% t r o n g 1 s mục tiêu đ ơ n lẻ số lượng từ 2 trở lên dạng đ m n t chóng bỏ qua phòng ngự gây sát thương trực tiếp đòn đánh có hiệu quả thiêu đốt linh hồn 15% m ỗ i 3 s đòn đánh gây hiệu quả m ộ n g mị địch nhân lâm và ác ngộng không thể tấn công đòn đánh gây xuất huyết không ngừng cho tới chết bị giảm tác dụng bởi pháp thuật trị liệu mộc thuộc tính và bị khắc chế bởi nguyện tinh thủy đòn đánh mang theo thuộc tính hắc á m khiến địch nhân mất đi lý trí biến thành con dối cho người sử dụng bị khắc chế bởi thánh quang thuộc tính phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp năm hỗn độn ma khí thiên cốt giáp độ dung hợp một trăm linh nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh mỹ năm ít phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích chín mươi tám tám mươi chín giảm sát thương nhận vào tám mươi tám và bắn ngược lại kẻ t h ù tăng cường khả năng độc tố g ấ p chín tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương mười đòn đánh toàn lực có tu vi ngang bằng kẻ sử dụng tự bạo dùng sinh mệnh linh hồn của kẻ dụng nén lại và khuyết đại trong nháy mắt tác dụng tăng một trăm ít tự hồi phục bị dính đoàn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng thực lực bản thân phong ấn chưa mở cấp bảy sinh mệnh mở hỗn độn ma khi cánh ma h u y ễ n cấp bốn độ d u n g hợp một trăm l i a cường tốc độ ít năm khi bay tạo ra huyễn cảnh khiến địch nhân mê loạn suy giảm phòng ngự thần thức tám mươi bốn có thể dùng tấn công đòn đánh có phạm vi lớn kỹ năng đặc biệt tạo một khu vực rộng lớn cấm phép sinh vật ở bên trong c h ỉ có thể dùng sức mạnh bản thể tác dụng lên cả bản thân phong ấn chưa mở cấp chín sinh mệnh mở nhìn xong thông tin xuân đức cực độ thỏa mãn nhất là cái khả năng đánh tráng một trăm phần trăm trong một s một khi đã xác định được địch nhân thì tên kia xác định rồi chỉ cần đánh l é n chúng một lần l à xong bây giờ đừng nói c ù n g cấp nếu vượt cấp chém giết một trận xuân đức cũng không ngại rồi chưa nói tới các kỹ năng mới học được duy cái kỹ năng trọng sinh thôi cũng khiến hắn tự tin b à i phần nhưng có ai không đâu lại đi tìm mấy cái xương cứng mà gặm tội gì á tốt nhất cứ tìm mấy tên yêu hơn mình bắt nạt mấy tên đó vừa tiện lại dễ dàng xuân đức bây giờ cũng không có gì để vội vàng cả người ta còn vì tình yêu mà phấn đấu quên mạng sống xuân đức thì không một mình vui sướng chơi bởi tí thì được còn mã cái gì người yêu tình l ư n g gì đó thì dẹp đi còn kẻ thù ư cái này thì lại càng không đáng lo lão hệ bây giờ cũng không phải dạng vừa đâu đừng nhìn hắn chối chối vậy chứ đến lúc cần hắn ra tay thì không đánh lại cũng bảo toàn cái mạng cả người thư thái không dính tình kiết gì không phải cố sống cố chết rồi lại bị người yêu hãm hại cứ như thế này là tốt nhất nghĩ tới các đại thiên tài gì đó l i ề u mạng vì một đứa con gái rồi lại bị người kia cắm sừng đúng là thú vị sau này cái quái gì mà chặt đứt hồng trần đi vào sắt đạo cái loại này có thể nói là đã ngu thì chịu đi còn suy nghĩ tiêu cực lấy giết người làm niề vui thời buổi này yêu nhau vì sinh lý quý nhau vì linh thạch trả hiểu làm sao mấy người trẻ tôi lại cứ h à o tưởng một cuộc tình trọn vẹn huy hoàng xuân đức nghĩ tới đây thì c ư ờ i khẩy hắn kết luận một câu hy sinh vì gái đúng là cái kết tê tái một cái ngu nhất trong đời không cái nào ngu bằng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm sáu mươi hai vô đề hai năm trước ngoại giới mấy tháng trôi đi tình hình liên tục biến đổi từ ban đầu chỉ có một bộ k h â cốt trở lại nhưng không ai ngờ chỉ sau vài ngày ác ma điện tham gia thì dị biến xuất hiện không ngờ liên tục có hai bộ xương k h á i dị đi lên thủ hộ lấy nơi đây cuối cùng mấy chục đại năng cùng nhau liên t h ủ tạm thời chế ngự ba con khô cốt còn về phần địa cung thì để đám hậu bối đi vào người đi vào cũng chỉ là bất diệt cảnh trở xuống m à t h ô i ở giữa mấy đại liên thủ đi vào lần này những người khác không ít thì nhiều đều có ý muốn bài xích ác ma điện người ác ma điện lần này cũng mang tất cả đi vào ngoại trừ heo con l à ở lại nàng lúc này không ngờ lại bước vào thời kỳ tiến hóa bên trong sâu địa cung vũ y bị tách khỏi mọi người đang cùng nàng kết bạn đi là hai thiếu nữ nhan sắc bình thường nhưng thực lực cũng không tính là kém hai thiếu nữ này thông qua khí tức có thể xác nhận các nàng không phải người ác ma điện lúc này trên người hai thiếu nữ đang bị thương rất nặng từng đạo vết thương thấy xương lộ ra những vết thương này đều là do người đánh lén m à thành dùng t r ị thương đan dược tốt nhất t r ị liệu cho hai thiếu nữ vũ y quan tâm hỏi các tỷ không còn lo lắng đâu những kẻ kia đã bị bỏ phía sau rồi một thiếu nữ có một vết xẻo ở mặt nói nha đầu nhà muội cũng không tệ không ngờ có lắm thứ cổ quái như vậy mấy tên kia không đổi kịp chúng ta cũng là nhờ mượt cả ừ thật không ngờ mấy tên kia lại có trận pháp lợi hại như vậy tí nữa thì không thoát khỏi một người khác cũng lên tiếng bọn họ là có dự mưu từ trước rồi một đội ngũ mấy chục người lại mang theo trận pháp cái này không thể vừa vào mới tính đến đợi thương thế khỏi hẳn lại đi kiếm đồng môn khác đi Thiếu ngay ữ kia k nói, lắc đầu n h ô phải t đã kích mỗi, nhưng h mội mội t ấ mấy tháng nay tháng ta thì chúng không phải kẻ địch thì đều là người gặp kẻ đều lúc à người linh bên xá, muốn tìm kiếm đồng môn rất khó. Với những đồng môn kia liệu có tin được hay không. Ngay dưới được kiếm với kia liệu bị tử đoạt tìm rất l khó, hay xá, có này không gian một trận ba động một thân ảnh thiếu niên cả người bao phủ khí tức ma mị hệ ra ánh mắt thiếu niên đảo qua hai nàng khiến cho hai nàng cùng lúc muốn ngay tại chỗ tự sát cuối cùng thiếu niên nhìn qua tiểu cô đương lúc này trên khuôn mặt đầy lạnh lùng kia mới nở ra một nụ cười ấm áp nha đầu lại cho cà ca ôm cái nào vũ y lúc đầu là con n g ẩ n người nhưng trong nháy mắt nàng liền ôm chầm lấy xuân đức nàng y như bé con bị ai khi dễ t ố khổ y nhi cũng nhớ ca ca nữa mấy tháng này y nhi phải sống cô đơn một mình mọi người đều bị c h u y ể n t ố n g đi nơi khác rồi vừa khóc vừa cười vũ y đem hết thể mọi việc nói cho xuân đức nghe một lần xuân đức bên ngoài thì không biến hóa gì nhưng trong lòng thì sát ý s ô i trào hát lại có người muốn giết mội mội hắn và bảo không luyện đám kia thành tử vật thì không phải hắn rồi an ủi vũ y trong lòng xuân đức ôn nhu nói mấy chục năm này để mọi bên ngoài chịu khổ rồi sau này ca ca nhiều buổi muộn lần này k a ca có chuyện quan trọng nên không thể tiếp dẫn sức mạnh được mới khiến mội bị người đổi g i ế t k a ca thật sự xin lỗi tiểu y đừng giận nhé vũ y lắc lắc đầu nhỏ nói y nhi vì k a ca mà sinh vì k a ca mà sống tại sao có thể giận k a ca được lần này k a ca có việc trong đại phải làm mội mới không trách k a ca đây còn bị người đổi g i ế t là do y nhi quá yếu mới bị như vậy còn làm liên lụy tới hai vị tỷ tỷ nữa xuân đức v ô v ô đầu n à n g nói ngoan nào đừng khóc nữa an ủi xong vũ y xuân đức nhìn về hai nữ nhân lần này trong mắt hắn đã giảm b ấ t đi lành y rất nhiều nhưng là vẫn khiến cho hai thiếu nữ du lập tập nhìn hai nàng sợ hãi thành dạng này xuân đức cười nói các vị không cần sợ ta là đại ca của nàng cảm ơn hai vị đã bảo vệ nàng trong thời gian này hai thiếu nữ vẫn như hai con gà con sợ hãi các nàng bị khí tức tà ác cực độ trên người xuân đức d ọ a sợ dù xuân đức không chế rất tốt nhưng là vô tình vẫn có một ít toát ra cái này là do mới dung hợp xong mấy kiện trí bảo hình thành trạng thái xấu hổ như lúc này tính lên cảm ơn vài lời mà nhìn thấy các nàng sợ mình như sợ có vậy xuân đức chỉ bất đắc dĩ nhờ vũ y lên làm người cầu nói sau một phen giải thích trấn an rồi lại tiếp tục trấn an giải thích thì hai thiếu nữ kia mới dám lại nhìn xuân、đức. Chẳng khi nhìn c nói thấy đàn sói này h hai thiếu nữ bên cạnh hắn lập tức run sợ nói ma lang một đàn ma lang tất cả đều là cao dai thấp nhất cũng là sinh tử cảnh cái này chúng ta chạy đi hai nàng đều nhìn về phía xuân đức các nàng tuy muốn chạy nhưng là không có xuân đức đồng ý các nàng không dám vũ y ở trên lưng xuân đức nhìn hai nàng nói các tỷ yên tâm có ca ca không cần sợ xuân đức nếu không phải vì cho tiểu mội mình vui vẻ một chút hắn cũng lười đối với mấy con sói này có hứng thú hắn hỏi nhỏ với vũ y ý nhi mội thích mấy con chó nhỏ này không thích thì ca ca bắt lại cho tuy xấu một chút nhưng mà có bọn nó chơi cũng vui vũ y suy nghĩ một chút nói xuân đức gật gật đầu nhìn về đàn sói hô lên một tiếng tới đây ngay lúc này một màn khó tin phát sinh từ bên trong đàn sói một con sói to lớn nhìn y một con trâu m ộ n g vậy run run đi đến trước người xuân đức nó nằm dạp trên mặt đất sợ hay nói đại nhân ta xuân đức nhảy lên người nó cuốn theo hai nữ nhân đặt vũ y ngồi phía trước bị xuân đức ôm vào trong lòng lúc này xuân đức mới lạnh leo nói đi thôi làm tốt còn sống con đại sói kia cũng không dám có ý kiến gì nó cảm thấy cực độ sợ hãi khi ở gần người thiếu niên này nó tin rằng chỉ cần một ý niệm thiếu niên kia nó sẽ chết không còn xương nó hú lên một tiếng sau đó cả đàn sói to lớn theo chỉ thị của xuân đức mà đi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương ba trăm sáu mươi ba ma tôn hai năm trước đi được rất xa mà vẫn là nơi rừng rậm này xuân đức bây giờ mới hỏi đại sói ngươi sống ở đây chắc lâu rồi Biết bỏ cái nơi đi nơi giấu giếm nói đại nơi gian nơi ngoại vi, còn vùng trung tâm cũng kia có chế lợi hại tiểu chế đến cốt Tôn, ta trung tâm rõ chứ? có của chúng còn cũng có cấm dám dám này nào Lan Vương không nấy, nhân không vùng vùng nhân không đây đây là là là khô Ma Ma gì, gì gần. ở sau một hồi lâu nghe sói bự lại nhại xuân đức cũng cơ bản hiểu rõ cái nơi này như thế nào hắn còn tưởng là cái gì hóa ra là nơi t r ô n cất của tên r ụ t xui xẻo nào đó mà thôi hắn thầm than đen ủi muốn về nhà cái mà toàn vướng vào chuyện không đâu đang lúc xuân đức suy nghĩ không đâu thì vũ y nói ca ca ngươi có cảm thấy mọi người ở nơi nào không xuân đức gật đầu nói có cảm thấy nhưng rất mờ n ạ t nơi đây hạn chế thần thức của ca ca rất mạnh con r d t xui xẻo kia tạo nghệ trận pháp cũng rất khá đó chứ hừ hừ chết rồi mà còn làm khó người khác vũ y phì cười nàng có chút hết nói nổi với ca ca mình nàng dùng hai tay sờ sờ bộ áo lông của ca ca nói thật mềm quá đi sướng tay quá nàng thì cười còn những ai khác ai cũng nếu cả trong lòng mọi người bây giờ thì đang ngũ vị tạp trần bốn lại qua thêm nữa ngày vẫn còn chưa mỏ ra mấy tên đánh lén vũ y xuân đức cảm thấy hiệu suất quá kém hắn vô vô ma lang vương nói sói bự đàn của ngươi có bao nhiêu con tại sao còn chưa tìm được mấy tên kia ma lang vương khổ não buồn dầu nói đại nhân đàn của ta chỉ có hai vạn thành viên mà thôi với lại khu vực này còn có những đàn khác nên xin đại nhân thư thả ồ lại còn có những đàn sói khác sao ngươi tìm cách nào đó cho mấy tên kia lộ mặt còn ta giúp ngươi xử lý đám bọn chúng cho ngươi lên làm đầu lĩnh ngươi thấy sao ma lang vương nghe vậy thì con mắt sáng lên nó cũng có mong muốn thống trị đàn soi trong khu vực này nhưng là ở nơi này với đạo hạnh vừa và bất diệt cảnh n h ị trọng của nó thì bảo vệ đàn của mình đã là cố hết sức rồi nó cũng không hoài nghi xuân đức phách lối nó biết xuân đức có thực lực như vậy đại nhân việc này đơn giản ta có thể làm ngay chỉ cần phát đi một thông điệp ta muốn làm chúa tể nơi này không qua bao lâu tất cả tộc đàn sói trong khu vực rừng rậm này sẽ đến xuân đức không nghe nó giải thích nhiều cắt đứt lời của nó rồi nói làm sao tùy ngươi không nhanh thì hôm nay có món thị t sói bảy món đ ấy vũ ý lại lần nữa cười lên khúc khích còn ma lang vương thì trong lòng một trận sợ hai nó lần đầu tiên gặp nhân loại hung tàn như vậy tí tí d ọ a g i ế t không vui lại dọa làm thì nó nó cảm thấy mình thật khổ hạ bốn không đến một canh giờ từ khi sói bự phát đi thông điệp đã có mười sáu đầu ma lang vương đến nơi này cũng không ngoại lệ gì cả đến con nào thì con đó phải ngoan, ngoan nghe lời cũng có hai con không nghe lời bị xuân đức trực tiếp giết chết thàn thịt nhìn hai con sói đang bị nướng trên đống than hồng kia l á o sói bự sợ run run mãi sau một lúc nó mới can đảm nói lên chủ nhân n g ạ i không n g ạ c vì sao hai đầu ma lang vương này lại không thuần phục chủ nhân sao xuân đức vừa quay thịt chó à nhầm thị sói nhàn nhàn đáp ta biết ngươi n g h i hoặc cũng chẳng giống tiểu bơ ngươi làm gì hai đầu chó này bị người ta dùng t r ù n g cổ chế thành khôi l ô i sống rồi ta cũng lời giải nên giết bọn nó luôn nói xong xuân đức tiện tay vứt ra bên ngoài hai con chủng cổ màu phấn hồng bị đông cứng bên trong hai viên thủy tinh hình chữ nhật sói bự hai thiếu nữ vũ y cùng những con ma lang vương cũng đều tò mò nhìn xem. khi thấy là vật gì thì soi bự kích động lên nói là thôn thiên thu con nhỏ tại sao bọn nó lại ở xuất hiện nữa rồi đám lang tàu khác cũng là một trận sợ hãi mà nhìn hai con trùng màu phấn hồng kia xuân đức phất tay thu lại hai con trùng cổ rồi mới nói sợ cái gì mà sợ tâm tình ta hôm nay tốt nên sẽ ban cho bọn bây một cơ hội sống chỉ cần nhớ một câu đó là chăm chỉ làm việc mạng sống ta đảm bảo đã rõ thưa chủ nhân đám lang vương cùng nhau nói ngay lúc này có một ma lang tiến lên cung kính nói chủ nhân thuộc hạ của ta tìm thấy mấy kẻ người cần tìm rồi bọn chúng đang ở một hạp cốc cách đây sáu nghìn dặm xuân đức nghe vậy thì bình thản gật đầu nói giám sát tốt đám k i a tí nữa chúng ta đến đó xem mấy con ruột nhỏ đó tính làm cái gì vâng chủ nhân xuân đức đợi nướng chín hai con ma sói to đùng k i a rồi móc lấy hai quả tim phần còn lại thì ban thưởng cho đám nô bột mới của mình nhìn mười lăm con lang vương hắn lạnh n h ạ t nói phần còn lại cho các người phân chia nếu các người ai chê không muốn ăn đồng tộc thì có thể nhường cho người khác xuân đức nói là nói vậy thôi chứ hắn biết đám lang vương này làm gì có chuyện chê bai ở đây ở sinh linh thế giới này chỉ cần mạnh mẽ lên đường nói là đồng tộc đến cả thân nhân cũng có thể thôn vệ lẫn nhau kẻ mạnh còn sống kẻ yếu bị đào thải đúng như xuân đức dự đoán không có ai chê bai mỗi con lang vương đều lấy phần của mình trực tiếp n u ố t xuống không cần nhai cứ như sợ bị ai đó c ư ớ p mất cùng lúc đó xuân đức ngồi trên sói bự ra hiệu cho tất cả bọn nó tiến về cái hạp cốc kia đàn sói hàng vạn con dẫn đầu là một đàn lang vương cứ như vậy trùng điệp tiến tới hạp cốc nơi kia xuân đức truyền âm cho sói bự bảo nó biến to lên để nằm cho thoải mái nhận được chỉ lệnh sói bự ngay lập tức biến lớn biến thành một con sói hình thể to như một cái ô tô tại vậy nằm thoải mái trên người sói bự xuân đức lúc này mới đem ra hai quả tim nướng khi nay ra ăn hai quả tim này tuy bị nướng chín rồi nhưng nhìn vẫn như sớm vậy cả quả tim ám quang lưu động nhìn như là các mạch máu hoạt、động. khi hắn đang định ăn thì nhớ tới mấy người bên cạnh hỏi ba người các người muốn ăn không tuy các người đều không phải ám thuộc tính nhưng ăn vào vẫn rất ngon à. ba nữ hài lập tức lắc đầu cái này có ép bọn họ cũng không ăn đây mới nhìn tôi đã cảm thấy nổi hết da gà rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm sáu mươi bốn đ u a nghịch đám tạm ngư hai năm trước cũng không bao lâu mọi người đã tới bên ngoài hạc ốc nơi đây khí vụ âm ù cây cối đen kịt một màu nhìn là biết không có cái gì tốt lành nhất là đầy trời sương mù màu xám chắc nó là màu trắng nhưng do ánh sáng yếu q u á nhìn gi mới ở ngoài hạp cốc xa xa cũng đã nghe được tiếng binh khí va chạm bên trong không lầm thì bên trong lúc này đang có không dưới mấy ngàn người c h é m giết xuân đức nhìn vào sâu hạp cốc hỏi t i ể u bư cái này là biệt danh mới của con sói bự tiểu bư bên trong náo nhiệt vậy đám người ta dặn quan sát có còn sống không sói mập cung kính thưa chủ nhân mấy tên mà người căn dặn quan sát vẫn còn sống tất cả bọn chúng không có tham chiến mà là chỉ huy trận chiến lần này bên trong có một viên âm phong châu không biết đại nhân có hứng thú với nó không nếu có để mấy người thuộc hạ vào trong giết sạch đám người k i ê lấy âm phong châu dâng cho người xuân đức ngạc nhiên hỏi âm phong châu quý hiếm nó có tương ứng với hỗn độn t r í bảo không s hỗn độn t r í bảo nghe một câu như vậy người xung quanh hết biết nói gì hỗn độn t r í bảo là cái gì nó là từ vũ trụ hình thành đạn sinh mà ra cả vũ trụ không biết tất cả có đến một trăm kiện không nữa còn cái âm phong c h â u này vài trăm ngàn năm là đạn sinh rồi một cái khu vực âm s á t có khi xuất hiện năm sáu viên một cái tiên tiên t r í bảo một cái là hậu tiên t r í bảo không cần nói cũng biết sói bự toát mồ ù hôi hột nó giải thích cái âm phong c h â u này chỉ là bảo vật nơi âm s á t c h i điệu mà thôi có gộp tất cả âm phong trâu lại cũng không bằng một cảnh của hỗn độn chí bảo xuân đức không sao cả nói cũng không phải là bảo vật gì ghê gớm có cũng được mà không có cũng chẳng sao thôi vào bên trong nào đám lang vương có chút thất vọng bọn nó tính hiến vật quý nhưng mà chủ nhân này của bọn họ hình hư không cần mấy thứ này cả bầy sói lặng yên đi vào bên trong hạp cốc trên đường đi cái gì đọc trùng g i á thú chạy sạch nhìn thấy một đàn ma lang vương không con nào dám can đảm đứng lại đi vào bên trong hạp cốc không một tiếng động đến gần chiến trường ban đầu xuân đức còn tưởng là nhân loại tranh chấp hóa ra không phải bọn này đang cùng mấy đầu dị xà chiến đấu trận chiến mười phần thảm liệt trên mặt đất đâu đâu cũng có thi thể nhân loại cùng dị xà máu tơi nhuộm đỏ cả mặt đất trong không khí toàn mùi vị khó ngửi bây giờ đang có hơn ngàn người hợp công vây đánh hai đại xa ba đầu mỗi con rắn ba đầu kia dài cả vài km cả người hát sắc lân hiến vũ khí chém vào bắn ra tia lửa nhìn đẹp mắt vô cùng còn nó quật đôi một cái thì lại có một tên không may bị chết e o xuân đức di rời tầm mắt lên sáu nam ba nữ đang đứng ở một bên quan sát trận chiến mấy người này tu vi rất khá bất hủ cảnh viên mãn cả rồi xuân đức đoán nếu không phải có vũ ý thì hai thiếu nữ đi cùng nàng chết từ lâu rồi bọn ngươi đi ra dọa đám này một chút cử vài thuộc hạ đắc lực lùa mười con chuột đang đứng một bên kia cho ta nhớ cắn thịt trên người mấy tên kia thôi đừng có cắn chết song việc có thưởng, làm càng đặc sắc thì phần thưởng càng nhiều. tiểu bư thì ở đây thôi không cần đi tí nữa phần thưởng cho ngươi cũng không thiếu đám ma lang vương nghe chỉ thị chủ nhân thì lập tức hành động chiêu mộ ra ba mươi con ma lang tinh anh đi làm nhiệm vụ lụa chuột gào gào hống hống hống liên miên tiếng gào hống kinh thiên động địa vang lên khiến cho trận chiến trong hạp cốc này lập tức ngưng lại cả đám tinh thần bất định nhìn về phía tiếng gào giống mười lăm thân ảnh to lớn cả người phát ra khí tức kinh khủng áp bách đến tất cả mọi người không tài nào t h ở nổi hơn ngàn người cùng hai con tam đầu x à đều trừng mắt ra ngoài nhìn một đám ma lang vương có người lắp bắt nói thật lớn thật khủ khiếp trời h mười lăm đầu vương giả sao có thể chứ câu hỏi này cũng là tiếng lòng của mọi người mấy tháng này bọn họ chỉ mới nghe thấy tiếng của ma lang vương mà thôi làm gì thấy gần như vậy trong lòng bọn họ lúc này đã lạnh ngắt rồi mười lăm đầu vương giả nhìn chằm chằm bọn họ thì có chắp cánh cũng không chạy nổi ngay cả mười tên đứng một bên kia lúc này khuôn mặt cũng trắng bệnh không còn chút máu đang lúc bọn họ bàng hoàng thì ba mươi đầu ma lang tinh anh nào h thẳng đến mười người cắn xé xuân đức ở cách đó không xa nhìn mười người kia chật vật chạy xung quanh gian nan chống lại mấy chục con sói tinh anh thi thoảng lại bị gặm mất mấy miếng thịt trên người tiếng la hét thảm thiết khiến lòng hắn thoải mái cho các ngươi khi d xuân đức n ở một nụ cười t à n ác nụ cười này rơi vào trong mắt hai thiếu nữ phía sau doại cho hai nàng tướng đ ơ không lâu sau đó trong mười người đã có tám người bị cắn hết thịt chỉ để lại một cái đầu lâu cảnh tượng nhìn thấy đàn sói cắn từng miếng thịt trên người mình nuốt vào hẳn là không dễ chịu tí nào coi như trả thù cho tiểu muội xuân đức ra lệnh cho đám thuộc h ạ thôi chơi vậy đủ rồi giải quyết tất cả đi được chỉ lệnh mấy vạn con ma lang điên cùng xông lên như một đợt hồng thủy lướt qua cắn nuốt mọi thứ không có bao lâu tất cả tu sĩ nơi đây cùng hai con tam đầu xà đã biến mất không còn xương không những thế trên mặt đất vô số thi thể cũng dọn dẹp tất、cả. x o n g việc xuân đức cũng không quên việc ban thưởng một chút cho đám đệ lấy mười sáu giọt nguyên thủy ma khí chết xuất từ hắc cá ma thụ ra đưa cho tháng m ộ ư ơ i năm một sáu con ma lang vương đây là phần thưởng của các ngươi nguyên thủy ma khí loại vật này các n g ư ờ i từ từ h ấ p thụ tuy là vật đại bổ cho các ngươi nhưng một lần chỉ dùng một là được nhiều quá bạo thể mà chết lại bảo ta không nói trước nhìn lơ lửng trước mặt mình g i ọ t nước màu đen đang phun trào ra nguyên thủy ma khí đám ma lang vương hai mắt buốc lên ánh sáng tham lam đến cả xa xa những thành viên ma lang bình thường cũng dùng ánh mắt cường nhật nhìn giọt nguyên thủy ma khí cô đọng kia cảm ơn chủ nhân ban thưởng xuân đức gật đầu nói đi thôi tiếp tục đi hướng trung tâm như vậy một lần nữa đàn ma lang khổng lồ trùng điệp di chuyển trên đường đi mọi thứ đều bị quét sạch tất cả đều bị thôn vệ sạch cái gì lợn rừng vương báo vương cũng thành thực phẩm cho đàn ma lang trong số đó cũng không thiếu đám nhân tộc tu sĩ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm sáu mươi lăm khô cốt thủ vệ kết g i ớ i thần cấp hai năm trước bạo động của đàn ma lang khiến cho khu vực ngoại vi náo loạn không chịu nổi trên đường đi đàn ma lang lại thu thêm mười đàn ma lang lớn cùng vô số đàn nhỏ lẻ bây giờ bên cạnh xuân đức có 26 con ma lang vườn tu vi đều tại bất diệt cảnh nói thật ngày trước hắn còn thấy đây là một lực lượng không sai nhưng lúc này bất diệt cảnh chỉ là mối hội với hắn một đạp chết một đám qua một ngày di chuyển xuất hiện trước mặt xuân đức lúc này là một cái kết giới màu vàng nhạt nhìn vào bên trong thì thấy có vô số khô cốt đi lại đ á n g khô cốt này rất không tệ tất cả đều là hàng chất lượng cao đánh giá kết giới xuân đức đ ố n g nhiên cười hắc hắc vũ y bên cạnh hoài nghi hỏi có chuyện gì vui sao ca ca tại sao nhìn cái kết giới này ca ca lại cười xuân đức nheo nheo má là nói cái kết giới này liên kết địa vực nơi này ca ca mới từ vô địch học một môn võ công nhẹo cào muốn thử một chút nói xong hắn ngồi xuống đặt tay lên kết giới mọi người có thể thấy sức mạnh kết giới ngay lập tức bị giảm đi một phần bị xuân đức hấp thụ mất nói thật xuân đức chỉ là vật dẫn hấp thụ t h ổ nguyên tố từ kết giới chuyển vào bên trong không gian vong linh xung quanh mọi người thấy cảnh này thì ngạc nhiên không thôi lần đầu thấy kiểu phá kết giới như vậy ngày trước phá kết giới không phải là dùng lực phá kết thì cũng là xảo trá đánh vào điểm yếu chứ kiểu hấp thụ năng lượng kết giới thì chưa thấy lần nào lúc này nhìn kết giới màu vàng trước mắt rất đẹp nó nhấp nháy liên、tủ. bị xuân đức rút năng lượng kết giới ảm đạm không q u a n g nhưng ngay sau đó lại được bổ sung năng lượng cả kết giới sáng lên địa vực xung quanh kết giới lúc này cũng bắt đầu dạn nứt do bị rút đi hết thổ nguyên tố không qua hai giờ cái kết giới to lớn không chịu nổi tiêu hao vỡ tan thành từng mảnh vàng nhạt tiêu tan giữa thiên địa. kết giới vừa nát từng đàn khô lâu kéo tới đây tốc độ bọn chúng cực nhanh c h ư ớ c mắt đã đến nơi xuân đức hai mắt bạo xa một luồng sức mạnh vô danh xuất hiện bao trùm toàn bộ mấy ngàn khô binh nắt một tiếng kêu ra hàng ngàn khô lâu cùng một lúc đầu bị nổ tùng linh hồn ma diễm bị xuân đức hấp nhất trong tay sau đó cho vào miệng ăn luôn vung tay lên lần nữa mấy ngàn bộ xương bị hắn thu vào không gian vong linh của mình một loạt động tác chỉ trong chớp mắt khiến mọi người còn chưa kịp phản ứng lại đây khi mọi người phản ứng lại thì đã xong rồi xuân đức một lần nữa ngồi trên tiêu bư ra lệnh tiến vào trong gặp kẻ nào cản đường liền làm thịt kết giới bị phá n h a u n h a u có người tiến vào bên trong khu trung tâm không những thế còn có vô số ma t h ú cấp cao đi vào nữa nhưng ai vào thì vào cũng tránh xa xa đám người xuân đức mà đi vì thấy đám cấp thấp ma lang yếu quá toàn là sinh tử cảnh với bất hủ cảnh nên xuân đức đều thu hết vào bên trong không gian vong linh trị để lại hai mươi sáu con bất diệt cảnh bên cạnh lúc đi qua một đội ngũ gần trăm người hai thiếu nữ phía sau lên tiếng nói với xuân đức đại nhân kia là tiền bối tông môn chúng ta các ngươi muốn đi cùng bọn họ sao xuân đức hỏi hai nàng như gà mổ thóc gật đầu liên hồi tuy biết đi với xuân đức mới là lựa chọn đúng đắn nhưng hai nàng không chịu nổi khí thế từ mấy chục bất diệt cảnh liên tục tán phát bọn họ cảm thấy ở bên cạnh xuân đức như ở gần tử thần vậy nên muốn nhanh nhanh rời xa hắn xuân đức cũng không ngăn cản hai nàng chỗ tốt trên đường đi đã phân cho hai nàng không ít cũng là hắn làm hết chức trách bản thân rồi xuân đức gật đầu nhẹ nhàng nói vậy đi, đi thôi chúc các ngươi sau này bình an hai thiếu nữ lại một lần nữa như gà con mổ thóc liên tục gật đầu sau đó như bị ma đuổi chạy một mạch về phía tông môn của các nàng không dám quay đầu lại xuân đức thấy vậy thì sờ c ả m nói các nàng tại sao sợ ta như vậy ta có đáng sợ như vậy sao không để ý tới hai nàng nữa xuân đức tiếp tục thư thả t i ế n lên không hiểu sao rõ ràng là xuân đức phá kết giới vậy mà không phải người tiến vào bên trong sớm nhất ở trước hắn đã có một số lớn đội ngũ đi vào nhìn bóng lưng xuân đức cùng hai mươi sáu đầu ma lang vương đi xa ở bên trong đội ngũ hai thiếu nữ trong lòng ngũ vị tập trận hai nàng vừa tới đây đã liên tục có người hỏi thăm các nàng muốn biết xem vị tiền bối kia là ai nhưng là khi nghe cảnh xuân đức không một chút nhân từ hạ lệnh đổ sát hàng loạt tu sĩ thì bọn hắn ngay lập tức bỏ lòng muốn lôi kéo quan hệ không cẩn thận cái mạng nhỏ mất lúc nào không hay vì t r ư ờ n g lao dẫn đội cũng là có điều suy ngẫm hắn muốn nhớ xem có ai lại có năng lực lớn như vậy có thể hàng phục lang vương được cuối cùng hắn vẫn không tài nào nhớ ra cái gì hắn q u a y lại nhìn hai thiếu nữ hỏi các ngươi nói hắn rất mạnh mạnh tới mức nào thiếu nữ có vết thương trên mặt nhớ lại một chút, vẫn là có chút run run nói một bất diệt cảnh cao dai trước mắt vị tiền bối kia chỉ cần liếc mắt một cái liền nổ đầu chết ngay lập tức không lực hoàn thủ lời này vừa ra dọa cho những người ở một thân mùa hối tên trưởng lão kia c ũ nghiêm là sắc mặt x a n lét thấy hắn quanh hùng, không hắn ngó quanh xem bóng dáng Xuân có sau xem m Đức hùng, về ớ dám dám cái một làm làm thở thấy giết thì t hơi, hắn nghe cho hắn không khổ. ra ai vui liền giết người Xuân sợ Đức đó gì n trưởng n g lão h i ê mặt nói sau này việc của tiền bối kia không nên nhắc lại tránh cho tiền bối kia tức giận đến lúc đó đừng nói là các người ngay cả ta cũng không thoát khỏi một tiếp chúng đệ từ bên cạnh đồng thanh nói rõ thưa trưởng lão bốn xuân đức một đường tiến thẳng vào nơi trọng yếu nhất của nơi này trên đường tiện tay bắt một nữ kiếm sư cha hỏi liền biết tất cả hắn định siêu hồn cho lệ nhưng nghĩ đến người ta không làm gì mình mà lại siêu hồn người ta có vẻ không tốt lắm nên thôi càng đi vào khu vực trọng tâm thì thấy càng nhiều thi thể trên mặt đất có người có yêu nơi chết nhiều thì có hàng ngàn người ít cũng có vài bộ nói chung trên đường đi đến khu trung tâm thì đoạn đường này được phủ đầy thi thể xuân đức nhất nhất dọn dẹp luôn đem vào không gian cho đám ma lang ăn hắn không phải dành việc mà hắn cảm thấy có điều kỳ quái nên mới làm vậy máu thử những cái xác này không ngừng bị lực lượng nào đó dẫn dắt đi hắn nghi ngờ là có con ruột nào đó dành hán g muốn trọng sinh sống lại mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm sáu mươi sáu huyết chỉ hai năm trước người xung quanh thấy cảnh này thì chỉ là hiếu kỳ mà thôi với bây giờ cũng không ai rảnh mà quản việc làm của vị tiền bối bất diệt cảnh cổ cái này đi sâu vào trong cung điện ở một nơi rộng rãi phía trước có tiếng đánh nhau chuyển tới xuân đức gia tăng tốc độ đến xem náo nhiệt vừa đến nơi xuân đức ánh mắt không khỏi tỏ sáng trước mặt hắn là một cái huyết trì rộng lớn cho vài ngàn con voi xuống cũng có thể chứa hết trên mặt huyết trì đang lơ lửng hai món bảo vật một cái cờ màu đỏ cùng một viên trâu cũng màu đỏ luôn hai bảo vật này được bốn con huyết cốt cùng ba con huyết xà thủ hộ đám người đang giao đấu phía trước có ba mươi sáu người đều là bất diệt cảnh cả vất vả lắm mới áp chế được mấy con quái thủ hộ bảo. còn người đứng xem thì nhiều vô số kể nói thật đám này đánh nhau mà cứ hô loạn cả lên cứ như bị tâm thần vậy xuân đức xem cũng không thèm xem hắn không muốn quan tâm người khác nhưng người khác không thể không quan tâm hắn một người cùng hai sáu đầu ma lang vương đi vào làm gì có chuyện không bị người để ý hắn vừa xuất hiện mọi người đã nhao nhao tránh xa không dám tới gần lúc này một trung niên hai mắt h i ế p h i ế p nhìn rất gian á c hắn lạnh giọng nói các hạ nơi đây là địa bàn của hoang minh chúng ta các hạ đi vào đây muốn tranh đoạt bảo vật không phải không để hoang minh chúng ta vào mắt xuân đức lạnh nhạt nhìn qua tên gia hỏa nham hiểm này một bán bộ cảnh tình quân thảo nào dám la ó trước mặt hắn xuân đức vô vô sói bự nói a n hắn tiểu bư sói bự tuy hơi sợ g i a hỏa trước mắt nhưng chủ nhân có lệnh nó không dám trái không có hoa chiêu cái gì nó há to miệng cắn tới tên gia hỏa âm hiểm tên gia hỏa âm hiểm cười lạnh nói không biết sống chết chỉ một con lang vương cấp thấp mà thôi có thể làm gì hắn còn chưa nói xong cả người đã cứng ngắc nơi đó hắn bị một lực lượng kinh hồn bao trùm không tài nào cử động chỉ có thể trơ mắt nhìn ma lang vương cắn tới phần thân trên hắn bị sói bự cắn mất nước vào máu tươi từ nữa người dưới như hồng thủy vỡ đê chảy ra xối xả lại ngọn thêm một cái sói bự dễ dàng cắn tên kia phần dưới nước vào liều mau b ê những mép sói bự vẫn c ư chưa được a bao hết hẻm, mỹ vị à nó chưa bao giờ được ăn b giờ a ă cao cấp vậy. Mấy vậy. đ ồ n b ạ người nó bên cạnh thì h chết,、bọn、họ tuy không rõ tên nhân h e n muốn bọn tên n tị tuy tu kia gì rõ loại vi n bọn nó cảm thấy nếu ăn được nhất định sẽ tăng tiến rất nhiều. Những n g g cảm được thấy rất ư sẽ xung quanh thì liên tục kinh hô lùi lại phía sau ngay cả ba mươi sáu tên cường giả đang giao đấu với thủ hộ bảo bên trên huyết chỉ cũng là một trận sợ hãi nhìn đám người xuân đức lúc này mới lộ ra lấy mang hắn cười một cách tà ác lúc ta đến đây có nghe mấy con ruột nhỏ các ngươi vì một kiện bảo vật mà không tiếc truy sát một tên đệ tử của ác ma điện suốt hai tháng cuối cùng sau khi bắt được còn lột hết thịt của hắn xuống chỉ để lại xương ném cho giá thú ăn phải không câu nói này vừa ra ba mươi sáu cường giả cách đó không xa lập tức giao đấu với thủ hộ bảo nhưng là bọn họ không muốn cũng phải hỏi ý kiến mấy tên thủ hộ bảo lúc này từ đám người đi ra một lão giả tiên phong đ ạ o cốt cả người bày bảo dâu trắng mắt sáng thần tinh lạnh nhạt nhìn xuân đức nói tiểu bối không biết ngươi bằng cách gì mà có thể mê hoặc được cự quân nhưng thời điểm càn quáy của người đến đây là kết thúc nói xong lão giả liền đậu thủ vô số thân ảnh lão giả như sao băng mang theo uy thế ngập trời lao về phía xuân đức từng luồng năng lượng khiến cho kiến trúc nơi đầy rung lắc má mọi người ở đây quá sợ hãi ngay cả lão giả kia sắc mặt cũng giữ tờ nói người đây là ta pháp gì làm sao có thể phong cấm chân nguyên của ta xuân đức thuộc dạng nói ít hành động nhiều đằng nào cũng giết nói nhiều làm gì tốn ca lo cùng chết nơ don thần kinh thả đàn ma lang ra bên ngoài xuân đức ra lệnh cho mấy con lang vương giải quyết đám tạm ngư con vị tiền bối kia để ta đến tâm sự hh ắ c ắ c đám lang vương lúc đầu còn đôi chút sợ hãi vì bị phong cấm yêu lực nhưng nhớ tới đây là đại nhân thi triển thì cục đá bông xuống nghe được lệnh chủ nhân cả triệu con sói cùng lúc hú dài điên cuồng lao về phía tu sĩ nhân tộc bị phong cấm chân nguyên lực đám tu sĩ không khác gì mấy tên pháp sư bị khóa phép phải đánh tay đôi với hung t h ú yếu ớt đến đáng thương một c h ụ t của ma lang là có thể giải quyết một tên có vài tên luyện thể có thể chống lại giết một vài con sói nhưng không bao lâu cũng là thức ăn cho đàn sói mấy tên bất diệt cảnh đang chiến đấu trên huyết trị thì không cần ai lên cả vừa nói xuân đức cũng không nhàn rỗi dùng tay không chế lão già hấp thu sinh mệnh cùng hồn lực mặc dù con cáo giả này tu vi tình quân cảnh thật đấy nhưng chân nguyên lực không có thì xuân đức một tay cũng làm thị được lão lão giả cả khuôn mặt là sợ hãi cũng chẳng biết lão đang nghĩ cái gì chỉ thấy hai mắt của lão ta đầy tơ máu nghiến răng kẹt kẹt nói chung biểu hiện vô cùng phong phú xa xa ở bên ngoài tự nhiên thấy nơi đây hiện ra một cái kết giới màu xám cùng lúc đó mọi người thấy không biết bao nhiêu là người bị một bầy siêu cấp ma lang xông vào cắn mất hết đám tu sĩ nào còn gan ở lại quan sát cả đám vắt chân lên cổ mà chạy không qua mấy hô hấp nơi này đã không còn a i mời đọc sở trạ tồn mở thần h à o đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm sáu mươi bảy vô đề hai năm trước khu vực trung tâm địa cung này có ba tòa cung điện gần nhau nhìn từ phía bên ngoài có thể thấy ba tòa cung điện này đi thông với nhau xuân đức lúc này đang ở tòa cung điện bên trái sau một hồi huyết tẩy nơi đây đã không còn lại thành viên nào của hoa minh đây chỉ là nói ở bên ngoài không còn chứ ở bên trong thì không biết đàn ma lang lại được xuân đức thu vào bên trong không gian duy chỉ có mấy con lang vương bên cạnh hắn lúc này vẫn là tràn đầy hưng phấn chắc bọn nó chưa lần nào giết chóc phấn khích như vậy lần này xuân đức thu hoạch không tệ mấy chục vạn mai giới chỉ vũ khí phụ trú cùng nhiều thứ khác nữa ngay cả cái huyết chỉ to lớn cũng bị hắn thu sạch không còn mở dọn nhìn chung nơi đây đã không còn một cái gì xuân đức tiếp tục tiến vào bên trong、Nam. ở vùng ngoại vi bây giờ đang gợi lên một cơn sóng thần từ một số kẻ may mắn chạy mất của hoang minh bọn người mới đến khu vực trung tâm đều biết được nơi này có một nhân vật cực kỳ hung ác là ma đầu giết người nhưng n ó e mấy chục vạn thành viên của liên minh hoang không ngờ bị hắn giết chết sạch cũng không ai biết người đó tên là gì chỉ biết người đó dẫn theo hai mươi sáu đầu làng vương cùng một tiểu cô nương đi tới đâu người chết đến đó ai thấy hắn có thể chạy bao xa thì chạy bao xa tin tức này có thể nói là nóng bỏng vô cùng khắp cả cái địa cũng rộng lớn không biết bao nhiêu người đi vào tầm bảo tính lên hàng triệu vậy mà trong lúc nhất thời danh tiếng kẻ đồ tể được lan ra xa Có lúc người b a ở một khu hoang mạc thiên tuyết cũng nghe được tin tức về kẻ đồ tệ với sự thông minh của nàng thì có tám phần mười là sư phụ của mình khuôn mặt lạnh như băng của nàng lúc này cũng bất giác nợ một nụ cười dịu dàng sự thay đổi này của nàng khiến cho mấy người cùng nàng đồng hành đ ề u đốc bọn họ không biết cái khối băng này hôm nay bị sao một cô gái tuổi hơi lớn sờ tay lên trán thiên tuyết hỏi tiểu tuyết muội có bị sao không đ ư n g dọa tỉ có hay không bị hai tên này làm gì thiếu nữ hung ác nhìn về phía hai nam tử bên cạnh hai nam tử bên cạnh lập tức như bị dọa sợ hai người liên tục xua tay lắc đầu có cho mười cái lá gan bọn hắn cũng không dám à. cái khối băng này nhìn thì xinh đẹp nhưng ra tay thì tàn nhẫn t u y ệ t tình ai động tới nàng người đó không may sau giây phút kinh hỷ thiên tuyết lúc này mới dịu dằn nói trong giọng nói không còn mang theo lạnh lẽo mà mang theo một sự ấm áp khiến người ta thư thái. sư tôn của mội đã xuất hiện rồi chúng ta bây giờ tiến thẳng tới khu vực trung tâm đi nơi đó kết giới cũng bị phá rồi mọi người gật đầu đồng ý nhưng cô gái lớn tuổi vẫn t ỏ mò hỏi sư tôn của mội là ai người đó thế nào mội xem tỷ có vào bái sư được không thiên tuyết mỉm cười nói đợi lúc tỷ gặp b á t sẽ biết hi <cười> hi nói xong nàng như con chim sẽ hân hoan đi trước mọi người có chút không hiểu ra sao nhưng trên đoạn đường này mọi người mới thấy một mặt ôn nhu của cục băng vạn năm này điều này khiến cho hai nam nhân trong đội cảm thấy mình sống đời này không h n nam lại trôi đi qua n ư ớ tháng xuân đức lúc này cũng đã t h a m dò đến chân tàng của con ruột xui xẻo khô cốt ma tôn nhưng khổ nổi nơi này không biết là dùng trận pháp gì mà lại có thể điều động đại thế thiên địa phòng hộ như vậy thành ra trong lúc nhất thời hắn cũng thúc thủ vô sách hắn vẫn là dùng cách lần trước rút lấy năng lượng trận pháp để nó tự động sụp đổ nhưng là cái trận pháp này giống như được cung cấp năng lượng vô hạn vậy cả n ữ a tháng này hắn hấp rút năng lượng mà cái trận pháp chỉ mới hơi c h ú t m ở đi bây giờ thiên đại bên trong không gian vong linh đang ở tình trạng vô cùng hiếm thấy năng lượng bên trong không khí lúc này đã bắt đầu hóa sơn rồi bình thường thiên địa nguyên khí chỉ có thể cảm nhận không thể thấy mà bây giờ tích tụ thành xương có thể nói là đậm đ một cây cỏ dại bây giờ cũng biến thành yêu thảo một con chuột cũng biến thành yêu q u á i cả mọi thứ đều biến dị một cách ly kỳ vì muốn một phen cải tạo không gian riêng tư của mình nên xuân đức cũng không ngại tốn thêm một chút thời gian hấp thụ năng lượng ở nơi này không chỉ riêng mình xuân đức mà còn có một đống l ó c u á i cái chó má gì mà chỉ có bất diện cảnh trở xuống mới được vào ở đây đang có một đám tinh quân cảnh này không biết là ai tuyên bố cái quy định kia biết được là ai xuân đức nhất định sẽ miệng tên đó ra dám treo đầu dê bán thịt chó nơi này mỗi người ở một góc nghiên cứu phá giải trận pháp không ai liên quan đến ai lúc ban đầu cũng có mấy lao q u á i muốn đã xuân đức ra nhưng bị hắn làm thị t xong thì ở đây không còn ai có ý kiến gì nữa cũng vì vậy mà định ra cái hiệp ước hòa bình tạm thời nơi phá giải trận pháp xong rồi tính tiếp nên môn nhân của ác ma điện lúc này cũng không cần trốn đông trốn tây nữa không bị tập thể truy sát thì môn nhân ác ma điện không sợ bất cứ cái nào do ở trong cái địa cung của tên r ụ t xui xẻo kia có rất nhiều nguy hiểm trên đường bị chậm lại rất nhiều nên đến thời điểm hiện tại chỉ mới có gần trăm người tìm đến nơi đây vì nhân số của ác ma điện quá ít nên mấy lao r u ộ cũng nhường một bức để mấy người này tiến đến bên cạnh xuân đất theo lời kể của môn nhân xuân đức biết được cái thằng mà gợi nên cuộc truy sát thành viên ác ma địa rồi nghe nói tên kia là c ự vô huyết con trai của minh chủ hoa minh xuân đức cũng không vội tìm tên khốn k h ế p kia t í n h sổ đợi môn nhân tụ tập hết lại đây xong thì lúc đó cái gì hoang hay không hoang cũng phải tan nát với hắn dám đánh chú ý lên đồ đệ lão tử không r ó c xương phơi khô t h ẳ n g kia ra thì hắn cảm thấy có lỗi với tiểu đồ đệ của mình quá mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương ba trăm sáu mươi tám vô đề hai năm trước một tháng trôi qua khu vực trung tâm địa cung nơi chân t ả n g của dù xuôi xẻo khô cốt ma tôn trận pháp nơi đây đã mở nhạt đi không ít nhưng muốn lấy lực phá trận thì chưa thể đám lao quái vẫn tiếp tục nghiên cứu trận pháp nơi đây thấy cả đám lao quái này cả ngày nêu ra kiến nghị rồi chửi nhau như chó với mẹo cuối cùng vẫn là thúc thủ vô sách biện pháp của xuân đức tuy tốt nhưng muốn thi triển tiêu hao khí huyết không ít nên biện pháp này không thể áp dụng đối với nhân tộc độc với mấy lao quái nơi đây cũng tiếc rẻ thọ mệnh bỏ ra vài vạn năm thì cái trận pháp này tan lâu rồi một ngày này đang rút năng lượng trận pháp xuân đức mắt phải nhảy nháy hắn cảm thấy điều gì đó không lành truyền âm cho vô địch nhờ lao tính cho một quẻ. sau một lúc hắn được vô địch hồi âm lại người mà my quan tâm gặp phải tử nạn nghe được câu này thì mày hắn nhăn chặt lại suy nghĩ một chút hắn muốn xem ai có nguy cơ nhất mấy tiểu nha đầu ở đây hết loại trừ ba người tà lòng tuyết anh cùng đại bạch loại trừ bản thân thì không có gì để lo trung quy chỉ còn tiểu đồ đệ của mình mà thôi hắn còn bảo tại sao đến giờ tiểu nha đầu kia còn chưa tới nơi đây hóa ra trên đường gặp phải k ế t nạn hắn cả người khí tức biến thành em vũ đầy l ã n h ý cùng lúc đó mấy món trí bảo tư tưởng tương thông với xuân đức cũng phát ra hỗn độn ma khí biểu hiện sự phẫn nộ k h í tức vừa hiện mười mấy lao quái nơi này đánh cái dùng mình nhìn về xuân đức có một tên đại hán biểu hiện quan tâm hỏi có chuyện gì sao xuân đức đạo h ư u xuân đức chỉ nhẹ gật đầu nói đồ đ ệ ta gặp n h â n k i ế p ta ra ngoài đi một chuyến các ngươi tiếp tục nghiên cứu phá giải nói xong xuân đức thu tất cả mọi người phe bên mình vào trong không gian vong linh một mình đi ra khỏi nơi đây theo tính toán của vô địch thì cứ đi về phía tây có một sa mạc át gặp người cần được cứu xuân đức vừa đi nơi đây hảo khí nhất thời bông lỏng nói thật đừng nhìn mười mấy l a o q u á i tinh quân cảnh nơi đây ngày ngày cười nói thực chất cả đám lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng để phòng xuân đ ứ c hạ sát thủ cái chết thê thẳng của mấy tên tinh quân cảnh khi trước bọn họ vẫn còn nhớ như in một thiếu phụ vỗ vô b ộ ngực xưa nói tên ác ma kia đi rồi lúc này ta còn tưởng hắn phát bệnh muốn động thủ giết người cơ chứ cái khí tức kia làm ta sợ muốn c h ế t lúc này cũng có một lão giả nhăn mày nói các vị nghe lão phu nói một câu chúng ta ở này cũng đã lâu như vậy rồi coi như là quen biết chúng ta coi như là người phe chính đạo duy trì có tên kia thuộc loại hiếu sát không trung đường với chúng ta theo ý của ta chúng ta nên liên thủ áp chế tên kia lại diệt t xuân đức ở phương xa đang truy tìm tiểu đô đệ của mình bỗng nhiên trên mặt hắn biểu hiện cười lạnh cuộc nói chuyện của mấy lão quái sao thoát khỏi hắn giám thị hơn một tháng ở nơi đó hắn đã lén động tay chân với mấy người đó nhất cử nhất động của bọn hắn đều không thoát khỏi lòng bàn tay xuân đức nhưng trung quy mấy tên đó chỉ là con cá hơi to một chút mà thôi không đáng quá phiền não quan t r ọ n g lúc này là phải tìm đến nha đầu kia chưa nói tới tình cảm duy nói tới tác dụng của nàng thôi cũng là to lớn vô cùng rồi một ác ma hộ vệ hệ trị liệu bao nhiêu năm mới có hai người nếu mà mất đi một người xuân đức tâm t ự vẫn đều có không qua mấy canh giờ xuân đức đã tìm tới một sa mạc rộng lớn nơi đây đâu đâu cũng là c á t màu đen ầm phong thổi vụ v ụ thông qua giao cảm mịt mờ hắn biết mình tìm đúng rồi nam nói tới thiên tuyết lúc này lúc này nàng đang bị một đám người vây công tu vi của đám người này đều cao hơn nàng một bậc đi cùng nàng ba người đồng bạn lúc này chỉ còn có cô gái lớn tuổi thiên tuyết lúc này có thể nói là sắp dầu hết đèn tắt cả người vết thương chồng chất tất cả vết thương đều thấy tận xương không những thế còn có kịch đ ộ c nữa nói thật thiên tuyết lúc này còn không biết vì sao mình bị vây công nữa ban đầu nàng n g h ĩ thân phận bại lộ bị người của hoang minh tìm đến cướp bảo vật trong tay nàng nhưng sau này theo cách hành xử mấy người này cảm thấy không g i ố n g lắm bọn họ chỉ cầu chém giết nàng mà không phải vì bảo vật thiên t u y ế t sắp dầu hết đèn tắt nhưng mấy kẻ vây công nàng cũng không thấy cái gì là vui mừng một đoàn đội gần hai ngàn người nhận tiền đi giết một cô gái mà theo tin tức tu vi cô gái kia cũng không cao mới vào sinh tử cảnh mà thôi đến nơi đây lúc nhìn thấy nàng cũng là như vậy tu vi sinh tử cảnh lúc ban đầu nhìn thấy nhan sắc cô gái này mấy tên thủ lĩnh còn muốn bắt nàng lại chơi vài hôm rồi giết người đem đầu nàng đi tới nơi kia lĩnh phần tiền còn lại ai ngờ cô nàng này là vẫn còn chưa chết không những thế nàng đã giết gần như tất cả thành viên trong đội ở bên cạnh thiên t u y ế t cô gái lớn tôi nói không ngờ cuộc đời này của ta lại gặp muội cùng chiến đấu với mội hôm nay ta có chết cũng là mãn nguyện rồi trước lúc chết tỷ cũng phải thay mội g i ế t thêm vào tên thiên tuyết bên cạnh chỉ là nợ một nụ cười thê lương nàng có chút áy náy khi làm liên lụy đến vị tỷ tỷ cùng hai người bạn cùng đi với nàng ngay lúc nàng bi quan thì một âm thanh vang vọng khắp cả sa mạc vang lên thiên tuyết nha đầu gắng thêm một chút sư tôn sắp đến nghe được âm thanh này thiên tuyết trong lúc nhất thời tinh thần tăng cao nàng không còn cầu liều chết giết địch nữa mà chuyển qua phòng thủ những người ở đây đều có thể nghe thấy âm thanh này lại nhìn biểu hiện khác thường của thiên tuyết thì mọi người trong lòng có điều đ ặ ra mấy tên đang vây rết thiên tuyết thì trong lòng lộn sư tôn của nàng tới cái kia không phải mấy người mình chết chắc chạy cũng không thoát chỉ có thể bắt lấy cô nàng này đổi về một mạng không tiếc giá nào bắt lấy nàng dù nàng g n đổi lấy một mạng của chúng ta mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Bảo hắn tốc r trong ô hôi không không n này cũng được nhưng bảo hắn đánh chết một con kiến hôi bên trong cái sa mạc mà không thương tổn sa mạc thì hắn vùi cái cả mạc được chết mạc mạc được. bảo sa sa sa một mà làm thì t độ của hắn thật nhanh tuy bên trong này bị cấm chế hàng loạt không thể dịch chuyển tức thời áp chế tốc độ hắn giảm phạm vi lớn nhưng vài chục vạn dặm cũng không tính là xa chỉ trong vài hô hấp hắn đã gần đến nơi xảy ra chiến đấu cực độ ma sát bên trong không gian mặc dù nơi đây là âm phong chi địa vậy mà cũng khiến cho cả không gian bốc cháy phía sau xuân đức kéo theo một cái đuôi lửa thật dài ở bên dưới nơi chiến đấu mọi người đã không thể nào nhúc nhích được nữa một l o hô hô âm thanh lạnh leo khiến xương quất người ta đông cứng rồi vỡ vụn vang lên cùng lúc đó mấy chục người sống sờ sờ từ từ tiêu tán giữa thiết địa chỉ để lại một tên đại hán cầm đầu sinh sinh bị doãn ngất đi sau đó thiếu niên nhanh chóng lại gần nhìn xem thiên tuyết còn cô gái bên cạnh tự động bị bỏ qua xuân đức lấy ra một cái tấm chăn lông thật d à y đặt thiên tuyết lên rồi cho nàng uống một chút sinh mệnh tri tuyển nhìn khuôn mặt bé nhỏ đã có thêm một tí huyết sắc mỉm cười nhìn hắn xuân đức lúc này mới nói vẫn còn cười được cơ mà từ từ ta mà không đến có phải hay không ngươi nha đầu này muốn liều mạng với mấy tên giác rời này ta đã dặn rồi đánh không lại phải chạy đi cơ sao không nghe lời có phải hay không vì cái này lúc này xuân đức nhìn qua bên cạnh cô gái một ánh mắt không mang theo chút xíu tình cảm nào khiến cho cô gái như dứt vào vạn trượng thâm y ê n khuôn mặt nàng thoáng chút không còn chút huyết sắc thiên tuyết một bên thấy vậy thì cố hết sức kéo kéo k sư phụ người mà dám giết nàng ta sẽ giận người cả đời xuân đức dí ngón tay lên c h á n nàng nói lại còn uy hiếp sư tôn mấy chục năm không thấy học đâu ra cái thói hư tật xấu như vậy hừ hừ nể mặt nha đầu ngươi ta không thèm tính toán với nàng thiên tuyết lúc này cười hì hì không sợ xuân đức tí nào xuân đức thấy vậy thì chừng nàng một cái thiên tuyết lúc này mới le lưới r ụ t cổ lại đụng tới vết thương nàng đau chạy cả nước mắt bốn một giờ sau thiên tuyết cùng cô gái tên tình hoa đã đổi một thân xem y hai người được xuân đức trị thương lúc này thương thế bên ngoài đã lành hết nội thương thì còn mũi bây giờ hai người có thể miễn cưỡng hành đầu dùng bí pháp siêu ý xuân đức thông qua kẻ tập kích thiên tuyết biết được một số chuyện nhưng chuyện ai sai x ử bọn hắn chặn giết nàng thì không thể điều tra việc này khiến cho xuân đức buồn bực không thôi nhìn tên nam nhân đang quỳ dưới chân xuân đức cảm thấy để tên này lại cũng không tác dụng gì cả gọi một đám ma lang ra dọn dẹp nơi đây k h ô n g qua một lúc gần hai nghìn cái s ắ c đã bị đám ma lang ăn sạch lại gọi tiểu bư ra làm vật cưới tiểu bư cũng không có ý kiến gì nó ngoan ngoãn làm vật cưới cho ba người ngồi bên trên tiểu bư xuân đức cho chút phân vân nên hỏi nhà đầu ngươi nói xem sư phụ có hay không đi ra nơi này từ bỏ bảo tàng nơi đây thiên tuyết đang nằm trong ngực xuân đức nịch cáo lông của hắn nghe vậy thì manh manh nói cái này là sư tôn quyết định cớ sao lại hỏi tuyết nhi sư tôn làm quyết định gì tuyết nhi đều ủng hộ xuân đức trắng mắt nhìn nàng tức giận nói nói cũng như không mà phải rồi mấy người tà l ô n g đang làm cái ruột gì tại sao để các người đi mạo h i ể m vậy đám người đó đầu góc bị vào nước cả liên minh người ta đi vào cả tinh quân cảnh còn bên mình vài tên bất diệt c ả n h t ô n kép mà cũng dám đâm đầu đi vào đoạt bảo cùng người ta cái này không phải là hành vi muốn chết thì là gì nghe sư tôn mắng tuyết anh tỷ tỷ cùng long bạch hai vị đại thúc thiên tuyết muốn lên tiếng giải thích nhưng nghĩ tới nếu mình giải thích cho ba người kia nói chính là bọn mình muốn tiến vào thì tiếp theo sẽ không thiếu được một trận phun nước miếng từ sư phụ thôi thì đành phải hủy khuất mấy người tuyết anh tỷ vậy thiên tuyết làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục mân mê cái áo lông của xuân nước nhìn nàng lúc này không khác gì đứa con nít nịch mấy thứ xù xù cô gái tên tình hoa ở phía sau thấy cảnh này thì chặt lưỡi không thôi nàng thầm than đúng là một đôi thầy trò kỳ hoa nhưng nàng cũng có chút ước ao nếu có một sư tôn vì mình như vậy thì con đường sau này còn gì phải lo nữa xuân đức đang miên man suy nghĩ bị thiên tuyết sờ lung lung cảm thấy n ộ t n ộ t nắm lại đôi bàn tay của nàng hắn nói nha đầu đừng có màng nghịch lung tung đang bị thương thì nằm yên dưỡng tương h đi nếu không sư tôn đem người vào không gian chơi đấy bị sư phụ hung thiên tuyết cũng không sợ nàng dùng đôi mắt to đẹp nhìn xuân đức có chút tớ mức nói sư tôn người cũng đừng có gọi ta là nha đầu có được hay không người ta lớn rồi đây so với ta sư tôn còn nhỏ tuổi hơn cả nha đầu như ta đây xuân đức dùng hai tay lôi má của nàng ra gian dạy nói sư tôn nói gì ngay nấy người thấy có ai đồ đệm mà cãi lời sư phụ như chém trả vậy không đúng là không nên cho người giao du với con hâm hấp tuyết anh kia thiên tuyết bị kéo má cảm thấy hơi hơi đau nàng dùng hai tay xoa má cho bớt đau sau đó len lười nhìn xuân đức thấy xuân đức dừng lại thì nàng trực tiếp lấy cái và t á o lông của xuân đức che lên mặt xuân đức thấy vậy thì bó tay rồi hắn cũng có mỗi mình nàng là đồ đệ quan tâm còn không hết làm sao nỡ mắng nàng đây nếu có mắng chỉ là vui lửa đôi chút mà thôi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương ba trăm bảy mươi vô đề hai năm trước ở bên cạnh nói chuyện với tiểu đồ đệ hai ngày xuân đức cuối cùng vẫn là thu nàng vào bên trong không gian. Ở b ê ngồi n o trên tiểu bưu xuân đức đang suy nghĩ làm sao đối phó với mấy tên tinh quân cảnh kia nói thật thực lực của hắn lúc này đủ nghiền ép đám lão quái đó nhưng là đối phó mười mấy tên cùng một lúc có chút quá sức hắn không sợ đám lão quái phản kháng mà là sợ đám này liều chết tự bạo t i phá nó mà, mà phải rồi nơi đây còn đàn ma lang nào không chúng ta tranh thủ đem bọn chúng thu vào ta thấy tiềm lực của các ngươi rất khá đấy cảm ơn chủ nhân đã khen ma lang tộc còn chúng ta chỉ sống ở phiến rừng rộng lớn kia mà thôi ở nơi khác bên trong địa cung không thích hợp cho tộc đàn chúng thuộc hạ sinh sống vì thế ma lang ở địa cung đã bị chủ nhân hàng phục tất cả sói bự chăm chú nói xuân đức cũng không thất vọng gì vô vô tiểu bư hằn nói lại về nơi mấy lao quái vật kia thôi mấy tên kia đang thiết kế hãm hại ta nếu ta không về thì lại phí công bọn họ chờ đợi một phen cứ như vậy sói bự lấy một tốc độ bình thường đi về tòa cung điện trung tâm trên đường đi có vô số người nhìn thấy một người một sói nhản nhã di chuyển thì không khỏi hiếu kỳ nhưng đến khi biết được là ai đang nằm trên l ư n g sói thì cả đám như chuột thấy mẹo đồng dạng chạy mất dép mấy ngày sau xuân đức chậm chạp tiến vào bên trong có cái trận pháp ly kỳ cổ quái kia hắn vừa tới đám lao quái vật ngay lập tức hỏi thăm nhìn bên ngoài cứ tưởng là thân sinh cha mẹ ruột cơ xuân đức biết trong lòng đám lao quái này nghĩ gì bọn này đây là muốn chơi âm chiêu ấy mà khổ nỗi mấy tên này cứ nghĩ xuân đức chỉ là một tên tinh quân cảnh chiến lược hơi cao một chút mà thôi muốn liên hợp cùng nhau âm chết hắn h ỏ i trên đời này có cái gì âm độc nhất nếu ai mà trải qua một lần rồi sẽ biết trên đời này âm độc nhất không có cái gì qua được lòng người nhưng cũng phải công nhận một điều là mấy tên gia hỏa âm độc hay chơi âm chiêu sống được rất dài còn sống được rất thoải、mái. đến lúc đám gia hỏa kia chết thì cũng đã t á c quái trên đời không biết bao nhiêu năm xuân đức khuôn mặt vẫn là ôn hòa hiền lành nợ một cười thân thiện nhìn qua gương mặt đang mỉm cười của mỗi người sau một lúc khách sáo xong xuân đức hỏi các vị đã có cách phá giải đại trận này chưa nếu chưa có thể dùng một phương pháp mới của ta thử một chút lúc này một ông lão đạo hiệu hồng trần tinh quân lên tiếng nói xuân đức đạo hữu nhọc lòng rồi không giấu gì đạo hữu chúng ta đã nghiên cứu được cách phá trận chúng ta lúc này là đang đợi đạo hữu tới cùng nhau phá trận nói xong láo giả ném ra một cái cái mâm, tròn. Ngay lập tức cái mâm tròn phóng đại vô số lần bên trên mâm tròn được khắc tụ hợp trận tinh cấp. chỉ vào cái mâm hồng trần tinh quân nói đây là một món trí bảo phụ trợ nó có thể giúp lấy năng lượng của vô số người tu tập lại phóng đại vô số lần oanh kích kẻ thù vì là tiêu hao phẩm nên lúc ban đầu lao phu còn tính tư tàng nhưng vì tương lai tiến thêm một bước nên lao phu dâng hiến đi ra lời này vừa ra một đám lao quái bên cạnh phụ họa hồng trần lao hữu đúng là người g i ả nghĩa n g khí hồng trần tinh quân nhìn xuân đức mỉm cười ôn hòa nhưng trong lòng thì sát ý mười phần hãn thầm nghĩ chỉ cần người bước vào trong trận bản ta cần điều chỉnh một chút rút lấy năm thành pháp lực của ngươi xong về sau sinh tử của ngươi còn không phải do ta trừng khống ừ dám ở trước xuân đức trong lòng cũng là cười lạnh trước suy yếu ta sau mới giải quyết đúng là cách thông minh nhìn trận bàn xuân đức bước vào trong nói đã vậy mọi người cùng nhau hợp sức công phá cái giáp ô quy này đi thấy xuân đức đi vào cả đám lao quái vẫn không lộ ra chút gì nhưng trong lòng thì mừng rỡ không thôi cả đám vì tránh cho xuân đức nghi hoặc nên tranh thủ thời gian tiến vào t r ậ n bàn hồng trần lao bất tử kia cũng không đợi được nữa mà bắt đầu thôi thúc t r ậ n bàn ngay sau đó tất cả mọi người đều bị chịu đến một luồng hấp lực đáng sợ lấy đi pháp lực của mọi người trong tháng m ư ơ i năm một tám người ở đây lực cắn mất tác dụng lên người xuân đức là lớn nhất vì cùng tạo nên một trò vui xuân đức cũng bắt t r ư ớ c theo vẻ mặt của những người khác có lo lắng có vui vẻ đám lao q u á i lén lút dò xét tình trạng của xuân đức thấy hắn sắc mặt biến hóa như vậy thì trong lòng mừng thầm bọn họ trong lòng đang tính toán tí nữa giết chết xuân đức phải chia của làm sao giết chết xuân đức trung quy vẫn là việc sau này trước mắt vẫn là phá hủy trận pháp nơi này lấy được bảo tàng của khô cốt ma tôn trận bàn tích đủ năng lượng sáng lên như ánh thái dương một quả cầu năng lượng cực tốc xoay tròn phóng ra từ trận bàn đập thẳng lên trên cái kết giới trận pháp trước mắt không có năng lượng bạo tạc sinh ra quả cầu năng lượng đập lên trên kết giới trước mắt lập tức trung hòa kết giới kết giới lập cả đám lao quái ngay lập tức phi lên đi lên lầu duy mình xuân đức vẫn là giả bộ điệu tức một chút nhìn thấy tình cảnh hiện tại có người muốn động thủ nhưng là không chịu được có kẻ vào trước lấy được bảo khố của khô cốt ma tôn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm bảy mươi mốt truyền thừa cùng bảo tàng hai năm trước đợi cả đám vào bên trong t r ư ớ c xuân đức lúc này mới từ từ đứng dậy đã mấy tên này thích chơi âm chiêu xuân đức không ngại dùng sinh mệnh của tất những kẻ bên trong địa cung này làm thức ăn cho mình cũng xem như là thu chút lợi t ứ c triệu hồi ra hai mươi sáu đầu lang vương cùng con dân của bọn nó cùng lúc hắn cũng chịu ra mấy chục tên bất diệt cảnh mà mình nắm giữ xuân đức nói mấy ngày nay các ngươi hẳn là thực lực tăng n h i ề u đi lúc này ta cần các ngươi đi làm một chuyện cùng làm với các ngươi còn có mấy chục tên bất diệt cảnh khác nữa đám lang vương lập tức đồng ý nói chủ nhân có điều gì sai xử cứ nói bọn thuộc hạ chết không t ừ miễn không phải chủ nhân sai chúng ta đi chết một cách vô ích là được bọn thuộc hạ cũng vậy đám người tử h i ê n cũng nói xuân đức hài lòng gật đầu hắn nghiêm túc nói mấy con cáo giả kia tính toán tiêu hao pháp lực của ta rồi sau khi tranh giành bảo khố của khô cốt ma tôn song sẽ tiêu diệt ta đáng lý lúc ban đầu bọn chúng nhân lúc ta suy yếu mà tiêu diện ta kiệt nhưng nội bộ không đồng lòng. bảo tàng trước mắt kẻ nào cũng có tâm tư riêng bọn chúng còn lệnh cho đám môn nhân ở bên ngoài kia tạo dựng siêu cấp đại trận diệt sát ta để phòng ta có thể thoát từ trong tay bọn chúng nói như vậy là các ngươi hiểu rồi phải không mọi người gật gật đầu xuân đức lại nói tiếp đã mấy tên kia thích chơi âm chiêu thì chúng ta cũng chơi âm chiêu cùng mấy tên đó các ngươi đi ra bên ngoài nhẹ nhàng làm thị tất t cả những kẻ ngoài kia cho ta bất luận cái gì già trẻ nam nữ miễn sinh linh có sự sống đều r ế t sạch đưa vào trong giới bảo nghe rõ chưa mọi người nghe vậy thì tê cả ra đầu đến cả đám ma lang hung tàn lúc này cũng chính thức biết cái gì mới là hung tàn chủ nhân đây là muốn tận diện không cho kẻ nào sống cả nhưng nói cho cùng cuộc sống nơi đây a i đủ hung ác thì người đó sống trước khi mọi người rời đi thi hành nhiệm vụ xuân đức còn đưa cho mọi người một số đồ chơi có thể giao lưu đôi chút với tinh quấn cảnh không may gặp phải còn có cách tương đối làm xong mọi thứ xuân đức khoan thai đi vào bên trong tầng lầu bước chân vào trong tầng lầu một âm thanh cổ lao văng lên người thí luyện chào mừng ngươi đến nơi đây mong ngươi không làm ta thất vọng tiếp theo đó xuân đức được di chuyển đến một cái bia đá to đủng nơi này còn có mười mấy người khác đang đứng nơi đó tham lộ cái quỷ gì mọi người chỉ quay lại nhìn thoáng qua hắn một cái rồi không nói gì nữa c ngay lúc này âm thanh kia lại vang lên nơi đây có mười thành bán thần khí người nào nhanh tay người đó được kẻ nào không nhận được thần khí liền bị đào thải truyền thống ra ngoài xuân đức trong lòng thì khi bị một đợi ma tôn chẳng lẽ đến lúc chết đi lại bắt đầu thương người rồi sao chó không đội được các phân một đợi ma đầu cuối đời đổi tính cái này lửa ruột đi thôi ngay lúc này giữa quảng trường xuất hiện mười lăm trôi kiếm bán thần khí giống nhau như lúc x bốn ở bên trong địa cung bắt đầu từ khu vực hạch tâm một cuộc quy mô đồ sắt diễn ra nhờ vào hấp thụ hỗn độn ma khí cho mấy người này mà đám ma lang đã phát sinh biến hoa cực lớn lực công kích phong thủ cùng linh hoạt của một con ma lang được tăng cường gần gấp ba cảnh giới không tăng nhưng chiến lược lại tăng đã thể bọn nó còn được học một môn đồng thuật chôn bùi uy lực môn đồng thuật này không mạnh lắm nhưng thắng ở tiêu hao cực thấp cùng độ linh hoạt cứ tưởng tượng cả triệu con sói bắn một luồng ánh sáng màu xám xem nó kinh khủng bực nào có môn đồng t h u ậ t này mấy con sinh vật loài chim hết chiếm uy thế ở tốc độ từ khu vực trung tâm đàn ma lang đi đến đâu trên mặt đất không còn bất cứ cái gì hết tất cả thực vật bị thu vào giới bảo do xuân nước cung cấp có mấy ngọn núi ngăn cản cũng bị đàn ma lang dùng đồng t h u ậ t hủy diệt sạch lúc ban đầu còn có tu sĩ chống cự một hai nhưng sau mấy chục lần vậy quét đã không còn bất cứ ai dám chống cự lại mà chỉ có thể bỏ chạy thụ mạng nói tới cũng trùng hợp vì đi tới đâu phá hủy đến đó nên trong lúc vô tình đám ma lang lại tìm thấy một đám địa lang bị nhốt bên dưới mặt đất đàn địa lang kia cũng không chống lại mà ngay lập tức gia nhập vào trong quân đội lang tộc tham gia vây quét tu sĩ vì cũng không biết cửa ra nơi nào nên đám tu sĩ chỉ có thể trốn đông c h ạ y tây mong chờ tới lúc mấy vị đại năng tinh quân cảnh ra tay chém giết đám nhiệt xúc này tìm đến một đầu sinh lộ chỉ là mới qua hơn chín ngày số lượng tu sĩ vẫn lạc đã tới tám thành có hơn bây giờ nhìn khắp địa cũng chỉ là một vùng đất s á m bằng thẳng âm phong thổi vụ vụ nơi sinh tồn của mấy tên tu sĩ còn lại đã không có mấy đám tu sĩ ngày đêm sợ hãi bị đàn ma lang tìm đến giết chết đáng sợ nhất chính là thủ đoạn tiêu diệt toàn bộ khiến cho tu sĩ hết nơi ẩn ấp nơi này bị áp chế thần thức nên dựa vào địa hình hiểm trở tìm kiếm mới khó khăn nếu như ở nơi chống vắng thì không được bao lâu sẽ có vô biên ma lang tiến đến đây có thể nói là một cuộc tàn sát đẫm máu nhất trong mấy chục năm gần đây ở nơi viễn cổ chiến trường ngày nào cũng có hàng vạn người chết đi nhưng không có mấy khi một ngày chết đi tu sĩ gần cả ước một trăm triệu như bây giờ nếu có kẻ nào may mắn thoát khỏi nơi đây đảm bảo sẽ bị ám ảnh cả đời nhìn thấy sói thôi cũng là sợ kẻ ra quần mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sợ bảy dập nham hiểm hai năm trước lại một năm đi qua một ngày này cả không gian địa cung dung lắp mánh liệt như sắp sụp đổ từ trong tòa cung điện thứ ba vang lên một tiếng nổ kinh thiên cùng với đó là hàng loạt tiếng giết gào mánh liệt a, a a a ta phải giết n g ư ơ i người chết không yên lành nạp mạng đi hàng loạt tiếng gào thét như là lệ rụt vang lên mang theo sát ý trùng thiên khiến cho cả một vùng vạn dặm không lây lần đầu tiên có ánh sáng chiếu xuống mặt đất bên trong địa cung trên bầu trời lúc này đang đứng mấy chục bóng người chia làm hai bên một bên là thiếu niên mang theo thần tình lạnh lẽo ánh mắt hắn sáng ngắt như màu sắc của sự tử vong trên tay hắn cầm một thanh đoạn kiế một bên khác là năm mươi sáu người có nam có nữ khí tức cường đại vô cùng thêm vào đó là một bộ xương cốt màu xanh ngọc bích cả người bộ xương này cũng mặc một bộ cốt giáp ví vũ phía sau là một đôi cánh bằng xương nhìn r ụ dị vô cùng bộ xương màu xanh trong mắt bập bùng ngọn lửa lam sắc nhìn về phía xuân đức nói chuyện người rất h á không hổ là thân xác của ta tuyển chọn rất tốt rất tốt ngươi càng cường đại ta càng thích có thể đánh nát không gian thứ nguyên của ta không thể không nói ngươi lợi hại vô cùng xuân đức lúc này cũng là cười cười hắn nhìn bộ xương màu xanh nói nói thật đúng là ta xem thường người ở bên trong thứ nguyên không gian của người ta bị hạn chế chín thành thực lực có thể nói là một đường sinh tử may mà ngươi lại mang tâm tình chơi đùa không có trực tiếp giết ta hh <cười> xuân đức lúc này cũng không nói nhảm trực tiếp hóa thân thành địa n g ụ c băng long ba đầu một trào t r ụ p thẳng về đám người đối diện ở bên trong thứ nguyên không gian của đối phương không ngờ lại bị áp chế không thể hóa về bản thể may mắn chém nát cái không gian kia bằng không thì sớm muộn bị cũng bị con rủ tâm hiểm khô cốt mà tôn này chơi chết đối diện năm mươi sáu người cùng rủ tâm hiểm hiển nhiên không ngờ xuân đức lại còn có một chiêu như thế này suốt một năm này bọn họ đã hiểu toàn bộ các mánh lưới chiêu trò rồi có thể nói xuân đ ứ c rất mạnh nhưng là dưới sự công kích của mấy chục vị tinh quân cảnh cũng chỉ có thể né tránh nói thẳng ra là chạy khỏi chết còn bây giờ thì khác biệt rồi biến đổi thành địa n g ụ c ba đầu băng long mọi mặt đều được tăng cường gấp m ộ ư ơ i ngay cả mấy kiện trí bảo hỗn độn cũng phát huy đến cực điểm dầm âm ẩm chỉ một đòn mà thôi mấy chục người phía trước không có mấy kẻ kịp phản ứng lại bị một đòn này cắt thành ba khúc bay tán loạn trong thiên địa dù tâm hiểm cùng với sáu tên tinh quân cảnh đỉnh cao may mắn thoát một tiếp sáu tên tinh quân cảnh bị thương không nặng dù tâm hiểm thì mất vài cái xương nhìn bộ dạng xuân đức lúc này đừng nói là mấy tên tinh quân cảnh còn lại ngay cả rụ tâm hiểm trong mắt hai đoàn ma diễm cũng là sáng tối bất thường xuân đức ánh mắt âm độc nhìn về mấy tên còn lại một lần nữa tiến công vô cực chi quang từ ba đầu dòng phun ra ba cột quang trụ to lớn mang theo vô tận băng h à n chi ý cùng thánh quang đánh thẳng đến rụ tâm hiểm rụ tâm hiểm khô cốt ma tôn không biết từ đâu móc ra một tấm thuẫn màu đen nâng lên tấm thuẫn ngay lập tức to lớn che chắn trước mấy người rụ tâm hiểm ầm ầm xèo xèo tiếng nổ vang kinh tiên tiếng đại địa sụp vỡ tiếng ăn mòn cùng một lúc văng lên không gian địa cung b Trận chiến này quá kinh khủng chỉ là mới đối chiến cũng khiến nơi đây băng thái ở từ nơi rất xa đám lang vương cùng mấy tên môn nhân của ác ma điện đều thấy một màn này chỉ thấy trên trời nơi vạn dặm không mây đang đứng một con rồng ba đầu to lớn hung uy kiếp người khí thế ác liệt đến cực điểm khẽ bay lượn hay vung móng lên đều khiến cho khắp nơi trời long đất nước nhất là ba luồng năng lượng từ ba cái miệng rồng p h u n ra trói mắt đến nỗi thắp sáng lên cả địa cung người không biết còn tưởng rằng địa cung có mặt trời xuất hiện còn người biết chuyện thì trong lòng bàng hoàng không bao lâu sau ánh sáng tán đi tiếp theo đó là từng đợt phong bạo thổi tung đại địa tu vị dưới bất d i ệ t cảnh bị đợt sóng xung kích kia lan đến cách mấy vạn dặm vẫn bị thổi bay thất linh bắt lạc phạm vi vài vạn dặm xung quanh khu vực chiến đấu không ai có thể tới gần bất d i ệ t cảnh cách mấy vạn dặm cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám chịu không bị bay đi mà thôi đang lúc này mọi người lại thấy cuối chân trời xuất hiện một bộ xương màu xanh lam cao và trượng cả người thiêu đốt rừng rực lam hỏa một kiếm bổ xuống bầu trời chê đôi đại đ ị ệ tan vỡ không lâu sau đó là từng trận giết gạo đ i n cuồng từng tiếng nổ khiến mọi người thất khiếu chảy máu liên tục văng lên về sau cũng không ai dám nhòm ng trong lòng thì kinh hồn t ă n g đảm giờ bọn họ mới biết sức mạnh di sơn đạo hải của mình trong mắt các vị nơi xa kia không đáng n g p đồng vừa rút lui ra vùng ngoại vi ổn định lại trạng thái liền có người sùng kính nói điện chủ đại nhân thật sự quá mạnh mẽ đáng tiếc với tu vi bất diệt cảnh thất trọng của ta hiện nay còn không có tư cách để xem người chiến đấu đám lang vương không biết chân thân của xuân đức ngạc nhiên hỏi chủ nhân ở đâu làm sao ta không thấy chủ nhân nó còn nhìn về phía chân trời xem có bóng dáng xuân đức không nhưng nơi đó lúc này chỉ còn đất đá đ ầ i trời thiên không băng liệt mà thôi ánh nguyệt nhìn bọn nó giải thích các ngươi thấy sinh vật có ba đầu phun băng cực thánh quang kia chính là đ nghe lời này đám ma lang trong lòng không hiểu sao lại thấy vui mừng tuy phục tùng chủ nhân nhưng trong thâm sâu bọn nó vẫn còn một ít gút mắt có lẽ vì bài xích với nhân loại nhưng biết xuân đức không phải nhân loại bọn nó gút mắt nho nhỏ này tự nhiên tiêu tán nhưng lúc này lại có kẻ lo lắng nói điện chủ sẽ không sao chứ còn bộ xương cốt k i ê n là cái gì lại có sức mạnh đến như vậy mọi người chờ mặc cấp độ chiến đấu này vượt quá mức phán đoán của bọn họ không tới phút cuối cùng không thể phán đoán ai sống ai chết được mọi người chỉ đành mang hy vọng ký thác cho xuân đức mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo vô đề hai năm trước lại thêm một ngày qua đi trận chiến vẫn tiếp tục xuân đức lúc này trong lòng không khỏi trầm xuống giờ hắn chính thức mới biết được cái gì là xương cứng con rủ tâm h i ể m trước mắt này đúng là bộ xương cứng ngoài việc kháng gần như tất cả nguyền r ù a có hại lại còn có khả năng tự mình tu bủ một ngày qua đi hắn cũng chỉ mới tháo được vào khớp xương mà thôi quan trọng nhất bên trong lồng ngực con rủ tâm h i ể m này còn có một quả tim q u ỷ dị dù đầu có nát linh hồn ma diễm có tán nhưng trái tim vẫn còn thì không bao lâu con quái xương này một lần nữa sẽ khôi phục biết điểm yếu là trái tim nhưng mà nơi đó phòng thủ có thể nói là g à y vô cùng mạnh hơn nơi khác mấy chục lần có hơn xuân đức lúc này buồn bực không thôi hắn tạm thời còn chưa có cách nào trọng thương con r ù tâm hiểm này hắn buồn bực còn khô cốt ma tôn thì tức sắp chết hắn đang muốn tái tạo nhục thân nhưng không làm sao liên hệ được với huyết trì qua điều tra hắn mới phát hiện tên thất đức nào đó đã rút cạn huyết trì của hắn không còn một dọn ngay cả một tầng ngầm huyết trì khác cũng bị lấy hết tích xúc mấy trăm vạn n ă m tích góp từng chút một máu huyết bên trên viễn cổ chiến trường cô động được bấy nhiêu không ngờ đến thời điểm mấu chốt lại có người lấy đi toàn bộ càng nghĩ càng tức khô cốt ma tôn càng lúc càng phát ra ngon chiêu hai bên không ai nhường ai công kích lúc này thuộc dạng lấy mạng đổi xuân đức có phần thua dụ tâm hiểm khu cốt ma tôn thấy xuân đức có thoái ý nên liền huy động đại trận địa cúng có nhỏ lại bao chặt nơi đây để phòng xuân đức bỏ trốn xuân đức thấy như vậy không sợ còn lấy làm mừng hắn chờ đúng là lúc này cả thân hình to lớn lúc này áp xúc lại thành một con tiểu long bay thẳng tới lồng ngực dụ tâm hiểm khu cốt ma tôn thấy vậy thì khinh thường chém thẳng xuống một kiếm xuân đức nếu không tránh nhất định một kiếm toi mạng đương trường nhưng xuân đức cũng thật không có tránh mà vẫn lao đầu đến gần lồng ngực bộ xương cao vặt trượng muốn chết âm thanh trói thai quát sau đó là một chàng cười đầy dữ tợn nhưng đúng lúc kiếm đến nơi cả người xuân đức như một quả bom nổ tung một loại tính năng lượng hủy diệt điên cuồng lao ra cả không gian như có rút lại sau đó nở ra một cách đột ngột trận pháp kết giới địa cung trong nháy mắt không chịu nổi lập tức nổ tung khô cốt ma tôn cũng không ngờ xuân đức có thể không cần quá trình mà ngay lập tức phát động tự bạo được l u n g năng lượng xung kích tập trung mạnh mẽ phá nát hơn phân nửa bộ xương đến cả trái tim trong lồng ngực của nó cũng văng ra ngoài xuân đức tự bạo khô cốt ma tôn tàn phế bên trong địa cung tiếng oán hận của khô cốt lặp đi lặp lại không ngừng không gian phong bế địa cung một lần bị trọng kích lập tức sụp đổ vô số đường thông đạo đi thông ngoại giới hiện ra. từ nơi bạo tạc xuân đức qua năm giây một lần nữa trọng sinh hoàn hảo như lúc ban đầu vừa trọng sinh xong hắn liền dùng bí pháp giam cầm trái tim to như ngọn núi nhỏ đang cố gắng một lần nữa đi vào bên trong lồng ngực rụ tâm hiểm thu hết xương cốt của rụ tâm hiểm cùng mấy chục tên tinh quân cảnh vào trong không gian vong linh kiểm tra một hồi xem rụ tâm hiểm còn để lại hậu chiêu gì không với cái loại khó dây dưa này xuân đức cực độ không ưa đánh một lần phải chết không sau này phiến phức suốt đời sau một hồi tìm tòi đảm bảo không còn bất cứ cái gì xuân đức lúc này mới chịu bỏ qua vì không gian phong bế địa cung bị phá thần thức lại có thể sử dụng xuân đức lập tức đàn ma lang cùng đám môn nhân ác ma điện nhận được tín hiệu triệu hồi thì cũng nhanh chóng từ khắp nơi chạy đến nơi xuân đức đang đứng bốn mãi sau hai canh giờ thì tất cả tay chân mới tụ tập đến nơi này đàn ma lang thiệt hại mất mấy vạn con do lúc trước phân tán gần khu vực giao tranh không kịp chạy trốn còn lại thì khỏe mạnh sống sót chỉ để lại hai mươi sáu con ma lang vương giả bên cạnh còn lại đều thu vào không gian vong linh chọn đại một cánh cửa đi thông ngoại giới nhóm người xuân đức đi vào trong thông đạo như xa như gần xuân đức lại một lần nữa ngửi thấy mùi tanh tanh phiêu đãng theo gió lại thấy mặt trời cuối cùng cũng đi ra rồi nơi này là ngoại giới sao thật khác biệt với nơi trước kia của chúng ta sói bự hít hà mấy cái rồi nói đám lang vương con nào con nấy cũng tò mò nhìn xung quanh khắp nơi có cây có núi có hoa có thảo khiến bọn nó rất hưng phấn xuân đức thì không giống như đám bọn nó hắn bây giờ đang dùng phương thức của riêng mình xác định vị trí của mấy người tuyết anh chỉ sau một lúc hắn đã xác định được phương vị của ba người nhảy lên tiểu b ư xuân đức ra lệnh đi về phía nam chín trăm vạn dắm nơi đó có người của chúng ta sau này còn nhiều thời gian nhìn ngắm không cần phải hưng phấn quá độ như vậy vâng chủ nhân đám lang vương cung kính nói Tiếp sau đó mây chụp thân ảnh như làn khói m ở nhạt giữa thiên địa quan sát k i thì đâu còn thứ gì ở nơi này nữa khi xuân đức cảm ứng đám người tuyết anh thì mấy người tuyết anh cũng cảm nhận được ba người đồng thời mở mắt ra nhìn nhau trong mắt hiện lên vẻ may mắn nói thật từ giây phút cổng thông đạo đi vào địa cung sụp đổ ba người có thể nói là sợ hãi vô cùng may mắn lúc này biết được xuân đức đã thoát ra ngoài chỉ cần xuân đức thoát ra được thì tất cả mọi người ai cũng bình yên vô sự không bao lâu sau xuân đức đã mắng ba người máu chó đầy đầu hắn mắng chửi dòng dã một giờ sau mới、thôi. sau khi phát tiết xong tất cả mọi người lại đi đến nơi trước kia có của thông với đại thiên thế giới mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm bảy mươi b ố trở về hai năm trước vài ngày sau đó sau khi rời khỏi viễn cổ chiến trường xuân đức cùng mọi người trở về đại thiên thế giới ngày trước ở nơi này không có bao lâu còn chưa kịp hỏi tên cái thế giới này là gì thông đạo lần này không ngờ lại nối liền một đầu ở cực bắc ba nguyên n g nhìn xung quanh nơi nào cũng là băng thiên tuyết địa c ú n phong thổi vụ vụ khí băng hàng khiến cho người có tu vi yêu một chút không chừng bị đông mà chết quan sát xung quanh cùng cảm nhận thiên địa một lúc tà long mới nói nơi này rất không tệ không có mùi vị tanh tanh cùng hôi thối như bên trong viễn cổ chiến trường đã lâu rồi mới được hít thở không khí trong lành lúc này tuyết anh phát hiện xuân đức đang bối rối thì không khỏi nghi hoặc hỏi thăm có chuyện gì sao củ cải xuân đức ngồi trên người tiểu bư có chút ngượng ngùng nói ta quên mất đường đi tới cái thông đạo kia rồi kỳ hỉ mấy chục năm rồi nên chẳng còn nhớ gì mọi người nghe vậy thì hết biết nói gì đến cả tuyết anh cũng lường hắn một cái nhìn biểu tình xem thường của mọi người xuân đức cười làm lành nói thôi thì cứ đi ra khỏi nơi này đã bình tĩnh tìm đường tiểu gì chẳng thấy ta còn hắn còn chưa nói hết câu thì không ngờ đã thấy người quen xuất hiện trong tầm mắt hắn vui mừng quá đội nhìn về phương xa xuân đức vận dụng pháp lực hết lớn ba tám chữ tình đợi một chút đ ừ n g đi có lẽ xuân đức quên mất không gian đại thiên thế giới không có mạnh mẽ bằng viễn cổ chiến trường nên khi hắn gọi người không ngờ vận dụng một chút pháp lực vậy là thảm họa phát sinh ơ ba mang theo một chút pháp lực kia đi tới đâu tàn phá vạn vật đến đó cuối cùng hình thành một cơn bão tuyết khổng lồ có s u thế tàn sát mọi thứ ở bên cạnh hắn tuyết anh nhanh tay lẹ mắt dập tắt chút pháp lực xuân đức bên trong như vậy mới không có một chẳng t a i nạn phát sinh xuân đức cũng lau mồ hôi nói quên mất tiêu nơi này kết cấu thiên địa yếu hơn t r o n g kia quá nhiều hơi một chút là hình thành s u thế hủy diệt mọi người cũng nghĩ như vậy ở bên trong viễn cổ chiến trường dùng lực lượng đến cực hạn bất diệt cảnh cũng không hình thành s u thế tận diệt như thế này phương xa đang có mười mấy người đệ tử của phượng hoàng t ô n g trong đó đúng thật có người quen của xuân đức chữ tình lúc này đang định rời đi nơi khác đ ỗ n g nhiên nghe được âm thanh hơi con hai đang lúc nàng phân vân lại nghe thấy âm thanh kia con heo chữ tình đợi một chút đ ư n g đi vội khi nàng quay lại nhìn về phương hướng kia thì thấy từ phía chân trời cực bắc băng nguyên đang có mấy thân ảnh nhanh chóng tiếp cận lại phía này dầm dầm dầm dầm. ba con ma lang vương cùng ba người xuất hiện trước mặt đám người phượng hoàng tông cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố phát ra từ ba con lang vương đám thú cưỡi của phượng hoàng tông trực tiếp bị dọa chết ngất một đám ngay cả mấy tên nữ đệ tử khi thấy ba đầu lang vương cả người bốc lên hắc khí n một g ụ t đôi mắt đỏ như cũng là dọa ngồi trên mặt đất duy còn mỗi chữ tình là đang cố gắng ngượng nhìn thấy bộ dạng của mấy nàng xuân đức bảo ba đầu lang vương thu liễm thêm chút các ngươi dọa sợ bằng hữu của ta rồi tiểu bư cùng hai đầu lang vương khắc khổ sở nói chủ nhân cái này không phải do chúng ta ạ khi thế chúng ta không có phát lấy gì má thu liễm là tại các nàng quá nhát gan rồi ấy xuân đức trực tiếp phá khẩu không nói được gì căn bản không có lấy gì mà thu bất đắc gì hắn thu mấy con lang vương vào trong không gian hắn sợ để bên ngoài này bằng hữu của hắn sẽ bị dọa bề mật xuân đức tiến đến trước mặt chữ tình đưa tay ra nói bạn bè lâu lắm mới gặp lại bắt tay cái nào chữ tình không có bắt tay mà lui về phía sau để phòng hỏi người là ai xuân đức cứng g ắ c con heo này quên mình rồi nghĩ tới cái gì ngay sau đó vũ y xuất hiện vừa xuất hiện nàng đã như con gấu túi ôm lấy xuân đức trao uy lạnh quá à nàng lại nhìn xung quanh một chút sau đó nàng lại nhìn chữ tình nghi hoặc nói vị tỷ tỷ này nhìn q u a n quá làm sao lại không nhớ ra đây vũ y nhăn mày lại vũ y không nhớ chữ tình nhưng chữ tình lại nhớ vũ y kỉa hình ảnh một bé gái suốt ngày đi theo bên cạnh một thiếu niên đeo mặt nạ lúc này nàng mới nhìn xuân đức hơi rụt rè nói ngươi là người mấy chục năm trước từng tới phượng hoàng tông chúng ta đây là m ộ i m ộ i ngươi tiểu y phải không xuân đức lúc này cũng cười nói tưởng con heo người quên mất ta rồi ở cái đại thiên thế giới này ta có mỗi người là bằng hữu chữ tình nghe vậy thì cười rộ lên đánh giá xuân đức mấy lần sau đó mới nói ngươi thay đổi thật nhiều xuân đức phất phất tay nói ai rồi cũng vậy thuận theo thời gian mà thôi con heo ngươi cũng thế nói gì ai phía sau mọi người đơn giản làm quen một chút xuân đức cũng nghe ngóng một chút tin tức hiện tại đến buổi tối gió thổi vụ vụ khiến lòng người tê tái trong đêm tiếng thú giống khắp nơi ở một nơi có gió mọi người đang đốt lửa nướng thịt linh thú ăn xuân đức vừa chia thịt cho tiểu y xong nhìn trừ tình hỏi phải rồi ngươi lặn lội đến nơi lạnh lẽo này làm cái gì vậy ta đi lịch luyện chữ tình nói xuân đức cắn một miếng thịt nuốt xuống nói lịch luyện cái nơi chỉ toàn băng với tuyết này thì có cái gì nếu ta mà là ngươi thì ở nhà nằm ngủ cho béo rồi khỏi phải đi đâu cho mệt ăn no nằm ngủ sống một cuộc sống không lo nghĩ trừ tinh n ở một nụ cười ôn hòa nói nếu ta có tu vi bằng một nửa tu vi của ngươi thôi ta cũng không cần phải thế này với lần này lịch luyện còn có mấy đại đ ỉ n h cấp tông môn khác tham gia nữa nên tông môn ta khá coi trọng việc lịch luyện lần này tiếp theo nàng còn nói mấy cái thứ ba l á p ba sảm cái gì mà vi vinh quang tông môn cái gì mà phải làm hết mình xuân đức gian khổ lắm mới nhẫn nhị n được không bị miệng nàng lại tà long tuyết anh cùng đại bạch thì thấy quá n h ả m chán nên quay về không gian vong linh ở ngoài này chỉ còn mình hắn và vũ y n g h ĩ ngay một hồi lâu xuân đức mới nói đại khá hiểu rồi cuối cùng là đánh chết mấy con tiểu thú xong rồi về xem ai nhiều điểm hơn chứ gì thế cái trò lịch luyện này khi nào mới kết thúc vậy cũng không còn bao lâu nữa là xong à. như vậy ngươi có thể giúp ta một chút sao chữ tình trong mắt lóe lên một tia r à o hoạt mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương ba trăm bảy mươi lăm vô đề hai năm trước như vậy không phải ăn gian sao không ngờ ngươi nhìn thật thả vậy mà cũng có lúc ăn gian hh ắ c ắ c xuân đức cười nói chữ tình nghe vậy khuôn mặt đỏ lên một nữ đệ tử bên cạnh phần bác đó là sư tỷ cơ chí không phải ăn gian xuân đức nhìn thiếu nữ bên cạnh chữ t ỉ n h cô nàng này nhìn cũng tạm ánh mắt có thần bị xuân đức nhìn mấy lần thiếu nữ đỏ mặt gắt lên nói nhìn gì mà nhìn lưu manh ha ha thôi được rồi mai tính tiếp có gì ta giúp cho giờ ta đi ngủ đây các ngươi cũng ngủ sớm đi nói xong thân ảnh hai người xuân đức cùng vũ y biến mất để lại một đám đệ tử phượng hoàng tông thần tình ngỡ ngàng nơi đó vào trong không gian vong linh xuân đức ngay lập tức triệu tập mấy tên cự đầu đến không bao lâu mấy người vô địch tà long tuyết anh đại bạch đã đến nơi đây chỉ vào quả tim to như ngọn núi nhỏ đang đập bịch bịch kia xuân đức nói giờ mới có thời gian mọi người nhìn xem qua tim này thế nào vô địch có điều biết do nói cái này có thể là trái tim của một tên ma thần nào đó còn xuất lại ngươi kiếm ở đâu vậy mấy năm này ta vẫn có việc quan trọng nên không biết sự việc bên ngoài xuân đức nói đánh chết tên r ù tâm hiểm chiếm được nói mới nhớ ông bạn ngươi xem xương cốt này thế nào xuân đức v â y tay một cái bộ xương màu xanh l a m cao hai mét phát ra ánh sáng dịu nhẹ kia hiện ra trước mặt mọi người cảm nhận được khí tức cổ lão trên bộ xương tả long bật thốt lên nói cốt tộc một vị đại năng cốt tộc đại năng gì ta không biết đây là xương của tên dụ tâm hiểm kia đấy các ngươi đừng nhìn bộ xương này không có đặc biệt gì cái thứ này cứng cắp vô cùng đến cả ta kiếm chém mà không để lại vết sức là hiểu rồi xuân đức nói vô địch thì lại cười khởi nói càng cứng càng tốt thứ này giao cho ta là được sau này sẽ chế tạo một con khôi lỗi đặc biệt chất liệu tốt như thế này cũng khó kiếm mọi người cũng cười lúc này tà long m ấ y lấy ra cái giới bảo mang theo t à i s à i bất lương mà hắn kiếm được cái này là trong lúc ngươi có việc bọn ta kiếm được tù binh bên trong có hơn hai mươi triệu hóa linh thạch cùng các thứ lung tung xuân đức cũng không chối từ gì cả tà long vừa để lên hắn đã cướp lấy tự mình xem xét nhìn đến hai mươi triệu tù binh xuân đức hỏi bắt đám tạp ngư này về có ích lợi gì tuyết anh nhàn nhạt nói về cho ngươi rút sinh mệnh cùng sinh hồn cũng đừng tiếc thương cái gì bên trong này đều là các ma đầu cả chết đi cho sạch đất xuân đức cười hát hát nói ý ta không phải như vậy ta nói các ngươi bắt quá ít số lượng không đủ chỉ thôn phệ hai mươi triệu thì có được bao nhiêu đâu bắt đám này làm phân bón cho hát cá ma thụ còn được mấy người tuyết anh trắng mắt nhìn hắn hóa ra tên này không phải là bỗng nhiên phát ra tấm lòng lương thiện mà là chê số lượng không đủ h cuộc nói chuyện đến gần sáng thì mới giải tán vì số lượng tài phú quá lớn nên tạm thời chưa thể phân chia thế nào cho hợp lý còn mà đưa hết vào tay vô địch thì đến sương cũng không còn nên đến chết xuân đức cũng không nhả ra trong lòng xuân đức quyết định sau này bồi dưỡng la n lan cùng thiên tuyết làm người quản lý tài sản của mình bốn chơi vừa sáng xuân đức cùng vũ y liền xuất hiện xuất hiện cùng hai minh m g ụ y là một con ma lang c o tu vi rất thấp chỉ đạt tới tạo hóa cảnh nó là con sói phế vật nhất trong đàn sói nhưng vì tính chất đặc thù của công việc mà nó được chọn thành ra nhờ lần này mà địa vị của nó trong đàn tăng lên không ít n ư ờ i trên ma lang xuân đức ôm vũ y trong lòng nhìn chữ tình nói bây giờ chúng ta đi đâu ngươi dẫn đường đi ta không biết đường chữ tình k h ẽ gật đầu sau đó cưới lên linh thú đi trước dẫn đội lại nói tới con ma lang phế vật nó ở trong tập thể toàn bất hủ cảnh với bất diện cảnh thì đúng là thành phế vật thật nhưng ở trong đội ngũ này nó lại có tu vi rất cao đám linh sủng của mấy thiếu nữ phượng hoàng tông nhìn nó với ánh mắt đầy s ủ n g kính con ma lang số khổ này lần đầu tiên cảm giác được mình cũng là cường giả thi thoảng lại ngẩng đầu chu lên một tiếng vang vọng khắp nơi xuân đức ngồi bên trên nhìn nó mà cũng thấy vui vui tiểu lang tại sao ngươi tu vi lại chậm tiến vậy ma lang đang hưng phấn nghe xuân đức hỏi thì lập tức c u n g kính đ áp vì thuộc hạ không còn ba mẹ thưa chủ nhân từ nhỏ không có cái ăn nên qua mất thời kỳ phát triển thuộc hạ mãi hôm hai ngày trước mới bước vào tạo hóa cảnh xuân đức nghe vậy thì cười nói tốt lắm cố gắng lên con ma lang lập tức hưng phấn giống lên một hồi đám linh thú bên cạnh không hiểu sao cũng gào rú theo cứ như đám tiểu đ ệ đang chúc mừng lão đại thăng trước vậy mọi người đi được hai canh giờ thì dừng lại nơi họ dừng lại là trước một cái hồ nước nước hồ trong vắt như gương mặc dù xung quanh mọi thứ đóng băng nhưng nước hồ vẫn như vậy xuân đức nhìn chữ tình hỏi chúng ta đến đây đánh yêu cái sao Gật gật c Ma lang h cười nó nghe nói, ồ có con một t băng giao vậy thì cam đoan nói chủ nhân yên tâm nó còn thấp hơn thuộc hạ ba đại cảnh giới cơ mà chủ nhân yên tâm ma lang ở địa cung đều không hiểu ngôn ngữ nhân loại nên không nói được tất cả đều phải dùng tinh thần lực câu thông、Bùng. ma lang nhảy tỏa xuống nước bọn nước văng tung tóe cũng không lâu sau đó ma lang lôi từ trong nước ra một con băng dao dài ba mươi m con băng dao cũng không dám phản kháng gì cứ như vậy ngoan ngoãn nằm dưới chân ma lang thấy tiểu ma lang dễ dàng bắt được một con băng dao trưởng thành đám thiếu nữ phượng hoàng tông nhìn về phía tiểu ma lang toàn là ngôi sao nhỏ lúc này trừ tình cũng tiến tới hỏi thăm con thú sùng của ngươi thật lợi hại không ngờ một con băng dao trưởng thành bị nó tóm gọn xuân đức thì cười khan không nói gì tiểu ma lang thì dương dương đắc ý nó thầm nghĩ về nhà nhất định phải kể chuyện này cho thành viên trong đằng nghe ở bên ngoài nó cũng là một cao thủ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy s ở trạ tôn mở thần hảo chương ba trăm bảy mươi sáu vô đề hai năm trước cả một buổi sáng xuân đức đi theo chữ tình bắt mấy con yêu thú cấp thấp hắn bây giờ giống như một vị đại hán khỏe mạnh cả ngày theo khăn vậy chán đến gần chết may m à còn có vũ ý hai huynh n ộ i dọc đường ngắm cảnh cũng là một thú vui đến buổi chiều cuối cùng xuân đức cũng gặp được mấy tên thần kinh con em t ô n g môn ở một cái hạp cốc băng tuyết đang đứng mười mấy người có nam có nữ tu vi yếu nhược cũng không biết bọn họ đây là tu vi gì nữa yếu quá khó lòng phân biệt được một tên công tử ca cả người mặc một bộ áo lông màu trắng tiến lên chào hỏi trừ tỉnh đi bên cạnh hắn còn có mấy tên nam tử nhã nhặn chữ tình tiên tử xin chào ta là minh kiệt đại sư huynh của đọc tông tông chủ có lệnh ở đây đợi tiên tử sau đó cùng đi thăm dò bí đ i ệ a xuân đức nhìn cũng không b u ồ n nhìn có quen thân gì đâu mà chào hỏi với cái điệu bộ sặc mùi công tử ca khiến hắn cảm thấy phát thưởng may cho tên này là xuân đức thời gian mấy ngày này đang bắt đầu tu thanh tâm quyết tâm tính ôn hòa bằng không giống ngày trước nhìn g h é t g h é t hắn đã cho một trường đ ậ p chết nhưng mà cái thói đời càng t r a n h nó càng tới mấy tên phía sau có một tên mặc hắc y nhìn xuân đức quát còn không xuống thú cưỡi ngươi không thấy tất cả mọi người đều xuống thú cưỡi chào minh kiệt sư huynh sa để ta dạy cho ngươi biết cái gì là kính trên ngực dưới tên này là minh đàm em họ của tên minh kiệt hắn nghĩ xuân đức là người theo đuổi chữ tình nên muốn làm nhục xuân đức một trận tạo thế cho đường ca của mình tên kia nhảy lên thật cao rút kiếm ra chém thẳng về phía xuân đức thấy vậy đám thiếu nữ phượng hoàng tông biến sắc bọn họ đều biết xuân đức là một cường giả mạnh mẽ bình thường có thể hi hi ha ha với bọn họ nhưng khi tức giận thì có trời mới biết đi chỗ khác chơi cho mát xuân đức vẫy tay như đuổi con rồi m ở t dạng tên minh đàm kia đang ở trên không chém tới bị một lực lượng mạnh mẽ đập thẳng vào người như rượu đứt dây bay tít ra sa đâm vào bên trong đông tuyết thấy đường đệ mình bị người đánh ngay trước mặt tên minh kiệt kia sắc mặt âm chầm nói các hạ làm vậy có phải không hơi quá đáng lần này xuân đức là bị c h ọ c tức đám con r ù i này tha cho một lần còn muốn lấn đến lần thứ nhì nhìn tên minh kiệt đang sắc mặt âm chầm kia xuân đức cười n h ạ t nói vậy thì chết luôn đi câu nói này vừa ra hai tên thích v ố t dâu hùng kia ngay tại chỗ nổ tan xác mà chết để lại trên mặt đất một đám chất lòng sền sệt nhảy mùa mấy người các ngươi a i còn thích ý kiến gì nói một câu ta nghe hợp lý thì sống không hợp lý thì như hai tên trước ta không có hiếu sát nhưng đừng để ta tức giận lên mọi người ở đây chết lặng một câu không hợp liền giết người cái này còn không hiếu sát. trừ tính lúc này mới đứng ra căn ngăn nàng dịu dằn g nói tha bọn họ đi đức bọn họ chỉ là ở tông môn quá lâu không biết cách đối nhân xử thế mà thôi ta sẽ căn dặn bọn họ không làm phiền ngươi xuân đức gật đầu nói ta cũng không có ý định giết bọn họ mà mọi người cũng thấy ta cũng rất dễ nói chuyện chẳng qua mấy tên kia cứ thích ra vẻ bề trên nhịn một lần chẳng lẽ còn bắt ta nhịn lần hai mấy thiếu nữ thiên phượng tông nghe vậy thì liên tục gật đầu bọn họ thấy xuân đức làm vậy đã là nhân từ rồi tôn nghiêm cường giả không phải thứ để b ừ a nếu mà t r ư ở n g bối bọn họ bị đám tôn kép chọc tức ngay từ đầu đã giết cả đám rồi cần nói gì nhiều Đám đ người cứ Tông tỉnh tạ tạ tiền giết một tiền chết Tông biết thì tộc trả thủ vị tiền bối này thì là khác không không Muôn không này ngộ xuống ơn, ơn người bọn cũng anh nhà ngu, đúng, này cũng chẳng nói Còn bọn này chuyện liên quan đến bọn gì gì. gia lúc là lại là là cho việc khích việc có việc khác c mới đám em bối kia đi khiêu bối ai bối họ họ họ. quỳ quá vị vị như vậy lần đầu gặp mặt đã có người chết mọi người vẫn cùng nhau đi vào trong bangkok nhưng ai cũng ý thức lui ra xa xa một chút với xuân đức chỉ có chữ tình vẫn vậy nàng vừa đi vừa nói chuyện với hắn nói nhiều tới mức vũ ý trong lòng xuân đức nghe phát buồn ngủ vậy mà lúc sau nàng ngủ thật vào trong hạp cốc ngoại trừ tuyết ra cùng mấy cây quái gì sống ra thì chẳng thấy thứ gì khác xuân đức cũng lười dùng thần thức dọn tìm heo này tại sao các ngươi lịch luyện gì mà chẳng thấy cái gì vậy chẳng lẽ đi cắm trại hay đi ngắm cảnh n g ư ờ i cũng chẳng thấy một mống chữ tình nhìn biểu tình phiền muộn của xuân đức nàng cười tươi như hoa nói không gặp nguy hiểm thì càng tốt chứ sao những người khác ta đoán bọn họ đang ở nơi khác đi xuân đức cũng chán sầu thẳng nói chịu ngươi rồi giờ ta thấy tốt nhất đi kiếm cái gì nướng ăn là hay nhất mà ngày trước heo ngươi cũng đi lịch luyện kiểu này ạ chữ tính lắc đầu nói không có ả không biết làm sao gặp ngươi rồi không gặp phải ai cùng tranh đoạt hỉ hỉ. ta cảm thấy thế này rất t ố tà với lại chúng ta đang đi thăm dò bí địa đây nơi g ư không cảm thấy phấn khích sao mà nơi đây có quái thú tuyết rất mạnh nha đến lúc gặp được đừng có bỏ chạy một mình xuân đ ứ c mắt như cá chết nhìn nàng sâu chẳng thèm đáp lại nữa trong lòng hắn thầm nghĩ con heo chết tiệt ta chỉ nhờ dẫn đường một chút mà không chịu kéo ta cả ngày đi trong trời băng gió lạnh sống mà không có tích đ ứ c gì cả đúng như xuân đức dự kiến mấy chục người cùng nhau t h ă m gò cái bí địa chẳng gặp cái gì một chút nguy hiểm cũng không có đến cả cái bóng của quái thú cũng không thấy chứ đừng nói là quái thú tập kích không riêng gì xuân đức nhàm chán mà tất cả mọi người đều cả lần này vào lịch luyện không phải gặp nguy hiểm trùng điệp không cẩn thận là bị yêu thú giết chết mọi lần cảm thấy như vậy đúng là sống như địa ngục nhưng bây giờ thấy lúc đó thật tuyệt mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm bảy mươi bảy môn đồ ác ma điện gặp nạn hai năm trước một ngày bình tĩnh lại trôi qua hết nữa ngày hôm sau vẫn là như vậy con thú mạnh nhất mọi người gặp được cũng chỉ là mấy con t h ỏ tuyết yêu thú cấp hai đến lúc này có một thiếu nữ vượng hoàng tông nhìn chữ tình nói sư tỷ hình như nơi này không có cái gì cả ạ từ sáng đến giờ chúng ta còn chưa đánh giết được một con yêu thú nào ngay cả mấy địa điểm nổi tiếng nguy hiểm có yêu thú h à n h hành bây giờ cũng không thấy một con t i ể u này chúng ta xếp hạng cuối bảng rồi chữ tình cũng là cười khổ nàng biết làm sao được cơ chứ nàng nhanh chóng suy tư cuối cùng nàng cho ra một cái quyết định ở những nơi bình thường không có thì vào cấm khu là được tuy hơi nguy hiểm một chút nhưng ở vùng ngoại vi chắc không sao quay lại nhìn thiếu niên đang ngồi trên ma lang ngắm trời than ngắn thở dài nàng lại gần nhỏ nhẹ nói đức chúng ta đi một nơi thú vị nhưng rất nguy hiểm ngươi có dám đi không xuân đức nằm dài trên người ma lang nhìn nàng bằng một mắt nói đi thì đi có gì đâu mà phải cách tướng dù sao ta còn có việc nhờ người mà chữ tình hài lòng gật đầu nhìn mọi người nói lớn mọi người lên tinh thần chúng ta tiến vào huyết sắt chiến trường săn g i ế t huyết thú nghe đến huyết sắt chiến trường mọi người có chút e ngại nhưng suy nghĩ một chút bọn họ thấy không đi nơi đó thì ở cực bắc băng nguyên này cũng không có chỗ nào để đi nữa rồi như vậy đoàn đội dùng tốc độ con rùa chậm chạp lết sắc đến cái chiến trường kia ba ngày sau mọi người tới một cánh rừng nhìn cánh rừng trước mắt chữ tình nói mọi người cẩn thận bên trong này thụ tinh rất nhiều cẩn thận mấy cái cây xung quanh ngay lúc này từng tiếng đánh nhau sâu bên trong rừng chuyển ra kèm theo là từng đợt phong bạo thổi tung rừng c xuân đức đang lười b i ế n tự nhiên cảm nhận được một tiêu huyết mạch liên hệ hắn nghi hoặc ngồi dậy thần n i ệ m tán phát ra xuân đức nhanh chóng tìm được vị trí mấy người đang cùng nhau giao thủ gần trăm người đang vây công hai người hai người kêu một nam một nữ tuy không mặc áo bào ác ma điện nhưng xuân đức lại cảm nhận được huyết mạch mong manh liên hệ rất có thể hai người liên quan tới ác ma điện tâm niệm vừa động hai người đang còn bị vây công đã xuất hiện trước mặt xuân đức hai người cứ cầm kiếm đứng nơi đó ngây n g ố c nhìn xuân đức xuân đức lại vây tay một cái một tên trung niên nữ tử xuất hiện trước mặt hắn không nói thêm lời nào xuân đức trực tiếp sưu hồn nàng buộc đầu nàng ta trực tiếp vỡ tung xuân đức s không cần tiếp tục phí công mấy kẻ khác ác hẳn cũng vậy xuân đức nhìn hai người trước mắt hỏi ác ma điện ta người nghe câu hỏi của xuân đức hai người đang tâm lý căng thẳng tự nhiên buông lỏng một chút dựa vào ta người có thể hiểu xuân đức tám phần là người mình hai người cung kính nói xin hỏi tiền bối có quan hệ với ác ma điện xuân đức gật đầu nói là quan hệ mật thiết các người đứng yên đừng phản kháng ta siêu hồn cho nhanh hai người biến sắc nhưng không hiểu vì sao lời xuân đức nói bọn họ không dám phản kháng thiếu nữ tiến lên để xuân đức siêu hồn là người mình xuân đức siêu hồn rất cẩn thận không làm tổn thương một chút với nàng sau một lát cả người xuân đức đỗng nhiên bốc lên khí tức tà ác cực độ khiến cho mọi người nơi đây trong giây phút đó tưởng như đã chết ngay lúc này sưu sưu sưu gần trăm người mặc đồng bộ áo bên ngoài trên tay háo t h e o một thanh kiếm cả người khí thế lăng lệ ở đằng sau còn có rất nhiều đội quang đang tiến lại nơi đây nhìn thấy hai người ác ma điện bên cạnh xuân đức lại nhìn thiếu phụ bị chết không toàn thây bên cạnh thì cảm đ á m phát ra sát ý lăng lệ một tên nam tử ánh mắt đỏ chót nhìn xuân đức c ă m tức nói tiểu bối ngươi muốn chết dám giết người thiền kiếm tông ngươi biết tội sao một người khác nói nói nhảm làm gì dết dám che chờ tội phản nhân loại n h i ệ n xúc ác ma điện chỉ cần thấy là giết đúng. đám tội nhân này tất cả phải chết một thiếu nữ khác cay nghiệt nói xuân đức bỗng nhiên cười rộ lên nói đ a n g lý hai mươi năm năm trước ta phải về sớm tiêu diệt mấy cái tế lực các ngươi để tới bây giờ các ngươi lại đến dám l u ố t dâu h ù m cuồng nôn mọi người giết chết dương nhiệt t h ê nam n tử kia thét lên cùng lúc hắn nâng kiếm chém tới xuân đức lệch đầu cười khinh bỉ để các ngươi chết thì có lợi cho các ngươi để các ngươi cả đời làm lương thực cho chúng ta cho các ngươi biết cái gì mới là chân chính ác ma điện dứt câu bầu trời bỗng nhiên đen kịt một màu năm đầu ma lòng che khuất bầu trời khỏe trời đất hỗn loạn tiếng rít gạo của ngũ long khiến cho thiên đ i ệ đổ nát người của phượng hoàng t đ ộ c tông gần trăm người đang muốn xông lên kia lập tức cứng ngắc tại chỗ hai thành viên của ác ma điện cũng t r ợ n tròn mắt nhưng một màn tiếp theo khiến bọn họ lâm vào trong hoang mang đại điệu bỗng nhiên cũng đen kịt một màu hàng triệu con ma lang to như con voi cả người b ư ớ c lên hắc khí n g ù n g ụ t đôi mắt đỏ chót khiến cho đại điệu nơi này ẩm ẩm sụp đổ khí tức khủng bố ép cho gần trăm tên kia xương cốt giặt dẹo mà thôi không cố ý nhằm vào a i cuối cùng gần bảy trăm thành viên tinh anh còn lại gần ba mươi bất diệt cảnh chiến đội hai mươi sáu bất diện cảnh ma lang vườn sau đó là mấy đại cự đầu cùng lúc ra hết duy chỉ mình vô địch là không ra góc vui xuân đức cùng thành viên ác ma điện lúc này đều k h o á c lên áo t r o à n g màu đỏ thảm nhìn cực kỳ tà ác khiến cho ai ở nơi đây cũng không d é t mà run thiên kiếm tông rất tốt tiện đường tiêu diệt hết đám rác rời các ngươi làm gì mà bày ra trận thế lớn như vậy một mình ngươi một cái liếc mắt là giải quyết tất cả mà ta long khó hiểu nói xuân đức cười tà ác nói bày ra thực lực như vậy để cho mấy tên kia sống trong sợ hãi đảm bảo đám kia lúc này cũng đang biết chuyện nơi đây bây giờ các ngươi theo tiểu t ử này đi đồ s á t một chút lấy lợi tức còn ta đi cùng nha đầu này đi cứu đám môn nhân bị rơi vào cấm đ i ệ thiếu niên lúc này vẫn chưa hoàn hồn hắn cứ ngây ngốc đứng đó mà nhìn ai nói gì hắn cũng bỏ ngoài thái tất cả xuân đức nhìn biểu hiện tên thiếu niên này thì không khỏi nghi ngờ nói thần kinh sẽ không bị sụp đổ chứ mãi một lúc lâu tên thiếu niên kia mới hoàn hồn lại hắn nuốt nuốt nước miếng trong chốc lát hắn chưa thể tiếp nhận được mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm bảy mươi tám đồ tông hai năm trước tiểu tiến h dẫn đường chúng ta đi cứu mấy người tư thuyền tiểu tiến h có vẻ là người có thần kinh tốt không qua mấy chục phút nàng đã tỉnh táo lại nàng hưng p h n gật đầu liên tục xuân đức nhìn biết anh rồi chỉ chữ tình dặn do chăm lo cho nàng một chút ta đi trước mọi việc ngươi cùng t a lòng thương lượng làm việc tuyết anh gật đầu không có ý kiến gì xuân đức lại nhìn tiểu bư lấy ra một cái giới bảo nói đây là cho ngươi tiểu bư dùng nó lúc cần thiết biết chưa x o n g việc lần này về ta sẽ có phần thưởng cho các ngươi các ngươi hai mươi sáu người các ngươi ngươi tu vi thấp nhất nhưng quỷ kế rất nhiều thích hợp làm thủ lĩnh nhớ đảm bảo mọi người an toàn ta đầu tư lên các ngươi rất nhiều đừng làm ta thất vọng nói xong hắn mang đi tiểu tiến h rời đi để lại tất cả mọi người ác ma điện bị diện mấy chục triệu thành viên chết hai ba chạy trốn không được bao nhiêu cao tầng không một hai chạy thoát người thì chết kẻ thì bị bắt ác ma điện bị tiêu diệt cũng không phải ác ma điện yếu mà là không có người mạnh mẽ chủ trì nên mới như vậy với gần ba trăm thế lực cùng tham gia tiêu diệt ác ma điện thì làm sao chịu nổi thời đại mới ma lang đại lục mở thông đạo không biết bao nhiêu giới thay đổi có thể nói là từ ngày việc diệt tông diệt phái có thể nói là chuyện như cơm b ữ a bốn xuân đức đi rồi nơi đầy bầu không khí trong lúc nhất thời trầm lặng lại ta long nhìn tuyết anh hỏi mấy con kiến hôi này làm sao lúc trước củ cải nói mà ta quên mất rồi tuyết anh lạnh như băng nói hắn nói bắt sống về làm phân bọt cây vậy cũng tốt giết đám kiến hôi này chỉ làm bận tay ta tà long nhàn nhạt nói mấy vị cự đầu đã có quyết định phán quyết cuối cùng mấy trăm con ma lang xông lên cắn nát hai trần đám người phía trước sau đó thu vào trong giới bảo giải quyết xong mấy con tạm ngư tà long nhìn thiếu niên chạy nạn khi trước nói tuấn kiệt phải không dẫn đường chúng ta đi thế lực gần nhất tuấn kiệt hưng phấn cung k í n h nói vâng đại nhân tiếp sau đó tất cả thành viên ác ma điện như một đám mây đen che khuất bầu trời đi đến thế lực gần nhất chuẩn bị triển khai công cuộc d i ệ tông tuấn kiệt trên đường đi rất muốn bị các vị đại nhân này là ai nhưng lại không dám hỏi cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ hắn hỏi một thành viên tinh anh ác ma điện thì biết được những vị này đều là cự đầu của ác ma điện nhưng khi hắn biết được tu vi của những vị đại nhân này thì há hốc miệng ra lại bắt đầu ngẩn người cả buổi nhìn tuấn kiệt lại bắt đầu ngây ngốc có người nói đùa từng chút một nói cho hắn biết thôi bằng không hắn cũng bị ngươi nói cho thành ngúng ố c ha ha nhìn thấy mọi người hi hi ha ha vũ y hai mắt lóe lên những tia sáng nguy hiểm nói các ngươi phải hay không rất vui vẻ i ể u nhân ngay trước mắt không xa vậy mà các ngươi còn có tâm tư đùa d ỡ muốn hay không ta giúp các ngươi c ư i đến có lời không khí lập tức như đ ọ n lại tên thành viên khơi chuyện đùa kia câm như hên cối đầu xu hắn cũng là có ý tốt muốn cho bầu không khí thoải mái một chút ai ngờ khéo q u á thành vụn n m thiên kiếm tông là một tông một năm cấp cũng là đỉnh tiêm của chân linh thế giới nhưng tông môn hàng trăm vạn năm truyền thừa này bây giờ đang đứng trước nguy cơ diệt môn trong đại s ả n h nghị sự bầu không khí nặng nề tới cực điểm chỉ có tiếng thở dài cùng thở dài mười hai vị thái thượng trưởng lão tông chủ cùng các vị trưởng lão nhìn nhau trong ánh mắt bọn họ đều thấy sự tuyệt vọng cùng m ố i hận có người không nhịn được bầu không khí này đứng lên nói lớn cùng lắm là chết quyết chiến một trận với đám nghĩa xúc đó một vị thái thượng trưởng lão cách không một tác tắt cho tên kia nằm lăn trên mặt đất hết h ả m cái gì nhiệt g xúc với không nhiệt g xúc nếu lúc trước bọn hậu bối các ngươi không tự quyết định tranh vào vũng nước đục này thì đâu đến tình cảnh như bây giờ thiên điệu biến đổi lớn cảnh giới tăng đột biến khiến cho các ngươi đều cho mình là vô địch thiên hạ rồi sao vì mấy món thánh khít s m ạ p trả giá bây giờ người ta chuẩn bị đến tận cửa rồi kia đang lúc này một tiếng chung vọng khắp mấy vạn dặm tông môn thiên kiếm tông trong chủ điện mọi người lập tức biến sắc có người thất thanh nói tại sao đến nhanh như vậy không ai phản ứng hắn mười hai vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau một cái sau đó bước ra bên ngoài đứng trước đại trận tông môn nhìn đám mây đen bao phủ một phần tông môn những người ở đây đều không khỏi hấp liên tục bọn họ cảm nhận thấy hít thở không thông gào gào gừ gừ một tiếng giết gào của không biết bao nhiêu cường giả bất hủ cảnh trở lên khiến cho xung quanh tông môn thiên kiếm tông bị dọn dẹp sạch sẽ không còn bất cứ cái gì trận pháp hộ tông cũng nhạt đi mấy phần trước thông qua quang kính nhìn không cảm nhận được khí thế chấn áp thiên địa của át ma điện bây giờ chính thức gặp mặt bọn họ chỉ cảm thấy một sự bất lực trong lòng không có ý niệm phản kháng nữa ở bên ngoài trận pháp hộ tông đám người tà long lạnh nhạt nhìn tất cả nhìn t i ệ u bư một cái tà long nói tiểu bư cho con dân của ngươi bao trùm khắp nơi này đi lần này một mẹ hốt v à n vâng tà long đại nhân tiểu bư đáp không qua mấy hô hấp cả thiên kiếm tông bị bao vây không lọt một giọt nước tuyết anh lạnh lùng cầm tà kiếm đứng giữa trời nhìn xuống bên dưới á n h mắt nàng không mang theo tình cảm khiến cho những người bên dưới tâm hồn run dậy v u n g kiếm lên chém xuống một đường kiếm quang màu đen kịt đi tới đầu thiên địa mất sắc đến đó ẩm ẩm một kiếm chém xuống hộ tông đại trận lập t ứ t á i môn nhân thiên kiếm tông bị áp lực của quần thế cường giả khiến cho nằm thẳng、cẳng. người yếu một chút trực tiếp bị ép nổ tan xác đến lúc này đám dư nhiệt g dám tới thiên kiếm tông ta làm càn đi chết đi tên này cũng là một tên trưởng lão tu vi bất hủ cảnh thất trọng cũng là một cao thủ dùng kiếm kiếm vừa ra cả người hắn như một thanh lợi kiếm bay thẳng về phía trước chém tới theo phía sau hắn là tất cả đám trưởng lão cùng cường giả thiên kiếm tống dư nhiệt g ác ma điện ta hôm nay để ác ma điện các ngươi t ậ n d i ệ t c a o cao nhìn xuống tuyết anh nhìn xuống lạnh lùng chém xuống một kiếm một kiếm qua đi mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương ba trăm bảy mươi chín đồ tông một hai năm trước một kiếm qua đi thiên địa yên tĩnh từ trên trời rơi xuống lạ tả mấy chục bộ thân thể bị cắt làm hai một kiếm này cũng trực tiếp dập tắt hy vọng của môn nhân thiên kiếm tông từ giây phút mấy chục cường giả đứng đầu bên trong tông bị chém làm hai chết đi thì bọn họ phảng phất thấy tương thai đen tối như bầu trời ngày hôm nay tấn công một tiếng hét lớn bao vậy xung quanh vô số ma lang trực tiếp xông vào t á n sát những thành phần giảm phản kháng kẻ không phản kháng thì bị bắt vào trong giới bảo sau này có trọng dụng a a a cứu ta trưởng lão cứu ta sư minh đừng bỏ mội lại không đừng có tới đây cha của ta là đường chủ bách thảo đường phương viên mấy vạn dặm tông môn thiên kiếm tông cùng một lúc vang lên liên miên tiếng kêu cứu cầu x có kẻ tâm trí yếu ớt trực tiếp bị đ i ê n luôn cũng phải nói tông môn thiên kiếm tông này đa số vẫn là thà chết không chịu đ ụ p rất có phong phạm người dùng kiếm nhưng mà cơn ư g quá thì gãy ba năm số môn nhân thiên kiếm tông bị vô tình sát hại máu chạy thành suối nhuộm khắp đại điện chỉ chưa đầy nửa giờ từ một tông môn ngũ cấp huy hoàng đồ sộ vậy mà lúc này chỉ còn là một vùng phế tích tàn phá không chịu nổi quân đoàn ma lan g quét sạch mọi thứ từ vật có giá trị cho đến vật giá trị cực thấp như cây cảnh kiến trúc nhà cửa tất cả đều bị dọn sạch sành x a đứng bên trên lược trận mấy người tuyết anh tà long cũng phải liễu l ư i không thôi một giờ sau ác ma đ còn thiên kiếm tông đã thành lịch sử rồi người không còn nếu còn là kẻ đi làm nhiệm vụ tránh thoát một kiếm nơi tông môn trước kia bây giờ đã bị san thành bình đ ị a trên đường đi tà long lại nhìn tuấn kiệt hỏi nơi tổng bộ liên minh bọn chúng ở nơi nào tổng bộ liên minh mấy tên này được xây dựng tại địa ngục môn trước kia tuấn kiệt nói tà long suy ngẫm một lúc rồi nói hơi xa một chút đợi chúng ta đến nơi đó thì bọn chúng đã chạy đi từ lâu bây giờ cứ trước tiên thanh lý đám tôn kép trong cái chân linh giới này đã chân linh giới tông môn vô số diện tích mấy năm ánh sáng sinh linh càng nhiều không đếm hết nhưng tông môn ngũ tinh chỉ có năm t ứ tinh giới chỉ có một tông môn cấp bậc cao hơn thì không có. Theo như thứ tự xếp bậc thì tông như xếp bậc một ô n có m t ê ngày bước bất cảnh vào diệt tính n sẽ ũ tình, một tên tinh quân cảnh tông môn sẽ lên tứ tình. quân cảnh môn lên Nhưng đây chỉ có đây sẽ l ê ê u cầu đầu t i này phía pháp nhiều khác Như nhân hộ thứ thêm sau nữa. yêu cầu tu lung tung còn còn có môn trưởng vi mấy tử, v đệ lão, o Nam. n Một g à này chân linh giới manh động trong vòng hai ngày ba siêu cấp tông môn ngũ tinh bị diệt tứ cấp thế lực long cung bị đánh cho có đầu rút cổ trong đại trận không dám đi ra cuối cùng một vị lão tổ thực lực tinh quân cảnh sơ kỳ đi ra muốn tiêu diệt kẻ đám người quấy động phong p â n kia nhưng không ngờ thế lực kia lại có đến ba vị tinh quân cảnh tuy cũng chỉ là vừa bước vào nhưng lấy ba đánh một thì vị lao tổ kia chỉ có đường bỏ chạy b à n g ệ n h ngày hôm sau long cũng phải nhất nhất đền bù tổn thất cho thế lực kia khi mọi người biết được tin tức này thì sự việc đã đi qua gần nửa tháng rồi ở khắp trà lầu t i ể u phương gì cũng đang bàn tán việc này có người thì không tin có người lại bàn hoàng có người lại phần nộ sáu ma long đại lục địa ngục tông trước kia tổng bộ diệt ma hiện tại trong phòng đang ngồi hai trăm tám mươi hai nhân vật đại diện cho gần ba trăm thế lực từng tham gia thảo phạt ác ma điện tất cả mọi người đang ngồi xem lại tình cảnh diệt môn của từng thế lực bị ác ma điện trả thù sau khi xem đi xem lại nhiều lần thì bọn họ càng cảm thấy ác ma điện đáng sợ tuy nói ở đây có gần ba trăm tông môn nhưng là tông môn tứ tinh lại không có một cái chỉ có tám mươi tông môn ngũ tinh ba tông môn bốn năm tinh còn lại đều thuộc dạng bất nhập lưu nói bất nhập lưu chỉ là so với mấy đỉnh cấp tông môn năm tinh thôi chứ mấy tông môn còn lại cũng là một phương bá chủ rồi trong này có ba vị lão giả ngồi trên cao nhất cả người khí thế uy nghiêm là chủ trì cuộc họp này một ông lão lầm bầm nói thật không ngờ ác ma điện thế lực lại mạnh đến vậy mười bốn năm cho tàn lại cháy mọi người trong đại điện trầm ngâm không ai dám nói cái gì tình huống bây giờ nói cái gì cũng có thể đưa tới họa sát thân một lao giả ngồi kế bên tay cầm một cái đầu lâu màu vàng nhàn nhạt nói người giết cũng đã giết tài sản chia cũng đã chia giờ đại nạn lâm đầu thì cùng nhau gánh còn việc hòa giải là không thể nào lao giả còn lại gật đầu nói giờ cũng chỉ có thể tụ tập lực lượng đánh một trận liên minh chúng ta chịu s u ấ t huyết thì có thể mượn nhờ lực lượng của mấy vị đại năng tinh q u â n cảnh đến khi đó chỉ cần chấn áp ba tên cường giả sơ kỳ của bọn họ là được những kẻ còn lại chỉ cần chúng ta đánh đổi ít nhiều là có thể giải quyết mọi người trong đại điện nghe vậy thì tất cả đều trầm ngầm cái gọi là suất huyết kia nhất định phải là cái giá to lớn vô cùng còn cái gọi là đánh đổi một ít nhất định sẽ là hy sinh không biết bao nhiêu người bốn có người buồn có người vui đám m ô n nhân ác ma điện trốn chui trốn l ủ i bao lâu nay chịu bao nhiêu là khuất đ ủ 14 n ă m qua đi bọn họ lại một lần nữa thấy được hy vọng có người đang ẩn cư sơn cốc biết được tin này thì mừng phát khóc có người đang giả làm ăn mày thì ngay lập tức vứt bỏ mọi thứ đi tìm hy vọng của mình chỉ vừa qua đi n ử a thang đại tin tức ác ma điện một lần nữa cho tàn lại cháy đã bay đi thật xa thật xa chỉ là người biết trận chiến m ư năm trước thì sẽ biết ác ma điện là cái gì một siêu cấp đại thế lực bị một siêu cấp liên minh tàn sát gần như không còn đến bây giờ lại xuất hiện mà lần này xuất hiện lại lấy tư thế không chết không thôi trở về cứ mỗi ngày trôi qua thì tin tức ác ma điện ngày càng thịnh cùng với đó là hàng loạt tông môn bị diệt tông siêu cấp liên minh diệt ma lúc kịp phản ứng lại thì đã có 27 tông môn toàn diện ác ma điện trở về gợi lên một trận tinh phong huyết vũ khắp liên đại lục ngày thứ 20 sau khi ác ma điện như thế siêu cấp liên minh đổ ma năm xưa lại một lần nữa tái hiện gửi thư tử chiến với ác ma điện tại chiến trường đại lục muốn quyết ra một trận sống chết cùng với thành viên ác ma điện ngay tiếp theo một tin tức khác chuyển ra ác ma điện tiếp nhận lời mời tử chiến của liên minh diệt ma ngay tử chiến định ra vào nửa năm sau mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương 380, chiến trường đại lục hai năm trước chiến trường đại lục nằm ở khu vực trung tâm ma long đại lục nơi đây phạm vi không phải là rất lớn cũng chỉ khoảng hai vạn dặm tả hữu mà thôi đối với tu sĩ chỉ cần hóa thần kỳ trở lên phạm vi như vậy na gì cái cũng được tháng một năm một không rồi nhưng mọi người nhầm đó là tại ngoại giới còn bên trong chiến trường tu vi tạo hóa cảnh trở xuống thì chỉ thành thành thật thật đi bộ trên mặt đất sinh tử cảnh miễn cưỡng bay được còn muốn na g i dịch chuyển hay cái gì khác cũng không thể làm được nói cho dễ hiểu là một tu sĩ tạo hóa cảnh ở ngoại giới là thần tiên thì bên trong chiến trường biến thành về phạm nhân luyện võ mà thôi từ ngày định ra sinh tử quyết chiến hai thế lực cũng không làm mấy trò mèo đi đánh lén hay chặn đ ư ờ n gì g vì bọn họ biết trận chiến này là cường giả chủ đạo mà cường giả bị đánh lén bỏ mình thì không phải là cường giả rồi hai đầu chiến trường lúc này đã bị ác ma điện cùng liên minh diệt ma chiếm giữ lấy con sông vắt ngang chiến trường làm danh giới kẻ nào đi qua thì chết mà không đi qua cũng chết ở nơi đó liên tục xảy ra giao tranh đấm máu ngày nào không có vài ngàn người chết mới là lạ đó người chết bên liên minh đích sắc là tu sĩ sống sờ sờ còn bên ác ma điện đều là tù binh bị xuân đức khống chế hồn phách tạo thành khôi lỗi sống chiến đấu bên trong căn cứ ác ma điện mới xây dựng mấy người tuyết anh tà long cùng đại bạch còn đang thương thảo đối sách với địch nhân trước mắt nói là thương thảo đối sách nhưng trên mặt bọn họ không một chút căng thẳng hay lo lắng gì cả sắt chiêu chính thức không phải cái gì khác mà là xuân đức cùng vô địch trong mấy tháng đợi cho xuân đức dùng xương cốt của khô cốt ma tôn chế thành chiến đấu khôi lỗi thì sẽ có một còn có đám đã pháo hôi thì đã có gần tới ỷ k h lỗi sống thời tù b n tông môn từng môn u diệt gian Thành viên ác đ c quyết n đấu n g tâm chiến n đạt ớ g trường lúc này đã như một nồi cháo bị quay tung lên vô số đoàn đội được diệt ma liên minh thuê đến làm phá hôi nhiều kẻ l i ề u mạng đều tạo thành đoàn đội đi đến nơi này mong kiếm được chút gì vì người chết hàng ngày cũng cả mấy ngàn người số lượng binh khí đang l ư ợ c linh thạch nói c h u n g tài phú của kẻ chết đi được xem là phúc duyên của kẻ khác bây giờ ngoại trừ khu vực trung tâm của hai siêu cấp thế lực r a là trong trạng thái hòa bình còn lại khu vực khác đâu đâu cũng có giao tranh nơi đây chính thức biến thành nơi trôn xương của đám người ngoài đến bốn nếu ở trên cao nhìn xuống thì có thể thấy bên ác ma điện thì được một lớp xương mù màu đen bao phủ khắp nơi đều là sự yên lặng chỉ thi thoảng lại có mấy ngàn người áo giáp đầy đủ từ nơi nào đó đi ra Còn cùng, bên diệt ma liên minh thì náo nhiệt diệt thì ma vô đại â đâu u tu Tu đi đầy đất, đ cũng cao chỉ có trong mấy tháng này liên là tiếp sĩ. sĩ dai mấy mấy t hán à trà n lên nơi h cho Khắp được để xây lầu tiểu tạo tu ở u sĩ. q được ề u tiểu quán chuyện. đang đại đám đại hán đang nói chuyện. Lao ma bàn chiến Trong hán nói n g tới tới. một một sắp i nói điện bên kia có thể chống lại liên minh diệt mà không? Đại bên chống không. hán có ác ma mà đ thể ư gọi là lao ma nghe vậy thì cười n h ạ t nói có trời mới biết ta đoán trận chiến này không thể kết thúc nhanh được đâu ai thắng ai thua còn phải xem thời vận ác ma điện bên kia không chào đón chúng ta bằng không cũng sang bên đó nhìn xem một chút ta cũng chờ mong xem đến lúc đại chiến sẽ là tình cảnh gì bây giờ chưa đại chiến mà mỗi ngày người chết đi cũng gần cả vạn rồi quả thật kinh khủng một người khác nói một ông lão kế bên sen vào nói nói thật thiên tài bây giờ quá nhiều rồi ai muốn nổi bật ai muốn dương danh thiên hạ lúc này cũng là một cơ hội tham gia vào trận doanh mình chọn còn sống xuất thì sau này tiền đ ồ không thể hạt lượng chết rồi là số phận không may một thanh niên đặt vò rượu xuống nhìn ông lão vừa nói chuyện giơ ngón tay cái nói hay nói rất hay ta cũng có suy nghĩ như lão trợi cùng suy nghĩ với ta cũng có một đám người mà tới đây mới chưa tới hai ngày bọn họ đã chết hết là do bọn họ không may đúng không nào ha ha ha thanh niên kia cũng tiếu mọi người nơi này cũng không quan tâm hẳn lắm dù sao tình huống như vậy bọn họ gặp nhiều rồi lúc này lão ma lại lên tiếng mà các ngươi có thấy người bên ác ma điện có chút quá điên cũng không thấy người liền giết phải đánh phân ra sinh tử mới thôi chiêu chiêu đổi mạng lấy mạng đám người kia giống như không muốn sống vậy đại hán nói câu này mọi người trong t i ự u lâu nhao nhao phụ họa đồng ý một tên mặt c h ố nói lão ca nói đúng đám kia chính là một đám người điên lão ca không biết đó thôi đội ngũ của ta có ba mươi hai người mà ngày hôm qua chỉ còn lại bốn người nói cũng thật không may chúng ta vừa đến chiến trường gặp phải bốn thiếu nữ mấy cô gái kia xinh đẹp như tiên vậy mà là kẻ điên không muốn sống lao vào chúng ta cùng lúc tự bạo mẹ tiếp nhà nó đội ngũ ta cũng gặp trường hợp như vậy mà hình như chưa a i bắt được tù binh bên ác ma điện nhị bọn họ liều chết tự bạo lấy đâu ra tù binh một cô gái nói mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm tám mươi mốt xuân đức ấm hiểm hai năm trước một ngày này bên trong không gian vong linh xuân đức cùng vô địch đồng thời cùng thiếu ha ha ha mẹ nói chứ đây mới là kiệt tất cả khôi lỗi có thể tu luyện ha ha ta thấy phục bản thân sát đất vô địch kế bên cười hh t t nói không thể không nói tên đầu đất nhà ngươi có lắm trò thật một chi khôi lỗi mạnh mẽ lại dung hợp thêm thuộc tính của tử linh sinh vật đúng là thượng thừa một trăm linh tám tên tinh quân cảnh sơ kỳ với đội ngũ này thì trận chiến trước mắt ngươi thừa sức quất ngang nghe được câu này xuân đức nhìn vô địch như nhìn thằng ngu vậy vô địch thấy mình cũng không có nói gì sai hắn nghi hoặc hỏi làm sao lại nhìn ta như vậy xuân đức lúc này mới nhàn nhạt nói làm sao phải quét sạch đám kia ngu gì làm như vậy cơ chứ ta đâu có ngu My biết đây ta tu luyện là cần sinh mệnh cùng sinh hồn chẳng lẽ cả ngày phải đi khắp nơi gây chiến sao làm như vậy sớm muộn cũng là kẻ địch của thiên hạ ta cũng không ngại làm địch thiên hạ nhưng tiền đề là phải có thực lực đỉnh cao vậy my muốn làm gì vô địch lại hỏi xuân đức cười ta nói đương nhiên là tạo nên một chiến trường ngày ngày có g i ế t chóc rồi mà số lượng người chết mỗi ngày sẽ là hàng vạn trở lên như vậy hàng ngày ta sẽ có tài nguyên tu luyện liên tục ta cũng không giới hạn chiến tranh trong nhân loại mà sẽ cho chiến tranh lan đến các tộc quân khác nữa vô địch lúc này mới minh bạch ý đồ của xuân đức hắn lúc đầu còn hỏi vì sao xuân đức có thể vì vài chục triệu người chết lại nổi trận lôi đình hóa ra chỉ là diễn kịch để thực hiện âm mưu thâm độc hơn mi càng ngày càng âm hiểm xuân đức gật đầu thừa nhận đúng vậy vì sao ta phải đau lòng cho người khác mấy người bọn họ cũng chỉ là công cụ cho ta mà thôi bọn chúng dựa vào ta mà sinh vậy cũng nên làm ra một chút công hiến ta là người nhỏ nhen ta chỉ vì người thân của ta mà thôi còn những kẻ khác sống chết mà bay hắn lại nói thêm người nghỉ mười bốn năm trước ta không biết tác ma điện cầu cứu sao đương nhiên là ta biết nhưng ta giả vờ không biết ta hy sinh mấy chục triệu mạng môn nhân đổi lấy kế hoạch ngày hôm nay không lý do gì mà lại vì xúc động báo thù mà phá hư kế hoạch mấy chục năm của ta vô địch cũng không có trách xuân đức vô tình mà cười nói ông bạn làm tốt lắm không hổ sau khi đổ sát hàng ước sinh linh tâm tính khác xưa nhiều ngày trước ta còn lo mi tuân thủ cái nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người vậy kế hoạch tiếp theo thế nào nói n g h e một chút xuân đức cười bí hiểm nói ngày mai ở giữa cái chiến trường đại lục sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng sau đó hh tiếp theo sau đó người đến đây sẽ rất nhiều hắc hắc. người nói xem mấy đại chủng tộc cùng nhau tranh cướp bảo vật sẽ là tình trạng như thế nào vô địch cũng cười h í p mắt nói chiêu này đủ độc chỉ cần ta lợi dụng một chút kỹ xảo sẽ không ai nghi ngờ xuân đức đ ố n g nhiên nhớ tới cái gì đó nói cẩn thận đám học thiên diễn thuật nếu lật thuyền trong mương thì nhục lắm vô địch cam đoan nói yên tâm đi chơi thiên cơ thì ta là tổ sư ra mấy triệu đời của đám tôn từ này tối hôm nay đám chiêm tinh kia sẽ cảm nhận thấy cơ duyên của chủng tộc bọn nó ở nơi đây mà việc này ngươi có nói với ai chưa xuân đức lắc đầu đáp nói làm gì bọn họ không giúp được cái gì có khi càng thêm rồi dám hai người chúng ta biết là ổ rồi được rồi mi thi chuyển chút thủ đoạn đi còn anh đây sẽ đi lo cơ duyên trò đ ằ n kia Cứ như vậy một âm nhu kinh thiên lấy mạng sống cùng vận mệnh sinh linh cả thiên hạ ra làm đá kê chân đã sắp được hoàn thành đêm hôm đó bầu trời nơi chiến trường đại lục xuất hiện dị tượng kinh người một tòa bảo tháp mang theo khí tức cổ láo rơi xuống chính giữa chiến trường đại lục sau khi tòa bảo tháp chín tầng kia rơi xuống chiến trường đại lục xong thì trên trời liên tục xuất hiện tiên khúc cùng đồ án các loại thần thú hiếm có giống bay phượng hót ác ma tái hiện khiến cho khắp nơi bên trong ma long đại lục đều nhìn thấy cùng lúc đó những người am hiểu thôi diễn mệnh đạo cũng bắt được một tia vận mênh hoang tất cả cùng chỉ về một nơi chiến trường đại lục là thế lực phụ cận cũng là thế lực gần nhất diệt ma liên minh cũng phát hiện kiện trí bảo này ngay đêm hôm đó mở màn một cuộc đại chiến máu tanh nhất trong mười năm gần đây chỉ chưa đầy ba canh giờ vài triệu tu sĩ cấp thấp n g ã xuống tu sĩ từ sinh tử cảnh trở lên cũng là chết nhiều vô số kể bất hủ cảnh cũng co vài ngàn người bất diệt canh ba tên vất lạc máu nhuộm đỏ khu vực con sông lớn vắt ngang qua chiến trường nhưng có một điều mà ai cũng cho là bình thường tất cả mọi xác chết cùng máu huyết trong vòng một đêm sẽ tiêu tản biến mất không còn, có còn chỉ là hoán niệm cùng sát ý mà thôi vì hoán niệm cùng sát ý dạy đã khiến cho mọi người chém giết càng thêm điên cuồng càng thêm không cân mạng ác liệt là vậy. m ạ n g người rẻ mặt là vậy nhưng tại sao lại có vô số người đâm đầu vào đơn giản là vì lợi ích quá to lớn ở nơi đây có người may mắn tìm được bảo vật thực phẩm tìm được công pháp truyền kỳ đổi lời trong một đêm ngày trước chỉ là phá hôi ngày hôm sau đã thành đại nhân vật cơ duyên như vậy không có ai không động tâm tòa bảo tháp cao không tới năm mươi mét có chín tầng nhìn tuy bé nhỏ vậy thôi nhưng có thể dung nạp được rất nhiều người bên trong có trọng trọng không gian tăng cường cả hàng tỷ người đi vào cũng được từ thời khắc có một người trực tiếp từ sinh tử cảnh trong một ngày tiến cấp đến bất hủ cảnh thì sắc thái truyền kỳ của cựu tháp cơ duyên chính thức lan truyền mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lấy sở trạ tôn mở thần hảo chương ba trăm tám mươi hai các tộc quân tới hai năm trước cựu tháp cơ duyên vừa hiện trong bảy ngày khắp hang cùng ngỏ hẻm đều có thể nghe thấy s ắ p thái thần bí về nó ở nơi đăng ký dong binh đoàn mọi người cũng đang bàn tán sôi nổi về việc này một người mới từ chiến trường đại lục đi ra đang kể lại cho mọi người nghe chuyện tháp cơ duyên người nói sao có người lấy được kỳ nội chỉ trong vòng một đêm đã đột phá hai đại cảnh giới đại hán dâu quay non chém đinh c h r n sắt nói người đó các ngươi cũng biết hắn là đinh từ đấy hắn vào bên trong kia vô tình nhặt được một viên đan dược nuất vào ngày mai tự biến thành bất hủ cảnh đại năng rồi mẹ nó đúng là vẫn cứ cho đám người xung quanh nghe vậy thì âm thầm lưỡi i lúc này có một thiếu niên t u ấ n tú cả người phát ra khi tức cường hãn đi tới nhìn đại hán dâu quay nón hỏi vì sao tên kia chỉ lấy một viên mà làm sao hắn lại có thể chạy thoát được đại hán thấy thiếu niên này thì cùng kính nói lục thiếu có điều không biết vật phẩm trong tháp cơ duyên đều được bao trong một kết giới tùy vào phẩm chất đồ vật mà kết giới mạnh hay yếu với có một điều cần lưu ý nữa là vào tháp cơ duyên không thể lấy hai vật phẩm một lần bằng không sẽ chết rất thảm thêm một điều nữa là cứ mỗi khi hết một canh giờ trong tháp sẽ xuất hiện một trăm linh tám vị đại năng gia tiêu diệt người bên trong tháp chạy không nhanh chỉ có chết. định tứ vì nhân lúc một trăm linh tám vị đại năng kia xuất hiện chạy thoát một mạng nên cũng không ai ngờ hắn còn sống đi ra tên thiếu niên kia nghe vậy thì liên tục gật đầu liên tục ca thán tháp cơ duyên thần kỳ hắn nhớ đến cái gì liền hỏi vậy ngươi có biết khi nào tháp cơ duyên có thể mở ra sao đại hắn bị hỏi vậy nhớ tới điều gì đó sắc mặt hắn hơi trắng hắn có chút cả làm nói điều kiện mở tháp ra vô cùng hà k h ắ c phải có một vị bất diện cảnh chết đi bị tháp hấp thụ thì bảo tháp mới mở cửa nếu không phải là bất diện cảnh thì cần hai mươi bất hủ cảnh còn nếu cảnh giới thấp hơn nữa thì số lượng phải rất nhiều mới có thể thỏa mãn tòa cơ duyên tháp kia c ò tu sĩ giới hóa thần thì vô dụng. thiếu niên nghe vậy nhớ mày hắn có điều suy nghĩ nói ra như vậy hai thế lực nơi đó đúng là quá tiện lợi rồi vừa giao tranh giải quyết t h ù hận lại vừa có thể tiện lợi mở ra cơ duyên tháp nói đến cuối cơ duyên tháp cũng là vật trong tay hai thế lực nơi đó rồi mọi người xung quanh nghe vậy thì âm thầm gật đầu nhưng lão mà lại phản bác nói lúc thiếu không biết đ ấ y thôi nơi đấy đã thành vùng hôn l o ạ n rồi không chỉ có hai thế lực kia tranh giành cơ duyên tháp mà còn có vô số thế lực lớn khác cũng muốn tranh đoạt trong đó cũng không thiếu tứ cấp tông môn vì đại năng tinh quân cảnh sức phá hoại quá lớn sợ ảnh hưởng đến cơ duyên tháp nên đã có một hiệp định được đặt ra nói tới đây thì h ắ n dừng lại không nói tiếp n mọi người bên trong d i a n g binh công hội nghe thế thì hiếu kỳ không thôi có người thúc giục nói lão ma đừng có ma út út mở mở nói nhanh lên nói ra tối ta bao người đi tùy n g một lâu nghe vậy lão ma hai mắt sáng lên hắn hhh cười nói ta chờ đúng là câu này hhh nói đến hiệp định đó là việc mấy ngày hôm trước vô số đại năng tinh quân cảnh cùng định ra là không thể tham chiến mà chỉ có thể để kẻ bên dưới tranh giành cơ duyên nói thật cũng may mắn vì cơ duyên thấp không cho tinh quân cảnh đại năng đi vào bằng không cũng không có phần của chúng ta rồi lúc này vị kia lục thiếu lại hỏi nếu cường đi vào thì sao ai mà cản được đại năng tinh quân cảnh cơ chứ lao ma lắc đầu nói cường ngạnh đi vào chỉ có con đường chết mà thôi nếu có tinh quân cảnh cố gắng vào trong tháp sẽ bị một trăm linh tám vị đại năng thủ hộ tháp tiêu diệt nghe nói chỉ cần một vị thủ hộ giả là có thể đơn giản giết chết một tinh quân cảnh sơ kỳ mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên sau đó là vui mừng quá đỗi không có tinh quân cảnh đại năng thì bọn họ có thể kiếm một chút sơ rồi vậy lao ma ngươi ngày trước gia nhập trận doanh bên nào lao ma nói bên ác ma điện ạ nhân số bên đó tuy không nhiều bằng liên minh diệt ma nhưng ai cũng là tinh anh trong tinh anh hơn nữa bọn họ không cần mấy vật phẩm như lịch thạch hay bảo khí các loại bọn họ chỉ cầu giết chết địch nhân mà thôi nên gia nhập bọn họ là có lợi nhất còn ở phe đối địch người như chúng ta chỉ làm phá o h ô i mà thôi nói thật nơi đó bây giờ còn có thêm vô số chủng tộc đến tranh đoạt cơ duyên nữa không biết ngày sau sẽ ra sao lao ma lại nói thêm nói cho các ngươi biết chiến sĩ ác ma điện rất tốt ngày trước đồng đội với ta có năm mươi người nhưng vì bảo vệ ta mà tất cả đều xông lên ngăn chặn kẻ địch để ta một mình chạy thoát các ngươi cũng đừng không tin thù diệt môn không đội trời chung bọn hắn tâm trí quyết tử rồi đánh không lại thì cùng địch nhân tự bạo nói thật ta cảm thấy bọn như vậy thật ngu ngốc nhưng vẫn là kính nể trong lòng Mọi như g g ư ờ i n e vậy về nhận Đây thì trong xét trên chính lòng cũng điện. là có ác mới ma mới n bọn rằng mấy tên không sợ chết kia cũng không phải là người sống bình thường nữa. Xuân đến con cũng rằng mình là sĩ bình thường. Như g biết họ chết phải khôi thôi, khôi cho đâu đều Đức tu có cả của cả kia lỗi mới lỗi kia Tất mấy mà mấy sợ sĩ là là là vậy chúng ta cùng gia nhập ác ma điện đi có đồng đội như vậy cơ hội sống của chúng ta cũng tăng lên nhiều cứ như vậy vô số đoàn đội dong binh lớn nhỏ mộ danh ác ma điện mà tới vô số người biết một đi có thể không bao giờ trở về nhưng vẫn là theo chân mọi người cùng nhau đến chiến trường đại lục nơi đó có cơ duyên không thể bỏ qua mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm tám mươi ba chiến tranh liên miên không dứt hai năm trước chiến trường đại lục ác ma điện trong mấy ngày này ác ma điện đã được quy hoạch lại ác ma tri thành đã được xây lên bên cạnh thành chính còn có hai thành phụ thành chính uy nghiêm hùng vĩ nó cũng là một món thanh khí c ự c phẩm sắp bước vào thần khí còn hai thành phụ cũng là hai kiện thanh khí trung phẩm nơi đây trên bầu trời ác ma thành luôn luôn có mấy đen che kín những đám mây này chính là máu của vô vàn địch nhân bị xuân đức rút ra phân nữa biến thành mây trên bầu trời ác ma thành ở ác ma thành có mưa ngâu liên miên bất tuyệt g i ọ t nước mưa cũng là từ huyết mà sinh nhưng đã được tinh lọc qua chỉ còn tinh hoa trong đó người dân ác ma thành rất thích những thứ này vừa cảm thấy hạ giận vừa tăng lên thực lực bản thân địch nhân nếu chết còn đỡ không chết rơi vào trong tay ác ma điện thì bị nuôi nuốt lấy máu thê thảm cực kỳ vì để đám bỏ sữa này có niềm tin sâu tiếp xuân đức còn cho phép bọn họ được chuộc mình bằng hai cách cách thứ nhất là có gì ký báo dâng hết ra nếu giá trị tương đương tu vi tên kia thì bỏ qua cách thứ hai là bị vắt máu qua mấy chục năm tùy tu vi rồi thả vì vậy đám tù nhân cũng không tới nỗi tuyệt vọng sáu ở nơi tuyển nhận thành viên chiến đấu ác ma thành ba nơi đây là chỗ phục vụ thành viên không phải thành viên chính thức ác ma điện từ, từ báo danh xếp hàng lần lượt nhớ đọc thông báo trên cửa cứ chốc một lại có một âm thanh đại hán hét lớn nói lặp đi lặp lại mấy lời này nhìn lên cái bảng vàng lấp lánh mọi người đọc lướt qua một chút thì không khỏi liên tục hấp lương khí b ả n g thông báo tuyển tu sĩ ưa mạo h i ể m thích khiêu chiến giới hạn bản thân số lượng không hạn định không tuyển tu sĩ hóa thần và hóa thần trở xuống luyện hư t h ủ lao m ộ ư ơ i vạn trung phẩm linh thạch huyền thăng t h ủ lao một trăm vạn trung phẩm linh thạch các cấp tiếp theo thêm một số không vào sau là được đến nhật nguyệt t h ủ lao một trăm vạn thượng phẩm linh thạch tinh thần t h ủ lao một vạn thượng phẩm linh thạch nếu là cường giả bất d i ệ t cảnh sẽ có nhiều phần thưởng hơn sau khi đăng ký binh khí áo giáp sẽ được đổi mới toàn bộ nếu ai có bảo vật cao cấp hơn so với đồ cấp phát thì có thể không nhận cũng được sau khi xem xong mọi người cảm thấy mình từ khi nào lại đánh giá tới vậy thiên điệu biến đổi giá linh thạch tăng ngày trước thiên điệu chưa biến đổi một viên linh thạch hạ phẩm thì cũng tương đương bây giờ một viên hạ phẩm linh thạch mà thôi nói thật với cái giá này thì dùng để mua mấy cái mạng của bọn họ cũng được rất nhanh mọi người được nhận linh thạch cung cấp phát huy chương rồi được người ác ma điện dẫn tới quảng trường rộng lớn nơi ác ma thành công ba ở nơi trên cao có một thiếu nữ xinh đẹp cả người mặc ác sắc t r i ế n l giáp ngồi trên một con ma lang to lớn nhìn xuống mọi người nói người đến đã đủ đội ngũ số bảy hai t r ba hai h a i một tất cả mọi người nghe rõ ta là chỉ huy tối cao nơi này các ngươi có thể g ọ i ta là thủ hộ giả hoàng kim cấp hoặc gọi thẳng số hiệu của ta chắc mọi người cũng biết quy định rồi tất cả nghe chỉ huy vật phẩm chiếm được của ai là phần của n g ư ờ i đó đánh chết kẻ địch mang thi thể về có thể đổi lấy các thứ ngươi cần nếu có thể bắt sống thì càng tốt mọi người rõ ràng chưa mười vạn người đồng thanh hô lớn rõ ràng thiếu nữ kia hài lòng gật đầu sau đó lại nói cho các ngươi một ngày bàn giao hậu sự của mình ngày mai ra chiến trường đến ta cũng không biết có thể quay về hay không nên ai còn gì vướng mắt thì tranh thủ thời gian ầm ầm ầm lời nàng còn chưa nói hết thì cách không xa nơi này từng tiếng nổ vang lên không chỉ có nàng mà tất cả mọi người ở đây đều đang nghi hoặc là tên c h á n đời nào dám đến nơi này quấy dối cũng không qua mấy hô hấp thì nơi đây xuất hiện mười người chị an đội cả đám đều cưỡi trên một đầu ma lang to lớn ở ngoài nơi đăng ký đang có mấy chục cỗ thi thể nằm trên mặt đất tất cả đều bị người loạn kiếm phân thây nhìn trang diện này tên đội trưởng sắc mặt âm chầm hỏi là ai làm không biết quy củ nơi này sao trước câu hỏi của tên đội trưởng thì có một tên nam tử biểu tình cao ngạo bước ra nói ta là thánh tử của di hoa điện đến đây muốn gặp điện chủ các ngươi mong mời hắn ra đây đứng bên cạnh tên nam tử này là sáu tên bất diệt cảnh cả sáu tên không ai vượt qua lục trọng tất cả đều là cấp thấp bất diệt cảnh nhưng như vậy cũng là đủ rồi dưới khí thế này đến ngay cả tên đội trưởng cũng muốn xung động quỳ xuống trong lúc hắn sắp không chống đỡ được thì vèo vèo mười đạo thân ảnh cực tốc đi tới nơi này nhìn thấy mấy người này tên đội trưởng tuy còn phải thống khổ chống đỡ nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng cùng lúc này một âm thanh tiểu nữ hài non nớt lên tiếng đánh tàn phê tất cả sau đó giải đến khu vực đỏ thiếu niên kia cũng không kinh hoàng mà nói ta là thánh tản dữ ác ma điện lại dám làm gì ta nói cho các ngươi biết sư tôn ta là vô thiên tinh quân tinh quân cảnh trung kỳ đại năng hôm nay ta tới nơi này là h ủy thác của sư tôn ta cùng là cho ác ma điện các người mặt m ũ i rồi người ở xung quanh giờ mới biết được thân phận của thanh niên kiêu ngạo này ai cũng h í t hả t h á n h tử của thế lực tứ phẩm đỉnh cao với thân phận này đi đâu cũng được người cung kính nếu gặp phải tinh quân cảnh cũng phải cho hắn ba phần mặt m ũ i lúc này đám người ác ma điện nơi đây cũng không có chủ kiến gì hay cái này nhất định phải xin chỉ thị bên trên bằng không dứt lấy một địch nhân cường đại cho ác ma điện bọn họ không gánh nổi thấy mấy người ác ma điện biểu hiện e ngại thân phận mình tên thành tử này như đã lường trước hắn lúc này càng thêm ngưng cuồng gọi điện chủ các ngươi ra đây ta có chuyện m u ố n t h á n h tử di hoa điện còn chưa nói hết câu thì một đạo quang mang sẽ qua cùng một lúc cắt đôi bảy người kể cả sáu tên bất diệt cảnh tùy tùng theo phía sau hắn tiếp theo đó một âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên lần sau cứ việc giết không cần xin chỉ thị người ta khi dễ đến nhà còn ở đó mà lo trước lo sau đem mấy cái xác này ném vào nhân táng chỉ đi thành viên ác ma điện cúi đầu cung kính nói đã rõ thưa tả long đại nhân còn chưa đợi mọi người hồi thân lại thì nơi đây cũng không còn thấy thành viên tinh anh của ác ma điện cùng mấy cái xác nữa mọi thứ cứ như một giấc mộng lúc này âm thanh tên tuyển người vang lên kéo mọi người về thực tại còn n g ẩ n người cái gì nhanh lên người tiếp theo mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm tám mươi bốn ngày ước hẹn trận chiến kinh điển hai năm trước mọi người lúc này mới tỉnh hồn lại nhìn về người bên cạnh chỉ thấy trong mắt đối phương đầy vẻ sợ hãi cùng sùng bái tu sĩ thực lực làm đầu lần đầu tiên bọn họ thấy đại năng bất diệt cảnh đứng trước gác ma điện cũng như mấy con kiến hôi mà thôi tiện tay liền giết bốn xuân đức vừa hấp thụ hết sinh hồn cùng sinh mệnh lực của những kẻ chết đi bên trên chiến trường ngày hôm qua xong mở mắt ra từ đôi mắt hắn lan tỏa ra khí tức tử vong đậm đặc mãi một hồi lâu mới thu liếm lại ngay lúc này sói bự tìm đến muốn xin chút ý kiến nhìn sói bự xuân đức nói việc gì vậy nói đi nếu giúp được ta sẽ cố gắng giúp ngươi một chút cảm tạ chủ nhân việc là như thế này khu vực chủ nhân quy hoạch cho ma lang chúng ta bây giờ đã không còn đủ chỗ nữa rồi thuộc hạ tới đây là muốn đại nhân cho thuộc hạ một cái ý kiến sói bự buồn rầu đáp từ ngày nó lên nắm quyền cao nhất thì áp lực từ mọi mặt cũng khiến nó mệt mỏi vô cùng nghe vậy xuân đức ngạc như nói tại sao lại hết nơi sinh tồn được khu vực kia rất rộng có thể dung nạp cả một trăm triệu ma lang các ng sọi bự nằm bẹp xuống từ từ giải thích nơi kia quả thực rất rộng lớn nhưng tốc độ sinh sản của ma lang rất mạnh nơi địa cung khắc nghiệt như vậy mà số lượng ma lang còn lớn như vậy hướng gì là đầu tiên phúc điệu như trong không gian của chủ nhân có chủ nhân bồi dưỡng bằng nguyên thủy ma khí lại thêm thời gian gấp mười lần ngoại giới nữa cộng thêm nơi này không có thiên địch thành ra số lượng ma lang nhiều lên từng ngày bây giờ số lượng ma lang sau mấy năm đã hơn một trăm triệu rồi xuân đức thông qua linh hồn lực cũng đã thấy tình cảnh của đàn ma lang hiện tại có nguyên thủy ma khí bồi bổ ma lang mới được sinh ra đã là sinh tử cảnh rồi mà mỗi lần sinh là mấy chục đầu quả thực mắn đẻ y heo vậy đông nhiên xuân đức hai mắt sáng lên nhìn sói bự nói việc này đơn giản thôi ngươi có thể cho đám con dân của ngươi ra chiến trường à vừa kiếm thức ăn lớn mạnh tự thân vừa có thể sàng lọc bớt những kẻ yếu ma lang bản tính hung tàn khát máu đây là ưu điểm của các ngươi chiến trường đối với các ngươi không còn gì thích hợp hơn có căn cơ vững chắc bên trong này các ngươi có chết hết thì nói giống các ngươi vẫn được truyền thừa sói bự lúc này cũng là liên tục gật đầu nó quên luôn chào xuân đức quẩy đuổi chạy về nơi lãnh địa đi không biết được bao xa nó mới truyền lại một câu cảm ơn chủ nhân xuân đức cười cười hắn đã tính toán đến tình cảnh này từ trước rồi không hắn bồi dựng đám ma lang này làm gì trước ừ khi gặp ngày lang ước hẹn chiến một ngày một ngày này vô số tu sĩ tụ tập gần nơi trung tâm chiến trường ngày hôm nay chiến trường yên tĩnh đến lạc thường không có ai trách giành cướp đoạt cái gì cả tất cả chỉ còn lại bầu không khí tràn ngập máu tanh m à thôi bên phải chiến trường cách con sông ngăn giữa hai bên chiến trường gần ba dặm có khoảng hai tỷ khôi lỗi sống mặc giáp màu đen chia làm ba bộ một bộ c u n g một bộ trưởng thương một bộ thuẫn phía trước ba bộ này là gần hai mươi triệu thành viên ác ma điện phối hợp với mỗi người là một con ma lang trưởng thành trước nhất là mấy chục bất d i ệ t cảnh trong đó đi đầu là tuyết anh nàng tự hạ một đại cảnh giới để tham gia cuộc chiến này Khi kinh khi thế thể phách, thủ nhìn thấy cảnh như nhau thì linh hồn run dày bọn họ như cảm thấy họ điện nói đối người tối tâm tất tượng tỷ tương tự tất nuốt tất ác có cả mặc cả cảm cắn cả ma màu động đều đen bên này gần ăn gần run bọn bóng bọn là là dày vậy. sắp ở bên đối diện liên minh diệt ma khí thế cũng không kém so sánh về mặt nhân số thì bên ác ma điện không tính là gì cả đại liên minh diệt ma không biết huy động nhân lực kiểu gì mà gần sáu tỷ tu sĩ tham cuộc chiến này nhưng chỉ l i ế c q u a thì thấy sáu tỷ tu sĩ này không phải đồng lòng mà làm m ạ n h ai nấy làm nếu là tất cả đồng lòng thì bên ác ma điện thua sắn rồi nhưng làm cho sáu tỷ người đồng lòng mà không có bí pháp khống chế thì ai làm được ai cũng có tư tâm ai cũng có dục vọng đời nào chung một lòng vì người khác mà chết ngày hôm nay sắp diễn ra trận chiến kinh tế h trong lịch sử nhân tộc này cũng được vô vàn g chủng tộc quan tâm ở một nơi không cách xa chiến trường bao nhiêu đang có mấy chục tinh quân cảnh chủng tộc bất đồng cùng vài tên k i ệ n xuất thiên tài hậu bối cũng đang quan sát nơi này khi nhìn thấy trận hình hai bên những tên già đợi ở trên này cũng không khỏi chặt lưỡi ca thán một thiếu nữ tinh tinh tộc nhìn về bên ác ma điện thì khuôn mặt bé nhỏ cao có vương nhưng kẻ kia khí tức thật khiến ta cảm thấy vô cùng không khỏe cùng lúc nàng chỉ tay về bên phía ác ma điện đừng nói là nàng không khỏe mà tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không tốt cái khí tức hát á m hủy diệt kia khiến cho mọi người chỉ muốn tránh xa tinh linh nữ vương sắc mặt cũng không tốt gật đầu xem như đáp lời đang lúc này có một người nói lên nghi hoặc bản thân các ngươi có nhận ra không ác ma điện vị điện chủ kia chưa từng xuất hiện từ đầu đến giờ cũng chưa từng thấy hắn không hiểu sao ta lại cảm thấy hứng thú với hắn tinh linh nữ vương suy tư một chút nói nghe nói hắn đang tu luyện loại ma công nào đó nên không thể phân thân chiếu cô nơi này được cũng giống như mười bốn năm trước vậy và không vì sao hắn lại có thể mặc kệ mọi việc được lúc này lại có một tên lão giả cả người khô đét nhìn về phía một ông lão khác cười hắc hắc nói vô thiên có phải hay không mấy ngày hôm trước ngươi sai người đi thử thăm dò ác ma đ i ệ n vị điện chủ kia n g ư ờ i không thấy mà lại chết đi một đám tay chân cùng một tên đệ tử ông lão được gọi là vô thiên kia chỉ h ừ một cái lạnh lùng không nói gì thêm mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương ba trăm tám mươi lăm ngày hắc cám hai năm trước ngày quyết chiến không biết thiên địa nơi đây có linh tính hay không mà ngày hôm nay bầu trời bỗng nhiên mưa một chút như sự khóc t ư vậy sau đó là bầu trời u ám gió nhẹ nhẹ thổi qua đến cả cơ duyên tháp lúc này cũng tự mình phóng ra quang mang nhàn nhạt tự bảo vệ bản thân trước cuộc chiến sắp đến đúng giờ khai chiến từ bên liên minh diệt ma vang lên tiếng hô vang vọng khắp bùn p h ư ơ n g thế thiên hành đạo chu diệt tà ma thế thiên hành đạo chu diệt tà ma thế thiên hành đạo chu diệt tà ma sau đó phía trước nhất mấy trăm triệu người cùng động xông về phía trước mặc ai nấy đi không có hàng lối chỉnh thể gì cả nếu có cũng là tiểu tổ mấy chục người mà thôi xuân đức cũng đang ở một nơi xa nhìn trận chiến này hắn nghi ngờ nếu không phải tu sĩ thì bên phía diệt ma người bị đồng bạn đạp lên mà chết cũng không phải con số nhỏ b ê hai trăm linh triệu binh sĩ bộ thuẫn mỗi người cầm một tấm khiên mặt quỷ to lớn kết thành một cái tường thành vô kiên bất tội năm trăm linh binh sĩ cầm cao cấp vũ khí trường thường xen lẫn với bộ thuẫn tạo thành bức tường đầy đáng sợ gần một tỷ bộ cung phía sau chia là ba đợt một đợt bán tên một đợt chuẩn bị một đợt dự phòng cùng lúc đó bên ác ma điện tất cả mọi người kết hợp thành một siêu cấp trận pháp thiên h ồ n trận tăng phúc ba mươi phần trăm tất cả mọi mặt của mỗi người vù vù vèo vèo xoẹ t xoẹt ba đợt bắn tên i nối tiếp nhau bắn về phía kẻ địch đang điên cuồng lao lại đây đợt đầu tiên hỏa tiễn khiến cho địch nhân luôn c uống đợt thứ hai băng tiễn khiến cho địch nhân châm t r ạ p đợt thứ ba lôi tiễn khiến cho tất cả địch nhân dám xông lên trước đều nằm trên mặt đất chỉ trong mấy phút mà thôi bên liên minh diệt ma đã có hơn bốn trăm triệu tu sĩ nga xuống đừng có nói cái gì pháp bảo pháp khí ở đây cái gì phòng hộ tuyệt đối giới công kích như mưa kia cũng phải chết nói không hoa chứ đại năng tinh thần cảnh b ư ớ c vào phạm vi chiến trường nguy cơ vẫn là cũng có đến ba thành xuân đức từ một nơi khác trên cao nhìn xuống thấy cảnh này thật mãn nhãn bên cạnh hắn vô địch cũng là hiếp con mắt lại nhìn đây trời h ỏ a tiễn băng tiễn lôi tiễn như từng đợt mưa r à o r ộ i xuống bên phía liên minh diệt ma khiến cho đám tôn tử đó không ngừng phòng ngự nhưng số người chết vẫn liên tục gia tăng thì xuân đức bỗng nhiên cười lên ha h à nói thấy cảnh tượng này tuyệt chứ ông bạn ta phải lấy đá ký ức ra ghi lại hình ảnh này mới tốt vô địch bên cạnh hắn nói tuy không bằng ngày trước của ta nhưng thế này cũng là hiếm có rồi với điều kiện hiện tại như thế này cũng là cực hạn nhìn cảnh tượng như thế này cũng là một thú vui tao nhã t ước gì ngày nào cũng thấy tiếc là không thể như ý xuân đức lại không cho là đúng nói sẽ còn nhiều lần như thế này nữa mấy tông môn tứ phẩm kia ở phía sau đầu tư lần này rất nhiều nếu bị thua bọn hắn phải bồi thường cho chúng ta không ít với tính cách đám gia hỏa kia thì sẽ liên hợp cùng nhau đối phó chúng ta mà ta không xuất hiện cũng là vì đánh chủ ý này mi xuất hiện hay không thì có liên quan gì vô địch không hiểu hỏi xuân đức cười nói đảm bảo thần bí để đám kia phán đoán chứ sao ta mà hiện thần đám kia có khi phán đoán sai làm liệu thì khổ còn ta mà quá cường thế thì cả đám liền co vòi lại như vậy cái được không bằng cái mất tốt nhất là câu ra mấy thế lực phía sau bọn chúng ra nữa mới hay hai người cùng lúc cười lên ha h a sau đó hai người không nói chuyện nữa mà tiếp tục quan sát phía bên dưới từ trên cao nhìn xuống mới thấy rõ được cách biệt hai bên là lớn đến mức nào ác ma điện là một t h ể thống nhất biến hòa tuy tâm còn bên liên minh thì phân tán nhỏ lẻ phân thành từng tốp đi lên tiến công vì không có sự đồng bộ nên dễ dàng bị ác ma điện bên này đổ sát sạch suốt một canh giờ chiến đấu chỉ có duy nhất một lần mấy ngàn tên bất hủ cảnh cùng vài trăm tên bất diện cảnh xông qua làn mưa tên phá được một l ỗ thủng ở tấm tường k i ê n mà thôi cứ tưởng phá vỡ được là có thể đánh cho ác ma điện trở tay không kịp nào ngờ cả trăm triệu binh sĩ cầm thương không tiếp tính mạng xông lên dùng mạng sống níu kéo đám cường giả đổi lấy thời gian mấy hô hấp tinh anh hộ vệ ác ma điện cũng không phải làm nền bọn họ nhanh chóng tiếp cận nơi lôi thủ ngăn lại đám cường giả liên minh cùng với đó tuyết anh dẫn theo đám cường giả bất diệt cảnh đi tới tuy n h â n số t r ê n l ệ n h nhưng ngờ đặc thù khả năng cường hóa mà cường giả bên ác ma điện giết cho đám cường giả liên minh phải t r ậ t vật lưu lại xông lên vài ngàn bất hữu cảnh vài trăm bất diệt cảnh lúc chạy về đến nơi chỉ còn chín tên chín tên n à y cực độ may mắn cả người sau đợt tấn công đó thất bại bên phía liên minh diệt ma bắt đầu chuyển qua phòng thủ làm chủ từ từ lui về phía sau bên ác ma điện c h ỉ n h thể tiến lên tiêu diệt tất cả kẻ ở phía sau một đường truy sát một đường máu chạy thành sông cả chiến trường không khí đều biến thành màu đỏ nhưng khi đổi u đến nơi liên minh diệt ma bố trí trận pháp thì bên phía ác ma điện cũng không dám đổi u tiếp đi tiếp nữa chỉ có con đường chết trận pháp phía trước có thể dễ dàng d i ệ t sát bất hủ cảnh đi vào không phải chịu chết sao còn vì sao không dùng man lực công kích đơn giản vì ngoại trừ cái sát trận k i ê n người ta còn có một trận pháp phòng ngự tinh quân cảnh cũng không phá nổi chương ba trăm tám mươi sáu bồi thường tổn thất chiến tranh hai năm trước cũng cùng ác ma điện giành thắng lợi toàn vẹn nhưng binh số tổn thất cũng không phải nhỏ binh số giảm gần một bốn bên ác ma điện chết gần bốn trăm linh triệu người đại bộ phận đều là bộ thương cùng bộ thuận tử trận những bộ khác tử vong không có bao nhiêu người bị thương ngược lại không có ai những người bị thương đều xông lên tự bạo liều mạng hết rồi c ũ n g vì chiến thuật liều m ạ n như g vậy mà đ ác m minh ma mới dám hối hợp liên minh diệt ma kia mới kiên kỳ không d kỳ sức. Bên ác Bên ma điện là người chủ i ế thành n vậy c g c ế tất m một b cả mọi người cùng một chỗ hoan hô chiến thắng ngày hôm nay khiến cho mối hận mười bốn năm trước được khởi ra dưới bầu trời mưa ngâu có người vui quá mà khóc có người buồn quá mà khóc có người lại cười như điên thành viên tinh anh ác ma điện biết ngày hôm nay sẽ khắc sâu bên trong tâm trí bọn họ thu được báo nhưng chỉ là mới phân nữa những kẻ cầm đầu vẫn chưa chết mối hận trong lòng bọn họ vẫn chưa tiêu tan nếu nói người vui vẻ nhất t h á t hẳn là mấy tên dong binh rồi bọn hắn vui vì chọn đúng trận doanh lúc trước đối mặt với địch nhân nhiều hơn phe bên mình gần bốn lần bọn họ cảm thấy tuyệt vọng nhưng ba đợt mũi tên đầu tiên qua đi hàng trăm triệu địch nhân ngã xuống lòng tin sự dũng cảm của bọn họ lại được nhen nhóm đến bây giờ bọn họ còn tưởng là đang trong mơ bọ còn sống mà sống rất tốt là đáng khác. vì chỉ là chiến thắng mở màn nên bên trên chỉ là thưởng một chút quà an ủi mọi người nói thật mọi người cũng không quan tâm đến cái phần thưởng k i ê n mà để ý đến lòng thành của cao tầng ác ma điện còn về tài phú thì qua trận chiến này bọn họ đã kiếm đủ cho gia tộc con cháu tiêu xài mấy chục năm ngược lại với bầu không khí phấn chấn bên ác ma điện bên liên minh diệt ma khắp nơi là một mảnh ưu ám không khí nặng nề mấy tỏa thành chỉ tối om om tiếng người bị thương kêu thảm tiếng khóc nước nở tiếng gió lạnh leo thổi qua khiến lòng người tan g ã dù là người quen thấy sóng gió trên đời nhưng kinh lịch qua chuyện hôm nay mọi người cảm thấy sợ, sợ quân đội binh lính màu đen sợ ác ma điện cường đại. Một ngay h ó m n ư ờ i ngồi với n h u u mà ai ai cũng co s từ riêng, nét sầu hiện trên mặt biết riêng, hiện mỗi người. Ngày hôm nay cũng không sầu hôm lúc à toàn là thành. có cấp có chính trước chầm chạy nước. cực bao bị biết bao bị Bên bảy Bầu ma đang kia ra Ngay trong so nhiêu tông môn quân không nhiêu người bị ép điên. Bên trong chính điện liên minh diệt đang ngồi 79 người, nhân、so、từng người ông chầm chạy ra nước. Bầu không khí nặng nghề thấp khí diệt, lại diệt với giảm đi tới cực điểm. mặt âm ép l số Sắp này một ông lão mặc lam bảo dâu tóc bạc trắng lên tiếng nói phá tan bầu không khí việc đã rồi không thể nào cứu vãn là chúng ta đánh giá quá thấp h á c m a điện không ai có thể ngờ bọn họ cường đại như vậy cá nhân cường đại mà lại đồng lòng nhất trí so với chúng ta năm bẹ bảy mảng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần một bước sai cả bàn đ ề u t h u a một đại hán mày rậm mắt to k h í thế dọa người nói có gì các ngươi sắc mặt như bị táo b ó n vậy cam đánh cuộc nguyện chị u t h u a không bằng người thì là không bằng cứ theo như quy định trước kia mà làm bồi thường cho bọn họ món nợ này sau này tính cả gốc lẫn lời đợi chúng ta lại một lần nữa tích xúc lực lượng chẳng lẽ các ngươi lại không có lòng tin vào chính mình như vậy sao chẳng lẽ lại cứ như vậy dễ dàng để bọn họ đạt được như vậy sao một tên trưởng môn không cam lòng nói đại hán kia n h ư ớ n g m à y quát c ấ m miệng ở đây đâu có chỗ cho đám tiểu bối các ngươi nói chuyện các ngươi phải nhớ rằng thiệt hại là chúng ta những đỉnh tiêm tứ phẩm thế lực mà không phải đám tôm kép các ngươi tên trương môn kia trực tiếp quỳ xuống dập đầu xin lỗi liên tục nói đại nhân bất giận là tiểu nhân lắm miệng mong đại nhân khai ân tên đại hán cũng không có giết hắn mà một bàn tay đập hắn bay ra khỏi đại điện ở bên trong phòng những người khác im thịt ở đây quyền nói chuyện chỉ có thế lực tứ phẩm mà thôi những kẻ khác chỉ là mang tính chất tương trưng không cần quan tâm tới mấy lời vô tri của đám tiểu bối làm gì lý hỏa tinh quân chúng ta tiếp tục thương thảo đối sách. năm người à y mấy tiếp theo liên bên minh ma cử cùng phản n tranh. nghiệp trọng được tiếp trong đại đài người pháo được bên ác ma. ủy thác là sứ giả tới nơi này đều là người đứng đầu một thế lực tứ phẩm đây cũng là cho ác ma điện thể diện một mặt cũng là thị uy n a m trung niên n a m tử Cả người toát ra khí thế chỉ có bậc vương giả mới có tiến tới ác ma thành không một, trước cửa thành đã có một người đứng đó từ trước,、nhìn、thấy năm người tới thì đi lên nói, mời các vị theo ta lời nói khô khăn như là người bị sắp chết khát nói chuyện, khó nghe vô cùng. tên tinh quân cảnh lập tức bất trong trọng tiện phát tác. ác các ra ma cửa nay khí không khô khăn khó chỉ nhìn như chuyện, nghe cảnh nhưng hôm không đến có bậc có có cùng. có việc đó nói, nói nói bị lập vương vị vô người người người Người đứng lên quân mãn lòng nên giả mới đi mời lời đại là là đã đây sắp dẫn đường cũng không có để ý tới mấy tên này mà hai tay bóp phát q u y ế t một đường hầm thông đạo được hình thành hắn quay lại nói với mấy người mời các vị theo ta lời nói lại lặp lại như lúc mới gặp đến cả ngữ điệu cũng như lúc ban đầu năm tên tinh quân cảnh nghi ngờ tên này sinh ra chị để nói mỗi câu này sáu người bước vào trong không gian thông đạo khi người cuối cùng bước vào thì không gian cũng lập tức băng giải không qua mấy cái c h ư ớ c mắt năm người bên liên minh diệt ma đã đến một căn phòng không phải rất rộng lớn nhưng đặc biệt vô cùng nơi này không có mái phòng phía bên trên đều là tinh không vô hạn chỉ có bốn phía xung quanh cùng sản căn phòng là do vật chất đặc biệt tạo thành trong phòng có một cái bàn tròn hình chữ nhật cùng sáu cái ghế ở một bên cái bàn tuyết anh đã ngồi đó từ t r ư ớ c đang uống trà một mình khí chất cao quý vẽ đẹp khiến người ta mê luyến khiến cho mấy tên tinh quân cảnh ánh mắt cũng sáng lên mời các vị ngồi âm thanh dịu nhẹ như gió mùa thu vang lên khiến lòng người thanh thản Mời đọc sở trạ t ngày mở thần hào n đ ồ nhân h lão siêu trạ tồn hôm n hào. Trường sớm ngày quay về tiền vực cú 2 năm k n gian vong linh. Ngày g h ô qua xuân đức cùng vô địch mới cải biến không gian này lại một lần nữa phạm vi không gian vong linh bây giờ là ba trăm năm mươi vạn dặm bị gấp lên thành ba tầng tầng trên cùng có phạm vi năm mươi vạn g i ả m trung tâm tầng trên c ó hát cám ma thủ cùng bể sinh mệnh phạm vi bên ngoài suốt năm mươi vạn g i ả m là một vùng đất bằng thẳng chỉ có hoa có các loại cùng các kiến trúc mang tính chất trang trí bằng tinh thạch thực phẩm trên bầu trời có ngàn đầu hóa linh thạch bay lượn nhã, nhã. tầm trên cùng chính thực biến thành bảo địa tu luyện không gian so ngoại giới gấp ba mươi lần linh khí cùng pháp tắc thiên địa cũng có thể quan sát bằng mắt thường ở nơi đây ném vào một con chó con bình thường vài năm sau cũng biến thành yêu quái nhưng tầng ba có một hạn chế là kết cấu không gian mạnh hơn hai tầng dưới rất nhiều vì là tầng trên cùng sợ không may sụp đổ thì tầng bên dưới chịu nạn nên không gian nơi đây mạnh mẽ đến biến thái bất diệt cảnh nơi này mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt bình thường nhưng cái gì cũng có ngoại lệ khu vực lâu đài sinh mệnh có kết giới giảm áp lực nên tu vi thấp chút cũng không sao tầng cao nhất là nơi xuân đức tu luyện cùng sinh hoạt với người thân của hắn t ầ n g thứ nhì lớn hơn tầng thứ ba phạm vi một trăm vạn dặm nơi này chỉ dành phục vụ riêng cho mục đích nghiên cứu phát minh những thứ quái đản mà vô địch nghĩ ra trung tâm nơi này là một tòa tế đàn bằng đầu lâu của hàng triệu sinh linh kết hợp m à thành xung quanh tế đàn là một huyết chỉ phạm vi vạn dặm khắp nơi quanh đây khí huyết s á t lượt lờ sinh linh tu vi bất hủ cảnh đến nơi này không qua mấy phút liền bị đồng hóa thành tử linh sinh vật cách xa phạm vi huyết chỉ vạn dặm là nơi sinh tồn của gần sáu trăm triệu tử linh sinh vật mỗi con tử linh sinh vật nơi đây rất đặc biệt bọn chúng có thể thôn vệ lẫn nhau từ, từ lớn mạnh mặc dù thời gian có chút dài nếu nói tầng vì sao lại nói nó sống đơn giản vì luôn luôn có tử linh sinh vật được sinh ra đời cùng lúc đó lại có những con tử linh sinh vật chết đi tạo thành một vòng tuần hoàn lập lại linh hồn ma hỏa của những con chết đi sẽ quay về hết u y trì thời gian không lâu sau lại có một đầu sinh vật đi ra con tầng thứ nhất có phạm vi lớn nhất cũng là nơi hắc c á m nhất hai trăm vạn dặm nguyên thủy ma khí bốc lên m ù t ngụt bầu trời cũng âm u không ánh sáng nơi này chỉ thích hợp cho các sinh vật tám thuộc tính sinh tồn má thôi như ma lang chẳng hạn bọn nó ở đây như cá gập nước tộc đàn nhanh chóng sinh ra nếu không phải có chiến trường đại lục thì số lượng của đàn sói cũng là một vấn đề nan giải hiện tại tầng ba chỉ có mình ma lang cùng địa lang làm bá chủ sau này xuân đức sẽ đem một chút ma vật có thực lực vào nuôi lúc đó sẽ náo nhiệt hơn nhiều thông qua linh hồn lực quan sát khắp nơi một lần xuân đức cảm thấy mỹ mãn sau này có thời gian giúp mỗi tầng đạn sinh thành địa linh nữa là xong tới lúc đó chỉ cần nằm yên h ư ở n g già nghĩ tới viễn tưởng tương lai xuân đức cười ngây ngô vài tiếng mãi tới một lúc lâu sau hắn mới thu liễm lại đủ cười nói thật tâm tình hắn bây giờ rất tốt hắn lúc này coi như đã sống không ngừng một đời rồi ngày xưa hình như là gần ba mươi thì chết đến thế giới này cũng sống đến năm mươi sáu mươi năm nữa coi như cũng là một đời có chết cũng chẳng tiếp nối gì tâm tình bình thản nhìn t ấ u sinh tử hắn chính thức bước lên con đường của riêng mình. đã không ngủ một đời thì cuộc sống sau này cứ tùy tâm mà làm thích làm gì thì làm không cần phải gõ ép đi tới căn phòng đặc biệt được chế tạo từ chín trụ đá bằng diệu tinh mỗi trụ đá cao ba trăm mét ở giữa chín trụ đá diệu tinh là một quả cầu màu xanh huyền bí quả cầu màu xanh này chính là sinh mệnh cùng sinh hồn mà mấy tỷ người ngày hôm qua chết đi sinh mệnh cùng hồn phách của bọn hắn đã bị xuân đức thần không biết quỷ không hay rút đi tinh luyện ngồi trên cái đầu lâu màu xanh to lớn của khô cốt ma tôn xuân đức bắt đầu hấp thu thành quả mười mấy năm mưa đồ như hố đen thôn vệ cả người xuân đức phát ra lực lượng hấp lực vô cùng mạnh mẽ liên tục rút lấy thôn vệ quả cầu màu xanh trước mắt năng lượng tuy ôn h ò a nhưng số lượng quá nhiều hình thể nhân loại có chút chịu không thấu xuân đức ngay lập tức biến về trạng thái địa n g ụ c băng long ấu long để tiếp tục thôn vệ cả người con tiểu long nhìn giống con rồng phương tây hiện lên ánh sáng sinh mệnh cường liệt luồng ánh sáng này từ từ cải tạo thân thể của tiểu long từng chiếc gai xương trên lưng bắt đầu bị gây thay vào đó là những chiếc gai xương bén nhọn mới những chiếc vậy cũng đang từng miếng bị thay thế quá trình này cũng không có ác liệt gì mà rất ôn hòa sinh mệnh từ từ gột rửa để sinh ra đợi một sinh vật hoàn thiện hơn. xuân đức cũng không có phân tâm thần gia quan sát biến hóa bên ngoài mà hắn chăm chú vào thông báo của phụ trợ hệ thống gửi đến thông tin cơ thể g i dơ ra gồng heo địa ngục lòng biến dị sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt cấp độ một sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt 28 cấp độ một sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt 38 cấp độ một sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt 52 cấp độ một sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt 78 cấp độ một sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt 91 cấp độ một sinh mệnh thể cấp cao đặc biệt 100 t i ế n hành quá trình tiến hóa m h í n mươi sáu một t r ă tiến hóa thành công chủ thể tiến hóa từ địa ngục băng long biến thành địa ngục thiên long thông tin cơ thể địa ngục thiên long sinh mệnh thể cấp hai đặc biệt tiến hóa từ địa ngục băng long mang theo đặc thù của băng long địa ngục cường hóa cơ bản 1.5 về mọi mặt xuân đức cảm nhận được lực lượng tăng cường đột biến thì mỉm cười chỉ một cái giới thiệu đơn giản tăng cường 1.5 về mọi mặt nhưng vì một điểm này mà xuân đức cảm thấy lâng lâng ba mươi năm cố gắng phân giải luyện chế mấy món chỉ bảo thực lực của hắn tăng lên cũng không phải rất nhiều nhưng chỉ cần lên một đẳng cấp sinh mệnh đã có thực lực tăng đến một h â n thể trước kia thôn vệ thiên phú hấp thu sinh mệnh và linh hồn kẻ đã chết chuyển hóa thành sức mạnh vĩnh、viễn. không hai mươi lăm triệu hạt sự linh hoạt không hai mươi triệu s tờ giờ sức khỏe tăng cường khả năng chịu đựng không hai mươi triệu in h g ồ n lực sau khi tiến hóa thành địa n g ụ c tiên long có hai mục tăng trưởng hạt cùng in tất cả đều tăng mười triệu mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm tám mươi tám nhu đồ giúp tà long sớm ngày quay về tiên vực một hai năm trước sau khi hấp thụ tất cả quả cầu sinh mệnh quá trình tiến lên cấp ba sinh mệnh thể được hai phần trăm lên cấp ba cần năng lượng gấp một trăm lần lên cấp hai nghĩ tới số lượng cần phải rét mà xuân đức cũng cảm thấy sống l ư n g lạnh lẽo hơn bốn tỷ sinh mệnh chỉ có thể giúp hắn đột phá cấp hai cùng hai lên cấp ba vậy sau này số lượng người chết phải là bao nhiêu mới đủ tự dưng xuân đức cảm thấy kế hoạch của mình không theo kịp biến hóa rồi với đẳng cấp của tinh vực ngoại vi như ở đây cường giả không có mấy giết bọn chúng hấp thủ cũng không được bao nhiêu xuân đức thở dài tự lầm bầm nói tiểu này không xong rồi phải tính toán x i n tí huyết từ tiên vực ma vực yêu vực bằng không ở cái địa phương chim không thèm bị này có giết tất cả sinh linh chắc mới đủ lên cấp ba quá càng về sau tiến độ phát triển này càng chậm chạp Thảo ngay sau đó một bảng thông tin giản lược đánh giá thực lực của hắn hiện ra cơ thể cấp hai sinh mệnh cấp cao đặc biệt chiến lược đánh giá tốt bốn mươi triệu lực chiến tổng hợp các kỹ năng cùng lĩnh nội nhận được chiến lược đánh giá trung bình mười hai triệu chiến lược xuân đức thỏa mãn gật đầu thầm nghĩ hơn mấy chục năm cố gắng cuối cùng cũng có chút kết quả theo r i mới ệ u nằm n ở c ả giới vương cùng bằng không cũng không giờ. không dừng tới tinh kiền sinh tại thôi. lớn bước thần đạt trí thành trăm thì tạm thần t cảnh hậu chưa cảnh, hôn khí như Hắn khác hay mệnh hắn chân cảnh hậu h lần quân còn này duyên độn đoán năm duyên lên vẫn quân quả sau bây có cơ có có cơ được cấp cao bảo kỳ kê kỳ ma vô là mà mà mấy dự sẽ sách lược đặt ra lúc này là phát triển năng lực thôn vệ thiên phú hấp thu sinh mệnh và linh hồn kẻ đã chết chuyển hóa thành sức mạnh vĩnh viễn 025 triệu ạt linh sự ho nếu có thể đủ tài nguyên c ắ n nuốt lấp đầy năng lực này thì hắn có thể tăng thêm khoảng hai mươi triệu chiến l ự c nhưng điều này là không thể rồi vì muốn hấp thụ phải đánh chết địch nhân mạnh mẽ một chút chứ bây giờ dưới bất hủ cảnh thì như mối bỏ biển không biết mấy ngàn tên mới tăng được một điểm còn về năng lực lĩnh ngộ thì khỏi nói rồi hắn không có thiên phú mặt này lĩnh ngộ mấy ngàn năm cũng không ra chắn gần chết cóc thèm lĩnh ngộ nữa kiếm đường khác đi cho nhanh nếu đường khác không thông thì mới quay lại ném thử lĩnh ngộ bỏ qua chuyện tu luyện hắn nghĩ tới cái gia đình hờ của mình mấy chục năm không về rồi cũng nên về thăm nhà một cái lúc trước hào hứng về lắm mà sắp về đến nơi hắm lại cảm thấy nhạt Ngồi xuống tuyết anh nghiêng đầu chỉ tay qua bên trái nói các nàng đi cùng tiểu tuyết rồi mà khi nào ngươi về xuân đức thấy đứng nói chuyện cũng kỳ nên kiếm một cái bàn ngồi cùng với một vị mỹ phụ đeo khăn che mặt tiện tay uống một hớp nước trà trên bàn xong rồi mới nói chuẩn bị kiếm mấy nha đầu kia đi về đây về cái thế giới này mấy tháng rồi cũng nên về nhà xem một chút ngươi có h ứ n g đi cùng không mọi người trong chủ điện thấy một màn này thì trận tròn con mắt ngước mắt mà nhìn hai người nói chuyện bọn họ cảm thấy hai người này như đang đứng bên lề đường nói chuyện mà không phải chủ điện ác ma điện vậy nơi này để ai quản tuyết anh hỏi xuân đức chỉ hai người bên cạnh n à n g nói thì hai tên đó chứ còn ai nữa để hai tên đó ở lại trông coi cái nơi rách nát này đi mọi người nơi đây k h ỏ e miệng co giật cái nơi rách nát nơi này rách nát thì nơi nào mới không rách nát tuyết anh nghe vậy thì cười ngọt ngào nói t ố t ta đi cùng ngươi cứ như vậy dưới con mắt ngơ ngác của mọi người tuyết anh cùng xuân đức đi ra ngoài chủ điện trước khi ra ngoài xuân đức còn quay lại nói các ngươi yên tâm ở nơi này trông coi đi khi nào ta về có quà cho hai người các ngươi á ta long nhìn không được hỏi khi nào các ngươi quay lại xuân đức lơ đ ê n nói tùy hư ớ n g à, mà phải rồi ta còn để lại cho ngươi con dụ xui xẻo kia hắn bị ta chế thành tử linh sinh vật rồi nếu bí thì lấy ra mà dùng t ạ m cũng được nói xong câu này thì thân ảnh hai người cũng đã biến mất chỉ còn tiếng nói vọng lại lúc này trong chủ điện tất cả mọi người đều nhìn về tà long ánh mắt bọn họ như muốn hỏi người kia là ai tà long cười khổ nói người mà ta cùng các ngươi cũng không t r e o vào được biết vậy là tốt rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm tám mươi chín về nhà nào hai năm trước rất nhanh xuân đức cùng tuyết anh đã tìm được mấy tiểu nha đầu cùng tiên tuyết khi xuân đức nói ra ý định của mình thì mọi người đều đồng ý lúc này vũ ý hỏi các ca để mỗi đi gọi mấy người thanh trúc tỷ đi cùng còn chưa kịp đồng ý thì đã thấy nàng chạy mất tích rồi ba tiểu nha đầu còn lại cũng chạy đi các hướng khác nhau gọi người xuân đức hết biết nói cái gì cho phải rồi cũng không qua mấy phút mấy nha đầu đã quay lại kéo theo phía sau là một đám nữ nhân xuân đức nhìn một đám nữ nhân trước mắt hỏi làm sao toàn nữ không vậy thiểu y tiên cực độ bất mãn chu mỏ nói nữ nhân thì sao chúng ta đi cùng ngươi là phúc phận của ngươi rồi ở đó mà ý kiến thiên tuyết cùng tuyết anh ở một bên che miệng mà cười xuân đức đau cả đầu cuối cùng hắn gọi bạch tinh đi cùng cho có bạn tính cách bạch tinh rất hợp với hắn cứ như vậy một đoàn người hai nam b ố tiểu nha đầu cùng gần mười nữ nhân cùng nhau tiến về thiên long thành vì ngại chạy bộ nên mỗi người cưỡi một đầu ma lang chạy đi thoát ra khỏi chiến trường nơi kia bọn họ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi nhưng ai cũng nhận thấy thiên địa cùng không gian nơi đây vững chắc so với mấy tháng trước rất nhiều trình độ thiên địa áp chế bây giờ của ma long đại lục này cũng đã tương đương với viễn cổ chiến trở rồi tu vi càng cao áp chế càng ghê bớm ngồi chung một đầu ma lang xuân đức hỏi vụ y y nhi m ộ i còn nhớ nhà chúng ta đi hướng nào không ca ca quên mất rồi mọi người không khỏi nhìn hắn vài lần bọn họ lần đầu tiên thấy một tu sĩ trí nhớ kém đến vậy mới mấy chục năm mà quên cả đường về đúng là hết nói nổi rồi vũ ý gật đầu nói m ộ i còn nhớ chứ hi hi nơi đó còn có một con chó ba đầu của m ộ i hồi còn nguyên anh kỳ nước kia giờ không biết nó sao rồi xuân đ ứ c cười hh nói chắc bị làm thị tan sạch rồi à mà phải rồi khi nào về tới nhà ta thì tuyết anh sẽ làm sư phụ ta còn các ngươi sẽ là sư huynh mội đồng môn của ta biết chưa nói ta là điện chủ ác ma điện lại dọa mấy người bọn họ dù sao danh tiếng của ta cũng không tốt làm ai cũng gọi ta là cái thế mà đầu tiểu y tiên xem t h ư nói đúng là một đại ma đầu còn gì nữa mà nói mọi người cũng c ư ờ i rộ lên vui vẻ tiếng c ư ờ i như t r u n g bạc vang đi xa xa người ở phía bên dưới nhìn lên thấy cảnh tượng mấy đầu thượng cổ hung thú bên trời bay đi thì ngoác miệng ra bốn một ngày sau lại có một chuyện d ỡ khóc dỡ cười phát sinh vũ ý nhớ sai vị trí gia tộc nơi bọn họ dừng lại là một tông môn l ụ c phẩm vì không muốn lạc đường nên xuân đức mang theo một vị đệ tử của tông môn này dò đường vị đệ tử này là một tên thanh niên tuân tú không bao lâu trước từng đi qua ác ma điện nên khi xuân đức nếu yêu cầu muốn có người dẫn đường thì thanh niên này xông pha nhận nhiệm vụ nhìn thanh niên có tên hảo, hảo này xuân đức hỏi hảo, hảo người có biết thiên long học viện giờ già h ả o hào thanh niên có chút kích động vừa sờ sờ ma lang vừa nói thưa đại nhân thiên long học viện bây giờ cũng đã trở thành một ngũ phẩm thế lực rồi viện trưởng thiên long đã trở thành một đại năng bất d i ệ t c ả n h trung kỳ ở nam vực cũng là thế lực đình tiêm xuân đức cười nói mảnh đất có mấy triệu dặm cũng được gọi là vực cái vực này cũng quá nhỏ đi chứ không ngờ lúc này bà cô tuyết anh lại nói tại ngươi kiến thức thiện cận nên không h i ể u vực đây nghĩa là gì vực đây là đẳng cấp khu vực mà thôi có đỉnh tiêm ngũ cấp thế lực thì gọi là vực ngủ nốc con vực người biết kia là chỉ tinh vực đồ đần xuân đức híp mắt liếp xéo nàng nói ngươi biết chuyện mà không nói với ta đến lúc này lại nhảy ra chém gió là có ý gì tuyết anh ngoảnh mặt đi chỗ khác nói không có ý gì đồ đẩn mọi người lại cười rộ lên trên đường đi tuyết anh luôn là người đối đầu với xuân đức duy chỉ thanh niên h ả o hảo nhà ta là lau mồ hôi trên c h á n sáu mấy ngày sau đám người xuân đức tiến đến thiên long thành tên thanh niên h ả o hảo thì được thả đi về xuân đức cũng cho hắn một con ma lang mà hắn trên đường luôn cưới đối với xuân đức thì không tính là gì nhưng mà một con ma lang có thực lực bất hủ cảnh đối với thanh niên h ả o hảo kia cũng là một cơ duyên không thể nào tưởng tượng được đoàn người đi vào bên trong thành thành trì nơi này so với mấy chục năm trước thì lớn hơn nhiều lắm ngày trước chỉ chưa đến một trăm dặm mà bây giờ đã mở rộng ra mấy ngàn dặm trên đường phố người đi đường tập nập hàng quán san sát nhau trên đường dễ dàng bắt gặp được thiếu niên thiếu nữ bên hông mang trường kiếm đi dạo phố đám người xuân đức khá đặc biệt nên vào thành liền được mọi người chú ý vì cũng không cần điệu thấp làm gì mọi người cưới ma lang hình thể to lớn cùng khí tức thị sát khát máu thì chạy trốn khắp nơi xuân đức ngồi trên tiêu bư nói hắc tiêu bư lấy ngươi da dọa người hữu hiệu đê đi nào tiến lên trước ta muốn cảm nhận làm công tử cả khi nam phách nữ một chút như thế nào mọi người tắt tiếng là một cự đầu giết người như n g ó e vậy mà cũng có lúc thích mấy trò con nít như vậy nói là làm xuân đức khoác lên trên thân một cái áo choàng hoa lệ không biết từ nơi nào móc ra một cây quạt xếp có mỗi tội cây quạt không đúng tiêu chuẩn lắm quạt của đám công tử ca đều là màu trắng thêu hoa văn còn quạt của hắn là màu đen trên quạt có khắc họa ba cái đầu lâu nan quạt thì là những l ư ơ i dao sắc bén nhìn kiểu gì cũng không giống công tử ca vì thể hiện thói ăn chơi c à n quáy của mình xuân đức đi tới một cái tiểu lầu tên băng tuyết lâu đạp cửa bước vào hét lớn cúc hết ra ngoài nơi này bồn đại g a bao cả nói xong hắn g ậ m chân một cái cả tòa tiểu lâu rung rinh mấy lần đám người b ạ c h tinh tuyết anh phía sau đi qua một bên làm như không quen biết hắn mọi người trong tiểu lâu đang uống rượu cùng ăn uống nghe tiếng thét của xuân đức thì cả đám đều ngạc nhiên nhìn người nào tới phá đám không muốn sống nữa sao nhưng mà khi bọn họ thấy hình tượng của xuân đức vô cùng t à môn thì cả đám đều nhanh chân đi ra ngoài bọn họ cho rằng xuân đức là người trong ma đạo không qua mấy chục hô hấp cả tiểu lâu không còn một ngống một thiếu nữ lo sợ nói công tử không biết người muốn uống gì mời đọc sở trạ tội mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tội mợ thần hào khi nam phách nữ hai năm trước xuân đức chọn một cái bàn ở đại sảnh ngồi xuống nói lớn có gì đem lên hết gọi thêm mấy cô nương ngồi cùng ta uống rượu nữa vốn dĩ là một màn thiếu gia ăn chơi phách lối hoàn mỹ anh ngờ bốn tiểu nha đầu từ phía sau chạy vào ngồi cùng bàn với xuân đức nhìn thị nữ kia nói lớn tỷ ta muốn uống nước trái cây cũng gọi mấy vị tỷ tỷ k h á c lên cùng uống với m ộ i bốn nha đầu đồng thanh nói với thị nữ kia xuân đức còn đang muốn dọa nạt thị nữ kia một hồi để thể hiện ta đây là ác thiếu không ngờ bị mấy nha đầu phá đám cốt. Cốt cốt cốt. xuân đức thưởng cho mấy nha đầu một cái cốc vào đâu bốn nha đầu bưng bít lấy nơi bị đau hai mắt rưng rưng l Đáng thương nhìn xuân đức x xuân đức căm tức nhìn về phía cha lầu đối diện hắn hết cả hứng làm công tử ca lại trở về bộ dạng lạnh lùng như bình thường ném đi cái áo choàng xì đạ cùng cây quạt nát cho thị nữ nói cho ngươi đây hai món đồ này chắc đủ phải không thị nữ kia rõ ràng có chút không theo kịp biến hóa của xuân đức đang từ một tên thiếu niên ngang tàn càng quấy chỉ nháy mắt sau biến thành một người lạnh lùng mang theo khí tức đáng sợ một loại khí người sống chớ tiếng gần sau một lúc thị nữ kia mới t ỉ n h hồn lại liên tục nói đã đủ công tử đợi một đồ ăn sẽ được mang lên ngay nói xong nàng xoay người rời đi tiến vào bên trong tự lầu ở một nơi khác trên lầu hai vẫn còn có mấy người nam nữ trẻ tuổi còn chưa rời đi bọn họ muốn đợi cho xuân đức bộc lộ bản tính ác thiếu sẽ ra tay ai ngờ còn chưa kịp ra tay thì tên kia đã đổi một bộ mặt khác khiến bọn họ trợn m ắ t ngoác nghiệm ra có hai thiếu nữ áo hồng nhìn sư thì hỏi tên này có phải hay không tu luyện tàu hỏa nhập ma rồi không có việc gì đi ra ngoài giả trang cái gì ác thiếu dọa người khác thiếu nữ còn lại lắc đầu nói ta nhìn hẳn là hắn đang hống mấy tiểu cô nương kia vui vẻ mới làm cái trò như vậy đi m ộ i thấy có ai đi ra ngoài hái hoa còn mang theo bốn tiểu cô nương phía sau không nhưng nàng còn chưa nói xong hết thì bên dưới lại nổi lên một trận tranh đoạt thức ăn heo m ậ p ca nói muội nhiều rồi ăn quá nhiều thì sẽ không tốt cái này là phần của c a c ca, ca. muội mới không mập đây đây là của muội tất cả là của muội tiểu cô nương mặc áo đâu nói một tiểu cô nương mặc áo xanh nói ai nhanh tay ngày đó được ngay sau đó một màn khiến mọi người trợn mắt n g o ắ miệng cả năm người bên dưới cùng lúc động thủ một bàn thức ăn nhanh chóng biến mất bên cạnh mỗi người là một đống xương nho nhỏ đang từ từ cao lớn không qua hai mươi hô hấp một bàn thức ăn dành cho năm mươi người ăn đã không còn dư một chút nào m ô i đĩa thức ăn trắng không t ì vết còn năm người thì dựa lưng trên ghế thỏa mãn xoa cái bụng duy mỗi xuân đức là cái bụng vẫn như ban đầu còn bốn tiểu cô nương thì cái bụng nhỏ lúc này đã căng trở lên thị nữ bên cạnh thấy một màn này thì lại bắt đầu n g ỡ ngờ sau một lúc nàng mới nhẹ nhàng hỏi công tử sau khi ăn xong có thể đến lầu ba nghe tiếng đàn của rượu cầm cô nương nàng ấy chính là một trong thập đại mỹ nữ của thiên long thành đấy xuân đức cũng không hưng t h ú lắm nhìn bốn n h a đầu hắn hỏi có đi nghe hát hay là về nhà bốn n h a đầu chụp đầu lại với nhau bàn tán một chút rồi đưa ra quyết định mọi người cùng đi nghe đàn vậy là năm người lục tục theo phía sau thì nữ lên lầu ba trên lầu ba này cũng không có gì đặc sắc chỉ là thanh nhã hơn so với bên dưới chọn hàng ghế đầu ngồi xuống xuân đức ngồi ở giữa bốn n h a đầu ngồi hai bên thấy bên trên không có ma nào xuân đức mới hỏi khi nào thì có người đánh đàn thị nữ nói công tử đợi chút d i ệ u cầm cô nương chuẩn bị đi ra rồi đợi một lúc sau thì bắt đầu có lục tục người vào tầng ba nơi này chờ đợi d i ệ u cầm gì đó đánh đàn nhưng có một đặc điểm c h u n g khi bọn họ đi vào đó là đều phải nhìn xuân đức mấy lần vì bọn họ thật hiếu kỳ xuân đức vì tới đây nghe đánh đàn lại còn mang theo mấy tiểu nha đầu không biết có phải thời gian chờ đợi quá lấy hay không mà xuân đức gật gà gật ngủ còn bốn nha thì dựa vào ghế ngủ từ lâu thanh niên tài tuấn ở gần đó thấy cảnh này một lần nữa không nói gì đây là từ đâu tới mấy người q u á dị sau khi tầng ba đã gần trăm người tới thì một thi lễ với mọi người cả đám cũng là đáp lễ lại duy trì có năm người xuân đức là đang ngủ ngon lành thấy vậy một màn có người không nhìn được lại gần l â y xuân đức xuân đức từ từ mở mắt ra nhìn người vừa l â y tình mình một cảm giác hơi hơi lạnh như gió thu thổi qua người kia thoáng thất thần xuân đức lúc này cười nói cảm ơn vị huynh đài này đã đánh thức khiến mọi người bất t i ệ n rồi người kia gật gật đầu ngồi lại vị trí của mình xuân đức sau đó gọi mấy n h a đầu d ậ y ngay đàn bốn n h a đầu cặp mắt gâu gâu mông lung nhìn phía bên trên một tay rủi rủi mắt một tay lau nước miếng điệu bộ khả này làm cho mọi người đ ề u cười lên riêng chỉ có một tên thiếu niên ở hàng ghế số ba là không cười hắn sắc mặt âm chầm nhìn năm người xuân đức bên trên r ư ợ u cầm cô gái kia c u ố i cùng c ũ n g đánh đàn xuân đức có thể gọi là n g u học về môn âm nhạc này hắn chỉ nghe tinh tinh tinh mà thôi không cảm nhận được cái quái gì cả càng nghe càng buồn ngủ bốn n h a đầu kia cũng vậy từ ban đầu làm ô n g lung nghe đánh đàn sau một lát bốn con heo con ngủ rồi xuân đức thấy cô gái phía trên mà m ở nhà trẻ thì đắt khách rồi chỉ cần đánh một bài cả đám trẻ con ngủ cả khỏi sợ bọn chúng gây náo loạn mời đọc sơ cha tôn mở thần hào đồng nhân nào siêu hài siêu lầy sơ cha tôn mở thần hào chứ ba trăm chín mươi vô đề hai năm trước cũng chẳng biết qua bao lâu thì tiếng đàn chấm dứt người ở bên dưới vô tay hoan hô nhiệt tình xuân đức tỉnh dậy cũng là vô tay theo thấy cô gái kia cũng đứng dậy túi chào mọi người xuân đức tưởng là tan cuộc nên đánh thức mấy n h a đầu đi về v ớ i thôi nghe cũng hay hôm nào dánh tới nghe tiếp bốn n h a đầu cũng là gật gật đầu theo đôi xuân đức đi ra ngoài nhưng còn chưa ra thì đã có một tên thiếu niên chặn lại nói sao các n g ư ờ i một chút quy củ cũng không biết vậy nghe xong liền muốn rời đi tiểu thất đang đi theo mọi người bị người khác ngăn lại thì nàng nổi lên tiểu tính đánh nát vách tường tiểu thất bực tức nói lần sau còn dám cản đường bột nhân đại nhân thì trực tiếp cắn chết người lần này cảnh cáo hai tên hộ vệ phía sau tên thiếu niên lúc trước thất kinh một tên chạy vội ra bên ngoài đi tìm chủ tử bọn hắn còn một tên sắc mặt âm lanh nói giá nha đầu ngươi có biết xuân đức chẳng thèm nghe tên đó b ư ớ c phép trực tiếp đạp cho hắn đi theo chủ tử của hắn luôn không bao lâu sau mọi người lại có thể nghe thấy tiếng một vật nặng rơi trên đường lần này mọi người trong phòng đều thất kinh vì những kẻ mới vừa bị đánh ra khỏi phòng kia cũng không phải người bình thường người đó là con cháu vệ gia vệ gia mới quật khởi cách đây không lâu nhưng vệ gia lại có tông môn lục phẩm phía sau. xuân đức cũng mặc kệ cái gì thiếu ra vệ ra gì đó hắn mang theo bốn nha đầu đi xuống lầu còn chưa ra ngoài t i ể u lâu thì phiền phức đã tới một thiếu phụ nhìn cũng xinh đẹp tay cầm trường kiếm lạnh lùng nhìn năm người xuân đức nói tiểu bối ngươi có biết là đắc tội với người không nên đắc tội không nếu biết điều thì quỳ xuống nhận lỗi ta thà cho các ngươi một Giác một tiếng xương cốt vỡ nát người thiếu phụ đang ôm trường kiếm kia bị xuân đức đi qua tiện tay vặn gãy cổ chết không kịp nát hắn đ â y mới chẳng quan tâm nàng là ai còn đứng ở đó mà nói lời uy hiếp hắn sống mấy chục năm nay lời uy hiếp đã nghe phát chắn rồi chỉ bằng mấy câu đó mà dọa hắn thì lan lan đi qua nhìn cái s ắ c khẽ bắn ra một ngọn hỏa diễm màu đen trong nháy mắt thiếu phụ kia tan biến khỏi nhân gian không còn thừa chút gì cả những kẻ đang ở một bên xem cuộc vui lập tức chạy hết chạy đến c h ế t đ ể không có một hai dám xuất hiện trước mặt xuân đức nữa ra ngoài hội hợp cùng mọi người xuân đức tìm một người hỏi thăm một chút sau đó thẳng tiến đến trương gia phụ đệ đợi lúc xuân đức đi xa thật xa xa không còn thấy hình bóng thì những kẻ thấy một màn lúc này mới dám ló đầu ra lúc này có người khiếp sợ nói thật đáng sợ vệ gia thập tam hộ pháp vậy mà bị người ta như xem như rác rời tiện tay liền giết mấy người chúng ta chứng kiến cảnh này không bị người thiên nhiên nhanh chóng ly khai nơi đây khỏi phải mang hỏa sát thân cả đám nhao nhao gật đầu sau đó nhanh chóng chạy đi thu gom tài sản trốn khỏi nơi này nhưng cảnh tượng lúc đó người thấy cũng không ít trong đó cũng có người của vệ gia đã như vậy thì cũng không bao lâu sau vệ gia cũng sẽ biết chuyện này mà thôi n ằ m đoàn người xuân đức rất nhanh thì đi tới cửa nhà trương gia nhưng đi tới nơi này xuân đức lại có chút lạ lẫm đắn đo hắn không biết là có nên vào hay không nữa vũ y bên cạnh thấy vậy thì hỏi ca ca sao không đi vào xuân đức có chút không biết nói làm sao thân thể kia bị hủy rồi mình chính thức không còn liên quan gì đến trương gian à y nữa cả tự dưng đi vào nhận người thân thấy kỳ l ạ quá xuân đức truyền âm cho mọi người nói cho bọn họ biết một chút cả đám đều là không thể tin được nhìn xuân đức đang lúc mọi người đắn đo là có nên vào hay không thì có một cái chiến xa đi lại gần tốc độ rất nhanh hống hống hống hống bốn con yêu thu kéo xe bị chủ nhân bạo lực giật lại bọn chúng bị đau lập tức trú lên từ bên trong cổ chiến xa đi ra một cô gái mặc lam y ỉa khí chất bất phàm diện mạo xinh đẹp người này xuân đức cũng biết nàng chính là lam vũ tính ra nàng là nhị t ỷ của hắn ấy vừa xuống xe lam vũ liền chạy lại gần đám người xuân đức nhìn chằm chằm vào vụ y ỉ mãi sau một lúc xác định mình không nhìn lầm thì lam vũ mới hỏi ngụy có phải là vũ ý hay không giọng nói của nàng mang theo sự cấp bách giống như vũ Ý mà nói không phải thì nàng sẽ bắt vũ ý vào ép cũng vậy vũ ý nhìn lam vũ nhẹ gật đầu nói lam ngụy chỉ hai chữ mà thôi nhưng làm cho nổi lòng của lam vũ không sao bình tĩnh nhìn vũ ý từ trên xuống dưới thêm lần nữa lam vũ mới cấp bách hỏi vậy tam đệ đâu đệ ấy có về không vũ ý gật đầu c h ỉ xuân đức nói ca ca cũng về nè vừa tới đây thì tỷ trở về l ã m vũ theo tay vũ y nhìn về phía một thiếu niên cả người mặc một bộ áo lông hát sắc mái tóc màu trắng dài đến dưới chân nàng định nhìn rõ mặt thiếu niên kia nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt người thiếu niên đó nàng không tự chủ được túi đầu từ trong nội tâm nàng có một loại kính sợ không tên với thiên nhiên này nàng cũng không biết vì sao lại có cảm giác này phải cố gắng l ắ m áp chế nội tâm của mình nàng nhìn thật kỹ thiếu niên kia một khuôn mặt xa lạ tuy rất anh tuấn nhưng không có trong trí nhớ của nàng ánh mắt của hắn màu x á m nhạt làm người ta cảm thấy lạnh lẽo không tự trù nuốt một ngụm nước miếng lão vũ hơi lắp bắp hỏi người thật sự là tam đệ của ta xuân đức trong nội tâm không phải chị em ruột thì là kết nghĩa có gì đâu mà suy nghĩ nhiều làm gì để không khí bất căng thẳng hắn hỏi cả nhà vẫn khỏe chứ tỉ lam vũ hơi thả lỏng một chút gật nhẹ đầu nói cả nhà vẫn khỏe ngày trước đệ mất tích làm cả nhà rất lo lắng đúng rồi các vị này là ai lúc này lam vũ mới để ý tới những người xung quanh khi nàng nhìn cẩn thận lại những cô gái này thì đều không khỏi trong lòng thán phục sắc đẹp của các nàng nàng vô thức bật tốt lên thật x i n h đẹp quá xuân đức thấy vậy thì cười nói giới thiệu hắn chỉ tuyết anh nói đây là sư phụ ta nàng gọi mộng điệp tín quân còn những người khác đều là đồng môn của ta còn đây là mấy mội mội trong lúc vô tình n h ạ t được mấy tiểu nha đầu lập tức bất mãn phung má t r ậ n mắt nhìn xuân đ ứ c cái gì mà nhặt được chứ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm chín mươi hai vô đề hai năm trước xuân đức nói đến hời hợt nhưng khi lam vũ nghe được hai chữ tinh quân thì như bị xét đánh nàng tuy tài thu học thiện nhưng là tinh quân đại biểu cho cái gì đây là tu sĩ đạt tới tinh quân cảnh mới có thể thêm vào sau đạo hiệu của mình nàng túi người cung kính hướng tuyết anh xin lỗi xin lỗi tiền bối bắt người phải đợi ngoài này mong tiền bối thứ lỗi xin mời tiền bối theo ta vào trong tuyết anh hài lòng nói không trách nếu nha đầu như ngươi có thể dò xét được cảnh giới của ta thì ta không phải là tinh quân cảnh nữa rồi biết kính trên n g ư n g dưới tư chất rất tốt sau này tất thành nhân vật phong vân một c ó i chẳng bù cho tam đệ của người luôn khiến ta phải lo lắng đáng tiếc đáng tiếc xuân đức nghe phần đầu thì không sao nhưng nghe tới phần sau thì lường tiểu bà nương này nàng thật coi mình thành đệ tử của nàng rồi những người khác thì nhịn cười gần chết ngoài mặt vẫn phải túi đầu như đang linh giáo lam vũ có chút thụ s ủ n g nhược kinh nàng liên tục nói không dám không dám cứ như vậy xuân đức cùng mọi người theo vào bên trong chiếng da trên đường có vô số ánh mắt đổ rồn về phía bên này những cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên mỗi người đi và bọn họ không dám nhìn nhiều chỉ là lén lút nhìn một cái rồi thôi nhưng khi thấy được nhan sắc như tiên nữ kia cả đám trong lòng đều nhảy bịp bịp vừa lúc lam vũ dẫn mọi người đi qua một cái trạch viện thì từ bên trong nơi đó đi ra một lão giả tiên phong đạo cốt cả người bộ lam bảo không gió tự bay đi bên cạnh ông lão kia là một thanh niên tuấn mạo phi phạm khí tức nội liễm lam vũ nhìn thấy lão giả này vẫn là dừng lại một chút chào hỏi lê trưởng lao tốt lão giả cũng để ý tới bên này hắn nhìn qua đám nữ nhân thì hai mắt cũng phát sáng trong lòng thì th nam tử phía sau lão giả cũng là một trận rung động nữ nhân hắn chơi qua không ít nhưng hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy trong lòng hắn dâng lên dục vọng muốn chiếm hữu trong khi hai sư đồ lê trưởng lão g ì còn đang chìm đắm trong dục vọng thì kim phượng hoang phía sau ánh mắt hiện sự lăng lệ uy áp khủng bố từ n à n g phát ra để ép cho hai người trước mắt quỳ giảm xuống đất xương cốt vang lên lấy cách các người muốn chết sao lại dám không kiêng nghề gì dùng ánh mắt như vậy nhìn chúng ta lão giả họ lê lúc này mới ý thức được vấn đề đầu hắn mồ hôi đổ như mưa hắn chưa khi nào cảm nhận cái chết gần như vậy muốn mở miệm ra xuân đức b được rồi sư tỷ một tiểu nhân vật mới bước sau tạo hóa cảnh mà thôi nhưng dù sao người ta vẫn có quyền suy nghĩ à, cái đó là tại ngươi xinh đẹp bọn họ mới có ý định cùng ngươi lên giường bằng không thay vào đó là một bà lao thì sẽ không có trường hợp như bây giờ hắc hắc xuân đức cười đến đê tiện vị xuân đức nói thẳng ra kim vượng hoàn g càng thêm tức giận đang lúc nước sôi lửa bỏng thì một tên trung niên mày r ậ m nhanh chân chạy lại nơi này lúc đầu nhìn thấy đám nữ nhân tuyết anh vẫn là không nhịn được thất thần nhưng hắn rất nhanh thì thanh tị lại hắn lại gần không người cung kính nói các vị tiền bối không biết lê trưởng lao chúng ta đã làm việc gì đắc tội mà lại khiến chư vị tiền bối tức giận như vậy xuân đức bên cạnh đâm là hắn cùng đồ đệ muốn cùng lên giường với mấy vị cô nương này tên trung niên cùng mọi người nghe vậy thì ngờ người n g người trung niên trong lòng thẩm nghĩ có cần trực tiếp vậy không diêm đám nữ nhân thì trừng mắt nhìn xuân đức như muốn ăn thịt hắn xuân đức cũng chẳng để ý mặc kệ mấy nàng dẫn mấy nha đầu cùng lam vũ đi gặp cha mẹ nuôi của mình lam vũ thấy đệ đệ kéo tay mình đi không đợi sư phụ cùng đồng môn sư t ỷ của hắn thì bất mãn nói tam đệ đừng có náo loạn t ỷ biết đệ nhớ cha mẹ nhưng phải có trước có sau nàng tiến lại gần biết anh túi đầu cung kính nói mông điệp tinh quân tiền bối xin tha cho bọ một mạng hai người bọ là người thân của mẫu thân tam đệ ta xuân đức trong lòng ngạc nhiên hắn nhớ mình cùng vị tỷ tỷ lam vũ này là cùng một mẹ mà làm sao lại nói điều khó hiểu vậy nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều về phần tuyết anh thấy lam vũ cầu tình thì liếc nhìn về phía kim vượng hoàng một cái kim vượng hoàng lập tức hiểu ý thu về khí thế nàng nhìn hai tên còn run như cày s ấ y trên mặt đất nói sau này đi ra ngoài nhớ quản tốt con mắt của bản thân không phải lần nào các ngươi cũng may mắn như lần này đâu nhớ đấy nói xong nàng nhanh chân đi theo mọi người tiến vào bên trong phủ đệ trước gia trước gia đúng là gia tộc số một số hai trong thành nên phủ đệ của bọn họ cũng cực kỳ xa hoa hoa viên hồ nước khi xuân đức cùng mọi người từ từ đi vào hoa viên thì đã thấy lam vũ chạy quay lại theo phía sau nàng là một mỹ phụ vóc người cao gầy khuôn mặt hiền lành vừa nhìn thấy nàng thì mọi người đều đang lên một loại thân cận cảm giác ở tình huống này xuân đức cũng không biết nên nói cái gì hắn cứ như cây gỗ cứng đơ đứng nơi đó mặc cho mẹ nuôi cùng t ỷ của hắn d à y vò sau một hồi tình cảm thám thiết mẹ nuôi của xuân đức mới nhìn hắn nói tam nhi vừa đi là vài chục năm không ngờ mới qua thời gian không bao nhiêu mà ta đã suýt không nhận ra con rồi bà lại nhìn qua vũ Y hỏi tiểu nha đầu vì sao qua vài chục năm rồi mà vẫn như ngày trước thế này xuân đức xoa đầu vũ Y nói vũ Y mắc phải căn bệnh lạ sư phụ ta nói nàng chưa đạt tới cảnh giới bất diệt thì không thể lớn lên được nhắc tới sư phụ của hắn thì tỷ tỷ lam vũ hắn trở nên thập phần cùng nhiệt gặt hắn qua một bên kéo mẹ nuôi hắn tiến trước mặt tuyết anh rất nhanh cả đám nữ nhân bắt đầu ồn ào hẳn lên ngay đến cả vũ ý cũng bị mang đi bây giờ thành ra chỉ có hắn cùng bạch tinh là người cô đơn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm chín mươi ba vô đề hai năm trước một tuần sau sau khi trở về gia tộc được một tuần hắn cũng đã quen với hoàn cảnh nơi đây tính ra mà nói t r ư ơ n g gia vẫn là gia tộc hòa thuận không có đấu tranh nội bộ g â y gắt cho lắm nếu có đấu tranh gây gắt thì không phải về quyền lực mà về võ học mấy ngày này quan sát xuân đức nhận thấy đám con em gia tộc này không biết di chuyển từ ai mà sinh ra cả đám cùng tu luyện mà thực ra xuân đức trong mắt người của trương gia cũng là một đại nhân vật có một tông môn thần bí có một sư tôn tu vi cái thế cộng thêm việc xuân đức nói cho mọi người biết trương gia trong vài chục năm đều được tông môn mình bảo vệ việc còn lại không cần nói mọi người cũng tự hiểu không ai là người n g ố c cả thành ra xuân đức biến thành người nổi tiếng mấy ngày này bên trong thiên long thành hoặc ở các khu vực phụ cận các thế lực lớn luôn có người đưa quả đến trương gia mong được gặp vị đại năng tinh quân cảnh kia một lần nhưng tất cả đều bị c ự tuyệt không có ngoại lệ Nam Ngày h bây giờ cũng là thiếu nữ đôi mươi rồi ngồi trên xe xuân đức đang mở một quyển sách ra đọc sách này đều là tin tức hàng ngày do một cái thế lực tình báo cung cấp miễn phí cái thế lực này tên là thông thiên có mạng lưới tình báo ở gần hết các nơi trên đại lục này cùng các đại lục lân cận cũng chẳng có tin tức gì thú vị toàn đưa mấy cái tin tức ba lát ba sàm ra không cái gì mà t r ấ n vương đột phá đến bất d i ệ t cảnh thành tựu một đời đại năng còn thông tin ở đâu có ma đạo giết người tông môn nào có thiên tài gì gì đó xem một lúc xuân đức trực tiếp hút quyển sách lên mặt nằm ngủ t a m ca ngươi bây giờ là tu vi gì rồi tiều kêu hỏi em gái xuân đức xuân đức nghiêng người ra nhìn cô em gái của mình cười nói ca là phế vật à có tu luyện được đâu bây giờ cũng chỉ tương đương bọn m ộ i thôi thế m ộ i bây giờ tu vi gì rồi tiểu kiều chu mỏ không tin nói người ta mới không tin đây m ộ i bây giờ mới chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi những người đồng lứa với m ộ i đã là hậu kỳ cả rồi thế lao tứ thì sao xuân đức thuận miệng hỏi trương thiên bây giờ lớn lên cường tráng vô cùng lưng hùn vai gấu khuôn mặt phúc hậu lúc cười lên có c h ú t c ốc hắn gãi đầu nói để tam ca chê cười đệ cũng chỉ là khai sơn cành cao dai mà thôi xuân đức ồ lên nói gây bơm à lao tứ mà phải rồi hôm nay chúng ta đi đâu chạy đến chỗ q u á i nào mà toàn cây là cây vậy tiêu kiều bên cạnh đấm nhẹ hắn một cái gắt tối hôm qua không phải ca liên tục gật đầu đáp ứng sao thế nào bây giờ còn hỏi xuân đ ứ c cười khăn nói đại ca già rồi mau quên hắc hắc m g ồ i nói lại lần nữa tiêu kiều hừ hừ nói là đi tham gia võ hội đây là nơi tu tập anh kiệt của thiên long vực chúng ta đến đó sẽ được mở mang thêm tầm mắt xuân đ ứ c tí n ữ a ngất mẹ tự dưng đau bị chạy tới cái võ hội đó làm cái gì đến đó không may lại ngứa tay giết chết một đám thiên tài tới lúc đó thì có việc vui rồi nhưng dù sao cũng đồng ý với con bé này rồi giờ q a y về thì ngại quá hắn bất đắc gì hỏi Thế tổ thế? Tú hội chức cái được võ gì đó đâu Ở bốn hai ngày sau chiến xa của ba người xuân đức đi vào bên trong một tòa thành trì nằm cách biệt với thế náo nhiệt ở thế giới bên ngoài nơi này không phải rất rộng lớn phạm vi chỉ tầm vài trăm dặm tà hữu mà thôi trong thành thanh thiếu niên niên thiên tài đi lấy đất cường giả đi theo bảo vệ động như chó nói là cường giả cùng thiên tài là xuân đức nghe con bé em bên cạnh liên tục nói như vậy còn thực ra cả đám kia liệu có mấy người là thiên tài thực thụ thì cũng không biết xuống xe hắn liền bị tiểu mội hắn lôi đi đến thử cái gì thực lực nghe nói gọi nó là cột chắc thí gì đó c o n trương thiên thì bị một thiếu nữ kéo qua chỗ khác nói chuyện rồi xuân đức thật không ngờ thằng tứ đệ ngu ngơ khủ khờ của hắn vậy mà rất được nữ nhân l ưa thích đi đến một nơi có cái cột cao trăm mét xuân đức nhìn một đám thanh thiếu niên đang bu xung quanh thì không khỏi ngán ngầm nói nha đầu đi chỗ khác đi chỗ này có cái gì vui chứ mấy trò này bọn ngồi chơi đi ca già rồi không thích ba cái trò con nít này nữa ở cách đó không xa một cô gái cùng một người bạn của nàng khi nghe được mấy lời của xuân đức thì quay người lại nhìn không biết hai con nhóc kia bị cái gì thần kinh đùng đùng nổi giận đi lần g ầ n quát từ đ â u đến g i man nhân đã không biết cái gì còn dám nói chuyện đúng là vô tri vô tri nghe hai từ này xuân đức không hiểu làm sao cả người hắn trong một sát na bước lên sát lục chi ý n ồ n g đậm d o tới ba cô gái bên cạnh tay chân mềm n h ú t ngã nằm ra đất nhưng may mắn là hắn không chế lại ý niệm giết chóc bằng không thì chuyện không hay lại xảy ra đỡ kiểu kiểu lên xuân đức ôn hòa nói n g i không sao chứ t i ể u kiều, kiều lắc đầu nhưng trong con người ở nơi sâu xa vẫn hiện lên sự sợ hãi nồng đậm ở một cái sát na kia nàng cảm thấy ca ca mình không còn là ca ca mình nữa hắn biến thành một con quỷ giữ tay cầm thanh kiếm màu đen đứng giữa chiến trường của t i ế u xung quanh hắn đều là s á c người x u â n đ ứ c cỡ nào tình ý vừa nhìn đã biết nàng nói dối hắn vung tay lên một đợt ánh sáng h ắ t sắc bắn vào đầu ba người ba người cứng đơ một cái sau đó khôi phục bình thường giống như là quên hết mọi thứ k i ể u kiều lại bắt đầu nhí nhảnh lôi kéo hắn đến cái cột đ á kia vừa chen vào trong đã nghe được tiếng mọi người nghị luận ồ là nam gia công tử hắn đúng là thiên tư ngốc trời ba mươi tuổi hóa thần sơ kỳ rồi. không ngờ hắn có tên trong tiềm năng bảng tỉa thứ hạng không thấp 9387. xuân đức lại gần nhìn lên cái cột đá to bằng mấy chục người ôm cao một trăm mét bên trên có ghi lít nha lít nhít chữ tất cả đều là tên của thiếu niên anh kiệt trong một vực xuân đức truyền âm cho kiều kiều nói m ộ i có muốn lưu tên của mình không k a ca có trò này hay lắm có thể ăn gian được tiều kiều đang hưng phấn muốn đi lên nghe vậy thì có chút chần chờ tính vốn là người thật h à mấy cái trò gian lận thì nàng không mấy khi làm suy nghĩ một chút nàng vẫn là gật đầu nàng biết mình chỉ nguyên anh kỳ ở hoàng thành thì có thể là thiên tài nhưng ở nơi này chỉ là trung lưu mà thôi con gái kiều i mộ. lại mội mội Tiểu Xuân mình. Đức đầu đọc bắt kiều cũng là rất nghe lời nàng tiến lại gần cột đá nhắm mắt lại đ ỗ n g nhiên trong cơ thể nàng một loại lực lượng kinh khủng sinh sôi không ngừng nhưng lúc này lại có âm thanh xuân đức chuyển tới đừng lo cái này là lực lượng của Kaka. nghe xuân đức nói vậy lúc này kiều kiều mới thoáng an tâm một chút người ở bên cạnh thấy kiều kiều không có đi lên mà cứ đứng nơi đó thì bất mãn nói còn ngây ngốc ở đó làm gì đi lên đi một tên nam tử mặc hoa phục màu lam kinh hô các ngươi nhìn nàng đang thay đổi cùng lúc này mọi người mới chú ý tới bên ngoài kiểu kiểu ánh lên một màu xanh ngọc bích xinh đẹp mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm chín mươi bốn ai được như mội mội của ta hai năm trước kiểu kiểu mở mắt ra nhưng lúc này đã không phải là kiểu kiểu ban đầu rồi bây giờ xuân đức đang nhất tâm nhị dụng điều khiển thân thể của mội mội mình xuân đức tiến lại gần cái cốt đã kia cho nó cảm ứ n g cốt linh của bản thân một chút sau đó hắn vận dụng lực lượng hết sức mật quyền ẩm mật quyền đánh lên cái cột đá cột đá ngay lập tức quan huy đại phóng ánh sang phóng thẳng trời cao bên trong thành ai cũng có thể thấy kỳ cảnh này cùng lúc đó trên cột đá vị trí số một ghi tiểu k i ể u cốt linh hai mươi mốt chiến lược liệt hãi cảnh sơ kỳ xuân đức thấy vậy thì có chút thất vọng tại cái thân sắc của mỗi hắn yêu quá lực lượng truyền vào mà phải mất tám thành để ra trí cơ thể của nàng bằng không sẽ vỡ nát rồi thực ra tiểu k i ể u vẫn luôn tỉnh táo quan sát mọi thứ khi nàng thấy bia đá hiện tên mình thì kích động vô cùng sau đó nàng lại sùng bái tam ca của nàng sát đất tam ca ca thật lợi hại xuân đức trong cơ thể nàng nói có cái chơi vui thì chúng ta đi tiếp hôm nay ca sẽ cho mọi người biết mội mội của ta là vô địch thiên hạ trong cùng thế hệ tiểu kiệu lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều mà nói đến bên thành đông có chiến đ à i đánh thắng sẽ được rất nhiều linh thạch thắng n g à n t r ậ n thì trời hạ bội không dám nghĩ nữa xuân đức trong lòng thì không quan tâm lắm tới linh thạch nhưng hắn lại thích vui chơi một ít trước con mắt hâm mộ kiểu kiệu bước đi ra ngoài tiến đến thành đông chiến đ à i đợi nàng đi rồi mọi người liên tục nuốt nước miếng ta không hoa mắt đi hai mươi mốt tuổi đã là liệt hải cảnh rồi cô nàng k i a tu luyện từ kiếp trước cả thiên long vực chúng ta xuất hiện một yêu n g h i ệ t rồi lúc này các ngươi có thấy không hình như nàng đi tới thành đông nhất định là muốn lên chiến này nhanh chân đi xem cứ như vậy đoàn người nhao nhao đi đến thành đông muốn nhìn xem một trận đấu đặc sắc ở nơi đây chỉ còn vài người ba nam hai nữ trong đó một thanh niên môi mỏng mắt sáng bên hông đeo trường kiếm nói nàng chỉ có nguyên anh kỳ vậy mà có thể phát ra chiến lược gấp mấy đại cảnh giới điều này thật khó lường à. cô gái duy nhất nơi đây lại có cái nhìn khác ta nghĩ nàng là thức tỉnh năng lực huyết mạch gì đó nên mới được như vậy bốn trong khi những tên kia còn đang đ o á n giả đoán non thì k i ề u k i ề u đã đi đến chiến đài đấu được vài trận rồi muốn lên chiến đài phải nộp một vạn linh thạch trung phẩm tháng một trận được một nghìn trung phẩm t h ắ người phía ở bên dưới thì xôn xao liên tục có người cảm thán mỗi người một chiêu t h ắ n g mười trận dùng mười chiêu cô gái này quá mạnh mẽ không biết từ đâu chạy ra một cái thiên tài yêu nghiệt ở trên chiến đài lại có âm thanh văn lên trận đấu mười một tuyển thủ kiểu vô tâm sẽ đánh với hát sát từ một phía khác một đại hán phiêu phì thể tráng bước ra cả người hắn cơ b ắ p quần c u ộ n nhìn vô cùng mạnh mẽ tiểu kiều bị xuân đức điều khiển có chút khiếp n h ư ợ c nhìn đối thủ trước mắt hát sát thấy vậy chỉ là lạnh nhạt nói linh thạch không phải dễ kiếm vậy cô bé trước mười trận chỉ là vui l ù a một chút muốn có linh thạch thì phải có thực lực chân chính mới được nói xong tên hát sát này trực tiếp để t ó c lao thẳng về phía tiểu kiều, kiều trong mắt kiểu kiều ánh lên một vẻ g à o hạt o b i n h b i n h b i n h trong chấp mắt kiều kiều đã ra không biết bao nhiêu là cước vào bụng tên đại hán tiếng va chạm đinh thai vang lên tên đại hán hát sát kia rõ ràng là xem thường tiểu kiều nên khi bị phản kích hắn chống đỡ luôn cuống sau ba cước đầu hắn bất lực rồi bị đá bay ra mỗi lần chiến thắng xuân đức lại để cho kiều kiều không chế thân thể phát tiết niềm vui của mình nhìn đại hắn dưới đài kiều kiều giơ nắm tay nhỏ thị uy nói dám xem thường ta hừ hừ giờ biết ta lợi hại chưa mọi người bên dưới thấy biểu hiện trẻ con của nàng thì cười cười bọn họ nhận định đây nhất định là tiểu thư nhà a i h o ặ c đệ tử tông môn nào đó mới ra bên ngoài trải nghiệm lần đầu bằng không sao lại có cái bộ dạng ngốc manh thế kia tên đại hắn bị đá bay ra khỏi đài trong bụng tất cả là hoán khí nhưng nhìn đến cái đ i ề u bộ kia của kiều kiều thì hắn cảm thấy không biết nói gì cuối cùng hắn thở dài đứng dậy đi vào bên trong hắn cũng không có bị thương gì mấy cú đá kia chỉ có một ít lực đạo nhu hòa khiến hắn bay ra ngoài mà thôi tiểu kiều vẫn tiếp tục thắng lợi tuy thắng có chút không đẹp nhưng mọi người không ai có ý kiến gì cả công nhận mấy chiêu ám toán của nàng vô cùng thành thạo cùng d i ệ dụng nếu nói nàng âm hiểm thì cũng không đúng nàng tuy đánh lén nhưng cũng không có làm thương ai chẳng qua là có chút vô sĩ mà thôi với lại thắng t i ể u nào cũng là thắng ai quan tâm người dùng cách gì đến trận hai mươi tiểu kiều vẫn tiếp tục thủ chiến đài lúc này một âm thanh vang lên khắp đông thành tiểu kiều một tân tinh mới xuất hiện đã thủ thành công chiến đài mười chín lần người phía bên dưới nao nhau, nhau nói mười chín lần rồi thêm một lần nữa nàng sẽ nhận được một con chiến sùng quý hiếm dễ gì đạt được rất nhiều người cũng muốn đạt được quy định đã có nếu ai bỏ ra hai vạn linh thạch cùng một con chiến sùng hiếm có thì t có thể lên đánh với nàng thắng thì lấy được phần thưởng chiến sùng của nàng thua thì trắng tay rất nhanh đã có một thanh niên mặc trường bảo màu trắng lên này vừa lên hắn đã đưa ra hai vạn linh thạch trung phẩm cùng một con mọi màu hoàng kim nói đây là một con ma văn tu vi tuy không cao nhưng tới lúc trưởng thành nó có thể là một trợ thủ không tồi không biết vật này có được hay không người giám thị chiến đài gật đầu đồng ý người thanh niên kia nhìn tiểu kiều nói tại hạ tạ chi chu mong được linh giáo tiêu kiều cũng gật đầu nói tốt cả ngươi cẩn thận ta chuẩn bị phóng á m khí ngươi ở dưới đài một trận yên lặng cái hành vi chưa đánh đã đá khai này bọn họ đã thấy qua mấy lần rồi bọn họ bây giờ sau vài lần suy đoán thì con bé trên chiến đài kia chính là một đứa ngốc thiên tài mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm chín mươi lăm hốt linh thạch hai năm trước thanh niên đối diện nghe vậy cũng là cười cười hắn cũng biết là k i ề u kiều sắp phóng am khí nên hộ thể chân nguyên toàn diện thôi đ ộ n tiểu kiều, kiều thì chờ cho tên đối diện phòng thủ tuyệt đối sau đó mới công kích cái cảm giác mình thì nhàn nhã tấn công còn địch nhân thì chật vật phòng thủ cảm giác thật mỹ d i ệ u khi tên kia thôi động hết phòng hộ thì tiểu kiều, kiều bắt đầu công kích công kích của nàng dậy đ ặ c không khẽ hở x u y ê n tâm châm trầm mộng châm băng phách châm du hồn châm liệt h ỏ a châm tiểu kiều, kiều dùng p h á p bửa b ã i tạo thành từng mảng từng mảng các loại ám khí khác nhau người ở bên dưới đài trợn mắt mà nhìn cái này là cái gì phóng ám khí làm gì có kiểu phóng ám khí nào mà còn hơn công kích chủ đạo vậy t ạ chi chu ở phía đối diện khoe miệng cũng có giật một cái hắn còn tưởng là nàng phóng một hai cây ám khí đây ai ng nát cho ta tạ chi chu hết sức đánh ra một pháp thuật về phía đám ám khí nhưng mấy cây ám khí này không biết tại sao lại không bị ảnh hưởng đã thể còn cắn nuốt pháp lực của hắn tăng cường bản thân đánh về phía hắn phập phập phập phập keng keng vô vàn ám khí đánh lên hộ thể của tạ chi chu hộ thể của tạ chi chu như trái bóng bay như bị ngàn vạn cây kim đâm vào vậy không qua mấy chục hô hấp tạ chi chu cũng hết chống cự nổi hộ thể bị phá cả người hắn bị ám khí đánh rách tạ tơi nhìn không khác gì tên ăn mày thấy tạ chi chu vẫn còn đứng trên chiến này tiểu đứng xa xa để phòng hắn mà nói ngươi không xuống ta lại chuẩn bị phong ám khí tạ chi chu cười thảm hắn bất đắc dĩ nói ta nhận v h u a cô nương đúng là một tay phong a m khí nhất lưu tiêu kiều, kiều tự đắc nói ngươi cũng cảm thấy vậy à ta cũng thấy như vậy hì hì nàng lại quay về giám sát sứ nói hôm nay cũng đã mệnh ngày mai thi đấu tiếp có được hay không tên giám sát sứ kia gật đầu nói được đây cũng là luật miệng đánh hai mươi trận xong là có thể tạm dừng ngày mai tiếp tục khiêu chiến vậy linh thạch của ta đây tiêu kiều, kiều đưa bàn tay nhỏ ý muốn lấy linh thạch giám sát sứ chỉ chỉ về một phía khác tiêu kiều, kiều nhìn sang thì thấy một ông lão bụng vệ đang ngồi ở đó nhận tiền tiêu kiều, kiều xuống đài nhanh chân chạy lại ngồi đối diện với lão bụng vệ nói tiểu n nhận trung phẩm linh thạch. Kiều, kiều vui mừng quá đôi nói nhiều như vậy như vậy thì đi ăn đây mai lại quay lại nói xong nàng nhanh chân chạy mất để lại một đám người cười đến chảy nước mắt bọn họ tưởng rằng kiều kiều đi đánh lôi đài là để kiếm tiền đàn kia đi ra ngoài hai huynh ngồi cười hít mắt nhìn nhau kiều, kiều vui vẻ nói hôm nay mỗi có tiền ba huynh thoải mái ta ca người muốn đi đâu xuân đức suy nghĩ một chút nói có chợ giao dịch gì không đến đó lượn một vòng rồi đi ăn tiểu kiều gật đầu đáp nghe tăng ca cứ như vậy hai huynh m g ộ i xuân đức đi tới một cái chợ giao dịch sầm ớt người ở đây rất nhiều nhưng đa phần là thanh thiếu niên tìm đến cửa hàng chiến sùng xuân đức thú vị quan sát đánh giá mấy con vật nhỏ đang được bày bán nhưng ở đây toàn loại yêu thú cấp thấp mà thôi làm thú cưng còn được nhìn thấy người bán là một thiếu niên hơi ốm trong ngực ôm một thanh bảo kiếm cụ nhìn là biết người không giàu sang gì rồi xuân đức phát hiện tâm nói tất cả những thứ này bán bao nhiêu người thiếu niên kia ngẩm đầu lên nhìn xuân đức nói một ngàn trung phẩm linh thạch xuân đức cũng không nhiều lời đưa cho thiếu niên k i a m một nghìn trung phẩm linh thạch sau đó đưa mấy con vật nhỏ đáng yêu này vào bên trong không gian vong linh tầng ba vì bọn nó đều là con non nên xuân đức ở tầng ba không gian vong linh tạo một vùng đất an toàn phạm vi vạn dặm để nuôi bọn nó lúc mới đầu k a ca ngươi thích mấy con vật nhỏ như vậy sao tiêu kiêu ở một bên hỏi xuân đức gật đầu nói tông môn cho k a ca một không gian nuôi nuốt linh thú tuy không rộng lắm nhưng vẫn đủ nuôi mấy con thú nhỏ này tiêu kiêu cười hì hì nói ở nhà m ộ i cũng nuôi mấy con nhưng bọn nó mỗi ngày đều ăn rất nhiều nên mỗi không dám nuôi nhiều xuân đức xoa đầu nằm nói chúng ta đi tiếp nếu còn nơi nào bán mấy con vật nhỏ chúng ta đều mua hết bây giờ linh thạch chúng ta có cũng không phải là ít hai người nắm tay nhau đi khắp nơi trong chợ giao dịch xuân đức thấy loại yêu thú nào khả á i đáng yêu chút đều mua lúc này đây xuân đức cùng kiểu kiểu đang tại vựa yêu sủng nơi này là chợ đầu mới bán ra đám yêu thú nhỏ này xuân đức cũng rất trực tiếp ông chủ nói cái giá đi được thì ta mua hết nếu mà lung tung tăng giá muốn gạt ta thì cũng không cần nhiều lời lão bản cũng là một người trung niên bụng vệ sống trong tù long thành này từ lâu rồi hắn kinh doanh cũng đã có mấy trăm năm n h ì n xuân đức mấy lần là hắn cũng biết một chút tính cách của xuân đức rồi loại người này nếu thật tâm thì có lợi、lớn. không thật tâm thì coi như mất như h dây coi con béo. n k ô gạt g tiểu huynh đệ nơi đây tất cả linh s ủ n g giá trị ba mươi mốt ngàn trung phẩm linh thạch ta kiếm lời một ngàn trong đó tiểu huynh đệ thấy cái giá này ra sao xuân đức cũng không nhiều lời ném linh thạch cho lão bản rồi thu một đám linh thú kia vào trong đối với hắn t í linh thạch đó chẳng đáng là gì hắn đ â y thích chơi bởi một chút mà thôi mua xong đi ra ngoài kiểu kiểu mới nói ca ca ngươi thật có tiền mộng điệp tiền bối hẳn ra ưa thích ca đi xuân đức cười hắt nói đó là đương nhiên thôi chúng ta đi ăn đi thời tiết nơi đây có chút giá lạnh tốt nên đi ăn cái gì nóng tiểu kiều kéo tay xuân đức đi nhanh vừa đi nàng vừa nói theo muội muội biết một quán ăn rất ngon chúng ta cùng đến đó đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương ba trăm chín mươi sáu người tình của lao tứ hai năm trước tiểu kiều, kiều kéo xuân đức chạy đi qua mấy chục con đường cuối cùng bọn họ dừng lại tại một nhà hàng có tên đệ nhất vừa đến nơi này thì xuân đức cùng tiểu kiều, kiều đều thấy chúng một người quen kẻ này không ai khác chính là trương tiên h tia lúc này đang đi cùng với một thiếu nữ mặc hồng y yể khuôn mặt không biết có đẹp hay không mà lại còn đeo cái khăn xuân đức cũng lười thăm dò thấy kiều kiều muốn lại gần thì xuân đức kéo nàng lại nói để tứ ca của mỗi bên bạn tình đi đừng có mà phá chuyện tốt của hắn hai người chúng ta vào bên trong ăn thôi tiêu kiều, kiều suy nghĩ một chút thấy tam ca nói cũng có lý nên không đi gây dối nữa hai người bước vào trong cái nhà hàng ăn này bên trong có thể nói là náo nhiệt vô cùng từng nhóm thanh thiếu niên tụ cùng một chỗ vừa tán d ố c vừa ngắm cảnh l o a n thoáng có thể nghe được mọi người đang bàn luận chuyện của kiều kiều việc nàng thiên phú số một thiên long vực cùng giành chiến thắng liên tiếp mười chín trận cũng được mọi người rất coi trọng xuân đức nhìn kiều kiều cười cười tiều kiều cũng là h i ế p mắt cười sau đó hai anh em chọn một bàn ở lầu hai sát bên cửa sổ vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh vì đang có tiền nên con bé tiểu kiều, kiều dùng linh thạch cũng rất bạo tay thoáng cái tiêu mười vạn linh thạch cho bữa ăn hai anh em người có tiền ở đâu cũng khác trước cũng vậy mà sau này cũng vậy vì tiêu tiền như nước nên hai anh em rất được các phục vụ ở đây nồng nhiệt tiếp đón tiểu kiều, kiều thể hiện sự phá sản của mình bằng cách lại gọi thêm mấy món đặc biệt còn tặng cho đám phục vụ mấy viên linh thạch hạ phẩm đã vậy hai anh em còn được đặc biệt mời lên tầng ba làm khách quý trên tầng này cũng không có mấy người xuân đức cùng tiểu kiều, kiều lại chọn một nơi thuận lợi có thể quan sát cảnh đêm bên ngoài hai người chỉ vừa nói chuyện với nhau một lúc thì thức ăn đã được bưng lên thật nhiều thật nhiều món ăn một cái bàn rộng lớn vậy mà đã tràn đầy thức ăn cũng chẳng khách khí gì hai anh em bắt đầu ăn mấu nghiến xuân đ ứ c thuần túy là kẻ tham ăn còn kiều kiều ăn rất nhiều là do hôm nay con bé vận động quá nhiều nên vậy cần ăn để bổ sung năng lượng nói thiệt nơi đây nấu ăn cũng được thịt linh t h ú cấp thấp mà nấu ra mấy món ăn mùi vị không tệ đáng lý là một bữa ăn vui vẻ nhưng không hiểu vì sao luôn có mấy đứa tâm thần thích ý kiến này nọ ở cách hai bàn có hai nam hai nữ cũng đang dùng b ữ a không hiểu vì sao trong đó một nữ nhân lên tiếng trên b y không biết từ đâu tới g i nhân không hiểu một chút cái gì là lịch sự đúng là g i nhân vô tri xuân đức đang ăn ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ nhân kia phun ra hai chữ rồi ăn tiếp tâm thần nữ nhân kia giống như con mèo bị dẫm phải đuôi nhảy cẩn g lên dùng tay chỉ vào xuân đức nói dã nhân người nói ai là tâm thần ngươi biết ta là ai sao ngồi cùng bàn với nàng ba người cảm thấy hơi khó chịu với cô gái này người này là đường m g ộ i của bọn họ nên cũng không tiện nói cái gì nàng là con gái của tam trưởng l ã o trong tông được nông t r i ề u đã quen ra ngoài luôn thích làm theo ý mình mấy người muốn nói cái gì cũng phải nhìn mặt mũi tam trưởng lão mà nói một thanh niên bên cạnh cô gái dịu giọng nói manh manh đừng làm rộn bọn họ cũng không có ảnh hưởng đến ngội tại sao lại phải đi gây sự như vậy bọn họ thích ă n sao là quyền của bọn họ cơ mà nam tử này rất ôn hòa nói chuyện nhưng nữ nhân kia giống như con chẳng tinh vậy nàng quát to nói lý hồng ngươi nói vậy mà nghe được à nói như vậy chẳng lẽ là ta có lỗi những người xung quanh nao h nhau nhìn lại phía này bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nữ nhân kia nữ nhân kia bị nhìn đến lung túng trong lòng sinh ra bực tức không có chỗ nào chút giận nên nàng muốn dồn cơn tức này lên hai người xuân đức cùng kiều kiều nàng lại gần một cước hết tung cái bàn ăn tất cả món ăn đều bị lật út xuống đất nhìn hai người xuân đức cùng kiều kiều nàng lạnh lùng nói các ngươi làm ta mất mặt vậy mà vẫn dám ngồi đây ăn uống các người gan thật lớn. tiểu kiều, kiều đang ăn bị người làm như vậy thì vô cùng phẫn nộ nàng định đứng dậy mắng nữ nhân đ i ê n này thì bị xuân đức ngăn lại xuân đức lạnh nhạt đứng lên dưới con mắt kinh ngạc của mọi người cùng nữ nhân kia hắn nhẹ nhàng vặn gãy cổ nàng g i á t một tiếng tiếng x ư ơ n g cốt vỡ nát vang lên thanh thúy trong phòng cả phòng ngăn yên tĩnh như chết nữ nhân kia trước khi chết cũng không tin được đôi mắt của nàng trợn lồi ra xuân đức tiện tay ném nàng qua cửa sổ sau đó lấy một cái khăn tay lau lau rồi cũng vứt cái khăn tay kia đi bước lại gần bàn ba người kia xuân đức lạnh nhạt hỏi giờ các ngươi muốn sao ba người sắc mặt trắng bệnh mà không còn giầm máu có một tên thanh niên nhìn xuân đức đe dọa chúng ta đều là tinh anh của thiên ma tông ngươi đừng có làm cản giắc tên kia vừa nói xong thì cũng đ ố i tiếp theo gót của nữ nhân kia bây giờ chỉ còn lại hai người hai người lúc này run như cày sấy nữ nhân kia lắp bắp hỏi vậy ngươi muốn thế nào xuân đức chỉ b ả n ăn nói chúng ta còn ăn chưa xong gọi lại một bàn ăn như lúc trước cho ta hai người trước mặt xuân đức ngay lập tức gật đầu ngay sau đó bọn họ gọi người phục vụ và o nói chúng ta lỡ làm đổ thức ăn của vị sư h u y n h đây muốn bồi tội gọi một bản khác không biết cần bao nhiêu linh thạch người phục vụ này cũng không biết chuyện gì xảy ra nên không quan tâm lắm hắn lấy ra chi phiếu bàn ăn lúc trước xuân đức gọi món hắn nhìn một lúc sau đó nói một trăm linh tám món tổng giá trị là hai vạn một ngàn trung phẩm linh thạch cái giá này vừa ra đừng nói hai người đến những người khác trong phòng cũng thầm kinh hãi một bữa ăn giá hai vạn một trung phẩm linh thạch c h ơ i à bọn họ đây là ăn căn rồng tim vợ sao đang lúc này kiểu kiểu khuôn mặt trắng bệnh đi tới kéo kéo góc áo xuân đức nói ca ca thôi t h a cho bọn họ đi mội cũng no rồi không ăn nữa xuân đức nghe vậy thì cũng chiều lòng nàng nhẹ gật đầu nói vậy thì thôi dù sao chúng ta cũng không thiếu bấy nhiêu đó đi tìm phòng chợ thôi tiểu kiều, kiều gật đầu mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy s ờ trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm chín mươi bảy tất cả đều bốc hơi hai năm trước xuân đức cùng tiều kiều cứ như vậy mà nhẹ nhõm đi ra bên ngoài nơi họ đi qua đám khách nhân cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn một cái thực ra là có vài rắc rối tới đấy nhưng trong bóng tối xuân đức đức trực tiếp khiến đám con bọ kia bốc hơi khỏi nhân gian hết rồi đi khỏi cửa hàng ăn kiều kiều vẫn một đường t r ầ m mặc xuân đức dùng một tay vớt tóc nàng hỏi nhà đầu sợ sao tiều kiều gật đầu nàng dựa sát vào xuân đức nhẹ nhàng hỏi ở bên ngoài ca ca thường hay giết người sao xuân đức nhẹ gật đầu nói giết rất nhiều nhiều tới ca ca cũng không còn nhớ là mình giết bao nhiêu nữa rồi sau này mội ra ngoài đời rồi sẽ thấy nhân tâm hiểm ác đến mức nào đêm nay còn có mấy kẻ sẽ tới nước kia mội muốn xem mặt bọn chúng hay là để tam ca xử lý luôn tiêu kiêu không nói gì cô bé lặng yên siết chặt bàn tay đang nắm với tay xuân đức xuân đức cười ha ha nói tí nữa ca ca về kể chuyện cho mội nghe giờ đi thôi kiếm nơi ở tạm thôi Bốn sau một canh giờ hai anh em cuối cùng cũng đã tìm được một nơi ở tạm tốt đáng lý ra hai anh em chỉ muốn có một phòng bình thường thôi ai ngờ nhà chợ chỉ còn một phòng hạng sang giá một trăm trung phẩm linh thạch một đêm vừa giết người xong xuân đức liền bắt đầu vận chuyển thanh tâm quyết cho tâm tình bình tĩnh lại cứ mỗi lần giết người ý niệm sát phạt lại sụp sôi lên đây cũng không phải tâm tính hắn không kiên định mà là do huyết mạch địa ngục tiên long gây nên sau một canh giờ hắn mới ngừng lại vận chuyển thanh tâm quyết vừa mở mắt ra hắn đã thấy em gái tiểu kiểu của hắn đang nhìn hắn một cách chăm chú xuân đức sờ đầu nằm nói nha đầu giường của mỗi ở bên cạnh sao không nằm lại sang bên giường tạm tiêu kiều thành thật nói tam ca nói có người muốn gây bất lợi cho chúng ta nên hội mới qua bên này ở cạnh tam ca cho an toàn mà xuân đức gật đầu nói vậy cũng được giờ cũng muộn rồi ngủ thôi hắn ý niệm động tất cả các đèn đuốc trong phòng đồng loạt tắt đi chỉ để lại một cái đèn linh thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt mà thôi hai anh em cứ như vậy kéo chăn lên nằm ngủ nằm một lúc lâu nhà đầu k i ề u kiều hết lăn qua trái lại lăn qua phải y như con sâu xuân đức giữ chặt nàng lại nói m ộ i còn lăn qua lăn lại nữa sẽ rớt xuống đất đấy làm sao mà cứ chằn chọc mai thế tiêu kiều ngượng ngùng nói mỗi không biết nữa thấy trong lòng không yên không làm sao ngủ được hay ca nói chuyện với mỗi、đi. mọi hỏi vấn đề này tam ca phải nói thật lòng ca có tình l ư a chưa xuân đức mở mắt ra nhẹ nhàng méo méo cái má của nàng nói ca không có vậy còn mội đã có người mình thích chưa tiêu kêu i khuôn mặt trong bóng tối đỏ lên nàng ngượng ngùng nói mội có mà người đó không thích mội huynh nói xem mội phải làm sao xuân đức vỗ về lưng nàng dùng giọng nói ôn hòa nói ca cũng không biết làm sao khuyên mội cả ca chỉ muốn mình mạnh lên bảo vệ người thân của mình sống an toàn hạnh phúc mà thôi còn hạnh phúc của mội thì mội tự mình chọn lựa đi không ai có thể ép buộc mội được cả đời sống tu sĩ dài vô cùng nên có một đạo lữ tiểu kiều cũng dùng một tay ôm lấy xuân đức s ờ cái lông trên người hắn nàng bất mãn nói nói cũng như không à, hay ca ca có ai làm mối cho mượn đi k ì hỉ như bạch tinh đại ca cũng được tuy hơi lạnh lùng một chút nhưng rất có vị nam nhân ạ xuân đức buồn cười nhìn nàng không nói gì thêm lại tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ tiểu kiều thấy vậy thì bất mãn hừ một cái sau đó cũng ôm hắn mà ngủ màn đêm t ĩ n h mịch trăng lên trăng tàn nam sáng ngày hôm sau xuân đức cùng kiều kiều đồng thời mở mắt nhìn nhau xuân đức ôn hòa nói dậy thôi nha đầu tí nữa chúng ta còn phải đi kiếm linh thạch nữa tiêu kiều hừ hừ như con mèo lười ôm chặt lấy hắn nói hôm nay dậy muộn một chút đi lâu lắm rồi mượn không được ngủ thoải mái như vậy còn ca ca cũng phải ở đây làm gối ôm cho mội xuân đức không còn gì để nói cưng chiều vớt tóc của nàng mặc nàng ôm mình mà ngủ nhưng cũng không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc xuân đức từ vẻ mặt đang ôn hòa bỗng dưng thay đổi bằng vẻ mặt lạnh lẽo không mang theo một chút cảm tình ánh mắt hắn thâm thúy nhìn ra ngoài tiêu kiều cũng bị tiếng gõ cửa này làm tính giấc nàng rủi rủi con mắt nhìn xuân đức có chuyện gì cửa tự động mở ra một tên tiểu nhị khuôn mặt t âm hiểm dù hắn đã túi đầu xuống nhưng xuân đức vẫn có thể quan sát được nụ cười đầy âm hiểm kia bên cạnh hắn còn có một đám người đám người kia đang nao h n h a o bị ánh mắt xuân đức đảo qua cả đám đều không dám nói thêm được câu nào nhìn cả đám người lặng yên trước cửa xuân đức từ từ ngồi dậy đi tới trước mặt tên tiểu nhị xuân đức nhẹ nhàng nói vất vả ngươi canh giữ bên ngoài cả đêm bây giờ có thể ngủ rồi không có bất cứ động tác gì tên tiểu nhị bỗng nhiên nằm ngã vật trên mặt đất t r i t để chết đi trước lúc chết khỏe miệng hắn vẫn cười nhưng không có vẻ nham hiểm hiểm nữa mà là một nụ cười còn mười mấy người các người đến đây có việc gì xuân đức đứng nơi đó không có khí thế gì cả nhưng nhượng cho tất cả những người ở đây tay chân mềm nún bọn họ cảm giác chỉ cần mình nói sai một câu thì ngay lập tức sẽ vĩnh biệt thế gian này rồi thấy bọn họ cứ như mấy bức tượng xuân đức cũng không để ý tới mấy người bọn họ nữa ngoắc ngoắc ngón tay với kiều kiều con bé nhanh chóng bỏ ra khỏi chăn chạy tới bên hắn ôm lấy hắn một cánh tay như một đứa em gái yếu đuối sợ bị người khác khi dễ vậy đợi hai người đi ra khỏi nơi này mấy chục người kia lúc này mới dám t h ở gấp cả đá mồ hôi lầm tấm lưng cũng là một mảnh mồ hôi lạnh một ông làm nói việc này không phải chúng ta có thể giải quyết đợi báo cho các vị cao t ầ n g biết mọi người không ai có ý kiến gì khác cả đám nhao nhao gật đầu bọn họ mới được cảm giác cái chết cận kề làm sao lại còn muốn nếm thử lần nữa chứ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương ba trăm chín mươi tám vô đề hai năm trước sau khi ăn sáng no bụng rồi hai anh em xuân đức cùng kiều kiều mới thông d o n g tới nơi chiến đ à i khi bọn họ đến nơi thì nơi đây đã đông như kiến leo mặt rồi xuân đức cũng như ngày hôm qua tìm một căn phòng khách quý để tiện quan sát còn kiều, kiều thì đi gặp người điều hành để xếp lịch chiến đấu n a m rất nhanh tiểu kiều, kiều đã được lên tiếp tục thủ lôi đài người chủ trì đi đến bên cạnh tiểu kiều, kiều giới thiệu có thể những đồng đạo ở bên dưới có người không biết đây là người thủ lôi đài đã liên tiếp thắng 19 trận tiểu vô tình hôm nay nàng liệu có tiếp tục giữ được liên thắng 39 trận liên tiếp hay không xin mọi đặt cược tỷ lệ 1-1. sau câu nói này người phía dưới bắt đầu điên cùng đặt cược không tới 10 phút số lượng linh thạch đặt cược đã nhiều vô cùng có thể có một thế lực trung đẳng gia t ộ c tiêu xài thả cửa một năm ở bên dưới đài cũng có vài thanh thiếu niên lưu ý tới tiểu kiều, kiều ở trong một phòng khách quý đang có hai thanh niên uống trà với nhau một người nói lưu sa h u y n h muốn hay không xuống khiêu chiến nàng ta thấy cô nàng này cũng không tệ một người thanh niên khác đánh giá kiều kiều thêm một lần nữa sau đó nói chỉ là một nguyên anh nho nhỏ vậy mà cũng có thể đi tới bước này ta cũng muốn xem nàng còn có chiêu bài gì nữa nói xong hắn đi ra khỏi căn phòng khách quý bước xuống chiến n à i đối mặt với cô gái trước mắt hắn không cảm thấy cái gì đặc biệt cả hắn có thể tùy tay giải quyết nàng vậy tại hạ lưu sa xin được lanh giáo bên trong đầu kiều kiều vang lên âm thanh của xuân đức giống như hôm qua mọi thứ đã có ca ca rồi yên tâm kiều kiều không hề phản kháng xuân đức lại tiếp nhận khống chế thân thể nàng thêm một lần nữa khi c h ấ t cả người kiều kiều trong nháy mắt biến đổi từ một cô gái nhu thuật yếu đuối biến thành kẻ g i ế t người máu lạnh một ánh mắt quét qua khiến cho trái tim lưu s a thắt lại m ờ i tiều kiều, kiều vươn tay ra một thanh đ o ạ n kiếm đen tui b ư ớ c lên hắc cám khí tức đậm đặc từ trận hai mươi có thể sử dụng vũ khí đây là quy định có thể t a kiếm tiều kiều giống như một sát thủ chính hiệu đối diện lưu s a ổn định lại tâm tình cũng lấy ra một cây trường thương cả cây trường thương phát ra khí tức lạnh leo t h ấ u xương tiều kiều lúc này thân mình mờ nhạt cuối cùng biến mất trước con mắt mọi người lưu xa đối diện cũng thất kinh vì hắn dùng tinh thần lực cũng không dò xét được kiều, kiều nơi nào. m ộ trên loại áp ách, cùng sát ý lạnh leo áp ách, sát tán phát cùng thấu đến xương ý a Đến người cả b dưới đài võ chiến ũ n trận nuốt nước miếng. g là Lưu một Sa k ô n n g chịu ổ cái loại cảm giác c đánh loại i lớn ngạt một Ấm Ấm. ngột hắn thương. Âm âm. Trên hét h ra đài bị thủng lỗ trô do mùi thương xuyên phá nhưng đến cái bóng của k i ề u kiều hắn cũng không thấy đ ỗ n g nhiên người bên dưới đài kinh hô một tiếng lưu sa cũng cảm thấy cái gì không đúng nhìn xuống dưới cổ không biết từ khi nào đã có một thanh hắc kiếm k ề sát của hắn chỉ thiếu một chút là yết hầu của hắn bị cắt đứt hắn gian nan nói ta chịu thua ngay hắn chịu thua kiểu kiểu cũng vương hắn ra lui ra một khoảng cách xa cả người khí chất lạnh lẽo kêu biến mất lại biến trở về một cô gái n u nhược thiên chân vô tả ai cũng có thể bắt nạt cứ như vậy trận đầu tiên kiểu kiểu không gặp một tí chắc trở nào vượt qua đến những lượt sau cũng như vậy thường thường đối thủ của nàng không bị dính ám chiêu rất đài thì cũng bị kỹ năng ám sát siêu quần của nàng bước xuống đài nhất là trận thứ ba mươi tám có một tên bị kiểu kiểu đổ dai nàng không có ngay lập tức bước tên kia xuống đài mà ở xung quanh hắn thi thoảng cho hắn một cướp vào mông tên kia tức điên liên tục gầm thét nhưng cũng chẳng được gì cả cuối cùng vẫn là bị kiểu kiểu đạ đến trận 40 thì thực lực địch thủ của kiều kiều đã là luyện hư cảnh rồi nếu là bình thường có thể đánh đến trận 20 đã là kỳ tích còn muốn đánh lên trên chỉ làm ộ n g tưởng nếu không phải xuân đức ăn gian thì còn lâu mới có được thành tích thế này hơn hai đại cảnh giới không biết là thằng ngu nào nghĩ ra cái quy định này trung nhiên nhân trước mặt tiểu kiều, kiều nhìn nàng mỉm cười nói tiểu cô nương đúng là một đời thiên tiêu của thiên long v ự c chúng ta nếu đồng ý thì ta có thể tiến cử tiểu cô nương vào thiên long học viện kiều kiều nhất miệng lên lộ ra một cái răng cảnh nói duy nhất một từ chiến để vừa giút bản thân tăng cường thực chiến cùng lúc giúp cho kiều kiều quan sát xuân đức chỉ dùng lực lượng gần như địch thủ mà thôi lấy ra một tấm khiên bằng rượu tinh cùng một thanh kiếm cũng bằng rượu tinh tiểu kiều bông chốc trở nên thần thánh trung niên cảm nhận được biến hóa của tiểu kiều, kiều cũng không dám lãnh đ ạ m lấy ra một thanh đại kiếm k e n k e n k e n k e n chiêu thức tiểu kiều, kiều sử dụng đơn giản vô cùng chỉ có bốn bước cực tốc di chuyển chống đỡ phản công tiếp tục phản công kỹ năng liên hoàn chém càng đánh càng mạnh từ lúc ban đầu trung niên kia có thể nhẹ nhàng chống đỡ được nhưng càng về sau càng khó bị tiểu kiều, kiều dây dưa không tài nào thoát ra chỉ có thể ngày kháng còn việc dùng pháp lực ở cự li gần thế này thì không mấy thằng ngũ dùng xuân đức đang điều khiến tiểu kiều, kiều vừa suy nghĩ vậy thì tên trung niên bị ăn một kiếm này kiểu kiểu lông tóc không hao còn trung niên thì thê thảm vô cùng cả người hắn máu me tù l u m thấy cảnh này cơ thể kiểu kiểu k h ẽ r u lên mặc dù thân thể này được xuân đức điều khiển nhưng một phần vẫn là kiểu kiểu nắm giữ phản ứng run sợ chính là phản ứng tự nhiên của thân thể này không thể bị k h ô n g chế những người tinh mắt đều nhận thấy biểu hiện khác thường của nàng ở phòng khách quý lưu xa cũng thấy được cảnh này thì không khỏi than cô gái này thật kỳ lạ chỉ thấy chút máu mà đã sợ hãi cả người r u lên không biết nàng làm sao lại luyện ra sát khí khi trước nữa ở một phòng khác đang có mấy người của thiên long học viện đang nhìn trận đấu này ngồi ở đằng trước là một ông lão cùng một bà lão bà l a o lên tiếng than trách con bé này đúng là một thiên tài chiến đấu nhưng tâm tính quá thiện lương rồi đáng lý trước khi tên kia đánh ra một kiếm kiệt thì nàng có thể cho hắn nhất kiếm trí mạng vậy mà lại bưng tha tấn công thay vào là phòng thủ sau này nàng vào học viện chúng ta nhất định phải dạy bảo lại mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương ba trăm chín mươi chín vô đề hai năm trước ở phía sau một cô gái khó hiểu hỏi sư tôn người nói nàng thiện lương tại sao lại có thể luyện ra sát khí đáng sợ như lúc trước người không phải nói chỉ có kẻ giết người, như người mới có thể sát khí mạnh mẽ sao ông lão bên cạnh vớt chòm dâu nói không hẳn là phải giết người mà có thể đến chiến trường hoặc dùng huyết sắt thạch hấp thu chuyển hóa sát khí bên trong đó thành của mình nhưng cái quá trình này rất nguy hiểm không may bị sát khí ảnh thường đến tâm trí thì muốn quay đầu cũng khó ở phía dưới chiến đài kiểu kiểu lần đầu bị người áp chế trung nhiên nam tử kia đúng là cũng không nhân vật dễ chơi bằng cảnh giới với lao ta kiểu kiểu có vẻ chật vật liệt quang chạm vèo vèo vèo một đợt nối tiếp một đợt kiếm quang khiến cho kiểu kiếm quang khiến cho kiểu kiếm quang khiến cho k i ế u a n g khiến cho kiếm quang khiến cho kiếm q u n g khiến cho kiếm quang khiến cho nàng mặc lên người một bộ r ư ợ c tinh c h i n giáp r ư chất q ý v ừ c ư n g v còn công kích linh hồn thì xuân đức từ lâu đã để lại bên trong nàng một nhóm ý chí đến lúc nguy hiểm sẽ tự phát động cả người kiều kiều lúc này giống như một vị nữ c h i ế n thần khắp người là quang huy thần thánh nàng tùy một chân nơi đó dùng khiên chống đỡ cũng không làm mất phong thái của nàng một mặt chống đỡ một mặt kiều kiều đang tích xúc lực lượng vào rượu tinh kiếm rượu tinh kiếm càng ngày sáng khi đến một mức hạ độ kiều kiều đang chống đỡ bỗng nhiên cực tốc di chuyển vừa di chuyển vừa chống đỡ kiếm quang tới vị trí tốt nhất nàng vùng rượu tinh kiếm chém ra nhất kiếm một kiếm này đủ h ư n g áp nhanh mạnh chính xác nếu trung n i ê n nhân kia không xuống đài thì chỉ có con đường chết. một đạo kiếm quang màu vàng thần thánh như thẩm phán của thần chém thẳng xuống đúng như xuân đức dự đoán trung niên nam tử không dám n lạnh kháng chỉ có thể rời chiến đài mà thôi tiểu kiều, kiều cầm kiếm thở liên tục cái thân xác này cảm thấy mệt mỏi quá rồi ở bên dưới đài sau giây phút kinh ngạc sau đó từng trận tiếng hoan hô vang lên như sấm người thắng cực cũng hoan hô người thua cực cũng vậy dưới đài một mảnh náo nhiệt trên phòng khách quý vô số đại nhân vật cũng ngạc nhiên không kém không ai ngờ rằng tiểu kiều, kiều đến phút cuối lại có thể ép đối thủ xuống đài không vui duy trì đám môn đồ của bọ rồi liên tục bị so sánh với tiểu kiều, kiều bọn họ không bọn họ lúc này chỉ muốn xuống đài một cước đá bay nàng ra khỏi chiến đài mà thôi xuân đức ở phòng khách quý thông qua giá hồn có thể nhận thấy tình trạng của em gái mình hắn như ma ảnh đi tới bên cạnh tiểu kiều, kiều đỡ nàng dậy cho nàng ăn một viên sinh mệnh đơn không qua mấy hô hấp tiểu kiều, kiều đã có thể đi lại bình thường tạm ngưng thủ lôi đài tiểu kiều, kiều giống như h ô m qua đến trước ông lão bụng vệ lánh linh thạch ông lão nhìn tiểu kiều, kiều càng thêm t h u ậ n mắt nói nha đầu làm không tệ đây là phần của ngươi linh thạch ở túi này còn đây là hai con chiến sùng quý hiếm một con là bạch ngọc sư tử còn lại một con là hớp huyết ma văn Còn đây là phần thưởng riêng của ta cho nhà đầu nhà ngươi ông lão lấy ra một cái ngọc bài đưa cho nàng tiêu kiều, kiều cũng không biết cái ngọc bài kia là gì nhưng nàng vẫn nhận lấy sau đó vây tay chào tạm biệt ông lão bục vệ vừa ra bên ngoài nàng đã khoe hai con chiến s ủ n g mà nàng mới nhận được tăng ca cho ca con mũi mập này mỗi nuôi con mèo nhỏ này xuân đức tiếp nhận hấp huyết ma văn cười cười nhìn con mũi tròn vo to như nắm tay này hắn làm sao cũng thấy không giống môi à. kết luận cuối cùng là con mũi này mắc bệnh béo p ì từ nhỏ giờ đi đâu đây chẳng lẽ lại đi ăn tiếp xuân đức hỏi tiêu kiều lắc đầu nói không đi ăn nữa ăn nhiều mập y heo thì sao chúng ta đi đến hồ sen câu cá đi m ộ i nghe nói cá ở đó ăn rất ngon đ ấy còn có thể luyện chế đơn được nữa xuân đức gật đầu hắn thì sao cũng được suy nghĩ một chút hắn nói thế cái võ hội gì mà m ộ i nói khi nào bắt đầu có cần chuẩn bị gì không tiêu k i ề u lắc đầu nói không có m ộ i không có thiếp mời nên không được vào đến đây chẳng qua là muốn xem phong thái của những người kia mà thôi vậy sao như vậy cũng tốt thôi chúng ta đi mua một chút đồ ăn ngon đi sau này tới nơi câu cá thuận tiện dùng nữa luôn tiêu k i ề u gật đầu liên tục sau đó hai huynh m g ồ i cùng nhau đi tới những cửa hàng có tiếng mua một số lượng lớn đồ ăn ở một nơi trong bóng tối đang có mấy hát y nhân nhìn theo bóng người của hai huynh m g ụ a xuân nước ánh mắt bọn hắn đầy lạnh lùng cùng t ạ n gốc mấy tên nhìn nhau một cái sau đó t i ể u tự ẩn vào bóng tối trong góc bốn một nơi khác bên trong phòng khách quý của chiến đài đã điều tra ra chưa lao phụ nhân hỏi một tên trung niên cả người mặc lam ý lắc đầu nói còn chưa điều tra ra cái gì trong danh sách mời võ hội lần này không có tên của nàng mà trong tù long thành cũng không ai biết nàng là ai cả đúng rồi còn có một chuyện mấy ngày hôm trước ở cột đá đo tiềm lực cũng đã xuất hiện một người tên tiểu, tiểu nghi ngờ hai người này là một bà lao khoát tay nói chuyện này cứ từ từ điều tra cũng được nha đầu kia cũng không chạy được thoát được trung niên lam ý lại nói phải rồi khâu hồn lâu lại xuất thủ lần này mục tiêu hình như là nha đầu mà đại nhân quan tâm việc này có cần thuộc hạ đi làm hay không từ trong hai mắt của bà lao ánh lên hào con lạnh bà để tách trà xuống lạnh nhạt nói việc này ta sẽ đích thân tự xử lý không có việc gì khác ngươi đi xuống đi trung niên nhân kho người lui xuống đợi trung niên lui xuống đi rồi từ trong phòng một ông lão bước đi ra cười nói nhan bà việc này ta cũng muốn quản hai chúng ta cùng đi xem mấy tên hề kia nhảy nhót đợi cho nha đầu kia gặp nguy chúng ta lại ra tay vừa thắng được hảo cảm của nàng vừa hợp tình hợp lý bà lao gật đầu m í m cười mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn trăm vô đề hai năm trước chiều tà ánh mặt trời đã gần xuống núi thân ảnh hai minh m g ộ i xuân đức cùng kiều kiều kéo dài hồ sen cách tù long thành khoảng gần chín mươi dặm đường hai minh m g ộ i cùng nhau cưới một con yêu thú bạch thỏ tốc độ bạch thỏ rất nhanh cũng không mất bao lâu xuân đức cùng kiều kiều đã tới hồ sen khi tới nơi thì trời cũng đã tối gió lạnh gào thét t h o i qua hồ sen là một cái hồ nằm giữa rừng cây ở trên mặt hồ tất cả là hoa sen tuy trời rét lạnh nhưng hương sẽ vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cái hồ ngay à y d lúc hai người định ăn cơm thì từng tiếng xé gió tới gần xuân nước bất vi sở động những tên hắc y nhân đang cực bay tới đây bỗng nhiên biến thành đẩy trời thủy tinh phát da quang mang tan biến giữa thiết niệm n h ư không có việc gì hai anh lại bắt đầu ăn uống cùng nhau nói chuyện phím nói tới đại ca xuân đức hỏi phải rồi tiểu kiều đại ca lần này đi xa là muốn đi đâu tiểu kiều vừa ăn vừa ấp ú n g nói m ộ i không rõ nữa à nghe nói là đi cùng với vũ thư t h ị vũ thư cái tên này nghe đâu rồi thì phải thấy quen quen xuân đức có chút nhớ không ra người này nhìn bộ dạng tam ca của mình tiểu kiều cười nói không quen sao được tỷ ấy ngày trước định gả cho ca mà nhưng sau này ca mất tích nên hai nhà để cho tỷ ấy chọn ai thì chọn nhưng mấy chục năm rồi tỷ ấy vẫn như vậy không để ý tới ai cả kỳ hỉ có phải hay không ca thích tỷ ấy xuân đ ứ c uống một chén rượu cạn sạch sau đó nói chưa từng gặp mặt thì lấy gì mà thích hay không thích mà phải rồi sau này mội tính sao vẫn ở nhà với mẫu thân hay tính đi ra ngoài khám phá nói tới vấn đề này kiểu kiểu nhăn nhăn cái mũi nàng có chút buồn d ầ u nói một nửa muốn đi một nửa muốn ở nhà thật là khó quyết định à đúng rồi sau này mội có thể theo ca mà phải không con mắt của nàng sáng lên ánh mắt mở to mong đợi nhìn xuân đ ứ c xuân đ ứ c lắc đầu nói không được ta có thể bảo vệ mội cả đ ờ i nhưng thời gian dài rồi sẽ chán với sau này mội có tình lữ sẽ khác h u y ngội cùng nhau một thời gian không vấn đề nhưng cả đời thì lại không được tiểu kiều, kiều khuôn mặt nhỏ nhắn đông chốc t i ị u x ị u xuống như quả bóng xịt hơi vậy nhìn thấy mà b u ồ n cười xuân đức mặc kệ nàng nàng còn nhỏ sau này sẽ hiểu ngay lúc hai huy ngội h đang dùng cơm thì ẩm cánh cửa ngôi nhà nhỏ bị đ ậ p sập mấy tên t r á n g hắn đi vào bên trong một tên diện mạo hung hắn nói các ngươi bị điếc sao không nghe chúng ta gọi cửa hả tên tia đang nói thì nhìn thấy tiểu kiều, kiều ánh mắt hắn sáng lên ngồi xuống bên cạnh tiểu kiều, kiều cầm một chén rượu nói mỹ nữ bồi trình ra ta uống rượu xuân đức có chút đau đầu hắn biết mấy tên này là bị người sai xử tới đáng lín nên giải quyết từ xa. ai ngờ mấy con kiến hôi này tu vi quá thấp khiến hắn không chú ý tới ánh mắt xuân đức sáng lên một cái ba tên tráng hắn còn đang c ư ờ i đê tiện đ ố n g nhiên cứng đơ sau đó ba người lần lượt đi ra ngoài căn nhà nhỏ bọn họ khi đi ra ngoài cũng như người bình thường không khác gì cả nhìn theo thân ảnh mấy đại hán kiều kiều nghi h o ặ c nói mấy tên kia bị sao vậy ca ca xuân đức cười nói đi tắm đó mà cho mát đ ó mà hắn vừa nói xong thì từ bên ngoài nghe được ba tiếng tùm tùm tùm nghe được âm thanh này xuân đức hiện lên tiêu ý giờ hắn mới cảm nhận được giết người cũng là một môn nghệ thuật cần nghiên cứu sâu sắc t ă n ca ra bên ngoài kia một chút rồi sẽ quay lại sau mỗ Kiều kiều gật đầu. gật xuân đức đi đóng ngoài tiện tay đóng cửa lại. ra tay cửa vừa ra rất trên ra. ra ra rồi ra cao sao Hai ban vừa bên lên đêm ngoài gió lạnh gào thét đập thẳng vào mặt. Cái cảm giác lạnh lạnh khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn lên trên cao chỉ thấy vài ngôi sao mở nhạt hiện ra. Hai người người ra đi. Ra cả rồi ban đêm đừng có lung tung đi ra ngoài. Xuân gió gào giác vào thoải vài cái mái đi, đi có thét thấy chỉ thấy mặt, đập Đức cảm cảm mở cắp cả dứt lời thì từ một gốc cây gần đó hiện ra hai bóng hình hai người này đều là l ã o nhân tu vi so với những kẻ hắn gặp ở thiên long vực này thì hai người là có tu vi cao nhất người trẻ tuổi ăn nói phải có chừng mực xuân đức hài hước nhìn hai người nói một người thì tám trăm tuổi còn một người chỉ chưa tới bảy trăm còn dám gọi ta là tiểu bối các ngươi đây là đang loạn bối phận sao tuổi của ta so với tuổi lão tổ các ngươi còn nhiều được rồi cũng không cần nhiều lời các ngươi đi theo lâu như vậy có chuyện gì nói đi thấy các ngươi không mang theo sát ý bằng không ta cũng lời nói chuyện với đám vạn bối các ngươi xuân đức chém gió thành thần lời hắn nói ra mang theo lực lượng chân lý khiến người ta không thể không tin phục nếu mà tính về mặt tuổi tắc thì xuân đức cũng thuộc loại già cả rồi hắn nói cũng không h o a lúc trước hắn ở bên trong không gian gia tốc cũng mấy vạn năm chứ ý gì nam ở chiến trường đại lục Ác ma điện. mấy a điện. m ngày gần đây cục diện trở lại bình tĩnh hơn nhiều giao tranh cũng không có quy mô lớn mấy tỷ người nhưng còn kịch liệt hơn trước kia rất nhiều bây giờ các đại chủng tộc đều tham gia vòng chơi tranh đoạt nên ngày nào cũng có vài vạn người nga xuống nghe thì có vẻ nhiều nhưng thực ra so với nhân số nhiều tới nổi không biết bao nhiêu mà tính của các đại lục thì chẳng thấm vào đâu cả cũng không biết xuân đức cùng vô địch làm cái trò gì mà chiến trường đại lục càng ngày càng mở rộng tuy mỗi ngày nó mở rộng không lớn chỉ tăng thêm vài mét nhưng điều này cũng là kinh nhân vô cùng ngồi ở đại điện hai người một kiếm liên tục thắt thở tà lòng tà kiếm cùng đại bạch mấy ngày này đều như vậy từ khí xuân đức đi rồi bọn họ thường xuyên cảm thấy nhàm chán suốt ngày bị cuốn lên sự vụ toàn ba cái chuyện lung lung khiến bọn họ đau cả đầu mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo á i đi ăn uống, đi dạo lại đi、ngủ. Nói chúng đại hoạt, không giống như mấy tên chúng nhân dạo ăn uống, ngủ. nhất thời bên trong đại điện lòng người căm phẫn tà long nhàm chán hỏi giờ làm cái gì cho bất chắn đây chẳng lẽ lại chạy ra ngoài kia đi giết người nhưng ngày nào cũng giết chóc ta cảm thấy phát chắn rồi hai người các ngươi cho cái ý kiến xem nào đại bạch nói mở phòng đấu giá chơi vui các ngươi thấy sao tà long k h o á t k h o á t tay nói ở cái nơi chim không thèm bị này có gì mà bán với mua với muốn mở cũng cần có người d á m định chứ mà ở cái ác ma điện này có ai là d á m định tông sư đâu đại bạch vắt chân lên một cái ghế khác nằm gần ra nói thì mở vui vui thôi mà h ế t việc làm mở cho vui biết đâu kiếm được cái gì thì sao còn về phần giám định sư thì lo gì vô địch đại nhân tạo ra một cái phân thân phụ trợ chúng ta là xong với lịch luyện của vô địch đại nhân thì hiềm có cái gì mà đại nhân không biết lúc này ta kiếm nói xem bảo hay là mở cửa hàng thu mua binh khí đi ta một bước nữa là lên đến thần khí vậy mà thất bại ta có chút không cam lòng à ta long nhìn nó khinh bị nói có gì mà cam lòng với không cam lòng đó là ngươi quá vô dụng chứ còn sao nữa chín thành tấn cấp vậy mà cũng để thất bại cho được nói cho người biết không nhanh tấn cấp thì sau này người chỉ đang vứt xó mà thôi Mà bây giờ ngươi cũng chỉ là rác thải thôi ngươi biết củ cải dùng là cái gì không đại nhân dùng vũ khí gì ta kiếm cùng đại bạch cùng lúc hỏi t à long cười hát hát nói các ngươi nghe hôn độn chí bảo chưa hai người còn lại mờ mịt lắc đầu dĩ nhiên hai người bọn họ không biết cái gì là hôn độn chí bảo cả thấy thế t à long càng bên cái mặt lên hắn từ từ giải thích thế nào là hôn độn chí bảo nghe xong hai người đại bạch cùng t à kiếm mắt chữ A mồn chữ ho đại bạch có chút c à l ă m nói đại nhân sẽ không dùng hôn độn chí bảo chứ ta long lắc đầu lại gật đầu củ cải đã dùng hợp cùng với mấy món hôn đồn chí bảo kia rồi đã làm một thể với hắn Tuy chỉ được là mới â ngày sinh n n h ư sau thời gian thời bồi dưỡng m một một tiếp bảo k theo ở ác ma chi thành ba có dán thông báo mới khi mọi người nhìn thông báo có phần không biết nói gì thông báo có ghi mấy vị đại nhân vì buồn chán nên muốn đại lượng thu mua những thứ ly kỳ cổ quái Ai có đồ v ậ thông báo thứ tư mua đại lượng sinh vật hắc ám số lượng không hạn chế những người xem xong thông báo thì cùng nhau nghị luận ở nơi đây đa phần đều là quân đội của ác ma điện được nghỉ theo quy định một ngày tuần phần đông bọn họ đều là tân binh khi bọn họ nhìn thấy mục thứ ba thì vui mừng quá đỗi bọn họ không có tham q u a cuộc chiến kia nên không biết cuộc chiến đó như thế nào chỉ được nghe kể lại thì làm sao có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ mọi người có muốn đi cùng đi qua bên ác ma chi thành không hai xem lại cuộc chiến không tiện thể nhìn xem bên đó cuộc sống như thế nào mấy người bên cạnh nhau nhau gật đầu cùng đi nào trước qua bên kia nhìn xem một chút cuộc sống chân chính của thành viên ác ma điện buổi tối tiện thể đi xem phim như vậy từng tốt mấy trăm người kéo nhau đi qua bên ác m à chi thành không hai nhưng khi mọi người đi qua cửa thành xuyên qua một cái kết giới bọn họ thấy một thế giới thê lương cô tịch khiến người ta dợn tóc gáy trong thành tuy rất lớn nhưng lại không thấy mấy bóng người trên đường trời tuy đang sáng nhưng ở nơi này trời đã tối đen bầu trời bên trên thì ưu ám gió cuốn mây v ẩ n t ừ n g đợt mưa ngâu bị gió mạnh thổi t ắ p thẳng vào mặt người khiến ra mặt hơi đau từ cửa thành đi vào đập vào mắt mọi người là vô số kiến trúc bằng xương cốt đến cả nền đường cũng làm từ xương cốt nhất là ngọn đèn đường làm ộ t khỏa đầu lâu bị thắp sáng bằng tinh thạch hai mắt chống rông của khô lâu sáng lên nhìn rất dọ Từng cơn gió một cái quảng trường rộng lớn vô cùng chia làm tất cả mười khu vực mỗi khu vực lại có trận pháp không gian ra chỉ có thể chứa được người lên tới hai mươi triệu người bên trong mỗi khu vực là có hơn một vạn tấm kính lam sắc phân bố đều khắp một khu vực mỗi tấm kính cao một dặm dài hai dặm khi bọn hắn quan sát k ỹ thì thấy khu vực số một đã có vô số người đang ngồi tại nơi đó mặc cho gió mưa tạt lên cơ thể khi cảm nhận được có người đến thì người của ác ma điện cũng nhìn bọn họ một lần sau đó lại thu hồi ánh mắt tiếp tục tu luyện mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm linh hai phim chiến tranh một hai năm trước cũng không biết là qua bao lâu thời gian nhưng hẳn không vượt qua năm canh giờ ác ma chi thành không hay vì để được xem lại trận chiến kinh đ i ể n giữa ác ma điện cùng liên minh diệt ma mọi người đã tới đây từ rất sớm đa phần người ở đây đều là kẻ sống hôm nay không biết ngày mai sinh tử coi nhẹ nên khi vào thành chỉ bị dọa sợ một chút nhưng đám được gọi là thiên tài của đại tông đại tộc khi vừa bước vào nơi đây thì có tên không kiềm được sợ hãi chạy ngược trở lại may có trưởng bối bọn họ bên ngoài dẫn vào nên mấy tên kia mới dám đi vào mấy việc đó nếu là ở ngoại giới sẽ bị người châm chọc nhưng trong đây không ai thèm quan tâm không khí nơi đây trầm lặng tới đáng sợ chỉ cần ngươi đi vào nơi đây thì không tự chủ được giữ yên lặng đ ố n g nhiên gió n g ừ n g thổi mưa ngừng rơi hàng vạn tấm kính lam sắc sáng lên hình ảnh một thiếu nữ thanh thuận hiện ra vẫy tay chào mọi người để mọi người đợi chờ hồi lâu sau đây là cận cảnh chiến tranh giữa ác ma đ hình ảnh thiếu nữ biến mất thay vào đó là hình ảnh quân đội ác ma điện ngày trước thuần một màu h ắ t sắc chiến giáp mỗi người thần tình nghiêm nghị đội hình nghiêm chỉnh khí thế l a n g thiên tuy chỉ là hình ảnh không có thực tế cảm nhận nhưng bọn họ lúc này vẫn cảm thấy nhiệt huyết dâng cao một loại dết chóc khát vọng không biết xuân đức làm sao ghi lại nhưng từng giây từng phút hắn ghi lại đều chân thực cùng sắc nét đến cực điểm vị trí từ thấp đến cao khi lên cao mọi người có thể thấy toàn bộ chiến trường dù là thành viên bình thường của ác ma điện đã từng trải qua trận chiến kia mọi người vẫn cảm thấy hô hấp dồn dập như sống lại thời khắc đó còn những tên thiên tài của đại tông đại phái thấy cảnh này thì ngoắc miệng ra thật lớn bọn họ lần đầu tiên thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy đừng nói bọn họ ngay tới mấy tên trưởng bối bọn họ cũng chưa từng thấy qua phim chiếu tới lúc mở màn trận chiến nhưng tiếng hô long trời lỡ đất văng lên tình cảnh hàng trăm triệu tu sĩ vừa chạy dưới đất vừa phóng lên cao phô thiên cái địa đâu đâu cũng là người khiến những người ở đây không tự chủ được cảm thấy nhỏ bé nhưng ngay sau đó bọn họ thấy bên ác ma điện động như một cô m á y chiến tranh tiến vào trạng thái chiến đấu không qua mấy cái hô hấp một đội ngũ mấy tỷ người chuyển đổi trận hình đã hoàn tất tương lũy sắt thép dựng lên ngay sau đó đầy trời mưa tên dội thẳng vào hàng trăm triệu tu sĩ đang không qua thêm mấy hô hấp hàng trăm triệu tu sĩ kia đã rớt xuống nằm yên tĩnh trên mặt đất lại xạ kích lại một mảng lớn tu sĩ chết thảm thấy cảnh này mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng n g ư ợ c cực có người vô thức nói quá kinh khủng hàng trăm triệu tu sĩ trên tạo hóa cảnh vậy mà như một đám côn trùng bị bắn chết sạch không ai đáp lời hắn mọi người đang chăm chú xem tình cảnh chiến đấu càng xem về sau càng đáng sợ bọn họ đồng thời nuốt nước miếng nên nghe rất có nhịp điệu xem tới đoạn ác ma điện bị hàng trăm tu sĩ bất diệt cảnh cùng hàng ngàn tu sĩ bất hủ cảnh đột phá phòng ngự mọi người không khỏi cùng nhau đứng lên kinh hô nhưng sau đó bọn họ nhìn thấy hàng triệu triệu binh lính cầm thương lao đến không cần mạng để cầm chân những người kia chết hết chết sạch cả trăm triệu người đi lên vậy mà chưa đến mười cái hô hấp đã chết chỉ còn vài người xem đến đây mọi người lòng trợ thắt lại đang khi bọn họ cho rằng đám cung thủ bên cạnh sẽ bị đa kích nặng nề thì bọn họ thấy một vị nữ tướng cả người sát khí lăng thiên tay cầm đoạn kiếm giết vào bên trong nơi nàng đi qua một mảnh một mảnh cường giả nằm xuống tiếp theo đó vô số hát sắc binh sĩ cưới một đầu ma lang to lớn xông vào một cuộc đại đổ sát cường giả bắt đầu không còn gì để nói bọn họ cứ như vậy chết lặng mà xem cho đến hết tập phim xem xong bộ phim kia bọn họ cũng không có vui vẻ mà mỗi người tâm trạng nặng nề ác ma điện tuy chiến thắng nhưng chết cũng nhiều vô số thảm trạng khiến người ta mất đi cảm giác sáu trở về thiên tài doanh thiên tài doanh này lấy tên vậy cho hay thôi chứ không ai xem trọng mấy tên được thổi phồng lên này chẳng qua là có tài nguyên nhiều hơn một chút tu luyện nhanh hơn mà thôi vào trong ác ma điện những thiên tài kia lập tức mờ nhạt đám thiên tài đại tông đại phái thất hồn lạc phách đi về nơi này bọn họ cảm thấy cái danh thiên tài thật buồn cười tới mức nào lúc trước trên lam kính bọn họ thấy trong binh lính ác ma điện có vô số thiếu niên nhỏ tuổi sông pha giết địch như chỗ không người một người có địch lại mười mấy người cùng gây công so dũng khí bọn họ không bằng so tu vi thì bọn họ có sách dày cho người ta cũng không xứng vậy mà bọn họ còn ảo tưởng mình là thiếu niên vô địch trong đồng lượt kia giờ bọn họ mới biết là có vô số người siêu việt bọn họ nhưng không thèm tranh mấy cái hư danh với bọn họ mà thôi một tên thiếu niên nói theo ta thấy nên đổi tên thiên tài doanh thành kém hiểu biết doanh thì hay hơn nhiều tự dưng ta cảm thấy mình thật vô tri đám chưởng bối của bọn họ cũng không nói gì bọn hắn biết đám con em nhà mình hôm nay bị đả kích lòng tin nặng nề h a i vượt qua được sau này ắt thành đại nghiệp nhìn đám thiên tài một ông lao nói mai tất cả chúng ta sẽ quay về tô n g môn các ngươi ở nơi này luyện tập khi nào cảm thấy bản thân đã học hỏi đủ rồi thì quay về mọi sinh hoạt các ngươi phải tự mình lo lấy chúng ta sẽ không giúp các ngươi đám thiên tài gật đầu không có ai phản đối gì cả bọn họ thấy mấy vị lão nhân nhà mình làm như vậy không sai lớn rồi nên tự lập ngày hôm nay chính là một bước rẻ của cuộc đời bọn họ mời đọc sở trạ tổn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tổn mở thần hảo chương bốn trăm lẻ ba Võ hội Tù long Thành Tù trước Long năm ở Hồ cách Thành nhân thuyền cảnh. thưởng thức cảnh sát xung quanh, vừa ngồi trên một chiếc ghế ngồi ngồi Sen sát Long gần Xuân cùng đang trên con lớn ngắm Xuân xung trên đung Đức, câu cá, Đức láo Tù tựa km, Kiều Kiều đưa vừa vừa vừa bên ộ dạng rất thư thái. Ở b cạnh lão giả cũng là một bộ như vậy nếu không phải diện mạo hai người quá khác biệt còn tưởng bọn họ là một đôi bạn giả đạo h ư u nói có phải hay không chiến trường nơi kia nói thật ta sợ đám kia đi tới đó một trăm không còn một ở đây bọn hắn có thể là thiên tài nhưng đau thật thương thật thì còn chưa biết hay chết hay sống đợi vài ngày nữa lao thiên long chạy tới đây thì có thể thương lượng xuân đức nhắm nghiền mắt nhàn nhạt nói sao cũng được ta không quan trọng vào chiến trường nơi đó ác ma điện chúng ta sẽ đảm bảo cho đệ tử các ngươi bảy mươi nguy cơ khỏi chết biết đâu đi vào bọn chúng lại tìm được cơ duyên của mình có khi lại còn gián tiếp giúp các ngươi thì sao lao giả cũng cười vậy ta cảm ơn đạo hữu chết rồi mà phải rồi tại sao đạo hữu không đưa nha đầu kia vào ác ma điện có đạo hưu cùng sư phụ đạo hưu ngộng điệp tinh quân chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao xuân đức nhẹ lắc đầu không nên tư chất của nàng không được với lại ác ma điện cạnh tranh quá ác liệt có nguy cơ chết bất cứ lúc nào nàng không thích hợp thiên long học viện vẫn là tốt nhất dù sao gia tộc của ta đa phần đều là môn đồ của thiên long viện các ngươi cho nàng n ó i t h ô i truyền thống gia tộc đi ha ha láo giả bật cười mấy ngày này hắn cũng đã quen thuộc với xuân đức hơn biết xuân đức là một vị bất diệt cảnh đỉnh cao hắn cũng không dám loạn xưng hô tiểu bồi nữa sau này biết thêm hắn còn có một vị sư phụ tinh quân cảnh cùng thế lực phía sau là ác ma điện thì càng không dám rồi may mắn tính cách xuân đức cũng khá ôn hòa nên việc ở chung cũng rất dễ dàng thi thoảng lại nói chuyện với nhau mấy câu còn lại là yên tĩnh rất hợp khẩu vị với mấy lao g i ả như hắn đang lúc bầu không khí yên lặng thì kiểu kiểu chạy lại lay lay xuân đức nói ca ca dậy đi nào chúng ta cùng quay về dự võ hội xuân đức vẫn nhắm một tay bắt lấy cánh tay kiểu kiểu để sang một bên ôn hòa nói m ộ i đừng có lay nữa lay mãi vậy ca sắp bị mội lay ngất đi rồi sao mấy hôm trước bảo không cần xem cũng được mà sao giờ lại đổi ý rồi kiểu kiều ngồi lên trên chân xuân đức dùng hai tay hết sức kéo cái má của xuân đức vừa kéo nàng vừa nói thì hôm trước mội không có được mời nên không thể vào xem bây giờ có hai vị tiền bối thì chúng ta có thể đi vào rồi k a ca có đi cùng mội không thì bảo không đi mội cắn chết h u y n h nói cắn liền cắn tiểu kiều, kiều nghiêng đầu cắn vào cổ xuân đức xuân đức cho nàng một cái cốc vào đầu sau đó bình thường nói mội là chó sao làm sao lại cắn người mình mội đi không được sao cần gì phải có huynh trong đó tiểu kiều, kiều bị ăn một cốc vào đầu không biết có đau không mà nàng dùng hai tay bưng bít lấy nơi đó hai mắt rưng rưng mấn lệ t a m ca đánh mội đần rồi phải làm sao đây hoa hoa không chịu đâu vừa gào khóc nàng vừa ôm lấy xuân đức ý như mấy đứa bé con vậy ở bên cạnh hai ông bà lao thấy vậy chỉ cười mà thôi thuyền vẫn nhẹ nhàng trôi theo gió trên thuyền mọi người yên lặng nhìn cảnh v ậ t thay đổi xuân đức vẫn ngồi đó ô m tiểu nội của mình vớt ve lưng nàng mặc nàng ôm hắn ngủ thiết đi cuộc sống thật bình thản bốn sáng ngày hôm sau võ hội cũng chính thức bắt đầu năm người xuân đức cũng quay về tù long thành vì sao nói là năm mà phải phải là bốn là vì ngày hôm qua buổi chiều thì thiên long láo đầu chạy tới đi vào trong một căn phòng xa hoa xuân đức đi vào cùng thiên long láo đầu duy mình tiểu kiểu là chạy đi tìm trương thiên còn hai người khác thì có việc không câu n ệ gì cả xuân đức cũng ngồi xuống bình bình đạm đạm ở nơi đó bên cạnh hắn là thiên long láo giả cái võ hội này là giúp thiên long học viện lựa chọn sao xuân đức nhìn sang bên cạnh lão giả hỏi thiên long láo giả gật đầu ở nơi này chọn trước mấy hạt giống tiềm năng năm nay có vẻ nhiều hơn năm trước vài người ác ma điện các ngươi bây giờ không còn nhận người nữa sao xuân đức lắc đầu không còn đang chiến loạn liên miên tâm tư đâu mà đào tạo môn đồ với lại có hai triệu môn đồ t ì n h anh cũng được rồi nhiều nữa tài nguyên không kịp muốn đào tạo một người thành bất diệt cảnh cũng là tiêu tốn không ít lao thiên long thở dài nói đúng là không cùng một đẳng cấp các ngươi bồi dưỡng bất d i ệ t cảnh cường giả còn chúng ta chỉ là thôi không muốn nhắc tới mất mặt xuân đức nghe vậy thì cười đừng tự hạ thấp bản thân mà phải rồi cái tông môn thái nhất tông còn tồn tại không bị ác ma điện các ngươi diện từ lâu rồi ngày trước điện chủ các ngươi rời đi thái nhất tông cùng địa ngục môn một lần nữa liên hợp tấn công ác ma điện ác ma điện các ngươi phẫn nộ xuất lĩnh hàng vạn cường giả đi tới hai tông môn này nổ tận gốc thiên long láo giả nói xuân đức thở dài ta có một vị sư tỷ có thu diện tộc với thái nhất tông bây giờ thái nhất tông bị diện xem như là đại thù đã báo không biết nàng nghe tin này có v ngay lúc này ở bên ngoài căn phòng đi tới ba người một âm thanh dịu dàng vang lên sư tổ mọi người đã tới đủ thiên long láo giả bình thản nói đi vào đi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn trăm lẻ bốn vô đề hai năm trước được cho phép những người bên ngoài đẩy cửa đi vào ba người thì có hai nam một nữ nam anh tuấn tiêu sái cả người bốc lên một cậu ngạo khí mình ta vô địch duy mỗi nữ nhân còn lại là khí chất nội liễm vóc người cao hơi gầy một chút nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp ba người đi vào thì thấy có một người khác đang ngồi bên cạnh uống trà cùng thiên long lão tổ thì có chút kinh ngạc nhưng bọn họ cũng không dám nhìn nhiều ai biết được vị tiền bối này tính cách ra sao đợi ba người đi đến bên cạnh mình thiên long lão đầu mới nói ba người này là ba đệ tử kiệt xuất nhất thiên long viện chúng ta ta muốn nhờ đạo hữu đem bọn họ cùng tới nơi kia xuân đức gật nhẹ đầu cười đáp không thành vấn đề nhưng chỉ là có ba người thôi sao có ít quá không lần này miễn phí còn lần sau thì thu phí đấy thiên long lao đầu cười lên ha hả nói mất phí thì mất có sao đâu chẳng lẽ thiên long học viện chúng ta lại không bỏ được vài chục vạn thượng phẩm linh t h ạ c sao nói thật ta cũng muốn cho nhiều người đi nhưng đám không thành khí kia đi chỉ có thể chịu chết mà thôi không làm nên tác dụng gì xuân đức cũng cười đùa mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm tiền lệ phí đi vào thì là dư thừa rồi nhưng ta là đang nói đến tiền bảo hiểm nhân mạng kia mà thử nghị thuê một tên bất d i ệ t cảnh làm bảo tiêu thì đang bao nhiêu thiên long lao đầu xua tay nói không thuê không thuê nhất quyết không thuê nếu mà thuê nữa thiên long học viện cũng phải giải tán đùa thôi không cần phải phản ứng kịch liệt vậy xuân đức khẽ nhất miệng lại nhìn qua ba người đang đứng bên cạnh xuân đức nói mọi người đừng căng thẳng như vậy ở nơi kia cũng có rất nhiều người giống các ngươi bọn chúng còn lập nên cái gì mà thiên tài doanh ấy nghe rất hoành tráng thôi mọi người cùng ngồi xuống nhìn nhìn một chút nhân tài của thiên long vực chúng ta vâng c ả m tạ tiền bối ba người lui ra phía sau mà ngồi nam bên dưới võ hội đã bắt đầu giai đoạn vòng loại vòng loại có hơn hai trăm người tham gia những người này đều là thiên tài của các thế lực mạnh mẽ trong các tông môn lớn ở thiên long vực từ hai trăm người chia làm hai mươi tổ người đứng đầu một tổ thì bước vào vòng trong xuân đức xem chiến đấu được mười p thì nhắm mắt lại đặc sắc gì cũng không có chỉ có liên tục những tiếng hét tiếng chửi bậy tiếng đe dọa mà thôi nghe phát chắn rồi、Bốn. đến tôi cũng chỉ còn năm người mạnh nhất đang đứng trên lôi đ à i cả năm người thần tình mệt mỏi có lẽ vì chiến đấu liên tục suốt một ngày nên mới như vậy xuân đức đạo h ư u có nhận xét gì mấy người này không xuân đức cười nói so với bọn họ lúc bằng tuổi nhau ta đúng là một phế vật thiên long láo giả bên cạnh lường hắn một cái mấy người phía sau cũng là một mặt khó hiểu xuân đức thấy vậy thì cười nói ha ha đuổi chút ấy mà bọn họ rất tốt thực lực cũng được duy có cái thái độ thì ta không ước tôi h mấy đứa nó đang hoang tưởng mình là thiên tài thì không ai bằng sao không ai dám làm gì bọn họ sao với cái tính cách này đi ra ngoài thường chết rất sớm ngày trước ta cũng gặp mấy tên tương tự như thế này thuận tay bóp chết rồi lần này lao thiên long đang uống trà cũng tí nữa bị sặc sắc mặt lão nhìn tức cười vô cùng nhìn xuân đức lão thiên long nói đạo hữu ngươi đừng có nói mấy chuyện giật gân như vậy chứ trái tim ta có bệnh à, không chịu nổi kích thích như vậy đâu xuân đức đứng dậy v ô vai lão thiên long nói tôi ta phải về nhà rồi khi nào giành sẽ tới học viện của ngươi chơi một chuyến lúc đó nhớ chuẩn bị quà cho ta mang về ạ sao về gấp vậy nhà đạo hữu ở thiên ma thành cũng đâu có xa ở lại đây mấy ngày ta đem đạo hữu đi thám hiểm mấy cái bí cảnh mới phát hiện thiên long láo giả nói xuân đức lắc đầu thôi khỏi ta cũng không ham bảo vật mà nhà ta là ở thiên long thành không phải thiên ma cái thành kia gần đây mới đổi tên rồi à phải rồi ba người các ngươi về nhà có gì thì ở gia tộc dành thời gian nhiều cho người thân không sau này âm dương tách biệt thì lại tiết mới chỉ cần ba tháng sau ở học viện đợi ta là được ba người phía sau khỏe miệng co giật trong lòng bọn họ thầm mắng vị tiền bối này nói lời xui xẻo chưa đi xa đã bảo người ta lo hậu sự rồi tiền bối cho thể cho ta đi cùng tiền bối không gia tộc ta cũng ở thiên long thành thiếu nữ duy nhất trong phòng hỏi xuân đức gật đầu bước ra ngoài thấy vậy thiếu nữ chào tạm biệt mấy người trong phòng rồi nhanh chân đi ra ngoài mới vừa rời đi nơi tổ chức võ hội xuân đức định nhìn lên trời xem hôm nay có phải một đêm an bình hay không thì một vật thể hình dạng bất định bay thẳng tới mặt hắn với tốc độ cực nhanh đưa tay ra c h ộ t vào vật thể kia ầm một tiếng va chạm giữa bàn tay cùng vật thể kia khiến cho nó phát khí lãng tán phát xung quanh thổi tung một đám người nhìn trong tay là một cái nhận không gian cao cấp xuân đức dùng thần thức mở ra luôn xem bên trong thì hắn không khỏi kinh ngạc trong này đúng là đồ tốt thật nhiều à hai khúc kiếm đen tui đã mất đi linh tính một viên bảo ngọc nhìn có vẻ bất phẩm còn lại là mười mấy mảnh v kiện trí bảo nào đó niệm lực tán phát hắn thấy cách đây ngoài gần triệu dặm đang có hai tên tinh quân cảnh đánh nhau sống chết ngoài ra còn có một đám bất diệt cảnh đang dùng siêu tốc đến đây không cần phải đoán một trăm phần trăm bọn chúng đến đây vì cái nhận trong tay vì ngại phiền hà xuân đức trực tiếp dùng niệm lực thủy tinh hóa tấn công đám người kia bị biến thành thủy tinh trong chớp mắt tất cả những tên kia đều bị áp lực không gian khiến cho vỡ nát tan biến bên trong thiên địa. m ờ i đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm linh năm vô đề hai năm trước tản g a niệm lực xuân đức rất nhanh tìm thấy con bé kiểu, kiểu cùng tứ đệ của hắn. cũng l ờ i tới nơi gọi hai người bọn nó xuân đức trực tiếp t r u y ề n âm gọi hai người lại đây nhìn cô gái đi sau mình hắn chỉ một cái quán nước ven đường nói uống chút nước đợi người tới xuân đức lời ít ý nhiều cô gái đi theo phía sau hắn tiến vào quán nước ven đường nhìn trong tay cái nhẫn không gian họa tiết rất đặc biệt hắn cảm giác cái nhẫn này rất không tầm thường nhưng không tầm thường chỗ nào thì hắn chịu đợi lúc nào vô địch tên kia có thời gian rảnh thì sẽ hỏi hắn một chút xuân đức chỉ mới suy nghĩ một chút thì đã thấy kiểu kiểu cùng lao tứ của hắn mang theo mấy người tới nơi đây đứng dậy đưa cho tiểu nhị vàiên linh thạch hạ phẩm nhìn cô gái hắn bình th hai người cùng đi ra ngoài mấy người đến gần chạm mặt nhau thì xuân đức phát hiện cô gái đi theo phía sau hắn cùng với hai đứa em của hắn rất quen biết quả nhiên vừa đến gần thì nhà đầu kiểu kiểu kia đã hô to gọi nhỏ vũ thư tỉ tỉ sao tỉ lại đi cùng với tam ca vậy xuân đức lúc này mới biết cô gái đi theo phía sau mình tên vũ thư hắn cũng không có biểu hiện gì quá khích chỉ là nhìn tứ đệ hắn nói có ai muốn về nhà cùng ca không hay là ở đây chơi thêm vài ngày mới ra ngoài đi chơi được mấy hôm m ộ i không muốn về đầu kiểu kiểu phía sau vội la lên trương thiên gật đầu nói đệ cùng ca trở về xuân đức đánh mắt nhìn qua hai người đi cùng tứ đệ hắn một nam một nữ thần tình cao ngạo luôn dùng ánh mắt bề trên đánh giá người khác nhưng dù sao người ta cũng không đụng chạm gì tới hắn hắn cũng lười cùng những kẻ này kéo lên quan hệ đi thôi một nam một nữ kia thấy xuân đức xem hai người bọn họ như không tồn tại thì sắc mặt có chút lạnh bọn họ cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu mà là con cháu dòng chính của một lục phẩm thế lực đỉnh tiêm so với trương gia còn mạnh hơn một chút bây giờ đã là môn nhân của một ngũ cấp tông môn địa vị trước kia đâu bằng nay vậy mà có người dám không nhìn bọn họ nữ nhân kia nhìn xuân đức có chút tức giận nói ngươi là tam ca của trương thiên nhưng ít ra cũng phải cho hai người bọn ta một ít mặt n g i chứ sao lại có thể làm như vậy dù sao chúng ta đều là sư h u n h sư tỷ của hắn xuân đức đi cũng không quay đầu lại nói cứ xem như ta không tồn tại đi tên nam tử kia khuôn mặt đầy bất thiện từ không gian giới nhận lấy ra một cây trường kiếm nhắm thẳng về xuân đức đánh tới dám không nhìn chúng ta phải cho ngươi biết cái gì là làm người thì phải tôn trọng cờ giả người xung quanh thì vây lại xem náo nhiệt bên trong tù long thành đấu võ là chuyện thường tình miễn không chết người là được xuân đức quay lại cũng chẳng thèm ý niệm vừa động tên sư h u n h của tứ đệ hắn b ỗ n nhiên còn rất mất thành ra tên kia biến thành kiếm khách không quần mọi người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc tên i t h ê a cảm thấy ở dưới mát mát không tìm được nhìn xuống vừa nhìn xuống hắn kém chút nữa ngất đi quần của hắn bị t u ộ t từ khi nào rồi bên dưới trống không một mảnh trong lúc thất thần không khống chế tốt phi hành hắn đâm thẳng vào một bức tượng đá bên đường đám nam nhân bên đường lại một trận c ư ờ i to còn mấy nữ nhân mặt mỏng thì xấu hổ quay đầu đi đi bên cạnh xuân đức trương tiên h giơ ngón tay cái lên nói tàng ca lợi hại xuân đức cười hát hát nói thấy ngươi không thích mấy con trùng đó nên cá giúp ngươi xử lý thế cô vợ nhỏ của đệ đâu sao không mang về trương tiên lúng t ú n g nói m ỗ ấy về nam la tông rồi xuân đức cười vỗ vai hắn nói thảo nào không gia nhập thiên long học viện mà lại đến nam la tôn bốn ngồi vào trong chiến xa xuân đức lại bắt đầu quá trình làm heo của mình nằm yên một chỗ nhắm mắt lại thi thoảng quay cờ quậy một chút tiêu k i ê u cùng vũ thư thì cùng nhau nói chuyện còn lao tứ thì làm p h ụ xe xuân đức vừa nhắm mắt lại thì bắt đầu dùng niệm lực quan sát mấy thứ lấy được không lâu hắn trong lòng đang suy tính con tên chạy đi một chuyến bắt hai tên tinh quân cảnh kia lại không siêu hồn bọn chúng để tìm lai lịch của cái giới chỉ này tự dưng hắn cảm thấy nếu bản thân mà tu luyện linh hồn thì tốt rồi có thể từ nơi đây dễ dàng tóm cổ hai tên kia cách đây triệu dặm suy nghĩ một chút xuân đức vẫn là đi một chuyến tóm cổ hai tên kia rồi tính hắn không tham mấy mấy món t à i phú nho nhỏ nhưng một món t à i phú to đùng thì hắn nhất định động tâm c h u n g quy hắn vẫn là linh hồn của con người vẫn có thất tình lục dù để lại một cái huyện thân nơi này xuân đức trực tiếp dịch chuyển đi xa thiên địa ma long đại lục này áp chế với hắn rất mạnh mẽ nên mỗi lần dịch chuyển cũng chỉ có vài trăm vạn dặm m à thôi cũng phải vài cái hô hấp mới mỏ đến nơi hai tinh quân cảnh kia đánh nhau nhưng lúc tới nơi thì đã không phải là hai tinh quân cảnh nữa mà là tám người hỗn chiến tám người đang tranh một cái hộp làm bằng bất tử mộc cùng một quả trứng có màu đỏ phát ra ánh sáng yêu、dị. xuân đức vừa xuất hiện nơi đây thì cả tám người đều đồng thời quay lại nhìn hắn nhưng lúc thấy xuân đức thì cả đám c a o mày c a o mày vì bọn họ nhìn không thấu tu vi của hắn một đại hàn tay cầm đại đ ồ n g hai mắt tỏa hung quang nhìn về phía xuân đức không khách k h í nói biết điều thì cút không thì chết đại h á n này nhìn b ằ n g trận tính ra còn lương thiện c h á n ngược lại bảy người khác không nói một lời liền dùng sát chiêu đánh về phía xuân đức từng đợt uy thế của vũ khí cao cấp đè ép khiến cho thiên địa nơi đây v n mẹo đi kèm với đó là sát khí lạnh thấu xương xuân đức nhìn công kích đánh tới vẫn bình thản như thường nhìn uy thế to lớn thật nhưng tiệu công kích này chỉ gai ngứa cho hắn mà、thôi. một tầng huyết sắc quang đoàn hiện lên cùng lúc đó một con cáo màu đỏ toàn thân không biết từ khi nào đã xuất hiện nằm trên vai xuân đức không có va chạm kịch liệt tất cả các sát chiêu của đám tinh quân cảnh đánh lên huyết sắc phòng ngự như m ố i bỏ biển không nổi lên tác dụng gì mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào chương bốn trăm linh sáu đa bảo chiến trường đa bảo tháp hai năm trước đám cường giả tinh quân cảnh thấy công kích vô hiệu thì thần s ắ c đ ọ c lại trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ thận trọng lúc này lại có một người đều thì... hiện lên vẻ thận trọng lúc này lại có một người đều hiện lên vẻ thận trọng trực tiếp xuất thủ đánh giết nhất kích xuyên phá hộ thân năng lượng xuyên luôn qua hộ giáp cao cấp cả bàn tay cắm vào trong lồng ngực của người kia không qua một cái c h ư ớ c mắt một vị tinh quân cảnh hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán bảy người còn lại thấy một màn này thì không một dây đắn đo tất cả chia nhau ra mà chạy trong bảy người thì có sáu người dùng bí pháp độn tốc mà đi duy có một cô gái thân phụ thương nặng thì lại không dùng xuân đức nhẹ nhõm đạt được cái h ộ p gỗ bằng bất tử thụ cùng biên chứng kỳ quái kia nhận được hai món đồ vật kỳ quái xuân đức dịch chuyển đến ngay bên cạnh cô gái bị dứt lại phía sau cùng huy tay làm đao hắn bổ xuống gãy cô gái bạch một、tiếng. Cô gái kia bị h ắ ngay đánh trên tại lúc hắn đánh lén cô gái kia thì cái h ộ p gỗ chết thiệt không nở lại hấp thu năng lượng trong cơ thể hắn khiến hắn giật mình quên không giữ lại cô gái kia khiến nàng ta đâm đầu xuống đất may là thân thể của tinh quân cảnh bằng không thì tan xương nát thịt lâu rồi hạ xuống phía dưới xách nàng ta lên như xách một con gà không gian vặn vẹo một cái hai người ngay tại chỗ biến mất ở ngoài xa xa mấy triệu dặm trên một hòn đảo mấy tên tinh quân cảnh lại một lần nữa tụ lại một chỗ cả đám đều suy yếu vô cùng trong lúc chạy trốn khi trước không ai là không dùng cấm pháp bỏ chạy người nào cũng phải suy yếu bậy thành chiến lực tên kia là ai ta chưa từng thấy hắn bao giờ tên đó quá kinh khủng một vị tinh quân cảnh khắc nói quả thật mạnh mẽ bách hợp tinh quân có lẽ bị hắn bắt đi rồi tên đại hán khi trước nói nàng bị thương nặng chạy sau cùng bị bắt cũng không có gì lạ ta sợ nàng tiết lộ bí mật của chúng ta nàng không dám đâu nếu nàng nói ra thì người bị chết đầu tiên chính là nàng một lao phụ nhân nói một ông lão mặc một bộ trường bảo màu xám lắc đầu nói với cảnh giới người kia thì chưa chắc chúng ta bây giờ nên chị thương sớm rồi quay về nơi đây tuy chỉ là một cái tiểu thế giới nhưng ở đây lão quái vật rất nhiều không may gặp phải thì cái mạng nhỏ của chúng ta phải để lại đây rồi、4. bên trong không gian vong linh tầm ba ông bạn ngưng làm mau ra đây ta mới kiếm được cái này kỳ cục lắm xuân đức vừa vào trong thì hét lớn một tiếng không qua bao lâu một thiếu niên khuôn mặt t u ấ n tú mắt sáng như sao bước ra từ hư không có gì họ lấy ra xem xuân đức nghe vậy liền đem mấy thứ mình lấy được ngày hôm nay ra một cái nhận không gian kỳ bí một cái hộp được làm bằng bất tử thụ một quả trứng kỳ cục xuân đức chỉ một đống đồ trên mặt đất nói làm ấ y thứ này nhìn xem là cái quái gì vô địch thấy vậy cũng hứng thú cùng ngồi trên mặt đất với xuân đức thì tay cầm lên quả trứng màu đỏ hắn nhữ mày nói khi lưu chữ của ta cũng chưa thấy cái nào như cái này dựa vào khí tức tà ác từ quả trứng này phát ra nhất định mà một sinh vật biến dị tà ác đem dán lên đi anh em mình làm b ữ a xuân đức nói vô địch lắc đầu nói ăn gì mấy thứ không do nguồn gốc hắn tiếp tục nâng lên cái hộp bằng bất tử thụ chế tạo nghiên cứu một hồi hắn nhăn mày lại sau đó là một hành động khiến xuân đức cũng tức cười vô địch ném cái hộp xuống đất đạp vừa đạp vừa chửi đậu đen cái thứ đồ gì mở mãi không ra tạch tạch tạch chả h i ể u là vô địch đạp phải cấm chế gì không cái hộp tự động mở ra một luồng quang huy huyết sắc phóng thẳng lên cao đợi qua huy tán đi thì bên trong xuất hiện một cái bản đồ, đồ c xem ai chẳng hiểu hắn lại ném qua cho vô địch cái này chắc là bản đồ địa phương nào đó thôi còn ở đâu thì trời biết được thôi cứ giữ lại sau này dùng vô địch ném lại cái bản đồ cho xuân đức cầm lên món đồ cuối cùng lúc này vô địch cười nói cuối cùng cũng có thứ là anh phân biệt được cứ tưởng thế giới thay đổi quá nhanh nó là cái quái gì vậy a mà đúng rồi cái chức năng dò xét vật phẩm của mi cho ta xì đ ã rồi không dùng được xuân đức nói vô địch gật đầu nói đang phải tu sửa lại vài thứ nên cái khả năng kia tạm thời mất tác dụng rồi thôi việc đó để khi khắc đi nói đến cái nhẫn này không phải một kiện chứa được vật phẩm bình thường đâu nó là một món chấn hồn rất quý đấy cái nhẫn này được làm từ vô vàn xương cốt của thần mã sau lại dùng máu thịt bọn chúng tế luyện m à thành dùng món này phụ trợ con đường ma đạo thì tuyệt vời không gì bằng vừa nói vô địch vừa truyền năng lượng vào cá i nhân cái nhẫn không gian kia đ ỗ n g nhiên vỡ nát sau đó hình thành một đ ô n g huyết liên tỏa ra khi tức máu tanh đến cực điểm vô địch vây tay một cái một con quái vật to như cái nhà hai tầng xuất hiện hắn ném đ ô n g huyết liên kia vào con quái vật con quái vật to lớn còn chưa kịp làm gì đã bị bông huyết liên kia cắn nuốt không còn một mảnh xuân đức thấy vậy thì nói cái loại ma vật này dùng để chấn hồn có an toàn không hay là nó ăn luôn tà thì、khổ? vô địch cười hh t t nói xóa bỏ khí linh nó rồi mi chỉ cần đồng hóa nó là được xuân đức khoẹ miệng co có nói đồng hóa một kiện hồn khí cái này không phải đau bình thường đâu luyện hóa nó thôi không được à. vô địch kiên quyết lắc đầu nói không luyện hóa còn có nguy cơ bị cắn trả cái loại ma vật thời kỳ khai sinh đã có này có thể thôn phệ bất cứ cái quái gì lớn mạnh bản thân trừ khi nó làm một thể với người bằng không làm gì cũng vô dụng xuân đức nghe vậy thì thấy đau bị được rồi xuống tầng hai giúp ta đồng hóa nó nhanh nhanh cho đỡ khổ vô địch vỗ vai hắn an ủi yên tâm không chết đâu mà lo chỉ tàn phế hay bị ngu đần là cùng、4. mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm lẻ bảy đa bảo chiến trường đa bảo thắp một hai năm trước hai mươi ngày qua đi ngoại giới trôi qua một ngày xuân đức bỏ ra từ tế đàn cả người hắn thê thảm không nỡ nhìn thở ra một hơi xuân đức nhìn vô địch nói đau quá mất cảm giác luôn mà công nhận cái chấn hồn huế y t sen này kinh dị thật cả một biển máu vạn r ằ m mà bị nó cắn nuốt còn một phần sáu mới thấy thỏa mãn vô địch tươi cười nói t h â n hồn của mi bị suy giảm nên nó bổ sung lại cho mi lấy mà sau này kiếm thêm mấy con sinh vật chuyên tấn công hồn phách nuôi trong huyết liên thì tuyệt vời lúc giết người thả chúng ra làm gọi hết địch nhân kiếm đâu ra không biết ở cái tinh cầu này với mấy tinh cầu xung quanh không biết có cái hiểm đ ị a n à o có mấy con vật như lợi mi nói không nữa mà giờ ta lại lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan đây nếu mua cái huyết sen này thì kế hoạch lên cấp ba sinh mệnh của ta phá sản rồi còn không bồi dưỡng thì phí xuân đức nói lúc nào về ác ma điện nơi kia chúng ta lập cửa thông đạo tiến vào tiên giới thương thành mua bán một ít là được nơi kia tính ra cũng rất nhiều thứ đấy hồi tháng trước ta có dò xét một chút thì tiên giới thương thành kia bây giờ có thể c h u y ể n tống thực thể vào rồi không biết đám tiên vực kia bỏ ra không biết bao nhiêu quan tâm đám người đó làm cái gì cho mệnh không liên quan gì tới cuộc sống anh em mình được rồi ta đi t r a hỏi tên tù binh mới tóm được mi làm gì làm đi xuân đức đứng dậy nói vô địch gật đầu đáp ừ có gì gọi ta nói xong thì lao biến mất tích luôn xuân đức cũng quay lại tầng ba tắm rửa một chút rồi thay bộ đồ làm xong mọi thứ hắn mới lại nơi cô gái bị trọng thương kia hắn đặt tay lên đầu nàng siêu hồn nhưng vừa bắt đầu thì hắn đã thấy cô gái thất khiếu chảy máu xuân đức thu tay về tức giận nói lại còn cấm ch người đủ hung hát hừ múc một chậu to sinh mệnh chi t u y ể n r ộ i thẳng vào mặt nàng ao một cái nước lạnh r ộ i hết lên người cô gái cô gái kia đang nằm trên mặt đất bừng tỉnh nàng ngó khắp nơi xung quanh lại nhìn xuân đức một chút lại hít hít ngửi ngửi cái gì sau đó nàng liếm liếm nước còn dính trên môi đồng nhiên nàng t r ợ n to mắt nói ngươi r ộ i cái gì nước lên người ta sinh mệnh chi t u y ể n ạ sao vậy xuân đức bị biểu cảm đa dạng của nàng hụ cho hắn trong lòng thẩm nghĩ con ngốc này không phải bệnh nhân trốn trại chứ nàng kia mở đôi mắt thật to ra mà nhìn hắn lắp bắt nói ngươi vậy mà lấy sinh mệnh nước suối dội ta ngươi đây là phá sản biết không ngươi biết bộ tộc tinh linh chúng ta phải bỏ bao nhiêu công sức mới tạo ra được một chút không vậy mà ngươi ngươi ngươi làm ta tức chết xuân đức dùng hai tay kéo hai má nàng lắc lắc nói tỉnh tỉnh lại ở đây ta mới là chủ còn ngươi là tù binh tù binh thì nên biết thân biết phận nghe chưa hình như lúc này cô gái kia mới nhớ lại cái gì đó nàng ngay lập tức lùi ra xa để phòng nhìn xuân đức nói ngươi muốn làm cái gì nói cho ngươi biết ta là từ thượng giới tới nơi này ngươi mà dám làm gì ta thì bà ngoại ta sẽ không tha cho ngươi xuân đức cảm thấy nhức đầu mạnh nhất là nói chuyện với người điên thứ hai là đồn ốc không đủa nữa hắn bắt đầu dùng nghiêm hình cha tấn cùng bất cung nữa ngày sau xuân đức xoa xoa hai h u y ệ t thái dương của mình hắn mang cô gái tinh linh kia ra ngoài sau đó ném qua một bên đi đâu thì đi đừng để ta gặp lại bỏ lại một câu hắn nhanh chóng chạy về cái thế thân của mình không qua mấy chục hô hấp hắn đã chạy về đến nơi một lần nữa làm kiếp con heo trên chiến xa lần này hắn thật là ngủ thiếp đi vì mấy chục ngày bên trong không gian vong linh quá mệt mỏi rồi chiến xa vẫn tiếp tục chạy đi mọi người cũng không ai biết xuân đức vừa đi ra ngoài trở về đang ngồi bên ngoài xe nói chuyện cùng nhau ba người trương tiên h tiểu kiều cùng vũ thư đ ỗ n g nhiên ngửi thấy mùi hoa sen từ trong chiến xa tỏa ra tiểu kiều ngó đầu vào trong thì thấy xuân đức vẫn đang nằm chết dí trên giường nàng hít hà mấy cái rồi đi vào bên trong chiến xa kỳ quái mùi hoa sen sao lại nồng như vậy nàng ngửi ngửi khắp nơi cuối cùng nàng tìm đến xuân đức từ trên người xuân đức tiểu kiều ngửi thấy mùi hoa sen nồng nhất nàng u ố t cằm nói chẳng lẽ ca ca ăn nhiều hạt sen quá bốc ra mùi hoa sen sao cũng không do ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại nằm cạnh ca ca của mình lúc sau nàng cũng ngủ như chết hai người ở bên ngoài xem thấy một màn này thì kinh hãi không thôi vì khi kiều kiều vừa nằm xuống ngủ thì đại lượng sinh mệnh của nàng đang bị soi mòn hai người không suy nghĩ nhiều lao vào cứu kiều kiều không biết bị cái gì vô hình ngăn cản hai người điên cung kích ầm ầm ầm ầm cả cái chiến xa lập tức nổ tung bay tán loạn xuân đức bị động tĩnh lớn tỉnh lại đang nhìn hai người trương thiên cùng vũ thư điên cồn g công kích cùng với kiều kiều ở bên cạnh thì hắn hiểu ra cái gì đó hắn phong bế lại chấn hồn huyết liên mọi thứ lập tức trở lại bình thường nghe ba người nói một lần xuân đức biết mình trong lúc ngủ thì cái huyết sen kia tự tìm đồ ăn nếu mình không tỉnh lại thì ba người khác sẽ chết không thể nghi ngờ. chị liệu cho ba người một chút sau đó hắn an ủi nói không có việc gì nữa mọi người an tâm đi ba người cùng lúc gật đầu tiêu kiều, kiều nghĩ lại mà sợ nàng nhìn tam ca của nàng nói tam ca đúng là một cái bẫy ngọt chết người may mà ngày trước không có phát tắc bằng không vội đã không về gặp m â u thân được rồi xuân đức dùng một ngón tay dí lên trán nàng nói chỉ một chút không may thôi vội làm gì mà cứ như là tam ca có âm mưu ám hại muội vậy mà bây giờ xe bị hủy yêu thú thì chạy giờ phải đi bộ về nhà rồi tiêu kiều, kiều cười hì hì nói đi bộ cũng thú vị lắm mà với lại cũng sắp tới nhà rồi Mời đ ọ bốn trăm linh tám thiên tài bàn long vực hai năm trước đang lúc này từ hư không chui ra một con chim màu xanh to lớn bên trên có vài người một ông lão tiểu tụy một cô gái cùng hai thanh niên tuấn tú ngồi phía sau không hiểu mấy người phía trên có thù g á n gì với trần vũ thư mà khi thấy nàng thì ba người trẻ tuổi phía trên con chim bay xuống bên dưới nhìn về phía trần vũ thư tràn ngập chiến ý mấy người các ngươi sao lại đến thiên long vực trần vũ thư mặt không biểu tình nói cái khuôn mặt lạnh này khiến xuân đức cũng rất kinh ngạc với công phu đổi mặt của nàng đi tham gia đóng phim mới là lựa chọn đúng đắn một thanh niên thần tình hung hăng nhìn trần vũ thư nói là đại trưởng lao chúng ta mang mấy người bọn ta qua bên này xem xem thiên long vực có đ ả n sinh ra nhân tài nào nữa hay không hay chỉ có mình ngươi là người duy nhất một thanh niên khác tay ô m trường kiếm nhìn trần vũ thư trực tiếp nói lần trước bất phân thắng bại lần này chúng ta lại đến một lần quyết phân thắng bại xuân đức ở một bên xem cổ vui hắn không hiểu vì sao những người này vì cái gì mà chấp nhất với việc thắng hay bại như vậy theo hắn thấy thua thì thôi còn sống mới là quan trọng danh tiếng cũng có ăn được đâu không thấy mấy tên được gọi là đại năng kia sao lúc chết đi cũng không thấy ai thờ cúng nói chung không được cái tích sự gì cả Cần gì phải lúc i liều, sống liều chết như vậy làm gì? Kéo tay Kiều Kiều lùi lại, nói, cái vui cái hai người cùng ngồi xuống đợi mấy người kia nơi biểu hiện muốn xem siếc khỉ của người, đừng nói là mấy thiên tài giả chim ề u Xuân Xuân xuống chuẩn nhau, muốn sống sao như bên đánh lộn này cũng nhã. mình cùng đánh cũng rừng đánh nào đánh. Nhìn đừng bản long long vực mà ngay cả láo giả bên trên con chim to cũng ngứa gì? ghế làm là lấy là là láo chết Đức Đức cho thích chỗ của của vực cả thứ thì khỉ tay một một tao tựa to vậy và mấy đây mấy À mà xem em, rầm xem Kéo ra ba đứa ba ba dù ở bị này cô gái thiên tài bên bàn long vực mới nhìn ba người xuân đức khó chịu nói các nơi g ư đây là ý gì tiêu kiêu thẳng tính nhất nói không phải các ngươi muốn đánh với vũ thư thì sao chúng ta thực lực yêu ở đây vừa xem vừa trợ uy cho tỷ ấy có gì không đúng sao lời nói vừa ra mấy người bên bàn l o n g ngực cá khẩu đúng là người ta không thể tham chiến nhưng có thể cổ vũ à, cũng không thấy ai cấm điều này nhưng bọn họ vẫn cảm thấy cái gì đó không thoải mái nhất là thái độ của xuân đức cái thái độ muốn xem cuộc vui của hắn khiến mấy người căm tức vô cùng tên h thanh niên ôm kiếm nhìn ba người xuân đức xem thường nói phế vật xuân đức cũng không tức giận hắn thừa nhận nói ừ b biết biết ông lão phía trên con chim hình như sống ở vị trí cao hàng ngày nên thấy biểu hiện như dân không học thức của xuân đức cực độ không vừa mắt lao ta nhìn ba người xuân đức miệng mai nói phế vật như các ngươi cũng không có tư cách xem trận chiến của thiên tài tuyết đình nhanh cút đi đừng để lao phu nổi giận phập phập phụt phụt ông lão đang ngồi trên con chim lớn cùng ba thiên tài bàn l o n g v ự c trong nháy mắt đầu thân chia lịa ngay đến cả con chim kia cũng vậy bịch bịch bịch bịch bịch năm cái xác không đầu rơi trên mặt đất xuân đức không biết từ khi nào đã ở bên cạnh cái xác của tên đại trưởng lão kia đang dùng chân đạp đạp cái đầu hắn tên này còn chưa chết hẳn hắn vẫn có thể mở miệng nhưng không nói được thôi cái gì là bất diệt cảnh bất diệt cảnh chính là tượng trưng cho một loại năng lực sinh tồn kinh hồn tu luyện đến vô cực chính là bất diệt con dám nhìn ta cho các ngươi đủ mặt mũi rồi còn không biết quý trọng lúc này trong lòng lại còn tâm tồn xác ý tưởng ta không biết đ ộ n tâm t u ậ sao con kiến hôi vừa bước vào bất d i ệ t cảnh nhị trọng mà cũng ở đây giả trang đại nhân vật vung tay lên một loại lực lượng kỳ quái mang theo hương sen bao trùm lấy mấy cái xác không tới một cái chớp mắt mấy cái xác đã không còn lại gì ngoài mấy cái nhẫn không gian cùng vài kiện binh khí cầm lấy mấy cái nhẫn ném cùng mấy kiện vũ khí ném cho mỗi người một vài cái xuân đức lạnh nhạt nói thôi về nhà ở ngoài đi đâu cũng gặp người điên chẳng làm gì trong lòng cũng động s á t nghiệm với người khác ba người khác ở đây còn đang như trong động bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nếu không phải trong tay còn cầm một cái nhẫn chữ vật cùng một thanh vũ khí thì bọn họ còn cho rằng đây là trong mập cảnh Thấy xuân đức thong Xuân rong Đức bốn ư trước ba người ớ c cái sau đó nhanh chân chạy theo phía sau. Bọn họ cũng không có đi đó phía phía nhìn nhau nhanh theo họ không ba sau sau. ai một Bọn n c k h ô g cũng không ai sao ai tới biết nhắc chuyện nãy chuyện lúc cả. cứ l Dù đó à một như không biết là yên chuyện. Với lại, xuân、đức、cũng không muốn nhắc tới, ba người cũng ngầm hiểu ý nhau. hiểu biết ba Với lại tới là Đức m ý đường bình an không có việc cả không có gặp tên bệnh tâm thần nào đi lang thang thuận về tới gia tộc mấy người xuân đức trước tiên đi gặp mẫu thân hắn nhưng khi tới hoa viên thì thấy từng nhóm con em gia tộc cả trực hệ l ầ n không phải trực hệ cùng một đám lao bất tử bên trong này xuân đức kéo lại một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi hỏi tiểu yến mọi người làm gì tới đây đông gây vậy xuân đức thấy vậy thì lôi ra thanh kiếm của ông lão mới bị hắn giết cách đây không lâu đưa cho nàng thanh kiếm này cũng là một thanh vũ khí tốt ắt hẳn là một thanh pháp bảo cực phẩm tuy nàng dùng thì phát huy ra chưa đến một thanh cây kiếm này nhưng hắn cũng không quan tâm lắm ngày trước thiếu tiền còn bán ra cả thanh khí nữa là huống gì bây giờ đối với hắn pháp khí cũng không khác gì sắc vụ làm ấy mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bốn trăm linh chín tuyết anh làm đạo sư hai năm trước tiểu yến nhận lấy thanh kiếm vui thích không thôi nàng cười híp cả mắt lại đôi mắt biến thành hình người nhà xuân đức lúc này mới nói hài lòng chưa cái này tốn không ít tiền nha tiểu yến gật đầu đáp hì hì xuân đức ca ca là nhất xuân đức cũng cười chỉ cần một câu vậy thôi là hắn đã thỏa mãn lòng hư vinh của mình rồi hắn méo má của nàng cái mới hỏi được rồi nói cho tam ca biết mọi người tụ tập nơi đây làm gì tiểu yến xoa xoa bên má bị xuân đức kéo nàng nói là sư phụ huynh đang truyền đạo pháp đấy mà mấy ngày nay đều như vậy một ngày hai c á c h giờ mọi người nhờ sự chỉ dạy của sư phụ huynh mà tiến bộ rất lớn rất nhiều người đã đột phá cảnh giới bị mắc kẹt bấy lâu nay xuân đức gật đầu vậy cũng tốt phải rồi tiểu yến mấy n h a đầu vũ y đi đâu rồi sao cả không thấy nói tới mấy n h a đầu vũ y thì tiểu yến có chút sợ hãi xuân đức thấy vậy thì kỳ quái hỏi mấy n h a đầu đó khi dễ muộn sao tiểu yến lắc đầu không có tại mọi thấy tiểu thất thật hung dữ nên hơi sợ mấy ngày hôm trước có một tên hoàn khố t r e o chọc thiên tuyết tỷ lúc ấy tiểu thất cũng ở ngay đấy không ngờ mọi ấy móc t i m tên kia ra ăn sống việc này cũng dọa không ít người biết tin này đám con em trong gia tộc không ai dám t r e o nàng nghe danh nàng cũng đã sợ như gặp ma rồi xuân đức khỏe miệng n í t lên t i ể u giết người này hình như mình cũng hay làm như vậy thì phải nha đầu kia lại học được mấy phần từ người đại ca như mình không hưởng công nuôi từ bé lúc này tiểu hiến lại nói các nàng có lẽ đi đấu giá hội do hoàng gia tổ chức rồi thôi kệ mấy nha đầu đó đi ca ca về phòng của mình đây m ộ i đi nghe giảng đ ặ n đi xuân đức nói tạm biệt nha đầu tiểu h ế n Xuân đức về căn phòng của hắn trước kia. Căn phòng này nghe nói từ nhỏ đã là nơi ở của hắn chưa ai từng Đức đã để của trước của chưa cửa về và khép kia. ai từ một lại là ở ở b ộ thế t h â n trên giường tu tiến trong bên giường luyện hắn tiến vào bên trong không gian vong linh tầng ba n linh tầng 3 dưới gốc cây hát cá m a thụ tâm niệm vừa động ngay lập tức có một con tinh linh bằng nắm tay có đôi cánh màu đen đi ra từ bên trong hát cá m a thụ nhìn thấy xuân đức c o n tinh linh nhỏ nhắn kia lập tức bay loạn xung quanh hắn biểu tình rất vui vẻ đừng l ị c h nữa bé con chủ nhân cần giúp đỡ của bé con bé con nhìn xem vật nhỏ này có tiềm năng đào tạo không xuân đức mang ra con mũi mấy ngày hôm trước kiểu kiểu tặng hắn con mũi to như nắm tay béo tròn quay cả người và kim hắn cũng nghi ngờ không biết cái này có thật là mỗi không nữa nhìn giống cục vàng quá tiểu tinh linh dùng bàn tay nhỏ xỉu mỏ mò con mũi béo ở kia cảm nhận được khí tức hắc của tiểu tinh linh con mũi béo đang nằm ngửa ra m ặ c cho tiểu tinh linh dày vỏ sau một lát tiểu hắc á m tinh linh mới dùng niệm lực giao lưu với xuân nước chủ nhân con vật béo này huyết mạch hắc cám rất hiếm hoi nếu như chịu tốn một chút thời gian kích phát tiềm năng huyết mạch của nó có thể phát sinh biến dị mới xuân nước gật đầu ta để lại một ít tinh huyết của ta khi nào cần dùng thì cứ dùng lúc nào có kết quả thì thông báo cho ta một tiếng giao phó xong xuân đức tiến vào bên trong sinh mệnh hồ tiếp theo hắn muốn thí nghiệm vài thứ nguy hiểm nên cần sinh mệnh nước hồ tới trị liệu bốn thời gian thấm thoát đã qua hai tháng xuân đức từ lúc về nhà cũng không có đi đâu xa cả cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc đi đến nơi lịch luyện cách nhà không xa không trồng cây thì cũng là bắt sâu các loại một tuần thì có sáu ngày hắn dẫn đám con em đi dã ngoại chơi bởi à nhầm là lịch luyện từ lúc hắn về trương gia trở nên quặng cũ vẽ hơn rất nhiều cả ngày ngoại trừ mấy tên thủ vệ đứng cửa cùng đám thị n ữ ra thì chẳng thấy ma nào cả vì có đám người tiểu y tiên kim vượng hoàng nhưng i tuyết đảm bảo an toàn an nên i a tộc cũng đồng khi sau đợt lịch luyện này mấy gia tộc lớn cùng hoàng tộc phải đi mua yêu thú góp vào trong tia bằng không nơi đó triệt để biến thành nơi nghỉ mắt rồi nói chung xuân đức không có việc gì làm nên đã nhổ tất cả các cây bên trong khu lịch luyện mang về trồng xung quanh trương gia sau khi khắp nơi chỉ còn đất chống xuân đức quyết định dò xuống lòng đất xem có gì không lúc đầu chỉ mang tâm tính vui đùa thế mà bên trong cái nơi lịch luyện này tìm được mấy mỏ linh thạch cùng một lúc luôn tuy chỉ là hạ phẩm linh thạch nhưng phấn chia cho mấy gia tộc vẫn là được về sau dùng phương pháp cổ truyền đó là thi đấu nhà nào bài danh cao chiếm phần nhiều hơn tuyết anh lấy danh nghĩa là sư tôn của hắn đã tặng cho gia tộc mấy trăm triệu khoả thượng phẩm linh thạch với số linh thạch này thì trương gia có dùng tới đời mục thất mới hết việc này những thế lực khác bên trong thiên long thành cũng biết rõ nhưng mọi người cũng chỉ ở một bên mà hâm mộ thôi còn việc c ư ớ p đoạt thì bọn họ chưa từng nghĩ tới vì vậy trương gia vị trí đầu tiên nhưng lại không chia phần mấy mỏ hạ phẩm linh thạch kia cái gì cũng cần biết đủ nhà mình đã có quá nhiều linh thạch không nên vì mấy cục hạ phẩm linh thạch mà phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa các gia tộc còn về phần thay thế hoàng gia trở thành thế lực lớn nhất của thiên long thành thì người trương gia cũng không nghĩ tới không biết mọi người bị tuyết anh đầu độc cái gì mà người người chỉ cầu trường sinh không cầu quyền lực vì thế bên trong trương gia cái chức gia chủ bị nhường đi nhường lại tới mấy lần c u ố i c ù n g gia trăm ộ c c đồng ý cho mẹ nuôi của một mươi năm mươi năm sau rời đi gia tộc hai năm trước cuộc sống vui vẻ hạnh phúc vô ưu vô lo kéo dài gần năm mươi năm có ngộng điệp t i n h quân ở thiên long thành vô tình khiến cho thiên long thành biến thành một trung tâm kinh tế nơi giao thương buôn bán của võ giả trong thiên hạ thiên long thành qua đi năm mươi năm đã biến thành một thế lực đỉnh tiêm ở thiên long vực còn trương gia thì trở thành một thế lực lánh đời thần bí có tứ phẩm thế lực đứng phía sau ngày hôm nay sau khi thông báo với mọi người mình sắp rời đi xuân đức lại một lần nữa để lại một khối tài sản khổng lồ cho chương gia vô số linh thạch từ thấp tới cao công pháp cùng binh khí lấy được từ các tông môn bị diệt cũng để lại cho mọi người thêm vào đó xuân đức còn để lại cho phụ thân hắn trương thành một con khôi lỗi sống tinh quân cảnh định tiêm cùng hai con sơ kỳ việc này chỉ có hai người bọn họ biết sống năm mươi năm ở nơi này coi như cũng có một chút tình cảm với cái gọi là quê hương hắn cũng tập hợp mấy gia tộc bên trong thiên long thành cho bọn họ một ít đồ đạc lung tung với hắn là lung tung nhưng với những gia tộc kia không món nào không phải bảo vật chân tộc cùng đó hắn cũng bố trí mười mấy cái siêu cấp trận pháp thủ hộ thiên long thành những trận pháp này nếu khởi động thì có thể dễ dàng diện s á t bất cứ tên tinh quân cảnh sơ kỳ nào ngoài mấy cái sát trận thì xuân đức còn tạo thêm vài cái trận pháp áp chế để phòng mấy tên cao thủ đau bi đánh nhau trong thành gây thiệt hại quá lớn cuối cùng là mười đội hộ vệ thành có một tên bất diện cảnh hậu kỳ là đội trưởng còn lại đều là bất hủ cảnh trương gia nắm trong tay mấy cái sát trận còn các gia tộc khác thì nắm phòng hộ trận với lực lượng như thế này thiên long thành nếu không gặp phải cái gì đã kích to lớn thì nhiều vạn năm sau vẫn cứ như vậy trường tồn xuân đức rời đi cũng không có làm đình đám gì mà chỉ là trong gia tộc cùng mọi người ăn một bữa cơm chúc nhau mấy lời chúc tốt lành sau đó là khăn gói lên đường thôi cuộc đời tu sĩ còn dài sau này còn nhiều cơ hội gặp lại nên mọi người cũng không thương tâm gì chỉ là có chút không nỡ xa nhau mà thôi n a m trên đường trở về áp ma thành ngồi trên ma la vương xuân đức cảm thấy có chút luyến t i ế p cuộc sống ở nơi đó cuộc sống an bình hiếm hoi trong cuộc đời năm mươi năm hắn cũng không thay đổi gì cả hình dáng xuân đức cùng mọi người sau mấy chục năm vẫn thế mấy n h a đầu heo con vẫn vậy vẫn ngắn một khúc vẫn là tiểu hải tử năm mươi năm trôi qua cái ma long đại lục này cũng không có phát sinh cái gì quá lớn duy chỉ có đám tu sĩ là thay đổi thật nhiều thiên địa đại thế biến đổi tu sĩ bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới cao chưa từng có năm mươi năm trước khắp cả cái đại lục mấy chục tỷ dặm cũng không quá mấy vạn người vậy mà bây giờ đã đông như kiến ở một nơi phồn vinh một chút có thể tùy tiện thấy được duy chỉ có cường giả tinh quân cảnh là vẫn hiếm có thi thoảng mới gặp một người dù sao đột phá cũng không phải lần nào cũng thành công mà không thành công thì chết làm cái gì không thành công thì trùng tu lại cái đó là trường hợp hiếm hoi rồi cái khoảnh khắc biến đổi kia khi thành công thì thăng hoa k bốn ác ma chi thành không một ban đêm bên trong chủ điện người cũng chịu được bỏ về nói đi liền đi năm mươi năm sao không đi luôn đi đây là tiếng nói của ta long xuân đức cũng chỉ cười không phản bác gì hắn đứng dậy nói thôi đi ăn cơm đi lâu lâu mọi người cùng nhau ăn một bữa cho vui mấy người chúng ta uống ít rượu rồi nói chuyện sau nghe vậy tà long đại bạch cũng đứng lên đi theo bốn bên trong không gian vong linh tầm ba xuân đức tà long đại bạch ngồi một bàn còn lại mọi người ngồi một bàn không khí trong lành hơi hơi lạnh khiến cho tinh thần con người ta cảm thấy thoải mái uống một hớp rượu xuân đức hỏi tình huống mấy năm này sao rồi có gì biến đổi không đại bạch đặt chén xuống nói cũng không có gì biến đổi lớn cả chỉ có tình hình chiến tranh là bên chúng ta đang ăn ít thiệt thòi mà thôi mấy đại chủng tộc cùng với phe liên minh diệt mã hợp nhau đối phó chúng ta nên mười năm gần đây tỷ lệ tử vong của đám khôi lỗi tăng lên hai thành xuân đức kỷ quay nói sao kỳ vậy đáng khôi lỗi sống kia còn chưa chết hết sao ta tưởng bọn chúng phải chết sạch từ lâu rồi chứ không có đáng khôi lỗi sống của ngươi rất bá đạo không những siêu cường sức khôi phục vậy mà có thể hấp thụ sát khí để t ấ n cấp lúc nào ngươi có thời gian rảnh thì ra mà nhìn một chút còn gần sáu trăm triệu tên tên nào tên lấy sát khí quấn thân một đám đứng chung thì sát khí nhuộm đỏ cả một mảnh luồn tà long nói xong lại uống một chén xuân đức gật đầu thì ra là thế cái này chắc hẳn bọn chúng đang tu hành sát đạo ngày trước chỉ là trồng vào đầu g ó bọn chúng một đám ký ức vậy mà không ngờ kết quả lại ra ngoài dự kiến thế bên kia có những thế lực khác ở các tinh vực lân cận đến chia tý xương、không. có tới hai lần nhưng bị các thế lực khác giết sạch giết đến không còn một ai về cầu cứu luôn hai lần bọn chúng đi tới nơi đây đều là vô tình gặp được nên nhân thủ không có mấy ác ma điện chúng ta cũng thả một vài tên quay về báo tin nhưng mà mấy tên kia đi mãi mà chẳng thấy đem người tới báo thủ đại b ạ c h nói xuân đức nghe vậy thì cười nói yên tâm đi nghe vô địch nói năm mươi năm thì chiến trường đại lục biến đổi lớn át hẳn đám người lạ kia chuẩn bị quay lại rồi chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút để có trò vui hay mà xem hai người còn lại nghe vậy thì cười lên ha hả mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mợ thần hào chương bốn trăm mười một đại lượng chế tạo bất tử sinh vật hai năm trước qua đi bữa ăn tối mọi người bắt đầu vào công việc riêng của mình xuân đức tiếp nhận từ tà long cùng đại bạch những thứ tích lũy được trong mấy chục năm nay bên trong một cái g i ớ i bảo phương viên mấy triệu dặm có phân nửa là xương cốt chất thành liên miên dãy núi một bên khác là một đống thứ tạp nham mà xuân đức cũng không quan tâm lắm nào là công pháp nào là vũ khí nào là linh thạch nói thật những thứ này đưa cho vô địch chuyển hóa thành năng lượng là nhanh nhất, nhất đi tới nơi có chín căn cột làm bằng rượu tinh trân quý nơi hấp thu sinh mệnh lực cùng sinh hồn của những kẻ ngã xuống bên trên chiến trường đại lục năm mươi năm qua đi những kẻ chết trên chiến trường đã lên tới con số hàng chục tỷ nhìn quả cầu màu xanh lá cây đang tỏa ra quang mang k i a xuân đức cũng phải cảm khái bấy nhiêu đây cũng chỉ đủ g i a tăng thêm mấy phần trăm là cùng không bằng dùng cái này chế tạo tử linh sinh vật cho thêm phần hoàn hảo thu quả cầu màu xanh đã chuyển qua dạng rắn kia vào trong không gian đặc biệt xuân đức biến mất khỏi nơi đây tiến xuống t ầ n g thứ nhì không gian vong linh bốn t ầ n g thứ nhì không gian vong linh sau năm mươi năm qua đi nơi đây đã thay đổi một chút cái biển máu đã được mở rộng tới hai vài dặm tất cả những thứ phục vụ cho chế tạo sinh vật tử linh đều đã được hoàn thiện thật tinh mà nói chế tạo t ử linh sinh vật không khó nhưng làm cho nó cường đại thì khó hơn rất nhiều lại còn phải cho bọn chúng trí nhớ trí thông minh nữa cái này mới là khâu khó nhất may mà có vô địch tên kia t r ợ trận bằng không hắn cũng b ỏ tay đứng trên tế đàn nằm ở giữa biển máu xuân đức lấy ra quả cầu màu xanh kia ném vào bên trong tế đàn tế đàn phát ra quang mang màu xanh đại thịnh cùng lúc đó cả biển máu được tới lên một màu xanh sinh mệnh mới lấy ra cái d ớ i bảo chứa xương kia tâm niệm vừa động hàng tỷ tấn xương từ bên trong dối bảo điên cùng được lấy ra rơi vào trong biển máu trong lúc nhất thời biển máu rộng hai vạn dặm sâu vạn dặm sóng sóng cao mấy chục mét liên tục hình thành s ư ơ n g cốt nhiều lắm nên phải chia làm nhiều lần để sử dụng với biển máu này cũng không đủ để dùng sau này còn phải ra ngoài vận động mọi người hiến máu nhân đạo sau khi chuẩn bị xong hoàn tất xuân đức ngồi xếp bằng trên tế đàn bắt đầu đọc chú pháp thiên đ ệ u tầng hai bông c h ố c t ĩ n h lặng ngay sau đó vô biên ma hỏa rơi xuống dung nhập vào bên trong biển máu biển máu sôi lên sùng sục tiếp theo đó là k ỳ cảnh phát sinh từ bên trong biển máu đi ra từng tử từ linh sinh vật hình dạng giống con người cả người mặc huyết sắc chiến y, y sức chiến đấu của mỗi cá nhân này lên đến bất diện cảnh hậu kỳ bọn họ từ khắp nơi bên trong biển máu đi ra mỗi lần có người đi ra thì biển máu là mất đi một ít. Bốn xuân đức lúc ban đầu tính là chỉ cần dùng hai phần xương cốt tích lũy thì sẽ tiêu hao hết biển máu ai ngờ phải cần tới bảy thành mới tiêu hao hết biển máu trong này là do xương cốt chất lượng bất đồng muốn cho ra đời một con tử linh sinh vật bất diệt cảnh thì phải chất lọc tinh hoa của xương cấp thấp dung nạp với nhau tạo thành xương cấp cao hơn nên việc lãng phí tài nguyên là không thể tránh khỏi đứng trên thế đàn phóng tầm mắt ra xa xuân đức có thể quan sát thấy một mảnh tử linh sinh vật tràn ngập đại điện hơn tám tỷ bất diệt cảnh hậu kỳ hơn một n g h n đầu tinh quân cảnh biến dị sinh vật tiểu hao tích xúc hơn năm mươi năm và thành quả là đây với số lượng đông thế này mà tổ chức chiến trận để đối kháng với mấy tên tầm cỡ như hắn chắc cũng cầm cự được một hai hơi thở nhưng cái này dù sao cũng là quân đội dự phòng nếu mà bị diệt hết thì hắn cũng tiếc lắm nên tội gì ngu mà đi tìm mấy cái xương cứng mà gặm còn đối phó với đám tôm kép bình thường thì vô tư đi chơi tiêu hao hắn cũng chịu được x o n g việc nơi đây hắn cũng xuống tầng ba thăm đàn chó hắn ngôi cũng đã lâu lắm hắm không có đi thăm đàn chó nhà mình vừa xuống đến nơi nhìn qua một lượt hắn tí nữa cắn đứt đầu lưỡi mẹ nó phô thiên cái địa đều là ma lang phạm vi năm mươi vạn dặm bên phía bắc đều có ma lang sinh sống tâm niệm triệu hồi không qua ba hô hấp hai mươi sáu đầu ma lang vương đã tập hợp đánh giá bọn chúng một lượt xuân đức ngạc như nói thế nào tất cả các ngươi đều bước vào tình quân cảnh hậu kỳ hết rồi chẳng lẽ ở đây tu luyện lại nhanh vậy ạ tiểu bư là thủ lĩnh đàn sói tiến lên nói đúng vậy thưa chủ nhân nơi này thích hợp cho chúng ta tu luyện nhưng vì không có cảm nộ chiến đấu nên sau khi vào tình quân cảnh hậu kỳ thì chậm chạp không tiến nữa xuân đức ở đầu bên ngoài năm mươi năm bên trong tầng ba này là được năm trăm năm mới năm trăm năm mà số lượng chủng tộc các ngươi cũng quá nhiều rồi bình thường các ngươi ăn cái gì nhiều cá thể sói như vậy có hay không thiếu ăn à? tiểu bư lắc cái đầu to nói không có bọn thuộc hạ hấp thụ một chút nguyên thủy ma khí thì có thể tu luyện mấy chục năm rồi cũng không cần ăn uống mà nguyên thủy ma khí nơi đây đã kết hợp với đại địa sinh ra liên miên không dứt nên tộc đắn có lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề nhìn hai mươi sáu con lang vương xuân đức ra lệnh các ngươi tuyển tộc nhân mai nên ra chiến trường rồi vâng chủ nhân bọn thuộc hạ đã chuẩn bị từ mấy trăm năm trước rồi nam ra khỏi không gian vong linh xuân đức tìm tới đại bạch cái này hình như là có liên quan tới ta kiếm bên trong này có hai nữa còn lại của nó thì phải còn có một số mảnh thần khí nữa cũng đưa cho nó luôn bảo nó lần này mà tấn cấp thất bại thì đi đâu thì đi đại bạch cười nói lần này chắc nó sẽ mừng lắm đây tên này mấy chục năm nay cũng có g ă n g lắm có thêm mấy cái đại nhân đưa cho hát sẽ thành công thôi xuân đức cũng cười nói mong là vậy đi ta qua bên thiên tuyết có chút việc nói xong thì thân ảnh của xuân đức cũng biến mất tại chỗ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bốn trăm mười hai vô đề hai năm trước đi tới nơi ở của thiên tuyết xuân đức đứng bên ngoài góc ử a nha đầu làm cái rột gì mà giữa ban ngày ban mặt đóng cửa lại vậy k ẹ t k ẹ t k ẹ t cánh cửa bằng thiên tinh được từ từ mở ra thiên tuyết vẫn như ngày nào nhí nhảnh lò cái đầu ra nhìn xuân đức nàng cười cười sư tôn người đến rồi hả kỳ h ì m ờ i sư tôn vào trong xuân đức thấy cái vẻ mặt gian gian của nàng là biết rồi thưởng cho nha đầu này một cái cốc vào đầu hắn nói có gì nhờ sư tôn thì nói ngay đi đừng có mà tính toán cái gì nhìn cái mặt gian manh lắm bị cốc thiên tuyết vẫn cười h ế mắt nàng kéo xuân đức vào bên trong phòng hai tay ôm lấy cánh tay hắn nói kỳ hỉ sao sư phụ biết hay vậy quả thật tuyết nhi có việc muốn nhờ sư tôn nhưng sư tôn cứ vào bên trong đã đi vào bên trong căn phòng của thiên tuyết cũng đơn giản vô cùng có một cái giường cùng một cái bàn trà và vài cái ghế mà thôi mới đi vào trong thì xuân đức thấy bên trong có hai người hai người thấy xuân đức tới thì đứng dậy cung kính c h à o trao điện chủ hồ các ngươi cũng ở đây sao được rồi có việc gì thì nói đi xuân đức tùy tiện ngồi xuống một cái ghế thiên tuyết vừa rót cho xuân đức một chén trà sau đó lại đứng ra phía sau hắn đâm lưng xuân đức cũng không có ngăn cản nàng hắn rất hưởng thụ sự phục vụ của đồ đệ mình sư tôn người có thể hay không giúp tuyết nhi phá vỡ tướng bích của một cái phong bế thế giới tuyết nhi cần vào bên trong đó tìm người xuân đức gật đầu không một chút suy nghĩ nói được rồi mai chúng ta đi hôm nay sư tôn còn có một số việc cần bàn giao cho mấy người tuyết anh sáng mai đến ngoài thành đợi sư tôn u ố n g xong c h é n t r à xuân đức đứng dậy liền đi ra ngoài thiên tuyết đi theo đưa tiễn hắn một đoạn đi ra bên ngoài xuân đức nhìn n à nói g n lần sau có gì thì nói thẳng cho sư tôn biết là được sư tôn giúp được sẽ giúp đừng làm như vậy nữa nghe chưa thiên tuyết ở một bên ngu thuận lần đầu xin lỗi sư tôn lần sau tuyết nhi sẽ không vậy nữa xuân đức thỏa mãn gật đầu nói ừ cũng không phải cái gì to tát tôi tuyết nhi quay về tu lượn đi mai rồi lúc nào chuẩn bị xong thì thông báo cho sư tôn vâng sư tôn sáu nơi ở của tà long lão long mai ta đi cùng tiên tuyết có chút việc không biết lúc nào mới về nữa nên ta để lại cho ông bạn một ít đồ tà long nết mép cười nói có gì để ta xem nào xuân đức cười bí hiểm nói đ ừ n g quá kích động nhé ông bạn mà bị đột quỵ thì nguy hh ắ c ắ c xuân đức lấy ra một cái giới bảo bên trong chứa nguyên một tỷ bất diệt cảnh tử linh sinh vật trong đó có một trăm đầu tinh quân cảnh biến dị ngoài ra còn có hơn một tỷ ma lang đám ma lang này tu vi không đồng đều còn thì mạnh còn thì yếu nhưng trung pi h đem ra đánh trận vẫn rất ổn t a long thông qua thần thức quan sát bên trong giới bảo thấy có nhiều như vậy bất diệt cảnh thì không khỏi kinh ngạc nói củ cải cái năng lực kia của ngươi lại có tiến bộ rồi sao xuân đức gật đầu sau này ta mạnh hơn thì có thể chế tạo ra đám bất diệt sinh vật kia càng mạnh mẽ hơn năng lực này rất có tiềm năng khai thác đây mà phải rồi làm sao tu vi của lão lâu khôi phục vậy lại gặp vấn đề gì sao t a long bị nói đúng chỗ đau hắn buồn rầu nói ừ gặp vấn đề nghiêm trọng rồi đạo cơ của ta bị tổn hại rất khó lành lại không có năm tháng dài dòng bù đắp thì không thể khôi phục lại như lúc ban đầu mà đạo cơ bị tổn hại tu vi sẽ bị kẹt lại ở tinh quân cảnh không thể khôi phục thêm xuân đức cười trên nỗi đau của người khác hắn vô vài tà long nói hắc hắc ta bao ăn bao ở ngươi cứ yên tâm mà sống còn t h ù hận gì cứ để sau đi chúng ta có thời gian mà tà long cũng không tức giận mà cười nói chăm sự nhờ người hắc hắc nam sáng ngày hôm sau trước cổng ác ma chi thành không một tuyết anh tư tuyển đã ở đây không biết từ lúc nào lúc xuân đức đến nơi thì đã thấy hai nàng đợi ở nơi đó đang nói chuyện to nhỏ với nhau đi thôi hai nhà đầu vâng sư tôn sau đó ba người ngồi xuyên không phi thuyền mà đi ngồi bên trên xuyên không phi thuyền xuân đức nhìn tư v i y n hỏi tiểu v i ệ n người mà nha đầu người muốn tìm là ai nói cho ta biết lần này ta sẽ đi cùng các ngươi tìm người thiên tuyết ngạc n h i ê nói n sư tôn nói sẽ đi cùng chúng ta t mọi việc ở ác ma điện đã có người khác lo rồi lần này ta sẽ đi cùng hai nha đầu các ngươi miễn cho xảy ra cái gì thì không tốt xuân đức gật đầu nói cảm ơn sự chiếu cố của điện chủ tư v i y n quỳ xuống hành lễ xuân đức nhìn n à nói lần sau cũng đừng quỳ bái cái gì cả ta là người không thích nhất ba cái trò quỳ bái này cực độ phản cảm không có tác dụng gì cả đứng lên đi nói cho ta biết đặc điểm của người kia vâng sau đó tư v i ệ n nói tất cả những thứ mình biết cho xuân đức nghe n g h e xong xuân đức có chút như mày nói được rồi ta sẽ tận lực g i ú p nha đầu ngươi vâng một loại là phệ hồn mũi chủ công linh hồn loại còn lại là phệ thiên mũi cắn n u ố t mọi thứ tự lớn mạnh bản thân nhưng lực công kích linh hồn so với phệ hồn mũi thì yếu hơn ba phần số lượng đàn mũi bây giờ cũng không nhiều lắm phệ thiên mũi khoảng hai và con còn phệ hồn mũi chưa đầy năm ngàn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn trăm mười ba vô đề hai năm trước phệ thiên mũi sinh vật đặc biệt có khả năng thôn vệ mọi vật chất để tự thân lớn mạnh là sinh vật thuộc cám hệ sinh vật chuyên khắc chế các hệ mục thủy có kháng tính cực cao với công kích từ thánh quang sinh vật thuộc c á m hệ có khả năng lẩn giấu cực cao con mồi không có tu vi vượt qua ba đại cảnh giới không thể bị phát hiện có khả năng thôn vệ linh hồn cùng khống chế con mồi nhìn bên trong chấn hồn huyết liên đang bay vô vàn bôi xuân đức cảm thấy có phần c h ắ n ghét không hiểu sao hắn lại ghét môi nữa mỗi khi hắn thấy đàn mũi này thì kiểu gì cũng ra lệnh cho bọn chúng thôn vệ lẫn nhau cũng vì vậy mà số lượng môi mới còn ít vậy bằng không bây giờ số lượng phải hàng ngàn tỷ rồi nhưng bù lại được cái đám môi còn lại con nào con nấy đều là tinh anh trong tinh anh bốn x u y n không phi thuyền được tư huyện cùng tuyết anh điều khiển tiến đến một cái cổng thông đạo bị phong bế bên trên một cái tinh cầu hoang v cái tinh cầu này cũng không xa ác ma điện là bao nên chưa đến vài canh giờ bọn họ đã đến nơi cần tới nhìn cánh cổng thông đạo bị đánh sập phân nửa xuân đức khẽ c a o mày bên trong thông đạo có vô số không gian loạn lưu không gian thiết cắt đan sen với nhau bất diệt cảnh hậu kỳ đi vào nơi này thì ngay lập tức bị xé nát tạm thời thu hai người tự viện cùng tiên tuyết vào bên trong không gian vong linh xuân đức một mình tiến vào cửa thông đạo kia vừa tiến vào bên trong hắn gặp vô số lực lượng xé rách nhưng cũng không có kinh khủng như hắn tưởng tượng mấy cái không gian loạn lưu cùng không gian xé rách cắt lên cơ thể hắn cũng giống như sợi chỉ kéo qua kẻ tay hơi thấy nóng một chú cái đường hầm không gian này bị hư vô cùng thảm hại hắn phải vừa đi vừa tu bổ lại cái đường hầm không gian này kéo lúc về lại không thấy đường chạy lung tung lại đi tới tinh vực khác thì lại mất công chạy về đến cuối đường hầm thông đạo không ngờ hắn còn gặp nguyên một cái giới bích màu lam dày cả mét mất công lắm mới xen ó ra mà không làm hư thông đạo tiến vào thế giới phong cấm xuân đức cảm nhận tiên điệu bên trong thế giới này cũng không khác gì lắm so với ma long đại lục ngày trước được cái không gian nơi đây không có áp chế tu sĩ quá lớn hạ xuống một đỉnh núi lại phóng ra thiên tuyết cùng tư luyện hai nhà đầu này vừa ra ngoài liền nhìn nhìn ngó ngó xung quanh mã sau thiên tuyết mới c ẳ n th nơi đây cũng không tệ xuân đức nhìn tư thuyền hỏi có cảm ứng đệ đệ của nhóc sao tư thuyền lắc đầu đáp không có khoảng cách quá xa ngọc đội không phản ứng xuân đức gật đầu nhìn hai người nói được rồi lại vào trong đi ở trong kia nhớ không nên đi quá xa nghe chưa chỉ nên ở lâu đài sinh mệnh mà thôi dặn dò một câu sau đó hắn lại thu hai người lại xuân đức tản ra niệm lực tìm kiếm xem có ai để hỏi đường tới nam phương vực quân không hắn là dân m ụ đường nên cũng không biết cái nào là hướng nam nữa rất nhanh hắn tìm thấy một thành thị cách nơi hắn đang đứng mấy ngàn dặm trong chốc mắt hắn đã ở bên ngoài thành nhìn đoàn người chen chúc nhau vào bên trong thành xuân đức nhìn tới một lão giả phụ cận đưa cho hắn một ít linh thạch hỏi nam phương vực quần ở đâu may mắn cho hắn là lão giả này còn có nguyên một tấm bản đồ phong linh đại lục này nhận tấm bản đồ nhìn một chút xuân đức liền rời đi vì không biết vị trí cụ thể nên dịch chuyển cũng không thể một lần là tới hắn phải dịch chuyển từng đoạn một trên đường hắn thấy có rất nhiều y ê u thú tấn công khắp nơi người chết cũng rất nhiều nhưng việc này hắn mặc kệ hắn cũng không phải chúa cứ u thế một đường thẳng tiến vài chục tỷ dặm chỉ cần mấy chục hô hấp liền vượt qua nhưng khi đến nam p ư ơ n g vực quần thì hắn lại để tư huyện ra cảm ứng một chút nhưng kết quả vẫn là không có. dựa vào thông tin mà tư v i u n nói cái tên đệ đệ của nàng lúc nhỏ sinh sống ở một cái chi nhánh gia tộc gia cát còn cái gia tộc kia nằm ở nơi nào thì nàng cũng chịu gia tộc gia cát tìm một cái gia tộc này ở đâu đây ta không biết nơi đây có cái tổ chức nào bán thông tin không nữa xuân đức có phần b u ộ n b ự c hứa giúp nha đầu kia tìm người mà tìm không thấy thì ném mặt tới nhà bà ngoại rồi mong là cái tên đệ đệ kia của nàng không chết bằng không lại mất công mà nói tới cũng không may tư v i u n gia nhập ác ma điện huyết mạch thay đổi bằng không dựa vào một kia huyết mạch thì tìm tới đệ đệ nàng cũng không cần mất thời gian như thế này đúng là suy nghĩ không chu toàn bị thiệt đủ đường lúc buồn bực nhìn cái gì cũng không vừa mắt nhìn thấy đám yêu thú cứ như đàn chuột chạy trước mặt xuân đức cảm thấy bức xúc thả ra đàn mũi u của mình ra bên ngoài xuân đức lệnh cho bọn nó làm thịt đám yêu thú cấp thất này đầy trời là mũi u đám vệ thiên mũi u đều là một màu vàng kim đầy trời màu vàng kim từng con mũi u to như nắm tay đi qua nơi nào thì nơi đó tịch diệt một mảnh đừng nói cái gì yêu thú mà ngay cả cây cối cũng không còn khi nhìn thấy phương viên mấy vạn dặm không còn con vật gì nữa xuân đức mới thu đám mũi u của mình lại xuân đức b ỗ n nhiên giật mình hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng hắn làm sao có thể tâm tính nóng nảy như vậy được tuy chưa luyện tới vô hỉ vô bi nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt không thể nào làm hắn tức giận được vận chuyển thanh tâm quyết tâm tình hắn chút một bình tĩnh lại một lần nữa xuân đức mở mắt ra ánh mắt hắn đã không có sự ba động chỉ có sự lạnh leo t h ấ u xương có thể vô thanh vô tức tác động tới tâm tình của ta quả thực không thể nào tưởng nổi không ngờ ở một nơi như thế này lại che giấu một thứ khủng bố như vậy xuân đức đứng bất động nơi đó một lần nữa nhắm mắt lại linh hồn lực khủng bố tán phát ra hàng trăm tỷ dặm khắp cái phong linh đại lục này hắn quan sát từng nơi từng xó xình một qua đi một canh giờ hắn một lần nữa mở mắt ra, một luồng ánh sáng lạnh bắn ra. n h siêu siêu xuyên qua bình chướng tiến vào hỗn loạn ma hai cô gái kia mới chui vào bên trong một con tàu bằng xương cốt liên tục phun ra huyết cùng mảnh vỡ nội tạng cô gái tia thần sắc bây giờ vẫn còn sợ hai đến tận cùng trong đầu nàng luôn có một ma âm nói duy nhất một câu người phải chết âm thanh kia lạnh leo đến linh hồn cũng đóng băng nếu không nhờ có cái chung màu đen bên cạnh nàng thì nàng có lẽ đã chết từ lâu người kia là ai lại đáng sợ đến như vậy không những thoát ra khỏi sự khống chế của vô cực chung mà lại còn có thể tìm tới ta may mắn có vô cực chung bằng không ta chết rồi nàng lại nhìn tiểu chung bên cạnh ánh sáng đã ảm đạm đi không ít thì đau lòng gần chết hỏi ngươi có bị làm sao không khí linh của chiếc trương kia hiện ra thần tình nó mệt mỏi cả người mờ nhạt lần này chúng ta gây đại hoa rồi người kia không phải là chúng ta có thể đối phó may mắn hắn không chủ tu linh hồn bằng không chúng ta không có khả năng chạy cô gái nghe vậy thì kinh hãi nói không phải chuyên tu linh hồn. Trời ạ, k bây, thì, thì bây giờ cũng không phải u n ra nói tới vấn đề này nhanh đi vào tứ tôn thiên đế bằng không chúng ta chết chắc ta sợ hắn đuổi tới nơi này cô gái kia trên mặt mới khôi phục lại tí i huyết sắc trực tiếp mất màu nàng cũng không dám nán lại mang theo thương thế chạy đi tới nơi kia nam tạm thời mất đi dấu vết những con chuột kia xuân đức cũng không cảm thấy thất vọng chỉ cần trong cái thế giới này thì rất nhanh sẽ thấy được nhau nếu không phải vì còn có điều cố kỵ thì hắn đã không áp chế thực lực của mình lại buổi chiều hôm đó xuân đức đi tới một tòa thành lớn tên là lôi thành tìm tới một cựu lầu lớn nhất ở lôi thành này hắn đi vào bên trong người vào bên trong cựu lầu này không phú thì quý nên phục vụ nơi đây rất nhiệt tình xuân đức được một cô gái tiếp đón xuân đức ngồi vào một bàn bên cạnh cửa sổ nhìn cô gái hỏi tiểu cô nương có biết nơi nào mua tin tức hay tìm người sao hắn tiện thể đưa cho cô gái một túi nhỏ linh thạch cô gái cầm túi linh thạch mà ngỡ ngàng vì linh thạch bên trong nhiều quá có cả vạn khối hạ phẩm linh thạch một tháng nàng làm nơi này cũng được có một khối nhờ có chồng nàng là quản sự nơi đây mới được nhiều hơn một ít mà thôi bây giờ tự dưng có người đưa cho nàng một vạn làm cho nàng không biết làm sao nhìn biểu hiện đờ đ ẫ n của nàng xuân đức xua tay nói không biết thì thôi ta cũng không lấy lại linh thạch tiểu cô nương người lấy cho ta ít rượu là được cô gái kia lúc này mới hồi thần lại lắc đầu nói không phải đại nhân là ta thất thố việc này ta không biết rõ lắm nhưng phu quân ta thì biết rất rõ đợi ta gọi hắm đến nói xong cô gái chạy thật nhanh đi tìm phu c u â n nàng không bao lâu sau một trung niên béo ú lê cái thân hình quả bóng đi tới khuôn mặt hắn tơi ư cười như hoa cúc hắn cung kính nói để đại nhân chờ lâu đại nhân cần gì có thể hỏi tiểu nhân tiểu nhân sẽ hết lòng phục vụ n à i xuân đức ánh mắt không mang theo chút cảm tình nào quét qua tên trung niên tên trung niên tí nữa thì không có chết đứng trên đầu hắn lấm tấm mồ hôi chắc đã nghe phu nhân của ngươi nói qua rồi ta cũng không muốn nhắc lại giúp ta tìm một cái gia cất gia tộc ở nam phương vực quần này hoặc là thông tin đến cái gia tộc kia đây là một ít linh thạch cho người song việc có thêm xuân đức lại lấy ra một túi không gian đựng linh thạch ném qua cho tên trung nhân kia tên trung nhân nắm lấy cái túi thử d ò xét một chút khi nhìn thấy số lượng linh thạch kia hắn tí nữa chết đứng tại chỗ bên trong phải mấy chục triệu linh thạch có hạ phẩm cũng có cực phẩm hắn run giọng nói đại nhân không cần nhiều như vậy đâu thực sự cái này nhiều quá rồi xuân đức nhìn hắn một cái nói nhận tiền làm việc đừng để ta nhắc lại vâng vâng đại nhân ta đi làm ngay đây đại nhân có thể ở lại chỗ chúng ta một thời gian việc này tiểu nhân cũng cần một chút thời gian tên mập lăn cái thân thể béo ẩu kia người ở bên trong tiểu lầu thấy một màn này thì không khỏi kinh ngạc đánh giá xuân đức cũng cao hơn một bậc bốn đi ra bên ngoài tên béo chủ quản liền tìm người đến liên tục phân phó xuống đi làm việc vớt vớt mồ hôi trên trán hắn thầm than vị đại nhân kia ra tay đúng thật là rộng lượng nhưng t i n h khí có chút l ạ n h ở bên cạnh hắn cô gái k i a hỏi phu quân vị đại nhân kia giờ nên làm sao đối đãi tên béo kia vui vẻ nhìn cô gái nói lao bà à người đúng là phúc duyên của ta chỉ cần làm việc tốt cho vị đại nhân kia thì á t hẳn không thiếu được chỗ tốt của chúng ta b ả o phục vụ khác lưu ý vị đại nhân kia nếu vị đại nhân kia có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng không cần xin chỉ thị của ta vâng phu quân cô gái gật đầu sau đó nhanh chân đi vào bên trong. khi cô gái đi vào bên trong thì bên cạnh tên trung niên béo ưu xuất hiện một cô gái huynh quốc huynh thành nhìn hắn híp mắt cười nói vương mập có đồ tốt mà không chia cho bạn cô nương sao thấy cô gái này tên trung niên lập tức như biến thành con cún con vậy đôi hắn định mà nói tiểu nhân làm sao dám chỉ là vị đại nhân kia cũng mới đưa cho tiểu nhân mà thôi có cho t r ă m cái lá gan tiểu vương cũng không dám quên đại tiểu thư vậy thì nhanh lên lấy ra đây theo lệ cũ ta tám n g ư ơ i hai cô gái kia không khách k h í nói mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm mười lăm bộ dung yến nhi hai năm trước cô gái này tên mộ dung yến nhi là đại tiểu thư của mộ dung gia tộc thế lực lớn nhất lôi thành cũng là thế lực lớn nhất nam phương vực quần tên béo vương tài cũng không có dấu làm của riêng mà nhanh chóng lấy ra số linh thạch lúc trước xuân đức đưa cho d u n g thân thức kiểm tra mộ dung yến nhi cũng không nhịn được động dung nói là ai mà lại đưa cho người nhiều như vậy vương tài cũng kính nói là một vị đại nhân mới và o uống rượu vị đại nhân kia để tiểu nhân đi tìm hiểu một cái gia cắt gia tộc ở nam phương vực quần chúng ta mộ dung yến nhi nổi lên hưng thù nói dẫn ta đi gặp người kia bốn dưới sự dẫn đường của vương hợp mộ dung yến nhi thấy được thân ảnh xuân đức đang ngồi nơi đó xuân đức ngồi ở đó tỏa ra một loại khí tức thập phần khiến người ta sợ hãi không dám tới gần sợ tới gần sẽ là sự bất kính với hắn mộ dung yến nhi cũng bị tác động nhưng nàng cắn răng tiến lại gần xuân đức nàng đứng trước mặt xuân đức nói ta là mộ dung yến nhi ta có thể ngồi đ â y được sao xuân đức đang nhìn về nơi xa nghe vậy thì thu hồi ánh mắt hắn nhàn nhạt liếc nhìn mộ dung yến nhi một đôi con người màu sáng tỏa ánh sáng ú âm của sự tử vong cùng t ĩ n h m ị c h chỉ vừa tiếp xúc với ánh mắt này nhoáng một cái mà mộ dung yến nhi như cảm thấy mình bị luân hồi chết đi sống lại mấy kiếp ngồi xuân đức cũng không nhiều lời không hiểu sao qua bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn không thích giao tiếp với nữ nhân nếu không phải người mà có mối quan hệ với hắn hoặc là người thân thì hắn hầu như không bao giờ tiếp xúc với nữ nhân khác được xuân đức cho phép mộ dung yến nhi lúc này mới dám ngồi xuống ở cạnh xuân đức nàng đặc biệt cảm thấy áp lực những lời muốn nói trước đây lúc này cũng không biết làm sao mở lời tình huống có chút l u n g túng nàng thì ngồi đó xoắn suýt còn người ngồi đối diện nàng thì bình bình đạm đạm uống rượu như không có chuyện gì đang lúc nàng muốn mở miệng thì từ bên dưới lầu đi lên bốn người tất cả đều làm thanh niên tuần tú lịch sự nho nhã bên ngoài là vậy còn bên trong thì cũng chỉ bọn họ mới biết vừa đi lên bốn người này ánh mắt đều nhìn về phía mộ dung yến nhi nhưng khi bọn họ thấy nàng cùng một thiếu niên lạ mặt uống rượu thì không khỏi nhăn mày lại đang lúc này thì bọn họ lại thấy thiếu niên kia đứng dậy còn mộ dung yến nhi thì vẫn ngồi nguyên ở nơi đó trong bốn tên có một tên mặt như quan ngọc tay cầm q u ạ t xếp tiến lên một bước ngăn cản đường đi của xuân đức nhưng vừa tiến lên bị xuân đức nhìn qua một cái tên này lập tức lui về chỗ cũ trên đầu hắn lấm tấm mồ hôi đợi khi xuân đức rời đi một lúc lâu tên kia mới dám thở ra một hơi bị mấy người bạn bên cạnh nhìn mình với ánh mắt quái dị tên này mặt cũng có chút nóng lên hắn không ngờ đường đường là một thiên tài ghi danh trên tiềm long bảng vậy mà chỉ bị đối phương liếc nhìn một cái liền sợ hãi thành bộ dạng này xuân đức đi rồi mộ dung yến nhi lúc này mới chú ý đến mấy người tới đây bốn người này nàng đều biết bọn họ đều là con em đại gia tộc đều là thiên tài của nam phương vực mấy con ruồi này hàng ngày đều bám lấy nàng không rời không biết làm sao mà mỗi khi nàng ra ngoài thì chưa được bao lâu thì đám này đã tới rất nhanh nàng đã thấy bốn người đi thẳng về phía mình nàng trong lòng có chút chán ghét những người này đang lúc này bên dưới đường phố một mảnh não đậu mộ dung yến nhi cũng ngó đầu ra nhìn xuống vừa nhìn xuống nàng liền thấy người thanh niên vừa nãy đang ngồi cùng nàng bây giờ đang bị mười tên linh giả cảnh vây xung quanh nam xuân đức lúc này đi ra gặp phải một tên đầu góc có vấn đề không biết vì sao mà tên con em này lại đặc biệt muốn làm nhục hắn cho hạ cơn giận chắc có lẽ em mới bị vợ cắm sừng cũng nên một tên linh giả cảnh đẳng cấp tu sĩ ở phong linh đại lục đ ị n h tiêm nhìn xuân đức quát còn không mau quỳ xuống xin lỗi thiếu gia nhà chúng ta ngươi muốn cả gia tộc của n g ư ơ i gặp đại nạn sao cũng không có phản ứng gì quá lớn xuân đức cứ như vậy bước qua mấy người đi về một phương hướng khác đợi xuân đức đi một hồi lâu sau thì nguyên cả đám mấy tu sĩ vây xem hắn ở xung quanh cùng mấy kẻ chặn đường hắn đều biến thành từng điểm tinh quang màu đỏ lấp lánh phiêu tán trong thiên địa những kẻ bên trong các cửa hàng gần đó thì âm thầm may mắn vì không ra góp cái gì náo nhiệt ở tầng trên t i ể u lầu mộ dung yến nhi thấy một màn như vậy thì không khỏi đọc d u n g người nắm giữ sức mạnh như vậy há cho những người khác khinh nhợn nàng thì kinh ngạc còn bốn tên thanh niên bên cạnh nàng thì kinh hồn bọn chúng đang may mắn vì lúc trước không có t r e o chọc tên sát tinh kia trêu chọc tên sát tinh kia chết cũng không biết là chết như thế nào bốn b u i sáng sớm hai xuân đức lại một lần nữa ghé thăm cái tiểu lâu to nhất lôi thành này hắn vừa tới thì tên mập vương tài liền đi ra bờ báo đại nhân việc ngài căn dặn đã có kết quả đây là tất cả những tin tức mà đại nhân cần vương tài đưa cho xuân đức một cuốn vợ nhỏ bên trong có ghi những gì liên quan tới gia cắt gia tộc xem xong một lượt xuân đức thỏa mãn gật đầu hắn khẽ cười nói rất không tệ đây là thù lao của ngươi xuân đức lại lấy ra mấy cuốn công pháp tu chân cùng vài kiện đạo khí ném cho tên vương tài có thông tin rồi hắn cũng nên ly khai nơi đây hắn trực tiếp dịch chuyển đi xa theo thông tin ghi bên trong cuốn vợ nhỏ thì cái gia tộc gia cắt kia cũng thuộc cái gì bát đại thế gia Mà b á t thế đại gia n à y lại nằm t r o n quản g hạt của k i n Vân Tông. Mong là con thỏ nhỏ h thỏ chết là b ầ m k i a không c h ạ y đ i đ â u bằng không t a l ạ i phải t i ế p thuyền ụ mới đ t ra khỏi gia cắt gia tộc hai năm trước phải thêm hai ngày nữa xuân đức mới mỏ tới cái gia tộc kia vừa đến cái gia tộc này thì hắn gọi ta tư thuyền đây là cái kia gia cắt gia tộc nha đầu ngươi vào xem một chút tư thuyền lập tức hiểu ý gật đầu đáp vâng địa chủ bốn tới buổi chiều tối tư t u y ề n mới đi ra khỏi gia cắt gia tộc không đợi cho xuân đức hỏi thăm thì tư v i y n đã nói đệ đệ hắn đã không còn ở đây nữa hắn đã đi thiên vực bái nhập vào huyền tông bây giờ là đệ tử hạch tâm của huyền tông xuân đức gật đầu không vấn đề gì đã có mục tiêu thì sớm muộn gì cũng gặp được n h a đầu ngươi tiếp tục chờ một thời gian tư v i y n nhu thuận gật đầu nói lời cảm ơn cảm ơn điện chủ quan tâm trong đêm hôm đó hắn lại tiến về cái t i ể u lâu kia gặp vương tài nhờ tên này tìm hiểu đường đi tới huyền tông cũng không mất quá nhiều thời gian chỉ vài giờ sau vương tài đã đem những thứ mà hắn muốn mang tới tối hôm đó hắn trực tiếp đi tới huyền tông nhưng mà không gặp được tên đệ đệ của nhà đầu kia con thỏ chết bầm kia không nợ lại chạy đi theo người khác vào mộ h u y ệ t của người ta t ầ m b ả o ngồi trong một căn phòng khách xuân đức nhìn nữ tử trước mặt hỏi có biết cái mộ kia ở nơi nào không giúp ta chỉ đường đi ta không biết đường thái độ của xuân đức rất trực tiếp không một chút che giấu gì nữ tử ngồi đối diện hắn nhẹ nhàng hỏi không biết vị tiền bối này tìm tên đệ tử kia của ta làm gì thì hắn nhờ ta tìm hắn trở về được rồi cũng đừng dài dòng ta không thích nói chuyện nhiều với nữ nhân ngươi có thể chỉ đường cho ta tới nơi mộ địa kia được chứ xuân đức nói nữ nhân đối diện cũng chỉ hơi nhữ m ạ n một cái rồi cũng đáp ứng yêu cầu của xuân đức chỉ đường cho hắn tới mộ địa nơi kia b không qua bao lâu hai người đã đứng trước cửa vào của mộ địa thiên đến ơ i hỗn loạn ma hải khi xuân đức đang định tiến đi vào thì cô gái tông chủ huyền t ô n g kia hỏi một câu tiền bối ta có làm người cảm thấy chán ghét vậy sao xuân đức vẫn tiến vào bên trong không dừng lại mãi khi hắn khuất bóng thì mới có âm thanh truyền lại cái này không phải do ngươi b vừa bước vào bên trong mộ địa thiên đế xuân đức cảm thấy một tia khí tức quen thuộc yên tính cảm nhận một chút hắn liền nhớ ra chủ nhân cái khí tức kia là ai rồi là kẻ nhân lúc hắn ngược đã vô thanh vô tức ảnh hưởng tâm trí của hắn nhìn địa hình xung quanh tất cả đều là một mảnh sa mạc màu đen k h í tức u ám khiến người ta cảm thấy lạc mất tâm trí nơi đây còn có một mảnh rừng không lá chỉ còn lại những cây cối trụi lụi đen nhánh khi hắn còn chưa quyết định đi hướng nào thì từ của thông đạo lại đi vào một người vẫn là cô gái tông chủ huyền tông kia n h ì n n à n g tiến vào xuân đức cảm thấy nghi hoặc nha đầu không phải người đã đi về rồi sao làm sao lại tiến vào nơi đây cô gái kia nợ một nụ cười yếu đ t nói tiền bối ta tới nơi này cũng tầm bạo hà nếu tiền bối không phiền thì có thể cho ta đi cùng không xuân đức lắc đầu nói nhà đầu ngươi mà đi theo ta là quyết định sai lầm nhất trong năm đó ta không có biết đường đi với ta không thích đi cùng với nữ nhân thế ta có thể dẫn đường cho tiền bối thì sao cô gái nghiêng đầu nói như vậy thì không vấn đề nhà đầu ngươi dẫn đường đi xuân đức đáp ứng ngay cô gái kia hết biết nói gì vị tiền bối này là đang lấy mình làm người dẫn đường đây không ngờ đường đường là một vương giả sinh tử cảnh lại có lúc làm người dẫn đường nhưng nàng cũng không có phản đối nàng đi đằng trước dẫn đường tiến về mảnh rừng ma cô gái nói nơi này là đường đi ngắn nhất nơi sâu bên trong nhưng có rất nhiều cấm chế tiền bối xin cẩn thận hống xuân đức đứng trước cánh rừng ma vận dụng một ít hỗn độn lực lượng giống lên một tiếng ngay sau đó một loại lực lượng sơ khai sinh ra nó tạo thành một đường thẳng xuyên qua cánh rừng đi kèm sóng âm ầm ầm ầm ầm hàng loạt cấm chế cây cối sinh vật bị dọn dẹp sạch sẽ một đường thẳng rộng một dặm dài ặ m d hàng vạn dặm được tạo ra thế này đi được rồi chứ á t hẳn không có nguy hiểm gì đâu cô gái ở nơi đó không tin vào mắt mình nơi này cho dù là nàng muốn đánh gã một gốc cây cũng khó vì có cấm chế liên vậy m à vị tiền bối không biết tên này chỉ giống lên một tiếng thì đã có một cái thông lộ xuyên qua cánh rừng chết c h ó c rồi đi nào nha đầu veo veo hai thân ảnh vụt biến xuyên qua cánh rừng ma trên đường đi quả thực không có bất kỳ nguy hiểm gì mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ cái gì mà độc trùng độc vật cấm chế mọi thứ đều biến mất đi qua cánh rừng xuân đức lại gọi ra tư thuyền nhìn nàng xuân đức nói cảm ứng một chút xem thế nào tư thuyền gật đầu lấy ra ngọc bội ngọc bội vẫn ảm đạm vô quang nàng lắc đầu buồn bạn ó i điện chủ vẫn không cảm ứng được hắn xuân đức an ủi không sao rất nhanh sẽ tìm thấy xu h n đ ứ c tâm nghiệm muốn thu tư luyện vào thì nàng vội nói điện chủ có thể để cho huyện nhi bên ngoài đi tìm đệ đệ của ta không xuân đức gật đầu đáp ứng không thành vấn đề dù sao có thêm nha đầu người cũng không nên cản trở gì cùng lúc này thiên tuyết từ bên trong đi ra nhìn nàng xuân đức hỏi làm sao không ở bên trong tu luyện mà lại đi ra ngoài này làm gì thiên tuyết đ ị n h mà nói k h ì hì sư tôn người ta tu luyện m ệ t m ỏ i cũng nên thư g i ã n một chút chứ với lại việc đi tìm đệ đệ của tiểu huyện cũng là việc của tuyết nhi hả ở một bên tông chủ h u y n tông là người nàng làm sao cũng không hiểu tự dưng từ đâu xuất hiện hai cô gái đây là có chuyện gì xảy ra à theo nàng biết bảo vật thì chỉ có thể chứa vật chết mà thôi không làm sao để vật còn sống ở bên trong được mời đọc s ờ trạ tồn m ở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy s ờ trạ tồn m ở thần hào chương bốn trăm mười bảy vô đề hai năm trước thiên tuyết lúc này mới nhìn sang cô gái đứng cách đó không xa đánh giá nàng một lượt rồi lại nhìn xuân đức một lượt mới thắng thở sư tôn phong lưu thành tính đi tới nơi nào cũng có mỹ nhân làm bạn cốt xuân đức thuận tay thưởng cho vị tiểu đồ này của mình một cái cốc đau điếng lên đầu không để ý đến cái bộ dạng đáng thương của nàng xuân đức nói Bất giả bộ đáng thương, trò này sư tôn giả đáng bộ này nhìn sư một ấ y truyền chục cửa Đức thời gian. Đi vào bên trong thôi. Nhìn hốn năm đừng tốn gian. bên trong tống đen ngỏm Xuân、đức、dùng rồi Đi đ vào năng lượng người cùng bao bọc mọi người rồi i ế n bên trong. vào Một lần nữa xuất hiện bốn người đứng trên một địa phương toàn hoa màu đen nơi đây cũng có vài trăm người đang chống cự với một đám sinh linh đen thui thân thể d à i n g o ả n g không có mắt chỉ có một cái hàm toàn răng là răng nhìn qua mấy trăm người một lượt không phát hiện có người cần tìm xuân đức liền một rời đi nhìn thấy mấy người xuân đức muốn thoát khỏi nơi đây có người quát lớn ta cho các ngươi đi sao lại đây giúp chúng ta một chút ở bên cạnh hắn mấy kẻ khác cũng nao nao phụ họa phải phải mấy người các ngươi lại đây chống đỡ giúp bọn ta một lúc không nói còn sống được lâu một chút l ờ i vừa nói ra thì mấy tên này lập tức xác định số p h ậ n rồi một đạo ánh sáng màu xám từ trong mắt xuân đức phóng ra không những mấy tên kia mà một đám sinh vật tám hệ kia cũng bị liên lụy cả đám biến thành cho b ù i phiêu tán bên trong không gian nơi đây không dư thừa một chút cặp bã ba cô gái bên cạnh tuy không phải chưa thấy thủ đoạn của xuân đức nhưng mỗi lần thấy thì lại một lần làm bọn họ rung động không thôi mọi thứ đều bình thường vậy mà những người kia cứ như vậy sinh tiêu tán bước trên con đường sát đạo lấy g i ế t chóc chứng đạo nên việc g i ế t mấy trăm người đối với xuân đức cũng không nổi lên bất cứ tâm tình gì tiếp tục đi thôi bốn người lại tiếp tục đi sâu vào bên trong bảy ác ma chi thành không một s a u khi xuân đức rời đi ba ngày ầm ầm ầm ầm từng đợt sấm sét đánh thẳng xuống một khu vực bên trong ác ma thành trên bầu trời lúc này là một mảnh mây đen dày đặc bên trong mây đen liên tục lóe lên vô số lôi điện chạy ngang dọc khắp bầu trời ở phía bên dưới kiếp vân kia đang có một thanh kiếm hát sắc đang điên cuồng thu nạp lôi điện những tia sét màu đen to bằng cổ tay liên tục đánh lên thân thanh kiếm kia nhưng thanh kiếm kia không hề có một chút hư hao nào mà ngược lại nó còn hấp thu được vô số lôi điện dung nạp vào bên trong các xa xa tuyết anh tà long đại bạch nhìn một màn màn này cũng cảm khái tà kiếm biến thái ta thấy tu sĩ độ kiếp không chết cũng trọng thương tên này ngược lại tốt độ kiếp giống như là đưa thức ăn đến cho nó vậy bao nhiêu lôi điện nó đều cắn vớt sạch đại bạch nhìn tà kiếm rất hâm mộ nói ra ngẫm lại bản thân nó độ kiếp lần nào không phải không biết với những đồ vật kia nó có thể tăng lên được bao nhiêu ta lại nghĩ khác cấp độ cũng không quan trọng lắm nếu lần này nó thuế biến có thuộc tính tốt thì sau này mới có tiềm năng bồi dưỡng tiếp vâng không cũng chỉ vứt xó tuyết anh nói ta long vui đ ù a nói làm sao có thể vứt xó được được dù gì nó cũng là một kiện thần khí ả đem đi bán đầu giá ắt hẳn được không í tiền t ta kiếm đang bị vây bên trong lôi k i ế p nếu mà nó nghe được mấy lời này của mấy người không biết có bị tức quá mà độ kiếp thất bại hay không đừng nhìn nó bây giờ mây trôi nước chạy đang độ lôi kép thực tế mỗi giây mỗi phút nó đang tiêu tích xúc mấy chục năm nay nếu đến giai đoạn kiêm mà không thể vượt qua thì coi như xong rồi dị tượng độ kiếp của tà kiếm cũng khiến khắp các nơi bên trên chiến trường đại lục chú ý người người đều nhìn về phía ác ma t h a n h không một kia nếu không phải có uy danh ác ma điện nơi đó thì bây giờ người tới tranh đoạt tà kiếm cũng đã xếp chặt ác ma t h a n h rồi ở một nơi cách không quá xa ác ma t h a n h không một mấy tên cự đầu thế lực đối địch đều đang tập trung tại đây nếu xuân đức có nơi đây ắt hẳn phải rất ngạc nhiên vì số lượng tinh quân cảnh đánh chú ý lên tà kiếm không dưới một ngàn mà trong này ngoại trừ cường giả tinh quân cảnh còn có ba người đạt tới hàng quân cảnh sơ giai ba người này phân biệt là một ông lão cầm tráng một trung niên có dâu quay nón và một mỹ phụ xinh đẹp cả ba người đều phát ra khí tức cường liệt khiến cho đám tinh quân cảnh bên dưới không dám ngẩng đầu lên trung nhiên dâu quay nón trầm giọng nhìn hai người nói ra các vị cũng đã thấy dị tượng mấy ngày hôm nay theo ta thấy có chín thành chín là một kiện trọng bảo sắp tấn thăng lên phẩm chất thần cấp trong truyền thuyết nếu như một trong ba người chúng ta đạt được kiện bảo vật kia át hẳn thực lực đại tiến hai người còn lại thoáng chốc không có ý kiến gì sau một lúc lâu thì mỹ phụ sinh đẹp kia mới lên tiếng ác ma điện cũng không phải cái gì quả hầm không biết nạo huynh đã có kế sách gì trung nhiên dâu quay nón xem t h ư n g nói với thực lực ba chúng ta còn cần kế sách gì sao chỉ cần hợp sức ba người chúng ta thì ai có thể ngăn cản ông lão cường tráng lúc này lên tiếng đừng quên ác ma điện còn một vị điện chủ chưa lộ diện chưa thăm dò ra thực hư đối phương mà đã l i ề u l ĩ n h đi đánh cướp hang ổ đối phương cái này không phải là một hành vi khôn ngoan cũng đã bao năm rồi chúng ta cũng chưa từng thấy tên kia ta nghi ngờ vị điện chủ ác ma điện kia chỉ là bọn người ác ma điện theo dệt lên mà thôi với lần này chúng ta không làm thì sẽ có người khác làm đừng quên còn có các chủng tộc khác trung n i ê n nhân nói hai người còn lại tiếp tục rơi vào t r ầ mặc m mãi một lúc lâu sau hai người mới gật đầu nói n ạ huynh nói đúng chúng ta không làm thì có người khác làm nhưng bảo vật đến tay thì làm sao phân chia dù sao bảo vật chỉ có một tên trung niên suy nghĩ một chút nói hai người các ngươi nghĩ xem nếu lấy được bảo vật này mà chúng ta nộp lên trên thì cơ hội chúng ta tiến thêm một bước sẽ không thành vấn đề không bao lâu nữa chúng ta cũng phi thăng tiên vực dựa vào công lao này ở tiên vực chúng ta có thể sống tốt hơn so với những kẻ mới vào tiên vực rất nhiều mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu h ả i siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bốn trăm mười tám vô đề hai năm trước lên trên ở đây là chỉ tiên vực người cái gọi là tiên vực cũng chỉ là điều kiện tu luyện tốt hơn một chút sống dài thêm một chút thiên đạo hoàn thiện hơn một tí mà thôi đám tu sĩ nơi đó thực lực cao hơn nên tự cho mình là thần là thánh còn thực tế thì cả đám cũng xuất phát từ cùng nguồn gốc cả mà thôi chết đi thì cũng hết lần này thần vật hiện thế không riêng gì nhân tộc mà các chủng tộc khác cũng muốn đạt được vừa cướp đi thần vật cũng tiện thể diện trừ một kẻ địch tranh đoạt cơ duyên tháp cùng bọn họ đến bây giờ đám cường giả này còn chưa biết cái k i a cơ duyên tháp chính là một cái bẫy mà thôi thứ phương sóng ngầm mãnh liệt ác ma điện không thể nào không biết mấy vị cự đầu ác ma điện cũng đã làm ra đối sách con bài chưa lật của bọn họ còn rất nhiều bọn họ còn lo không có người đối phó bọn họ đây ở bên trong tâm trận pháp đại bạch nhìn tà long hỏi cái trận pháp này có ổn không vậy lần này địch nhân của chúng ta không phải một hai cái đâu tà long cười dài nói cái này chỉ là dạy hoa trên gấm thôi át chủ bài của chúng ta không phải cái này củ cải để lại hai bộ phân thân kia cho chúng ta mới là đòn sát thủ chính thức à cũng không phải chính thức đòn sát thủ chính là cái bộ xương của khâu cốt ma tôn chế thành tử linh sinh vật kia ở bên dưới trung thiên này thì bộ xương kia chính xác vô địch rồi đại bạch lại nói nếu lần này rất nhiều như vậy cường giả thì đám cao thiên kia át hẳn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu e rằng bọn họ sẽ mở thông đạo xuống trung thiên này vây quét chúng ta Tà long hiếp mắt nói cái này mới hợp ý chúng ta ta cùng cụ cải đã mở s ẵ n một đường thông đạo cho bọn chúng rồi lúc bọn chúng p h á giới đi xuống nhất định sẽ đi vào bên trong sát trận mà chúng ta bố trí từ trước lúc đó thì hắc hắc tà long cười âm hiểm liên tục đại bạch nghe vậy thì trận tròn mắt hỏi bố trí sát trận từ khi nào làm sao ta không biết tà long một mặt xem thường nói ngu đần ngươi tưởng ba cái tòa ác ma thành này là cái gì cụ cải trắng hắn cũng không có bị đau bi mà lại tạo nên ba tòa thành chỉ gần nhau làm gì ba tòa thành trị này chính là một cái đại sát trận có thể kích sát bất kỳ tên nào dưới tinh vương cảnh nhưng mà một khi khởi động thì tiêu hao rất lớn nên không phải lúc cần dùng thì không được dùng lung tung lúc này đại bạch mới hiểu ra h ắ n g ậ t đầu lia liệt nói phải phải là ta không biết tại mọi người không nói cho ta thì làm sao ta biết được ta long vô vai h ắ n nói ngươi biết để làm gì cho mệnh cứ lo làm tốt công việc tổng quản của ngươi đi hh ắ c ắ c nam phong linh đại lục thiên đế ngũ mộ xuân đức lúc này đang đứng bên n g o à i sinh tử bí cảnh chờ đợi mấy người thiên tuyết cùng tư t h u n đi ra h ắ n không ngờ đám mộ phần này lại là nơi trôn cất của năm tên tinh vương cảnh cường giả năm tên này đã chết khi không biết bao lâu thời gian nhưng lúc này một bộ phận ý chí của bọn hắn vẫn còn tồn tại bọn chúng hóa thành quy tắc nơi đây ở trước mặt xuân đức lúc này là năm thân ảnh hư hảo hình thành từ ý chí của năm tên cường giả kia năm người các ngươi tại sao lại chết tại một nơi như thế này ta cảm thấy đáng lý các ngươi không nên ở nơi này mới đúng xuân đức nghi ngờ nói một thân ảnh ông lão mở miệng nói đúng vậy năm hình đệ bọn ta cũng không nguyện chết nơi đây à năm người bọn ta là bị ép nhìn cách bố trí nơi này cùng sự âm trầm của nơi này các ngươi là từ ma vực hay tiến vực tới xuân đức hỏi chúng ta đều là tiên vực người đạo hữu cũng là người ở tiên vực sao xuân đức lắc đầu không có ta từ trước đến nay vẫn ở trung tiên không lên cao tiên mà làm sao chỉ mình ngươi có thể nói chuyện vậy bốn huynh đệ của ngươi làm sao không thể nói chuyện bốn người bọn họ tu vi thấp hơn ta nên cách đây mấy triệu năm thần trí đã hao hết chỉ còn lại chấp nghiệm đi theo ta mà thôi không biết đạo h ư u có hứng thú với truyền t h ừ a mà ta để lại không nếu đạo h ư u muốn ta cũng có thể giúp đạo h ư u tiến vào bên trong khảo nghiệm khảo nghiệm thành công thì tất cả mọi thứ của năm người chúng ta trước kia đều là của đạo h ư u ông lão nói thấy xuân đức đang định cự tuyệt ông lão lại nói tiếp t h ấ y đạo hãy ư u tuổi còn trẻ còn đ có tu t u vi ệ t đ ỉ n h như v ậ y h ẳ n nên tự tin tự vào t h ự lực c bản t h â n à, c h ẳ n g lẽ đạo h ư u Xuân xua sợ sao?、Xuân、Đức t a y nói, đừng h ò n g k h í c h tướng ta, t u y ta còn trẻ còn n h ư n g k h ô n g dễ bị k h í c h tướng đâu. Nói đâu. t h ậ t m ấ y món m bản n ệ h vũ k h í của 5 người các người h ạ cũng làm ta t h ấ y h n g t h ú n h ư n g c h ỉ là h n g t h ú mà t hãy ô i n ế hãy hãy ô hãy hãy hãy hãy hãy t hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n g l y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hã hãy hãy hã hãy h ắ nói nở tới c ư đây xuân đức không nói thêm nữa mà mỉm cười nhìn ông lão ông lão nghe được lời nói này của xuân đức thì ánh mắt của lão có chút biến đổi lão giả bây giờ cũng là đèn hết dầu rồi cái gì cũng có thể làm liều một lần dù biết cái đó b ở y cũng dám đi vào đạo hữu có biện pháp sao đạo hưu nói một cái giá đi xuân đức thoát tiết ra một k i a h ố n độn ma khí nhìn ông lão cười càng đậm cảm nhận được cái gì ánh mắt ông lão kia phát cực quang h ố n độn trí bảo làm sao có thể không phải những vật này không một h a i có thể không chế sao ngay trước một vị tiêu giao đại đế cũng mộng tưởng khống chế một kiện h ố n độn trí bảo liền hình thần điệu diệt mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm m ư ơ i chín vô đề hai năm trước xuân đức niết m i ệ n g cười ta cũng không phải một tiểu nhân vật trọng sinh với lại ngươi cũng không cần biết nhiều như vậy làm gì giờ ngươi có cái gì có thể đổi về cái mạng của bản thân thì lấy ra đi ông lão nhìn xuân đức thật sâu nói các hạ không sợ về sau ta tiết lộ bí mật của các hạ sao phải biết bí pháp có thể khống chế hôn đ ộ n vũ khí thì đừng nói mấy vị đại đế mà các đại năng tôn cấp cũng đỏ mắt xuân đức cười dài nói tôn cấp là cái chó má gì bị vô số văn minh đỉnh cấp vây công ta còn có thể chạy thoát một tiếp thú n gì g là đám tôn c ấ p kia đợi một ngày ta trở về nhất định phải biến tất cả bọn chúng làm đồ ăn xuân đức cũng là chém gió nữa thật nữa giả mà thôi hắn đây là nói cố sự của vô địch còn bây giờ hắn mà đụng phải tôn cấp không có vô địch bảo vệ chạy trốn thì một trăm phần trăm là chết không có một chút nghi ngờ gì cả ông lão cảm nhận trên người một loại từ thiên cổ vương giả khí tức thì không khỏi kinh sợ hắn ngay lập tức thay đổi thái độ nhìn xuân đức cung kính nói tiền bối là ta có mắt như m ù xin tiền bối tha thứ cho sự nông cạn của ta xuân đức một mặt không sao cả nói nếu ai cũng nhìn ra được ta thân phận thì bây giờ ta cũng đã không còn đứng nơi đây rồi bây giờ tuy ta còn nhỏ yếu nhưng cũng chỉ là mới qua trăm năm mà thôi chỉ cần cho ta đủ thời gian thì cũng không cần trốn đông tránh tây nữa thật mệt、mỏi. xuân đức giả trang thâm trầm nói nhìn từ bên ngoài thì hắn đang than trách nhưng trên thực tế là hắn đang khoe khoang thành tích của mình ngay lúc xuân đức đang chém gió tự kỷ bên ngoài này thì bên trong sinh tử bí cảnh nam sinh tử bí cảnh khu vực trung tâm ba người thiết tuyết tự uyên tông chủ huyền tông bây giờ lại có thêm hai người nữa gia nhập đội ngũ một thiếu niên thanh tú cùng một cô thiếu nữ xinh đẹp tổ đội năm người lấy tông chủ huyền tông dẫn đầu một đường tiến vào sâu bên trong một đường liệm sát vô số hung linh cao dai vừa nhặt lên một khối sinh tử thạch bỏ vào bên trong nhẫn không gian ánh mắt hắn sùng bái nhìn t ứ u y ệ n tư tuyển tỷ thật lợi hại một đầu cao gia hung linh vậy mà bị ăn hai quyền liền tàn biến không có lực h o à n thủ tư tuyển rất hưởng thụ cảm giác bị đệ đệ của mình tâng b ú c nàng mỉm cười nói tiểu phong cũng rất không tồi mấy chục năm không thấy bây giờ cũng là một cường giả tạo h ó a cảnh rồi không biết mẫu thân biết được hẳn là người mừng lắm nói tới mẫu thân thiếu niên hai mắt đỏ chót như mà thú bị liên vậy trong ánh mắt kia hiện lên sự thù hận đến có tủy tư tuyển vỗ vai hắn an ủi nói đệ cũng không cần suy nghĩ nhiều nhưng kẻ kia cũng đã không còn ai sống nữa cả bây giờ đệ cũng đã có một cuộc sống thật tốt thì cố gắng gìn giữ lấy nó nếu đệ muốn thì vẫn có thể tiếp tục sống ở nơi đây t ỷ cũng không miễn cưỡng còn đệ muốn trở thành cường giả thì cũng có thể tiến nhập thế lực của tỷ với thiên tư của đệ á t hắn gia nhập cũng không có vấn đề gì thiếu niên nghe vậy thì bình tĩnh lại trong đôi mắt ánh lên những tia sao sáng kỳ dị nghe tỷ của mình nói với thiên tư của hắn vậy mà chỉ miễn cưỡng có thể gia nhập thế lực kia như vậy những người bên trong thế lực kia thực lực là cỡ nào mạnh mẽ ở bên cạnh huyền tông chủ cũng là hiếu kỳ hỏi ở thế lực các ngươi nhiều cường giả đến vậy sao tất cả đều giống như hai người các ngươi sao tư huyền lắc đầu nói chúng ta không phải nhân viên chiến đấu hai người chúng ta thuộc đội ngũ ý sư nên chiến l ư c không cao ở thế lực chúng ta với tu vi bất hủ cảnh cũng tương đương với các ngươi vương giả cảnh nhiều đếm không hết trên chúng ta cũng chỉ là nhân viên chiến đấu bình thường mà thôi chỉ khi nào đạt tới tinh quân cảnh mới miễn cưỡng được coi là cường giả tông chủ huyền tông thiếu niên ra c á t phong cùng thiếu nữ diệp thủy nghe vậy đều lè lưỡi vương giả cảnh vậy mà cũng chỉ là nhân viên chiến đấu bình thường nói khó nghe chút cũng giống như pháo hôi mạnh hơn một tí lại nhìn một chút thiên tuyết và tư v i ệ n có thực lực đáng sợ vậy mà không phải nhân viên chiến đấu vậy chứ kẻ được gọi là điện chủ kia có thực lực thế nào ra các phong hỏi tư t u y n cho đệ đệ của mình một cái đập vào đầu nang tư một vị tỷ hiền lành biến thành sư tử nàng hung dữ nói ăn nói không có trên giới gì cả gọi tiền bối b i ế t chưa lần sau mà dám ăn nói không t ô n kính t ỷ sẽ chính tay xử lý đệ hừ hừ thiếu niên ôm đầu không dám nói gì nhìn t ỷ t ỷ của mình nổi giận hắn cảm thấy gió lạnh thổi qua từng cơn hắn cả l ă m nói ta lỡ miệng thôi mà t ỷ ta cam đoan sẽ không có lần sau á thiên tuyết bên cạnh thấy tư tuyển chuẩn bị giáo h ư ớ n đệ đệ của nàng thêm một trận thì vội can ngăn nói thôi được rồi mọi người đều là người nhà lần sau rút kinh nghiệm là được tư tuyển nhìn đệ đệ của mình nói lần này tha cho ngươi ngay lúc này từ phương xa đang có một nhóm người cực nhanh bay đến nơi đây mấy tên k i a như thể sợ người không biết nên tên nào tên lấy khí tức ngoại phóng nếu là tu sĩ nhỏ yếu hơn bọn hắn thì cảm thấy kính sợ c ò n người có tu vi cao hơn thì cảm thấy đám người này như mấy t h ằ n g hề nhảy nhót rất nhanh hai nhóm người đã đối mặt với nhau vừa chạm mặt nhau bầu không khí đã vô cùng căng thẳng người đến cũng có năm người trong đó cũng có ba người là vương giả cảnh theo phía sau là hai thiếu niên thần tình cao n g ạ o một người trong đó có đôi mắt h i ế p lại giống như rắn độc thiếu niên có đôi mắt như rắn độc kia chỉ tay về phía ra cắt phong nói sư tôn là hắn hắn đã lừa rét chết minh đô sư minh còn đoạt lấy thai âm quả mà hai h u n h đệ chúng ta vất vả làm mới đạt được chuyện thực tế tuy không phải như vậy nhưng nếu nói hai huynh đệ muốn cướp đoạt bảo vật của g i a c á t phong lại bị người ta p h ả n s á t cái này mặt mũi để đâu nên hắn lấy lý do là g i a c á t phong lấy thủ đoạn âm hiểm ám toán hai người cướp lấy thái âm quả tên nam tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn g i a c á t phong như nhìn người chết nhưng khi hắn chú ý sang lấy cô gái bên cạnh thì trong sâu đôi mắt hiện lên sự tham lam cùng dục vọng muốn chiến dự lấy các nàng hắn tuy dùng qua không biết bao nhiêu là nữ nhân nhưng nữ nhân tuyệt sắc như t h i ê n tuyết tư t u y ể n thì chưa được một lần nhưng khi hắn chú ý đến tông chủ huyền tông thì không khỏi cau mày lại hắn biết cô gái này nàng cũng không phải hạc tốt nhất tránh xa nàng ra. tuy bên bọn họ có ba người nhưng cũng không nắm chắc đối phó với bên đối phương trong lòng hắn đang tính toán chủ ý khác mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm hai mươi xung đột hai năm trước nhìn huyền tông chủ nam tử đi trước lạnh giọng nói ra huyền tiên tử người cũng nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng đệ tử của người dùng âm hiểm thủ đoạn ám t o á n đệ tử chân truyền của ta còn cướp đi bảo vợ ậ việc này tính làm sao huyền tông chủ nghe vậy chỉ là bình thản nói còn làm sao đây tài nghệ không bằng người chết đi thì nên chắc hắn ngày xưa chúng ta cũng đã bao lần vượt qua ám toán mà sống nếu không có thực lực thì bây giờ đến xương cốt cũng không còn hử miệng l ư ơ i bén h ọ n ngươi nói như vậy có phải hay không nói cháu của ta vô năng còn đệ tử ngươi có bản lĩnh hơn người một người nữ nhân hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn chút phong vận lớn tiếng quát thiên tuyết khanh nhữ mày sau đó nàng biết miệng c ư ờ i lạnh nhìn mấy người đối diện nói thích liên chiến mạng của chúng ta ở nơi này muốn lấy thì tới ác ma điện chỉ có người chết đi không bao giờ có người sợ chiến đấu tư huyền cũng là tiến lên một bước nói ra hai nàng cùng lúc cả người phát ra khí tức huyết sắc mang theo sát khí nồng nặc tới cực điểm ánh mắt lăng lệ nhìn mấy người đối diện mấy người đối diện chỉ là muốn tranh nhau một chút miệng lưỡi mà thôi rồi tranh thủ một ít lợi ích nho nhỏ thực tế bọn họ cũng không dám tấn công đối phương cung cấp bọn họ sợ bị tổn thương thì rất khó khôi phục ai ngờ mấy cô gái nhìn như tiên tử thế kia lại là loại chiến đấu người điên mới nói được hai câu thì đã động s á t t â m rồi cảm nhận được sát khí lăng lệ kia bọn họ thấy đến chín thành hai cô gái này không nói đùa ra cắt phong huyền tông chủ cùng yến ngọc phượng bên này thấy hai người thiên tuyết tư l y ệ n bình thường nhu hòa khi chiến đấu với hung linh cũng là một bộ nhẹ nhàng ai ngờ lúc này mãnh liệt như vậy các ngươi sợ sao sợ thì đi chỗ khác chơi đi sau này gặp chúng ta nhớ đi đường vòng tư luyện nhất c h â m thấy máu mấy người đối diện lập tức như quả bom sắp nổ người nữ nhân trung niên kia lạnh lùng nhìn hai nàng cười gằn chỉ hai nha đầu các ngươi còn chưa đủ nhìn Ừ. nếu trọng điệp sinh mệnh lĩnh vực còn không đợi nữ nhân kia nói hết thì hai người tư luyện cùng thiên tuyết cùng nhau thi triển ra lĩnh vực của bản thân hai lĩnh v n g điệp ra bao trùm tất cả mọi người vào bên trong nhưng ai bị nhằm vào sinh mệnh nhanh chóng bị s ó i mòn chết tư luyện cùng thiên tuyết cùng lúc tấn công nữ nhân kia trước sau giác công bên trong lĩnh vực g a chỉ tốc độ các nàng nhanh hơn mấy phần trong thời gian rất ngắn đã đến trước mắt nữ nhân kia ba người bên phía đối địch cũng không phải hạng giá áo túi cơm bọn họ cũng một thân kinh nghiệm ba người cùng rút ra binh khí đâm về phía yếu hại của hai người thiên tuyết cùng tư t u y ể n nếu hai người các nàng cố gắng tiến công thì chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi nên ba người cũng không tin hai nàng không rút lui nhưng ai ngờ phập phập phập phập phập tỉ tỉ tiếng vũ khí đâm vào thân thể văng lên máu tươi vẩy ra tiếng kinh hô văng lên bốn người đều trúng nơi trí mạng thân thể thiên tuyết bị hai kiếm đâm thấu ra sau lưng máu tươi chảy ra nhuộn đỏ quần áo tư u y ề n cũng bị một kiếm xuyên tim mà ra nhưng hai nàng vẫn cười tuy khỏe miệm vẫn chảy máu nhưng các nàng vất trong lúc người còn lại bên phía đối diện đang ngây người thì hai nàng lại một lần nữa huy kiếm chém đến thiên tuyết một tay giữ chặt lấy kiếm đối phương mặc kệ trên ngực còn đang bị một cây kiếm khác đâm tấu h ra sau lưng nhưng người còn lại phản rất nhanh hắn xoay tròn thanh kiếm các ngón tay thiên tuyết lập tức đứt đoạn bay lạ tả trên mặt đất trên ngực nàng còn thêm một cái lô máu to như cái bắt có thể nhìn tấu h hai bên nhưng cái hành động này cũng khiến cho tên kia chậm một nhịp hai thanh kiếm màu xanh lục cùng lúc chém qua thân thể tên kia tên kia lập tức chia bốn chết không nhắm mắt hai người còn không dừng lại đó sau khi giết chết tên vương giả cảnh cuối cùng hai người quay lại đâm ra một ki làm xong tất cả hai nàng mới rút mấy thanh kiếm từ bên trong cơ thể như không có việc gì ra ngoài ở cách đó không xa ba người ra cắt phong thấy những vết thương khủng bố của hai người tư viện cùng thiên t u y ế t lấy tốc độ không thể tưởng tượng được lành lại không qua ba cái hô hấp hai người thương thế đã lành lại như lúc ban đầu nếu không phải trên người các nàng còn bị rách ra mấy cái lỗ kiếm cùng trên mặt đất mấy cái sắc thì bọn họ còn nghi ngờ vừa n ã y có phải là ảo giác tiến ngọc phượng bên cạnh ra cắt phong nhỏ giọng nói hai tỷ ấy thật quá mạnh mẽ m ộ i cũng là lần đầu thấy chiến pháp lấy mạng đổi mạng kinh khủng như vậy lúc đầu còn làng mỗi sợ muốn chết đừng nói là nàng mà hai người ra cắt phong Huyền、Tông、Chủ cùng mấy kẻ đang ở xa xa nhìn không nhịn nuốt mấy Tông cùng đang lén cũng ngũm nước một được kẻ xa xa ở bên ọ n này chiến chính Cái cái pháp phải người i mà là đâu đ gì c h i ế ngoài đấu. Bên n sinh tử bí cảnh xuân đức cảm nhận cái trời chiều xe lạnh bầu trời n h á nhem tối một hương vị thân quen khiến hắn cảm thấy vui vẻ gió nhẹ thổi qua từng cơn tiếng động vật nhỏ thi thoảng kêu vang khiến nơi đây phá lệ an bình tranh với người tranh với đời luôn khiến hắn cảm thấy mọi mệt những giây phút an bình như thế này không phải lúc nào cũng được tận hưởng lấy ra một điếu thuốc mà hắn tự chế từ vô số loại hương thảo quý hiếm châm lửa một mùi hương thơm phiêu lạng theo gió bay sang ngàn dặm dít một cái hắn thư thả n h ả ra mấy vòng khói đời cũng chỉ có vậy sống một đời sau này chết đi cũng chẳng còn gì vậy mà trước kia vẫn còn rất mê lên nó xuân đức ngồi trên một ngọn núi đón gió mà cười thê lương tóc trắng bay theo gió khiến thân ảnh của hắn nơi đây nhìn cô tịch vô cùng hắn lại thở ra một vòng khói k h a nói được rồi vạn sự tùy tâm miễn sao thấy thoải mái là được mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hào chứng bốn trăm hai mươi mốt chiến tranh lại nổi lên hai năm trước ở bên cạnh mấy thân hành khí linh nhỏ bé bằng nắm tay vờn quanh xuân đ ứ c buồng địch nhìn thấy biểu hiện sầu đời của hắn thì không khỏi ngưng vui đuổi lại hỏi thăm m ộ n g ma đại tỷ đáng yêu hỏi ba ba làm sao có vẻ không vui như vậy đúng vậy có chuyện gì nói cho chúng con ba sẽ bất b u ồ n mấy đứa nhỏ khác cũng là nhao nhao lên tiếng nhìn bốn cái khí linh bé nhỏ cùng với hồng hồng ở bên cạnh xuân đức sờ sờ bọn nó một chút cười nói cũng không có gì mấy đứa còn nhỏ sau này sẽ hiểu bây giờ mấy đứa chỉ cần vui vẻ là được quả nhiên sau khi xuân đức nói lời như vậy thì mấy tiểu khí linh lại bắt đầu chơi đùa với nhau cả đám cười bỏ lăn bỏ càng trên chân hắn quá trình thời gian phát triển của khí linh rất dài nên mấy chục năm với bọn nó cũng như vài tháng mà thôi trí lực của bọn nó cũng tương đương một đứa bé mới có vài tuổi nên cả đám đều vô hữu vô lo không có t h ù hận chỉ là một tờ giấy trắng không biết bọn tà long giờ này đang làm cái gì tự nhiên muốn cùng mọi người uống v à i cốc cho thanh thản nam trong khi xù a n đức đang ngồi cảm khái thì ác ma điện rất không bình tĩnh đám người tà long tuyết anh đại bạch cùng cao tầng ác ma điện thì đang ngồi phân tích tình hình kẻ địch dương vân ly ngồi vị trí đầu bên thiên tinh đứng dậy báo cáo thưa ba vị hộ thần cùng các vị đang có mặt ở đây sau đây là tình hình chiến đấu ba ngày gần nhất của chúng ta quân đội chúng ta chết 216 t r i ệ u người trong đó có 14 t r i ệ u là hộ vệ hoàng kim cấp hơn 50 triệu là hộ vệ bạch n g â n cấp còn lại đều là một ít người gia nhập cùng tu sĩ liều mạng thêm vào đó thiệt hại còn có gần 360 triệu thành viên m à lang kỵ bị giết tổng thiệt hại lên tới nữa 600 t r i ệ u quân đội bên trong chủ điện ngoại trừ ba vị cự đầu là mặt không đổi sắc còn lại mọi người đều phải hít vào vài hơi khí lạnh chỉ mới ba ngày ác chiến mà số lượng quân đội cùng quân kỵ đã lên đến sáu t r i ệ u không có người bị thương tà long nhàn nhật nói chỉ là tổn thất nhỏ mà thôi không đáng nhắc tới bê n ta chết nhiều vậy thì đám người kia hẳn không dễ chịu đi nói một chút tình hình đám người bên kia dương vân ly tiếp tục đọc báo cáo kẻ địch có mười lăm cánh quân tổng binh lực lên tới mười lăm tỷ bị chúng ta tập kích bất ngờ tiêu diệt toàn bộ bốn cánh quân một n ba bốn sáu phục kích đánh tàn phế hai cánh quân mười và mười một giết chết khoảng năm tỷ quân đội địch giết chết tổng cộng mười hai triệu bất d i ệ t cảnh cùng hai trăm mười vị tinh quân cảnh số tu h sĩ cấp thấp không thể thống kê chiến lợi phẩm thu về tạm thời chưa thể thống kê ngồi bên trên tuyết anh trầm ngâm nói không ngờ đám này còn mang theo cả tinh quân cảnh tình báo của chúng ta quá kém. việc lớn như vậy mà cũng không biết được ta long không việc gì nói không sao cả tháng bao chúng ta tu vi cũng không cao làm sao có thể biết được biết được mới là có chuyện đấy đám này đánh c h ủ ý lên tà kiếm vậy mà còn không dám tổng tiến công lại còn dùng hình thức tham do này có lẽ nên xuất r a hộ vệ thánh cấp của chúng ta rồi để cho chiến trường thêm tí nhiệt đứng dậy tà long nhìn xuống mọi người ra lệnh truyền lệnh của ta tất cả thành viên quân đội có tu vị thấp hơn bất hủ cảnh lập tức lui về phía sau làm hậu cần gia tăng quân đội phòng thủ ở ác ma chi thành ba dương vân ly sẽ linh một trăm h ộ vệ thánh cấp một trăm triệu hộ vệ hoàng kim cấp đến tiếp ứng không được chậm trễ rõ dương vân ly không người lĩnh mệnh đi ra ngoài Gia Long người lại tiếp tục ra lệnh. tục k sáu trên tường thành ác ma chi thành không ba cả bức tường thành bây giờ đã nhuộm đỏ một màu người chết không biết bao nhiêu mà tính may là sát chết đều bị chiến trường đại lục hấp thu sạch cái này là sắt chết bên dưới chân thành đã trồng chất thành núi rồi mọi người ở bên trên tường thành thần tình mọi mệt ánh mắt đỏ chót một tên thiên tài doanh nghìn phương đông nghìn nghị tu sĩ mà không khỏi tha thờ nơi chúng ta không được coi trọng chỉ có một cánh quân của liên minh đ ồ ma vậy mà cũng khiến chúng ta chật vật như thế này không biết bên k i a sẽ thảm liệt đến mức nào nữa còn sao nữa á t hẳn là long trời lở đất người chết như dạ rồi một tên khác ở bên cạnh nói ngay lúc mọi người đang bàn luận thì có một người hô lớn dương vân ly đại nhân đến trợ chiến người chịu trách nhiệm nơi đây nhanh ra gặp đại nhân tất cả mọi người trong ác ma chi thành ba lúc này đều nhìn về cánh cổng không gian nối liền giữa ác ma thành ba với ác ma thành một một cô gái cả người mặc rượu tinh chiến giáp tay cầm rượu tinh kiếm khí khá phi phạm theo phía sau nàng là một trăm người mặc huyết sắc chiến y cả người sát khí lăng thiên khiến cho những người ở đây hô hấp trì trệ không những thế từ cổng không gian liên tiếp đi ra vô số đội ngũ trình tề từng người khí thế kinh nhân một màu huyết sắc chiến y khiến cho mọi người n h i ệ t huyết sôi trào mọi người thấy cảnh tượng này liên tục nuốt nước miếng thật cương đại thật kinh khủng ta cảm thấy một người đi phía sau dùng một ngón tay cũng có thể giết chết chúng ta đây mới là quân đội chính thức của ác ma đ i ệ n sao người bên cạnh không ai nói gì bọn hắn đang chằm chằm nhìn liên miên đội ngũ bước ra từ cổng không gian người người háo giáp trình tề cùng ngồi một loại ma làng h u y ế t s ắ c kết hợp với hắc ám tạo nên một khí thế không gì đỡ nổi mấy người được giao trách nhiệm phòng thủ ác ma thành không ba nhanh chân chạy tới đây vừa thấy đội ngũ đi theo phía sau dương vân ly thì cả đám đứng n g â y ở đó một người không biết là run sợ hay hưng phấn lắp bắp nói đại nhân có gì phân phó mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm hai mươi hai công thành hai năm trước nhìn ba người đang c ú i đầu đứng trước mặt mình dương vân ly phân phó tất cả quân binh không đạt tới bất hủ cảnh lập tức lui lại phía sau bổ sung đội ngũ hậu cần binh sĩ trên các chốt phòng thủ chuyển giao quyền cho hộ vệ hoàng kim cấp làm nhanh đi chúng ta sắp bị ba cánh quân vây công rõ đại nhân ba người lập tức chạy đi thông báo tin tức khẩn yếu này rất nhanh hộ vệ hoàng kim cấp dưới sự chỉ huy của dương vân ly cùng một trăm h ộ vệ thánh cấp nhanh chóng thay thế binh sĩ ở trên thành cả ác ma thành ba như một quái vật khổng lồ sống lại cùng lúc đó các trận pháp cấm không cùng hạn chế cũng được phát động phương xa ba cánh quân của của liên minh diệt ma cũng bắt đầu hợp lại với nhau chuẩn bị hợp công ác ma thành ba vô biên tu sĩ nhân tộc yêu tu của yêu tộc hòa cùng một chỗ khiến cho một phiên chiến trường đại lục đen kịt một màu khói bụi mù trời trên cao từng đám mây do yêu khí tạo thành tre kín ánh mặt trời khiến cho một phiến thiên không tối đen không ánh sáng Vì thế của mấy c h ủ c ước tu sĩ thành khiến cho người chưa từng n ế m qua chiến tranh có thể quay đầu bỏ chạy ngay lập tức đến cả người đã từng trải qua cũng không khỏi tinh thần căng thẳng một phiến thiên địa đen kịt một màu đang nhanh chóng tiến tới gần ác ma thành ba tám n g h n dặm năm n g h n dặm hai n g h n dặm khi hai bên cách nhau hai nghìn dặm thì dừng lại vị trí này cũng là vị trí an toàn không lo bị công kích ở nơi chiến trường đại lục này phạm vi công kích tối đa của đại năng tinh quân cảnh cũng chỉ là một nghìn dặm mà thôi bên phía liên minh diệt ma công kích á c ma thành không ba lần này có tu sĩ nhân tộc yêu tộc cầu đầu nhân tinh linh tộc ngày trước toàn nghe tinh tộc hiền lành thích sống bên trong rừng bây giờ mới biết các nàng giết người cũng là nhất lưu đa phần ác ma điện binh l í n h chết đều do đám tinh tinh này bắn tên mà chết đi trước trận hình một nhân tộc tu sĩ tinh quân cảnh một cầu đầu nhân tinh quân cảnh một nam tinh linh tinh quân cảnh nhìn tòa thành cách không quá xa phía trước tu sĩ nhân tộc nói các vị không biết lần này sẽ là ai làm quân tiên phong nam tinh linh nói tinh linh tộc chúng ta không thích hợp công thành việc này nhường cho hai vị ở đây vậy bên cạnh hoàng giả cầu đầu nhân lạnh lùng nói chỉ là một tòa thành nho nhỏ mà thôi việc này chỉ cần mình cầu đầu nhân chúng ta là đủ ta biết thực lực của tộc cầu đầu nhân cực cường nhưng ác ma điện cũng không phải quả h ồ n g mềm d ễ bóp các đại nhân bên trên đã có lệnh chúng ta phải chung sức làm việc nếu vì háo cường mà làm thất bại thì ai trong ba người chúng ta đều khó thoát khỏi tội chết thinh quân giả nhân tộc nói hoàng giả cầu đầu nhân nghe vậy gật đầu việc này quả thực không thể qua loa hắn nghiêm túc nhìn hai người bên cạnh nói như vậy quân đội của cầu đầu nhân chúng ta sẽ tiến lên trước phá thành quân đội của hai vị theo phía sau hiểm hộ ta không phản đối ta không ý kiến ba người nhất trí phương án tấn công đâu vào đ ấ y xong h o à n g giả cầu đầu nhân cưới hoàng kim soi đi lên phía trước rút kiếm qua hồ lớn công thành bắt đầu thần thánh quân đội cầu đầu nhân theo ta xông lên zhết zhết hơn một tỷ quân đội cầu đầu nhân hưởng ứng lời kêu gọi mỗi người đều cố hết sức la hét khí thế như cầu vồng không gì có thể cản ầm ầm ầm ầm từng cổ máy chiến tranh k o m a d o xuất hiện bọn nó hình thể như một con voi to lớn như một ngọn núi cao ngàn mét đang di động khắp cả người được bao bọc bởi chất sừng nhìn giống dung nham đang bị nung đỏ cứng rắn vô cùng Theo phía sau hơn 20 triệu cổ máy chiến tranh là từng binh lính cầu đầu nhân được vũ trang tu thấp ít nhất tu tự trong thành phía hơn chiến binh lính nhân không sinh cảnh. chuyển hàng vạn những sau Ma cầu đầu quân người cũng cũng bên vạn công cùng 20 vi mỗi vi Di đội cổ Cô được có cổ máy máy đầy Đô đủ, là là bố. vũ ở chiến trường nơi đây đa số mọi người có thể bay nhưng không ai dám bay chỉ cần bay lên sẽ trở thành cái đích cho binh lính thủ thành phong tiễn dù có là tinh quân cảnh cũng phải chết đứng bên trên tường thành dương vân ly nhìn phương xa đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây quân đội phe đối địch thì sắc mặt không đổi đợi quân địch đối phương đi vào phạm vị một dặm thì mới lạnh lùng nói xa kích ngay sau đó liên miên tiếng nổ ầm ầm vang lên từ trên tường thành hàng trăm triệu chiếc xe n ỏ làm bằng r ư ợ u tinh đồng thời xa kích ngay lập tức đẩy trời các mũi tên to lớn dùng tốc độ siêu mấy trăm lần tốc độ âm thanh bay đi mỗi mũi tên dài mười m đường kính một m mang theo sức hủy diệt khủng bố đâm thẳng vào quân đội đối phương hình hình phe quân đội đối phương ở phía trước hiện lên vô số t â m chắn năng lượng c ả n lại đại bộ phận tên n ỏ lực trung kích mạnh mẽ khiến cho không biết bao nhiêu cổ máy chiến tranh cô ma đô bay ngược về phía sau cả vài dạm tạo thành một cái đường máu trên cái đường máu này đã có không biết bao nhiêu là binh lính bị đẻ chết một số bộ phận tên nọ vẫn vượt qua được phòng thủ tuyến đầu của đối phương lao thẳ hình hình từng vụ nổ khiến cho đất đá bay loạn t à n chi bay tứ tung cứ một mũi tên nọ phát nổ thì c h u vi một dặm không còn một hay trên tường thành dương vân ly thấy cảnh này đều phải hít vào liên tục khí lạnh nàng tự lầm b ầ m vũ khí chiến tranh mà điện chủ chế tạo không ngờ kinh khủng tới vậy bất diệt cảnh cũng không chịu nổi một kích liền tan sát không biết ở chế độ liên hoàn thì sẽ mạnh mẽ tới nhường nào trên tường thành đ ã phần đều là t ử linh sinh vật nên ai nấy mặt lạnh như tiền không một tí cảm xúc họ cứ như mấy tên người mãi sống lắp tên sau đó bắn rồi lại lắp tên lại bắn chỉ có những người là kẻ bán mạng cho ác ma điện thì ngoắc miệng ra tới mang h a i nhìn từng mũi tên phát ra uy lực kinh hồn như vậy khiến cả đám đứng đ ơ ra đó như người mất hồn mất vía có người vui thì phải có người buồn bên ác ma điện vui như điên thì bên liên minh đồ ma thì buồn như cho cún bị vũ khí mới của ác ma điện đánh bất ngờ không có chuẩn bị thỏa đáng khiến cho nhân số bọn họ chết và bị thương thảm trọng tầm xạ kích bên ác ma điện xa hơn tầm phản kích của bọn họ nên bọn họ bây giờ chỉ có tiến lại gần bọn họ mới có hy vọng mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy s ở trạ tôn mở thần hảo chương bốn trăm hai mươi ba chiến trường thảm liệt hai năm trước thấy địch nhân tiến vào phạm vi bốn trăm dặm dương vân ly hét lớn tập trung nhằm vào máy công thành của bọn họ mở ra chế độ liên hoàn xạ kích lời nói vừa dứt số lượng tên n ỏ lập tức phóng ra dày đặc hơn trước ba lần tốc độ quá nhanh của tên n ỏ nên hình thành ảo giác một tia sáng bên trên tường thành chiếu xuống các cỗ máy công thành của đối phương ánh sáng đi đến nơi đâu thì nơi đó chỉ còn lại khói bụi cùng tàn chi nhưng số lượng quân địch nhiều lắm vài tỷ người chết đi cũng chưa đến ba năm thì bọn họ đã áp sát được tới tường thành ở cự l y gần thế này không thể dùng vũ khí có độ phá hoại lớn được làm không khéo có khi lại hại mình lợi người nhưng như vậy là đủ rồi cùng một lúc hơn trăm triệu bất diệt c ả n h cao dài thu lại rượu tinh pháo n ỏ rút ra rượu tinh huyết kiếm bay ra ngoài n ê n địch cũng cùng lúc đó tất cả hộ vệ hoàng kim cấp đều chân nguyên ngoại phóng một loại khí thế đ è ép kinh khủng khiến cho kẻ có tu vi yếu hơn bất hủ cảnh lập tức hóa thành xương máu nhìn thấy quân đội ác ma điện không tiếp tục thủ mà ra ngoài ứng chiến đám người liên minh thầm mắng ác ma điện đều là kẻ ngu có lợi thế mà không biết tận dụng nhưng là suy nghĩ kia vừa hiện ra không sau mấy giây thì liền bị sợ hay thay thế bọn họ cảm nhận được cổ khí tức máu tanh cùng uy áp d ợ n người đang từ đằng trước đánh úp lại rồi bọn họ thấy xung quanh mình đồng bạn liên tiếp bị bạo thể m à chết bọn họ nổ thành từng đoàn xương máu nhuộm đỏ cả một mảnh không gian trước cửa thành ở vị trí chỉ huy ba tên dân quân nhìn thấy cảnh này thì lập tức quát lui binh nhanh lui về phía sau bất diệt cảnh cao thủ cùng tình quân cảnh cường giả nhanh trong kết trận hình phòng ngự lưu, lưu lại nhìn phô thiên cái địa quân đội ác ma điện có người mất đi ý chí chiến đấu tuyệt vọng ngửa mặt lên trời nói tất cả đều là cường giả bất diệt cảnh tao dai một trăm vị tinh quân cảnh cường giả quân đội như vậy còn làm sao đánh bên cạnh hắn cũng vô số người lần lượt mất đi ý chí chiến đấu đứng nơi đó bỏ vũ khí trên mặt đất một bầu không khí tuyệt vọng nhanh chóng lan ra khắp chiến trường tất cả bọn họ đều đang nhắm mắt đợi cái chết nhưng chờ mãi mà bọn họ vẫn không có cảm thấy cái gì chỉ thấy liên miên chiến binh ác ma điện như t r â u t r ấ u lao qua bên người bọn họ như không nhìn thấy bọn họ vậy đang lúc bọn họ không hiểu là có chuyện gì xảy ra thì một âm thanh nữ nhân mang theo sự lạnh leo thấu xương vang lên người đầu hàng bỏ binh khí xuống hai tay ôm đầu không giết chống cự giết chết bất luận vô số người đang đảo tàu trong vô vọng nghe được những lời nói này lại nhìn thấy mấy người b đương nhiên vẫn có mấy tên bị đầu độc tư tưởng quá nặng vẫn ngoan cố chống cự nhưng cái sự chống cự này cũng nhỏ yếu không đáng nhắc tới tinh quân cảnh cường giả bị mấy trăm bất diệt cảnh vây công không đến mấy hơi thở cũng bị làm thịt cũng giết được vài chục bất diệt cảnh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu nếu ở bên ngoài bọn họ có thể tích huyết trọng sinh nhưng bên trong chiến trường này thì chết một lần liền ra đi mới không bao lâu trước đám quân liên minh còn rút lui có trận hình nhưng bị những người đầu hàng làm rối loạn trận hình bị phá ngay lập tức chiến binh ác ma điện đánh cho không có lực hoặc thủ tuy nói lượng biến làm cho chất biến nhưng mà nếu chất đã siêu việt mà số lượng còn không ít thì đó chính là mang tính chất đẻ é é từ trên tường thành nhìn xuống chỉ thấy một đợt thủy triệu màu đỏ đi đến đâu thì quân đội đối địch hoặc là đầu hàng hoặc là chết không qua ba canh giờ công cuộc đ u ổ i g i ế t đã kết thúc chỉ có duy nhất nam tử tinh linh tộc nhờ vào bí pháp của mình chạy thoát một mạng còn hai kẻ đồng bạn của hắn bị vây công đến chết nhìn từng nhóm từng nhóm tù binh bị bắt đi vào bên trong ác ma thành không ba dương vân ly lạnh nhạt phân phó người bên cạnh đưa tất cả đám tù nhân này vào trong phòng giang ma năng số ba đi trước tiên để đám người này trả giá một ít phòng giam ma năng số ba là một cái giới bảo được vô địch bố trí trận pháp có thể rút cạn chân nguyên trong cơ thể người bị giam bên trong mà không ảnh hưởng đến tánh mạng bọn họ và cứ năm ngày thì rút tháng ba năm một không máu của bọn họ một lần như vậy là có thể đảm bảo bọn họ sống trong tình trạng l â y lức muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong người bên cạnh c u n g kính đáp rõ nói xong hắn cũng nhân chân đi tới phân p h ó đám thuộc hạ của mình làm việc sau trận chiến này ác ma điện cũng thiệt hại không nhỏ dưới dự liều chết chống lại của đám liên minh đồ ma thì đã có bốn mươi một triệu hộ vệ, Hoàng Kim cùng tên hộ vệ thánh cấp bị chết đương trường hộ vệ hoàng kim bị chết nhiều như vậy là bởi vì số lượng tinh quân cảnh phe đối địch lên đến gần hai trăm người nên chỉ có một trăm người bị kiểm chết còn lại một trăm người thoải mái hành động nếu không phải thuộc tính không sợ chết của hộ vệ hoàng kim cấp thì có khi đã bị giết sợ mà chạy một tinh quân cảnh không sao nhưng một trăm tinh quân cảnh đến đường cùng khi liều chết thì lực bộc phát vô cùng k i n h khủng nếu không phải vì chân nguyên cạn kiệt thì tử vong của ác ma điện còn lớn hơn nữa có khi còn bị lập bàn ác ma điện tuy tử vong không tí nhưng bên phía liên minh đổ mà còn thảm hại hơn nhiều gần ba ty bảy người vậy mà chỉ có một người chạy thoát còn lại gần ba tỷ thì nằm xuống chiến trường chỉ có gần tám trăm triệu là còn sống bị biến thành tù binh trong tám trăm triệu này thì có bốn trăm triệu hơn là tinh linh tộc đám cầm cung bắn lén này thấy chạy không thoát thì nhao nhao đầu hàng nữ tinh linh rất đẹp da thịt thì trắng non nạ khuôn mặt mỹ lệ rất được đám binh sĩ ưa thích tình trạng bán nữ tinh linh với giá cao bên trong ác ma thành vẫn thường được diễn ra thường xuyên nghe thì có vẻ vô nhân đạo nhưng thực tế nó là như vậy tinh linh tộc đúng là một món hàng cao cấp chỉ cần bị nô dịch thì vừa có thể làm hộ vệ cấp cao vừa là nô lệ tình dục nếu đi theo bên cạnh là một nữ bộ tinh linh thì kẻ sở hữu các nàng cũng rất được người ta kính ngưỡ mời đọc sở trạ t ô n mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ t ô n mở thần hảo